chương ba trăm linh hai giết người cũng bất quá một kiếm chương ba trăm linh hai giết người cũng bất quá một kiếm từ bắc du cùng mộ dung huyên cùng cuốn lấy nhau coi chừng thời gian một nén nhang tại từ bắc du chỉ là vận dụng thiên l a m một kiếm điều kiện tiên quyết mộ dung huyên dùng ra đủ loại bí thuật miễn cưỡng duy trì ở một cái không thắng không bại thế cục bất quá tại cảnh giới tu vi t r ê n l ệ n h bên dưới từ bắc du không thể nghi ngờ là chiếm cư trận chiến này chủ động hắn giống một cái đứng tại trong nước sông người bắt cá n ắ m trong tay lấy sắc bén xin cá mà mộ dung huyên thì giống trong nước cá bơi mặc dù xin cá sắc bén có thể đem cá bơi trực tiếp đóng đinh nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đâm vào trung du cá mới được mộ dung huyên đầu này cá bơi cực kỳ g i o hoạt đã mấy lần tránh thoát từ bắc du xin cá mỗi lần đều kém một chút có thể một chút chính là sinh tử chi kém viên t i ê u mọc dễ n ả y mầm xanh ngắt thanh trúc tại mấy trăm kiếm khí không ngừng xâm nhập phía dưới đã là vết thương c h ố n g chất lay động không ngừng trên cây trúc lá trúc thì đã tàn lủi hơn phân nửa lộ ra đặc biệt thê lương mà từ bắc du không ngừng hóa ra kiếm khí lại là thanh thế càng tăng lên đầu đôi t ư n g giao tại từ bắc du quanh người như là một sông vật thành mộ dung huyên thủ đoạn muốn gần đến từ bắc du trước người ba thước liền muốn trước vượt qua đạo này do kiếm khí hội tụ mà. thành sông hộ thành cho nên mộ dung huyên một mực ở vào thủ thế chậm chạp không thể đối với từ bắc du tạo thành nửa phần tính thực chất tổn thương nàng thân là thiên hạ hôm nay nữ tử người thứ nhất cảnh giới của hắn tu vi khả năng không bằng bụi băng nhưng là nó bác học trình độ là được đổi sắt năm đó phó tiên sinh phó t r ậ n tự nhiên minh bạch thủ lâu tất thua dễ h i ể u đạo lý cho nên tại từ bắc du lại một lần xuất thủ đằng sau nàng hai tay ở trước ngực lấy đầu ngón tay rằng co hai bàn tay góc độ hơi hướng lên nghiêng bày ra một cái bắt cầu động tác câu này là cầu t e nghĩ cũng là trường sinh tri kiểu đạo môn tên là thái cực kim tiểu đã ngươi lấy kiếm hóa khí làm hộ thành tri hạ vậy ta liền bắt cầu qua sông một tòa kim t i ề u mở đầu tại mộ dung huyên dưới chân dừng bước tại từ bắc du trước mặt sau một khắc mộ dung huyên từ trên h ữ n g cầu vượt ngang mà qua trong nháy mắt đi vào từ bắc du trước mặt năm ngón tay mở ra lòng bàn tay vị trí có lôi quang màu tím l ớ p lóe đạo môn thiên sư phủ bí pháp trong tay nắm phong lôi trưởng tâm lôi không thấy từ bắc du có động tác gì chỉ gặp ở trước mặt hắn trong nháy mắt hiện ra từng tia từng sợi như dây đỏ kiếm khí màu đỏ dây dưa không đất tắt không đứt để ý còn loạn tại mộ dung huyên trong lòng bàn tay lôi đình rời tay phát ra đằng sau liền lập tức đem đạo lôi đình này chặt lấy, như là lưới sen lẫn dây dưa. căn bản không thể động đậy mảy may sau đó từ bắc du liên tục gậy mười ngón tay mười đạo kiếm khí kích xả ngưỡng mộ cho huy ê ngực mặc dù mộ dung huyên lấy c ả n không tay áo miễn cưỡng thu nạp cái này mười đạo kiếm khí nhưng không có lần trước như vậy hời hợt toàn bộ cẩm tú đại tu phồng lên không ngớt thậm chí là nương theo lấy rất nhỏ vải vóc xé rách thanh âm xuất hiện rất nhiều rất nhỏ lỗ hổng đến mức mộ dung huyên không thể không liên tục run run ống tay áo tan mất cái này mười đạo kiếm khí bá đạo phất lượng trong đó đôn đốc không ngừng bên h a i không ngừng kích động tự giao phối tay đối chiến đến nay chiếm hết tiền cơ từ bắc du không có q u á nhiều vẻ tự đắc, tại trong tầm mắt của hắn. nữ tử run g xong ống tay náo đằng sau liền không còn gì khác cử động mang ý nghĩa chính mình mười đạo kiếm khí không có thể gây tổn thương cho nàng mảy may đương nhiên mộ dung huyên cũng không có chiếm tiện nghi là được mà lại từ bắc du cũng còn lâu mới có được đạt tới dốc sức mà vì giai đoạn hắn còn đang chờ hoặc là nói lưu thủ phòng bị từ bắc du không tin mộ dung huyên không có những hậu thủ khác cho nên hắn không dám toàn lực xuất thủ e sợ cho mộ dung huyên là lấy tự thân làm m g ồ i nhử dẫn dụ hắn lên câu mộ dung huyên chấn động rất xuống xong ống tay á o đằng sau túi đầu nhìn lại nguyên bản không chê vào đâu được đất tuyết mực mai hình vẽ đã có chỗ không t r ò n vẹn thậm chí còn có từng tia từng tia từng sợi vô sinh kiếm khí chiếm cứ trong đó như là từng đầu âm lãnh rán độc tùy thời mà động vô sinh kiếm khí thoát thai từ chu tiên kiếm khí bám dễ sinh sồi mọc dễ nảy mầm như giỏi trong xương rất khó tránh thoát nam đó không biết có bao nhiêu người trong đạo môn tại kiếm tông thủ đoạn này phía dưới sống không bằng chết mộ dung huyên vung đi trên tay áo vô sinh kiếm khí đưa tay rút lên bên cạnh thanh trúc khiến cho một lần nữa biến trở về đến cạnh trúc bộ dáng nàng quay đầu nhìn lại trên cây trúc chẳng biết lúc nào cũng lây dính từng tia từng sợi kiếm khí chính hướng bàn tay của nàng lan tràn mộ dung huyên nắm cảnh trúc năm ngón tay có chút dùng sức ký sinh tại trên cây trúc kiếm khí liền trong nháy mắt hôi phi lên d i ệ t sau đó nàng trực tiếp đem chi này cảnh trúc tan thành p h ấ n vụn coi đây là mùi thuốc viết liền một tấm phương thuốc tấm này phương thuốc chính là một đạo phụ triện đạo môn phụ triện phái t u y ệ t học sơn hà phủ cái gì gọi là trong lòng bàn tay có sơn hà mộ dung huyên xuề năm ngón tay ra lòng bàn tay có phủ biến thành một tòa rút nhỏ vô số lần cỡ nhỏ sơn hà trong đó có thể thấy được sông lớn núi cao trong sông có trăm tàu tranh lưu có ngư tường đáy cạn trên núi màu xanh biếp xanh ngắt dòng nước dốc rách phi điệu tàu thú không dứt nữ tử bàn tay nắm n â n m s â n hà cái gọi là nạp tu di g i ấ u tại giới tử bất quá cũng chỉ như vậy từ bắc du từng tại cự lộc thành gặp qua l á xanh dùng da p h ù này tới đối phó tần mục miên đối với p h ù này có hiểu biết cho nên cũng không đi chủ động tiến vào tòa kia do phủ triện tạo dựng hàng ngàn tiểu thế giới mà là xa xa xuất kiếm do bên ngoài phá p h ù cùng lần trước chỗ khác biệt chính là lần trước từ bắc du muốn phá vỡ phủ này còn muốn liệu mạng vận dụng t r i tiên sau đó phối hợp bị khốn ở phụ triện hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tần mục miên trong ngoài giác công mà lần này hắn không cần chu tiên cũng không cần cái gì trong ngoài giác công vẹn vẹn bằng vào tự thân tu vi liền có thể phá vỡ đạo phủ t r i ệ n này không thấy từ bắc du có động tác gì vợn quanh tại quanh người hắn kiếm khí trường hà đã là chủ động tán đi sau đó hội tụ thành một đạo phủ kiếm phủ đây là kiếm tông duy nhất phủ kỳ thật trước mặt kiếm khí trường hà cùng phía sau kiếm phù hợp lại mới tính hoàn chỉnh một kiếm kiếm mười sáu sau đó chỉ thấy mộ dung huyên trong tay sơn hà phủ bên trong trống dông xuất hiện một thanh sắc bén không gì sánh được kiếm một kiếm này chặt đứt núi lớn chặt đứt dòng sông khiến cho sơn nhạc sụp đổ dòng sông pha thoái đem cái này to như vậy thiên địa q u ấ y làm một cái long trời lở đất cuối cùng còn muốn đem vương này hàng ngàn tiểu thế giới một phân thành hai một kiếm sau đó đạo sơn này sông phủ liền triệt để sơn hà vỡ nát mộ dung nguyên nhìn lấy mình trong tay cái k i a đạo ngay tại dần dần tiêu tán sơn hà phủ sắc mặt càng phát ra băng lãnh từ bắc du cười cười giơ cánh tay lên một lần nữa nắm chặt thiên lam sau đó hợp tình hợp lý ra lại một kiếm một kiếm này như đại giang chạy xiết như tiếng sấm ầm ầm không ngừng bên t a y một đạo thô như dòng trụ to lớn kiếm khí bay thẳng mộ dung huyền mà cái sau thì là bằng và o vô cấu c h i thân trực tiếp đưa tay đệ lại đạo này khí thế hung hung kiếm khí phía trên thân hình tùy theo hướng về sau phiêu diêu thối lui t h e o lên m à u mực hoa sen màu trắng dày thêu không ngừng dẫm tại dưới chân trên mặt đất mỗi rơi một bước liền trên mặt đất lưu lại một cái như hoa sen nở rộ đồ án liên tiếp rời khỏi bảy bước liền trên mặt đất giấm đạp ra bảy đoá hoa sen đây là cùng chín bước cựu trọng lâu tương tự phật môn thần thống bộ, bộ sinh liên từ bắc du không thể không cảm thán một tiếng vị trưởng giáo này phu nhân chi bác học cơ hồ đã đến nghe rợn cả người ho Kiếm thu từ t r ư ớ cả l lại n mảy may không thẹn với thiên cơ bản xếp hạng thứ chín tên tuổi không gì hơn cái này cũng có thai hại từ bắc du là một chiêu tiên c ậ n biến thiên lật qua lật lại chính là ba mươi sáu kiếm có thể g ộ dung nguyên bí pháp lại là không được dù sao bí pháp ở chỗ một cái bí chữ nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần đây cũng là chưa nói tới một cái bí chữ tự nhiên là sẽ bị từ bắc du tìm ra phương pháp phá giải sau đó một kiếm phá chi nếu quả thật bị một kiếm phá chi như vậy giết người cũng bất quá một kiếm mà thôi chương ba trăm linh ba đây chính là kiếm tông tông chủ chương ba trăm linh ba đây chính là kiếm tông tông chủ mộ dung huyên rời khỏi bảy bước đằng sau liền không còn lui lại nửa phần thân hình muốn đổ lại không ngã chỉ là tại trong lòng bàn tay bỗng nhiên tràn ra một tiếng sấm rền nổ vang sau đó đạo khí thế này quần c u ộ n kiếm m ộ ư ơ i ba liền chậm rãi tan thành mấy khói từ bắc du tại luân phiên xuất kiếm lại không công mà lui đằng sau tựa hồ là nê bồ t á t cũng bị kích thích ba phần h ỏ a khí không lưu tay nữa trực tiếp lấn người mà tiến trong tay thiên lam lướt đi một đường nhanh chóng t r ù n g t r ù n g điệp điệp kiếm khí toàn bộ hội tụ tại một đường này bên trong một đường này đã là kiếm khí càng là sinh tử một đường khi kiếm tu đặt chân lầu mười tám cảnh giới đằng sau liền đã có phá toái hư không căn bản như là v õ phu đánh vỡ hư không lấy tay bên trong ba thước cưỡng ép phá vỡ cái k i a đạo thiên nhân c h i cách kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản nếu kiếm trong tay có thể phá vỡ hàng ngàn tiệu thế giới vì sao không thể phá mở đại thiên thế giới ba thước cự hạn chính là lấy kiếm phá vỡ phương này đại thiên thế giới từ b á c du một kiếm này đã là như thế đã ẩn ẩn có mấy phần kiếm phá hư chống không khí thế mặc dù khoảng cách chân chính phá vỡ hay là kém một đường nhưng là dùng một kiếm này phá vỡ mộ dung huyên vô cấu c h i thân đã là dư xài đạo môn vô cấu c h i thân danh sưng là không nhiễm bụi bằng m ả y may không sợ hồng trần vạn trượng q có nhiễu không sợ ngày kia các loại b ế khí nhiễm không sợ các loại âm động pháp thuật gia thân nhưng sợ nhất kiếm tông loại này đi thẳng về thẳng thủ đoạn đánh cái không quá thích hợp so sánh một người có thể làm đến bách bệnh bất sâm nhưng hắn hay là e ngại đau thương kiếm kích mà từ bắc du kiếm chính là đau thương tối thiểu nhất cũng là lầu mười tám cảnh giới đạo môn đại chân nhân mới được mộ dung huyền sở dĩ có thể lấy địa tiên lầu mười bảy cảnh giới liền c h ứ n g được vô cấu c h i thân tự nhiên là tại thu diệp trợ giúp phía dưới đi rất nhiều đường tắt như vậy nàng vô cấu c h i thân cũng không có bình thường vô cấu c h i thân như vậy không có kẽ hở đối mặt từ bắc du một kiếm này mộ dung h u y ề n sắc mặt đột biến quát l ệ n h nói lúc này còn không xuất thủ chờ đến khi nào tại lê hoa trại bên ngoài một tòa thật sâu trong rừng rậm một tên tóc vàng mắt xanh người dị v ư ợ sớm đã ở đây chờ trực đã lâu hắn thân mang một bộ làn kim biên trắng loan trường bảo trong tay nắm một cây cây cực điểm hoa Mỹ sở trường Bạch kim Pháp Trượng. pháp trượng đỉnh thì là khảm n ạ m một khối chừng lớn chừng quả đấm nước lọc tinh trong đó có quan g mang lấp lóe phảng phất là một viên rút nhỏ vô số lần đốt n g à y hắn cầm trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất một đòn nặng nề trong thủy tinh một vòng đốt ngày càng phát ra sáng tỏ sau đó vô số quan g mang từ trong thủy tinh tràn đầy đi ra dọc theo pháp trượng chậm rãi chạy xuôi lan tràn đến cả người hắn trên thân phảng phất dắt lên một tầng ánh sáng bên cạnh hắn bắt đầu ngâm tụng thánh điện đây là thánh đường chi thánh điện nó trong thanh âm chính bình thản không giống đạo môn lôi âm không giống phật môn sư tử hống nhưng thanh âm chi hữ vĩ còn hơn nhiều trước đồng thời cho mỗi cá nhân đều dắt lên một tầng ánh sáng bên cạnh thậm chí dưới chân thổ địa chung quanh cây cối thậm chí mỗi một phiến lá cây mỗi một cái ẩn nấp trùng đều dắt lên một tầng trắng đoan ánh sáng nóng bỏng cuối cùng vị này từ cực tây chi điệm mà đến hồng y giáo chủ lãnh tụ giơ lên trong tay pháp trượng toàn bộ trên màn trời trong nháy mắt nhiễm lên một tầng ánh sáng trói mắt sau đó một đạo to như núi cổ sáng từ trời rơi xuống. Nếu như tùy ý của sáng này rơi xuống như vậy toàn bộ lê hoa trại chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát từ bắc du không muốn tòa này trại bị chính mình liên lụy bởi vì cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình giàu thì kiêm tệ thi hắn hiện tại có kim tể người khác bàn sự đương nhiên sẽ không ngồi nhìn trại như vậy bị hủy hắn từ bỏ gần ngay trước mắt mộ dung huyên một kiếm chuyển thành đầu đội trời bên trên chỉ gặp một đạo kiếm khí cầu vồng n g ư ợ c dòng mà lên khí thế của nó không chút nào kém hơn đạo này từ trời rơi xuống quang trụ khổng lồ cả hai ở giữa không trung gặp nhau sau đó ẩm vang chạm vào nhau giữa thiên địa lập tức một mảnh trắng xóa không nhìn tới bên dưới t ả hữu không phân đông tây nam bắc đợi cho bạch quang tán đi từ bắc du cầm kiếm đứng ở giữa không trùng tóc trắng phơ theo gió phiêu lãng mà lý phùng cổ thì là xuất hiện tại mộ dung h u ê n bên、người. vẫn như cũ y ê u nhã thông d o n g trên dưới quanh người không có nửa phần bụi bặm ô trọc cả người hắn tựa như là một chùm thuần khiết nhất ánh sáng hắn nhìn về phía bên cạnh vị này tại phương đông thân phận cực kỳ tôn quý phu nhân chậm rãi nói ra đây chính là vị tia tuổi trẻ kiếm tông tông chủ ta nhớ được lần trước quân đảo chi chiến thời điểm hắn tựa hồ chưa từng xuất hiện tại vạn thạch viên trung mộ dung huyên mặt không chút thay đổi nói lúc đó hắn bị vây ở kiếm tông trong bí cảnh quân đảo chi chiến sau khi kết thúc hắn từ trong bí cảnh thoát khốn mà ra từ đó đằng sau chính là nhất phi trùng thiền chi thế lại không người có thể ngăn cản lý phùng cổ nhẹ gật đầu nói thẳng hỏi hai người chúng ta liên thủ có thể hay không giết chết hắn mộ dung huyên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng chậm rãi nói ra nếu như hắn không sử dụng chu tiên đại khái có thể có năm năm số lượng nhưng nếu như hắn vận dụng chu tiên vậy liền khó nói lý phùng cổ hơi cảm k h á i nói lần trước tại quân đảo ta không có trực tiếp đối mặt các người phương đông đế quốc hoàng đế bệ hạ nhưng hắn uy thế để cho ta đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ đó là vượt qua nhân gian lực lượng cũng là không đáp tồn tại ở nhân gian lực lượng cho nên hắn chết trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù hắn cách vị hoàng đế bệ hạ kia còn cách một đoạn nhưng là khoảng cách này sẽ không quá dài qu mộ dung huyên nhữ mày chính nàng bản thân liền là đương đại người nổi bật một trong có thể vị này cực tây khách đến thăm nếu có thể cùng lam ngọc cân sức ngang tài như vậy nó bản thân cảnh giới tu vi hẳn là còn ở nàng phía trên hắn nói từ bắc du khoảng cách ngày đó tiêu huyền đã cách không xa như vậy nói cách khác từ bắc du tại luân phiên ác chiến đằng sau mặc dù bởi vì thương thế duyên hứng cớ mà dẫn đến chiến lực có chỗ hạ xuống nhưng nó bản thân cảnh giới lại càng thêm củng cố vững chắc không giảm ngược lại tăng càng chiến càng mạnh lấy chiến dưỡng chiến mộ dung huyên trong đầu lập tức hiện lên tám chữ này đây là trong kiếm tông người thường dùng thủ đoạn năm đó thượng quan tiên trần rời núi một trận chiến tiếp lấy một trận chiến một trận chiến càng sâu trước một trận chiến lấy cái chết chiến khổ chiến đá mài tự thân tu vi cuối cùng chính là dựa vào như thế thủ đoạn từng bước một leo lên thiên hạ đệ nhất nhân vị trí hiện tại lại đổi thành từ bắc du ánh mắt của nàng càng lộ ra ảm đạm đúng lúc này hai người trên đỉnh đầu chuyển xuống từ bắc du thanh â m quả nhiên không ra từ mộ sở liệu mộ dung phu nhân hay là mời tới giúp đỡ hơn nữa còn lại như thế một vị giúp đỡ hai vị một vị là đạo môn trưởng giáo phu nhân t ừ n g tại phật môn mang tóc tu hành một vị là phương tây thánh đường hồng y giáo chủ thánh đường giáo nghĩa ta riêng có nghe thấy đều là khuyên người hướng thiện mộ à đ dung huyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm từ bắc du hồi lâu sau đó chậm rãi nói một chữ được từ bắc du thân hình lõe lên một cái rồi biến mất sau đó lý phùng cổ cùng mộ dung huyên hóa thành một vòng bạch quang theo sát mà đi lê hoa chạy dần dần quay về bình tĩnh đứng tại chỗ làm lễ hoa đầu tiên là ngắm nhìn một phía sau đó lại là ngẩng đầu nhìn một chút thiên hạng cuối cùng thở ra thật dài một ngụm t r ọ g khí tình cảnh vừa nãy như là trong ngộng hiện tại tựa như là đại mậu mới tỉnh t o à này tại nam cương số một trại thậm chí có thể chống cự mấy vạn quan quân tiến đánh trại nhưng tại chút chân chính thần tiên cao nhân trước mặt đúng là như vậy không chịu nổi mức ích bất quá cũng may những cái kia các thần tiên cuối cùng là bông tha nơi này đến nơi khác đánh nhau đi lam lê hoa thu tầm mắt lại không nhịn được nghĩ lên vừa mới còn đứng ở trước mặt mình cùng tuổi người trẻ tuổi nguyên lai、like、hắn thật sự là kiếm tông tông chủ nguyên lai、like、đây chính là kiếm tông tông chủ chương ba trăm linh bốn thánh đường bất quá cũng như vậy hoang mãng nam cương núi cao rừng rầm vô số trong đó quý hiếm dị thú phi cẩm càng là nhiều vô số k ể cùng trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ hình dáng tướng mạo ngược lại là giống nhau đến mấy phần càng đi chỗ sâu mà đi người ở càng thưa thớt địa thế càng chập trùng không chừng độc trướng càng dày đặc mà đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại nơi đây sinh rất từ trước tới giờ không cùng ngoại giới kết giao kỳ thật quen rất đã cùng người trung nguyên cơ bản giống nhau người trung nguyên cũng từ trước tới giờ không đem nó coi là ngoài vòng giáo hóa c h i dân có thể sinh rất đó chính là người trung nguyên trong miệng thật sự ngoài vòng giáo hóa tri dân dân trí không ra lấy đi săn cùng đốt dây g e o hạt mà sống lấy bộ lạc mà ở bọn hắn chẳng những căm thủ người trung nguyên thậm chí cũng căm thủ những cái kia đã cùng người trung nguyên cực kỳ tương tự quen rất bài ngoại đến khó lấy thuyết phục tình trạng lúc này ở một chỗ trong rừng rậm một đội sinh rất ngay tại một tên vũ sư chỉ huy bên dưới vây quét một cái hình thể khổng lồ dị thú con dị thú này toàn thân lông dài bốn vo phân chỉ trên răng n n n h ế t hai mắt đỏ như máu dường như lợn rừng cũng không phải lợn rừng dường như voi lớn cũng không phải voi lớn để cho người ta khó mà kêu lên danh mục gào thét buốc lên ở giữa thanh thế dọa người động một tí chính là cây cối quýnh đạo hù dọa chim bay vô số về phần vây quét con dị thú này đông đảo man tộc mỗi người trong tay nắm giữ trường m â u một chút lực cánh tay xuất chúng nam t ử hoàn thủ cầm trường cung ở sau lưng trong túi đựng tên thì để đó từng nhánh đã ngâm độc vũ tiễn loại độc này là nam cương vũ giáo đặc thù kỳ độc kiến huyết phong h ầ u chính là săn g i ế t dị thú lợi khí bất quá bởi vì nó cực kỳ chân quý duyên cớ không được vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng dị thú nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đụng gãy một gốc cự mộc che trời liền muốn dùng răng nanh buốc lên một tên né tránh không kịp man tộc binh sĩ lúc bỗng trời phương xa bên trong trời đến liên tiếp như là trên người lông dài bỗng nhiên dựng đứng tựa hồ là cảm thấy lớn lao nguy hiểm gần như không chú ý địch nhân trước mắt quay đầu liền đi trên đường đi đụng gãy kéo đứt cỏ cây vô số đúng là ngạnh xinh xinh tại cánh rừng rậm này bên trong mở ra một đầu thông lộ đông đảo man tộc sắc mặt k ỳ biến tưởng lầm là gặp kinh khủng hơn hoang thú xuất hành tất cả mọi người đồng thời tụ tập vờn quanh tại vu sư quanh người mà vu sư thì là cấp tốc từ trước người mình cong trong túi tay lấy ra cùng loại với trung nguyên lá b ù a gia thu chuẩn bị truyền tin nhưng kỳ thật hay cũng rõ ràng nếu quả thật gặp những cái tia dấu ở nam cương chỗ sâu khủng bố hoang thú bọn hắn những người này căn bản không có sức phản. Kháng. thậm chí chính là lê hoa trại lớn như vậy trại cũng vô pháp ngăn cản chỉ có vu giáo đông đảo các trưởng lao xuất thủ mới được ngay tại tất cả man tộc vừa mới hàng tốt trận thế thời điểm một tên tuổi trẻ cung thủ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu một màn trong nháy mắt trận to mắt mặt mũi tràn đầy là kinh hãi khủng bố chi s á c lúc này trên màn trời có một tên áo trắng tóc trắng tiên nhân lăng không hư lập trong tay thì là nắm lấy một thanh dài đến vài dặm cự kiếm một kiếm này n g a n g qua tạ i lớn như vậy phía trên màn trời tựa như một đạo ngân hạ doi mắt nhìn lại lờ có thể thấy được thân kiếm chung quanh vân khí tụ tán n g ư n thực phản ph những người khác cũng một cái tiếp một cái ngẩng lên đầu nhìn lại sau đó tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy một trận phía sau rét r u nếu n như bọn hắn không nhìn lầm vị này tuổi trẻ tiên nhân hẳn là người trung nguyên tướng mạo tất cả mọi người giữ im lặng sau đó là không biết làm sao chỉ có ở vào trong đám người ở giữa vị trí vũ sư sắc mặt hơi có vẻ â m trầm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia thân ảnh tuổi trẻ chỉ là vị này trong tay cầm kiếm tuổi trẻ thần tiên căn bản không nhìn dưới chân một đám sâu kiến chỉ là xa xa nhìn về phía phương đông tại phương hướng này có hai đạo ánh sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên mà tới tật phong đập vào mặt khiến cho từng cây từng cây đại thụ c h e trời t á n cây nhao nhao hướng về sau đổ có thể thấy được hai vị này khí thế hung hung tiêu diêu thần tiên căn bản không có mảy may lưu thủ về phần ngộ thương thai họa vô tội hay không thân ở nam cương bọn hắn đã là không lo được tại cái kia hai đạo bạch quan g tới gần đằng sau vị này tuổi trẻ tiên nhân một kiếm rơi xuống sau đó cả tòa rừng rậm đều bị một kiếm này sẽ rách thành hai nửa một đạo hơn mười dặm khe danh xuất hiện tại trong rừng rậm khe danh những nơi đi qua cây có đổ bùn đất lật ra cảnh tượng mười phần dọa người đối mặt một kiếm này. trong đó một đạo bạch quang đống nhiên r a tốc hiện lộ ra trong đó thân ảnh đúng là một tên tóc vàng mắt xanh yêu ma trong tay nắm một chi quyền trượng nằm ngang ở trước người ngạnh xinh xinh đỡ được một kiếm này bất quá không thể phá vỡ quyền trượng bên trên cũng theo đó xuất hiện một đạo ước trừng t ấ p hơn chi sâu khắc sâu vết kiếm đúng là suýt nữa bị từ đó chặt đứt cùng lúc đó một đạo khác bạch quang cũng chậm rãi tàn đi hiện lộ ra thân hình là tên nữ tử t u y ệ t mỹ đưa tay xinh xinh kéo ra một đạo lôi đình màu tím cổ tay rung lên bay thẳng đến vị kia á o trắng tóc trắng tuổi trẻ tiên nhân ném né qua người trẻ tuổi tóc trắng i mộ ngựa tiên lôi m t Tử tại tới gần người trẻ tuổi trước thời mặt, theo kiếm mà đi, thẳng kiếm. khoảng kiếm lôi người người điểm, đối đi, lai đi. đến mà mình mà Mộ là ước bước gần chừng đúng ngũ nguyên chính nhân cách chủ đào dung huyên đưa tay vớt ve theo kiếm mà đến tử lôi đồng thời đưa tay đặt tại trên mũi kiếm không để cho tiếp tục tiến lên cùng lúc đó ly phùng cổ lần nữa giơ lên trong tay p h á p trượng trong một chớp mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi tinh khiết ánh sáng màu trắng trải rộng toàn bộ bầu trời khiến cho phía d ư ớ i chính ngẩng đầu trông lại m a n tộc bọn họ hai mắt n h n h trước mắt một mảnh trắng xóa rơi lệ không chỉ tại mảnh này ánh sáng màu trắng bên trong có một đạo do thuần túy quan g mang tạo thành mũi tên bắn về phía từ bắc du nơi tim bất quá là gang tấp khoảng cách thoáng qua mà tới dù bận vẫn đung dung từ bắc du trơ mắt nhìn đạo quan g t i ễ n này bắn vào lồng ngực của mình chậm đợi tiếp xuống các loại biến hóa phương tây thánh đường huyền diệu thủ đoạn rốt cuộc đã tới lý phùng cổ không nhẹ không nặng đọc lên một cái cổ quá âm tiết sau một khắc từ bắc du nơi tim quan g mang đại tác đâm vào bộ ngực hắn mũi tên ánh sáng đông nhiên dọc theo vô số đầu như là bụi gai quan mang phi tốc lan tràn đến toàn thân cao thấp tầng, tầng quần quanh điên cùng loạt vũ mà lại những bụ chui vào trong cơ thể của hắn nếu như không phải từ bắc du thể nội có kiếm khí tự sinh có thể đem những n à y quang chi b ù i gai tầng tầng g i o sát chỉ sợ còn muốn có b ù i gai từ trong cơ thể của hắn sinh ra sau đó do hắn trong thất khiếu cùng một chỗ tuân ra nội ngoại hai cùng nhau giáp công phía dưới đủ để cho địa tiên võ phu thể phách trong nháy mắt vỡ nát bất quá từ bắc du cúi đầu nhìn xem trên người mình lan tràn đi ra b ù i gai chẳng những không sợ h ã i chút nào thậm chí còn vẫn còn nhàn hạ thoải mái thò tay sờ lên những n à y quang chi bụi gai khoe miệng có chút không hiểu ý cười đây chính là trong truyền thuyết phương tây thánh đường thủ đoạn có chút ý tứ thế nhưng là ý tứ không lớn. sau một khắc từ b á c du từ toàn thân cao thấp kích xạ ra vô số kiếm khí những kiếm khí này như có như không như có như không từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chạy ra thâu áo mà qua lại không thương tổn quần áo mảy may đem trên thân tất cả ánh sáng chi bụi gai từng cái chặt đứt ngay sau đó từ b á c du hít sâu một mạch đằng sau lại hơi thở phun ra một thanh kiếm khí đồng thời làm nơi ngược mũi tên ánh sáng vỡ vụn thành từng mảnh cực tây thánh đường thủ đoạn bất quá cũng như vậy chương ba trăm lẻ năm trong rừng có trên núi có người chương ba trăm lẻ năm trong rừng có trên núi có người từ bắc du chặt đứt những n à y quang chi bụi gai đằng sau thân hình tiến về phía trước lý phùng cổ hiển nhiên không ngờ rằng từ bắc du có thể nhanh như vậy tránh ra khỏi trùng điệp trói buộc không thể không hướng lui về phía sau ra một bước nhưng vẫn là bị một kiếm này trúng ngay ngực cả n g ư ờ i như là một tòa t r n g lớn bị r ù i trống hung hăng va chạm ẩm vang rung động lý phùng cổ cả người thân hình kịch liệt lay động đồng thời tuấn mỹ hoàn mỹ trên khuôn mặt đúng là xuất hiện ra từng k i a từng k i a vết rách giống như một đạo đạo màu đen dây nhỏ sen lẫn trải rộng trên đó hắn ổn định thân hình đằng sau đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình m t không biểu tình nhìn về phía cái này tại ngắn ngủi trong mấy năm thời gian cũng đã tại phương đông thanh danh van g d ộ i người trẻ tuổi vị này tại phương tây được vinh dự hạ nhiệm giáo tông hồng y giáo chủ không có quá nhiều cảm xúc đã không có hào não càng không có bởi vì rơi vào hạ phong mà cảm thấy chút nào thẹn quá hóa g i ậ n đây cũng chính là tam giáo thường thường nói tu thân dưỡng khí công phu lần này giao thủ hắn cùng mộ dung h u y ê n hai người liên thủ đối chiến từ bắc du hai người bọn họ một cái từ cực tây chi địa mà đến người mang người phương đông chưa từng thấy qua thánh đường thủ đoạn một cái khác là tinh thông phật đạo hai nhà mộ dung phu nhân b í pháp thần thông tầng tầng lớp lớp rất nhiều bình thường địa tiên tu sĩ áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh cũng có thể hạ bút thành văn đạo môn thái cực kim t i ể u thái âm n g u y ệ tính k cản khôn tay h áo tiên nhân bảo tụ h thanh l i ê n kiếm khí sơn hà phụ vô cấu c h i thân phật môn bộ bộ sinh liên trong lòng bàn tay phật quốc kim thân pháp tướng phật â m sư hống đại tử lôi âm không có chỗ nào mà không phải là mộ dung huyên tinh thông có thể trái lại từ bắc du tới tới đi đi chính là một kiếm một kiếm sinh kiếm khí trừ cái đó ra không còn gì khác nhưng chính là một kiếm này để bọn hắn hai người rất nhiều thủ đoạn đều là không công mà lui để hắn không khỏi nhớ tới chính mình trước kia từng nghe đến một chuyện cười chiêu không tại mới có tác dụng là được bây giờ từ bác du đích thật là không quan tâm như thế nào kiếm thức huyền rượu một kiếm là đủ một k í c h thành công đằng sau từ bác du thân hình lại biến mất ở chỗ này hóa thành trường hồng trốn đi thật xa mộ dung huyên không có vội vã đuổi theo mà là quay đầu mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa lý phùng cổ hỏi các hạ tình huống như thế nào lý phùng cổ trên mặt vết rách chậm rãi biến mất một lần nữa biến trở về nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt hắn đưa tay đệ lại trên mực vừa mới bị đụng một kiếm bộ vị sau đó lắc đầu nói làm phiền phu nhân quan tâm ta không quá m có thể tiếp tục cái kia tốt mộ dung h u y ê n nhẹ gật đầu nhìn về phía phía trước trướng khí càng thêm sâu nặng rậm rạp rừng rậm nói ra càng đi về phía trước chính là nam cương vu giáo địa bản trúc cửu âm cũng ở đó trúc cửu âm người này không thể khinh thường lúc trước ngụy cấm tự mình dẫn đại quân t r i n h phạt nam cương thân ở trong đại quân ngụy cấm có ngàn vạn huyết khí gia tăng tại thân thân meo đại tướng c u â n ấn lại có một phần thiên tử khí vận tại thân lại thêm bản thân hắn chính là tuyệt đỉnh võ phu đang đứng ở trạng thái đình phong thời điểm đó ngụy cấm đủ để cùng hoàn nhan bắc nguyệt cùng so sánh chỉ có như vậy ngụy cấm hay là cùng chiếm cứ địa lợi trúc có thể thấy được vị này vu giáo đại trưởng lao đi trung nguyên chưa hẳn như thế nào nhưng ở nam cương lại là nhất đẳng cao thủ lý phùng cụ gật đầu đồng ý nói ra nếu như lúc này ta tại thánh đường sẽ không chật vật như thế nghĩ đến phu nhân ở đạo môn huyền đô cũng là như thế mộ dung u y ê n nói khẽ á thanh có lời thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không bằng người cùng tiêu huyền sở d ĩ sẽ chết là bởi vì thiên thời năm đó đạo môn chúng ta đối phó kiếm tông phải chờ tới thượng quan tiên trần rời đi bích du lào đằng sau là bởi vì địa lợi bây giờ hai người chúng ta thân ở nam cương không có thiên thời không có đất lợi lại có thể cầu một cầu người cùng lý phùng cổ cười cười thỉnh giáo phu nhân một câu người cùng ở chỗ nơi nào mộ dung huyên nhìn về phía dưới chân tầng tầng rừng rậm nói bố n chữ trong rừng có n ú i bốn lê hoa trại từ bác du đi mà quay lại xuất hiện lần nữa tại lam lê hoa bên người lam lê hoa giật nảy mình vô ý thức liền t h o t ra n g ư ờ i tại sao lại trở về từ bác du giật giật khoe miệng làm sao không chào đón ta lam lê hoa nhữ mày muốn nói cái gì thế nhưng là đối mặt vị này đ ộ n g một tí có thể đổ thành nổ trại kiếm tiên nhân vật nàng cho dù không sợ cũng muốn vì trại suy nghĩ cho nên cái gì cũng không dám nói từ bác du không có đi vào mèo đi thẳng vào vấn đề nói ra dẫn ta đi gặp các người vu giáo t r ư ở n g lão lam lê hoa hơi do dự đằng sau nhẹ gật đầu từ bắc du cả người hình dáng tướng mạo bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái biến hóa tóc trắng trở lại màu đen sẫm tướng mạo cũng càng thiên hướng về lam lê hoa dạng này q u o n r ấ t sau đó từ bắc du cũng không biết từ nơi nào xuất ra một kiện man tộc trường báo khoác lên người một bên buộc lại nước áo vừa nói vị trí hướng đông nam tám mươi dặm lại hướng bắc ba trăm hai mươi dặm tại lam lê hoa nói ra một thứ đại khái phương hướng đằng sau từ bắc du đưa tay đặt tại trên vai của nàng hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vu giáo căn bản tổ đình tại kỳ sơn thờ ừ t ả nhân g triều bái có thể nói là nửa người nửa thần khi đó có mười hai vị tổ vu chấn giữ vu giáo là vu giáo cường thịnh nhất thời điểm cũng là tốt như vậy kỳ sơn phồn hoa nhất thời điểm khi đó tại kỳ sơn cách đó không xa la bốn áo n h ị còn chưa khô cạn là một cái sóng gợn l à n tăn hồ lớn bị vu giáo đệ tử tôn làm thánh biển khi đó nơi này cũng đã từng là nhà nhà đốt đèn lâu lan thành lập chỉ bất quá theo vu giáo suy sụp la bốn áo n h ị ở tại s a u trong t u y ế nguyệt dần dần khô cạn kỳ sơn dần dần biến thành một tòa tử sơn lâu lan cổ thành dần dần biến thành một tòa thành không cho đến ngày nay la bốn áo n h ị đã là không có một ngọn cỏ hoang tàn vắng vẻ chỉ còn lại có một mảnh rộng lớn dạn nứt lòng sông bây giờ kỳ sơn chung quanh trừ minh mông sa mạc chính là thảo nguyên minh mông vu giáo thiên sau khi đi càng là người ở hy h ữ đến không có b thương đội sẽ không tới chỗ này không có thương đội liền ngay cả mã tặc cũng sẽ không tới này cái chim không sinh chứng địa phương bất quá cũng là không hoàn toàn là không có tung tích con người nơi đây hay là có phần bị đông đảo tu sĩ ưu ái lúc này kỳ sơn đã không còn về vu giáo trưởng quản ngược lại là biến thành một chỗ công cộng chi địa tùy ý có thể đến tùy ý có thể đi năm đó vu giáo lưu lại rất nhiều hộ sơn chất pháp trải qua nhiều năm như vậy thời gian làm hao m ọ n kém xa đã từng như vậy không có kẽ hở như thủy chiều lên thủy chiều xuống có dấu vết mà lần theo rất nhiều tu sĩ liền thừa dịp trong đó phong cấm biến yếu thời điểm tiến bảo vu giáo trong tổ đỉnh tìm kiếm đạo lý tầm bảo dù sao vu giáo cường thịnh lúc tích lũy mười hai tổ vu truyền thựa chư đại vu còn xuất lại đây là cỡ nào cơ duyên nhất là ngày mười lăm tháng tám được xưng vu giáo tổ đ ỉ n h khai sơn thời gian khi đó cơ h ộ i chính là một lần tu sĩ thịnh hội vô số trời nam b i ể n b ắ c tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến tiến vào tòa này kỳ sơn trong tổ đình lúc trước hoác khê t r ầ m bắt đầu từ tòa này trong tổ đình được một phần cơ duyên mới có thể thành công đặt chân địa tiên cảnh giới v ề phần tại sao lại biến thành hôm nay tình cảnh như vậy hay là bởi vì năm đó mười hai tổ vu cùng đông hoàng chi tranh vu giáo tại cùng đông hoàng tranh chấp thất bại đằng sau Bởi vì tình thế chương i viện Bách, bỏ c không thể không phó Kỳ Sơn, viễn phó Nam từ cũng ở chỗ này ở ba trăm chức đỉnh Sơn tổ đỉnh xây linh sáu dưới núi có trong thành có vương đều nói thập vạn đại sơn kéo dài hơn nghìn dặm trong đó chủ phong tên là trụ thần phong là vì v u dạy tổng đàn chỗ ở xung quanh lại có lớn nhất man tộc bộ lạc vây núi xây lên đã không có khả năng xưng là trại cơ hồ có thể xưng là thành có tường thành cửa thành có đường đi bằng đá xanh thậm chí còn có một tòa bắt chức trung nguyên thiết lập con nhà trong đó nam t tử i n nhuệ h một thân áo bào trắng tóc vàng mắt xanh mạo như yêu ma tại bên cạnh hắn nữ tử thì phải bình thường rất nhiều điển hình trung nguyên mỹ nhân hơn nữa còn là tuyệt đỉnh mỹ nhân liền ngay n a cả c hai dự ở c ử đ ệ n bên ngoài hai tên man tộc c binh k n nhịn hướng nữ tử nhìn g tử tuyệt lại, sĩ a đối với cái này lại không phát giác gì chưa từng tiêu thảm chỉ là kỳ quái vì sao trước mắt đ ố n g nhiên do trắng biến thành đen tên kia đầu đầy tóc vàng nam tử thấy vậy một màn đằng sau không nói gì thêm thậm chí còn có chút cảm động lây hắn tại thánh đường địa vị cùng vị này mộ dung phu nhân tại đạo môn địa vị không sai b ư ợ c nhiều đạo môn lại là được sừng phương đông thánh đường đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như là hắn mấy lần bỏ ra cực lớn đại giới bố cục giáo s á t những cái kia dị giáo đ ồ mà lấy thất bại c h ầ m dứt như vậy hắn cũng sẽ không tâm tính bình tĩnh vị này mộ dung phu nhân chủ trì giang nam thế cục vốn là chắc thắng tất thắng tri cục kết quả hành không xuất thế một cái từ bắc du liên tiếp mấy t r ư ợ chiến đằng sau đạo môn tại giang nam cao thủ cơ hồ hao tổn hơn phân nửa mấu chốt còn chưa kiến công nửa phần tòa kia tương đương với thánh đường tại phán sở chấn ma điện càng là phá thành mà nhỏ đã không thành xây dựng chế độ vị này mộ d u n g phu nhân lại thế nào tu thân dương tính cũng khó tránh khỏi tâm tính mất cân bằng bất quá đối với lý phùng cổ người ngoài cuộc này tới nói những này cũng vẫn là việc nhỏ chân chính để lý phùng cổ cảm thấy hiếu kỳ là mộ dung h u y ê n thiên phú kinh người bất quá là nhìn hắn xuất thủ hai lần liền có thể lấy đạo môn thuật pháp bắt trước được mấy phần thanh quan huy năng mặc dù vẹn vẹn chỉ là tương tự nhưng nếu như phóng tới cực tây chi địa cũng đủ làm cho những lao ngoan cố kêu bọn họ hô to đánh cắp thần huy năng mà lại y theo hắn đối với nữ nhân này hiểu rõ nàng cũng không phải bắn tên không đích người nàng cố ý ở trước mặt mình lộ một tay chẳng lẽ là muốn gõ chính mình lý phùng cổ khoe miệng văng lên một vòng ý cười nói khẽ mộ dung phu nhân h ả o thủ đoạn mộ dung huyên tựa hồ ý thức được chính mình một chút thất thố tự rêu cười một tiếng khôi phục lại bình tĩnh nói chủ giáo các h ạ từ bắc du muốn mở ra giang nam khốn cụ tất nhiên muốn từ nam tất nhiên sẽ lại tới đây chúng ta chỉ cần ở chỗ này ô m c â y l ợ i thỏ tất nhiên có thể bắt được vị này kiếm tông tông chủ lý phùng cổ cười nói ta không nghi ngờ phu nhân phán đoán ta cũng tin tưởng từ bắc du sẽ đến ở đây có thể vị này kiếm tông tông chủ tới một mức độ nào đó cũng là đại biểu đại tề triều đình hắn không phải lẻ loi một mình theo ta được biết đại tề tiền nhiệm thủ phụ cùng một vị tuyệt đỉnh võ phu lúc này ngay tại thuộc châu cảnh nội mộ dung huyên gật gật đầu không có phủ nhận lý phùng cổ thuyết pháp nói thẳng chính như các hạ lời nói lam ngọc cùng triệu thanh lúc này đều tại thuộc châu cảnh nội mà thuộc châu khoảng cách nam cương lại là gang tức m ờ i ta sẽ không, không có phòng bị dựa theo ta tại thục châu lưu lại ám tử hồi báo lúc này triệu thanh đã đi gặp mặt lăng ngọc nếu như hai người này quyết định gấp rút tiếp viện từ bắc du nhanh nhất cũng muốn mấy canh giờ thời gian mà những thời giờ này đã đầy đủ chúng ta chuyện nên làm lý phùng cổ đối với cái này từ chối cho ý kiến chỉ là đưa mắt nhìn về phía trước mặt cách đó không xa một tòa pho tượng khổng lồ pho tượng này thân mang man tộc nam tử truyền thống p h ụ c sức đầu cắm l ô n g vũ hở ngực lộ bụng cầm trong tay một thanh cự phủ nghe đồn pho tượng này là man tộc tổ tiên cũng là đời thứ nhất g ấ c vương đã từng xuất lĩnh man tộc cường thịnh nhất thời đã từng tranh giành thiên h ạ chỉ là cuối cùng bại vào người Trung Nguyên Thủy tổ. không thể không lui khỏi vị trí nam cương một góc nhỏ mộ dung huyên cũng không muốn lấy n g h e được lý phùng cổ đáp lại nàng đối với người này cũng không minh xác yêu ghét cảm giác mặc dù hai người đều là cùng một loại người nhưng là bởi vì riêng phần mình căn bản sợ cầu t r ê n lệch khá lớn nguyên nhân cũng không phải là bạn đường bây giờ bất quá là bởi vì lợi mà tụ lợi đi thì tán trong ấn tượng của nàng lý phùng cổ người này trừ cùng mình không có sai biệt bác học bên ngoài cũng là một cái tâm tư kín đáo loại người khôn ngoan bình tĩnh mà xem xét trừ tiêu cận hoàn nhan bác nguyệt bực này không nói đạo lý trích tiên nhân bên ngoài nàng cùng lý phùng cổ loại người này mới thật sự là thiên tri kiêu tử thiên hạ đại thế cũng vốn nên do bọn hắn đến chủ đạo kỳ thật lý phùng cổ cũng có xê xích không nhiều cảm nhận khi hắn đi vào phương đông sau có hai người để hắn ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là vị kia đạo môn t r ư ở n g giáo cũng không phải đại tề hoàng đế bệ hạ mà là vị kia phảng phất xem thấu thế gian tất cả mê vụ nụy g vương đ i ệ n hạ cùng bây giờ đang đứng ở bên cạnh hắn vị này mộ dung phu nhân khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử tuyệt mỹ lúc đã vắng lặng nhiều năm trái tim đúng là mãnh liệt co rút lại một chút để hắn không khỏi hồi tưởng lại rất nhiều năm trước đó thanh niên thời đại loại kia đầy nhiệt tình cùng sức sống tràn ngập cảm giác để hắn càng hoài niệm cùng cảm k h á i thời gian để hắn thành thục ũ n g mang đi hắn thanh xuân hắn thậm chí có chút phân biệt không rõ mình rốt cuộc là ưa thích nữ tử trước mắt hay là ưa thích loại này tuổi trẻ cảm d ắ c nhưng là có một chút hắn có thể xác định nếu như hắn có thể giống vị kia kiếm tông tông chủ như vậy tuổi trẻ như vậy hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn tr hắn mặc dù nhìn qua hay là tuổi trẻ vẫn như cũ có thể bên trong trái tim kia đã sớm suy sụp không chịu đ ổ i chính như bên cạnh hắn nữ tử này đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa mộ dung huyên đại khái không rõ ràng chính mình từng để cho vị này cực tây c h i địa đại nhân vật hơi có tâm thần thất thủ tự lo nói ra ta sở dĩ nói chúc cựu âm là người của chúng ta cùng là bởi vì tại nam cưng có chúng ta đạo môn người dựa theo đối phận m à tính nàng cùng ta là người cùng thế hệ xem như thu diệp sư muội sư theo bại vào thượng quan tiên trần kiếm giới đại chân nhân vô trần năm đó đạo môn thất tử bên trong cùng gia trưởng giáo quan hệ người thân nhất chính là vô trần sư th cho nên hai mạch đệ tử ở giữa cũng có chút thân h ậ u ba mươi năm trước nàng rời đi đạo môn đi vào nam cương tị thế thanh tu cùng giất vương cùng t r ú c cửu âm đều có giao tình nếu do nàng ra mặt đáp cầu g i ắ t m ố i ta có tám thành n ă m chắc thuyết phục t r ú c cửu âm bây giờ cũng coi là biết rõ cửa đại khái qua lại lý phùng cổ không khỏi hiếu kỳ hỏi nàng là ai mộ dung v i ê n nói khẽ lạ tâm liên chương ba trăm lẻ bảy trên núi có trong điện có rắn chương ba trăm lẻ bảy trên núi có trong điện có rắn tại trụ thần sơn giữa sườn núi vị trí có một tòa dựa vào núi thế xây lên thạch điện trong đó tia sáng u ám chỉ có ánh đèn như đầu Tại khi những cái tia tấm người xứ khác tại nam cương ra tay đánh nhau thời điểm hắn liền đã cảm giác được tựa như ẩn nút lão xa ngẩng đầu lên không ngừng phun ra lời rắn chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp liền muốn ra ngoài nhìn một chút đã lâu thái dương Tu sống chi tại lê hoa trại loạn lên lúc hắn liền bắt đầu suy nghĩ thế cục bất quá lúc này hắn vẫn là rất có nhàn hạ thoải mái có tiến có thối bất quá khi một nam một nữ kia đi vào trụ thần sơn dưới dứt trong vương cung một vị khắc kiếm tu cũng thẳng đến nơi đây mà đến thời điểm hắn liền không còn nửa phần nhẹ nhõm thái độ biết mình hơn phân nửa không có khả năng b ằ n g quan lão nhân khuôn mặt tiểu tụy dường như vừa mới bệnh nặng một trận ngón tay nhẹ nhàng đánh dưới thân giường đá trong thạch điện không có người nào nữa cho nên chỉ có thể tự lẩm bẩm dựa theo đạo lý mà nói đạo môn cùng kiếm tông đánh nhau vô luận như thế nào cũng không nên quét sạch đến ta v u dậy trên đầu m ớ i đ ố i liền xem như thay bay vạ gió cũng nên là những cái tia thân ở trung nguyên tông môn đầu tiên gặp nạn không có cái thứ nhất liền liên lụy đến nam cương đạo lý trên mặt của lão nhân lần đầu tiên lộ ra mấy phần vẻ u sâu có thật dài móng tay ngón tay như cũ tại đập dưới thân giường đá chẳng lẽ có người tại phía sau màn âm thầm Trên n đời lúc này mộ dung huyên đã tự mình hạ tràng không giống như là người dẫn dây lại có một cái chính là tiêu cẩn bất quá hắn không đi mưu đồ hắn giang nam cùng thiên hạ đến mưu đồ một cái so thục châu còn muốn ở chết một chỗ nam cương nếu nói thục châu không ra được nhất thống thiên hạ đê vương cái kia nam cương thì càng không thể nào không có đạo lý này Không biết. Không biết c đối với không phải là y Không trường hợp không phải trường hợp đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung huyền dẫu ở đạo môn trưởng giáo thu diệp sau lưng nhiều năm như vậy tại thu diệp trọng thương đằng sau người rốt cuộc không đi không được đến trước sân khấu đến lại loi một mình chống đỡ lấy đạo môn đại cục thế nhưng là không có thay ngươi toạ trấn đại cục thu diệp ngươi một cái ốm yếu nữ tử chỉ có mưu trí mà không đủ đủ hy vọng nhất định c h i đỡ không nổi đạo môn căn này kình thiên trụ lớn đến từ cực tây c h i địa người dị vực khí tức cổ quái cảnh giới tu vi so mộ dung h u y ê n còn cao không sai biệt l ắ m c ó thể tính là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới mặc kệ là đ ặ t ở địa phương nào đều là hết sức quan trọng đại nhân vật nghĩ đến đây cũng chính là mộ dung h u y ê n dựa vào hoàn toàn chính xác không thể khinh thường lão nhân lấy ngón tay đánh giường đá động tác đột nhiên dừng lại sắc bén như kiếm móng tay thật dài cơ hồ tại thạch sàng thượng đánh ra một cái hố cạn lại có chính là vị này kiếm tông tông chủ không thể không nói hậu sinh khả vị a bất quá cập quan n i ê n kỷ cũng đã là đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới mà lại chiến lược cơ hồ đã là lầu mười tám đ ỉ n h phong còn hơn nhiều năm đó nguy cấm thật sự là một đầu thật là lớn sang sông cường long a nếu là bỏ mặc không quan tâm nói không chừng thực sẽ đem nam cương náo một cái long trời lở đất không thể không đề phòng không thể không đề phòng lao nhân thanh â m dần dần t h ấ p xuống một lát tiên lặng đằng sau một đậu lửa đèn đỗng nhiên dập tắt lao nhân đỗng nhiên từ thạch sảng thượng đứng dậy chấn động rất xuống k h o á t trên người lấy tầng tầng ra thú trên thân khí cơ cồn loạn dọa người tóc trắng phơ tùy theo tùy ý bay múa trong cặp mắt của hắn lộ ra màu đỏ tươi con mang tựa như con lão xà kia rốt c ụ c xuất động bắt đầu đi tại tầng tầng trong rừng rậm m u ô n tuần sắt tòa này vốn là thuộc về mình lãnh đ ị a nơi này là nam cương hắn là nam cương chủ nhân bị ngàn vạn man tộc tôn thờ v u dạy đại trưởng lão trúc i ể u âm trụ thần sơn bên trên hụ dọa một mảnh lạnh ngắt bay lên không trùng hót vang không chỉ dưới núi rất trong vương cung hai tên bị hủy đi hai mắt man tộc binh sĩ đã bị mang theo x u ố n g dưới một tên thân mang đạo bảo nữ tử cùng một tên thân mang man tộc phục sức lão nhân đi vào trong điện nữ tử mặc đạo bảo chính là mộ dung huyên trong miệm nói tới lã tâm liên dựa theo niên kỷ mà nói nàng muốn so mộ dung huyên ít hơn một chút nàng cha mẹ ruột đều là vô trần đệ tử thân truyền tại phụ mẫu bởi vì song song qua đời đằng sau do vô trần tự mình giáo dưỡng mặc dù vô trần là sư tổ của nàng nhưng ở vô trần lúc tuổi già thời điểm đều là do lã tâm liên ở bên người phụ c thị xem như sau cùng quan môn đệ tử cho nên nàng cũng là chữ diệp bối người bởi vì vô trần trước kia lúc từng cùng tiêu dục từng có truyền đạo tụ h nghiệp c h i ân cho nên lã tâm liên cùng tiêu dục xem như đồng suất nhất mạch hai người quan hệ tương đối thân hậu bất quá tại tiêu dục lánh đời không g i tiêu huyền đăng cơ cầm quyền đến mức đạo môn cùng triều đình quan hệ chuyển tiếp đột ngột đằng sau lã tâm liên liền cùng đại tề triều đình lại không vắng lai thậm chí cuối cùng sinh ra tị thế c h i tâm rời đi đạo môn tiến về nam cương về phần lã tâm liên bên cạnh lão nhân dĩ nhiên chính là bản địa chủ nhân man tộc dất vương năm đó man tộc dất vương mới tang do dất vương quả phụ phượng hoàng phu nhân chấp trưởng man tộc đại quyền cũng chính là do phượng hoàng phu nhân cùng đường thánh n g u y ệ t bá phụ đường hùng liên thủ cùng một chỗ phát động trận kia thục châu phản loạn cuối cùng đưa tới lâm hàn thiết huyết trấn áp mà đời này dất vương chính là đời trước dất vương cùng phượng hoàng phu nhân con trai duy nhất năm đó h ắ n hay là cái hài đồng bây giờ thì đã là đi vào chỉ mộ sáu mươi lao nhân lã tâm liên đi đến mộ dung huyên trước mặt m ặ t không chút thay đổi nói vị này chính là giấc vương mộ dung huyên mỉm cười nói làm phiền lã tâm liên chỉ là gật gật đầu sau đó trực tiếp quay người rời đi ở trong đ i ệ n chỉ còn lại có ba người đằng sau mộ dung huyên nhìn về phía vị này cùng trung nguyên c o thâm c ử u đại hận lao nhân nói ngay vào điểm chính ta muốn gặp đại trưởng lao trúc c ử u âm có chút vượt quá mộ dung huyên ngoài ý liệu vị này giấc vương đúng là trực tiếp gật đầu đồng ý nói có thể sau đó hắn nghiêng người làm cái xin mời động tác hai vị quý khách xin mời đi theo ta mộ dung h u y ê n không chút do dự trực tiếp cất bước tiến lên lý phùng cổ tự nhiên theo sát phía sau ba người rời đi rất vương cùng hướng t ò a kêu bị vô số man tộc coi là thánh địa trụ thần sơn mà đi cùng lúc đó một đôi man tộc ăn mặc nam nữ trẻ tuổi xuyên qua hơi có vẻ đơn sơ cửa thành đi vào tòa này giấu tại thập vạn đại sơn chỗ sâu man tộc chi thành chương 308, t r ụ trên thần sơn hứa hứa hẹn chương 308, t r ụ trên thần sơn hứa hứa hẹn tòa này man tộc vương thành không lớn càng chưa nói tới kiên cố thế nhưng là thâm tẳng tại thập vạn đại sơn chỗ sâu núi cao rừng rậm chứng khí dày đặc hoàn toàn không cần sợ hãi địch nhân đ ế n công cho nên những tưởng thành này càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng mặc dù có g á c cổng hộ vệ nhưng cũng chưa nói tới nghiêm mật hai chữ nhẹ nhõm vào thành đằng sau nam tử không để lại dấu vết quan sát bốn phía nhẹ giọng hỏi đây chính là vua của các ngươi thành nhìn qua ngược lại là so phía ngoài trại càng giống trung nguyên thành trì nữ tử cười cười bất quá dáng tươi cười miết tưỡng tòa thành này là do đại vương tự mình chủ trì tú kiến h ắ n trước kia thời điểm đã từng sinh hoạt tại nam bên trong bậy phủ đối với người trung nguyên rất quen thuộc cũng không biết nữ tử vô tình hay là cố ý rất quen thuộc ba chữ này bị cắn đến đặc biệt nặng từ b á c du ừ một tiếng nói ra ta biết vị kia rất vương phượng hoàng phu nhân nhi tử năm đó kém một chút liền chết tại thảo nguyên vương lâm hàn trong tay dựa theo đạo lý mà nói hắn hẳn là đi hận lâm hàn mới đối làm sao hết lần này tới lần khác cùng trung nguyên t r i ệ u đ ỉ n h không chết không thôi lam lê hoa không phản b ắ t được từ b á c du không nói thêm gì nữa nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ trong tòa thành này các loại khí tức lúc trước hắn cùng mộ dung huyên cùng lý phùng cổ g i a o thủ từ đầu đến cuối không có vận dụng t r i tiên mặc dù chiếm cứ thượng phong nhưng là tự thân khí cơ tồn thất khả lớn cũng chưa chắc có thể đem hai người như thế nào dù sao đánh bại cùng giết chết là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm từ bắc du muốn giết chết các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp hai người rất khó mà giang nam thế cục lại là không dung mảy may kéo dài cho nên hắn quyết định đi t r ư ớ c vụ giáo tổ đình gặp mặt trúc cựu âm đem nam cương sự tình đã định sau đó lại đi rủ bận vận ung dung đối phó hai người từ bắc du lấy thần niệm đ ả o qua tòa này man tộc chi thành cũng không phát hiện trúc cựu âm thân ảnh chỉ có một tên mới vào địa tiên cảnh giới v u dạy tu sĩ cùng một tên tương đương với nhân tiên đình phong man tộc chiến sĩ bất quá chỗ ngồi kia tại thành sau trụ thần phong bên trên lại là có mấy đạo khí tức cường đại chỉ là trong đó có có thể cách Bắc thể trở từ bắc du thần h Du n g lam lê hoa đột nhiên hỏi, Các người kiếm tông? có lẽ không cam h ò n g tại từ h Bất bắc du trong h k định, lời a n ạ i cạnh góc chi địa rơi nhà tử lam lê hoa có lẽ không cam lòng tại từ bắc du trong lời nói cạnh góc chi địa gièm pha nhịn không được phản bác sư phụ ngươi không phải danh s ư ơ n g thiên hạ không ai không biết ngài công tôn trọng ngữ sao đông hành tiên sinh không phải cũng là các ngươi kiếm tông người sao ngươi biết còn không ít từ bắc du nhìn nàng một cái nói ra thế nhưng là theo ta được biết đông hành tiên sinh cũng không phải là cái gọi là sinh rất mà là ngươi dạng này quen rất đồng thời nhiều năm phân ly ở man tộc bên ngoài lại không thuộc về vu dạy người muốn tại vu dạy hạch o tâm chi địa xếp vào nhân thủ cơ hồ là chuyện không có thể dù sao đạo môn cùng đại tề triều đình đều không có làm được sự t ì n h kiếm tông cũng rất khó làm đến so với những chuyện này kiếm tông càng thêm am hiểu giết người lam lê hoa đang muốn mở miệm nói chuyện từ bác du nói ra ngươi cần phải đi sau đó ta sẽ đi gặp vị kia vu dạy đại trưởng lão nếu như không thể đồng ý chỉ sợ muốn liên lụy đến ngươi l a m lê hoa lắc đầu nói nếu như đại trưởng lao thế muốn trả rõ ta rất khó tránh thoát đi từ bác du bình tĩnh nói bây giờ thân ở nam cương ta chỉ có hết sức nỗ lực về phần có thể hay không thành sự còn muốn làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh nếu quả như thật liên lụy đến ngươi như vậy ta chỉ có thể sớm xin lỗi một t i ế n g bốn trụ trên thần sơn tại giất vương dẫn đầu xuống mộ dung huyên cùng lý phùng cổ dần dần tới gần chỗ ngồi kia tại sườn núi vị trí thiên điện tại đi vào trước cửa điện thời điểm trong điện truyền ra một cái thanh em giả mua xin mời quý khách nhập điện cùng lúc đó thạch điện cửa lớn chậm rãi mở ra rất vương dừng bước lại đối với sau lưng hai người làm cái xin mời động tác hai vị mời đến đại trưởng lao đã ở bên trong chờ đợi đã lâu mộ dung h u y ê n mỉm cười gật đầu ra hiệu đằng sau đi vào trong điện lúc này trong thạch điện đã không còn lúc trước lơ m ờ sáng lên từng chiếc từng chiếc lửa đèn một bộ hắc bảo lao nhân đang đứng tại thạch điện chỗ sâu tóc trắng tùy ý xoa xuống khiến cho non nửa khuôn mặt hình dáng giấu tại phía sau ánh mắt hung á t nham hiểm bằng lánh bất quá không có rõ ràng địch lý dù sao lúc này ở trước mắt hắn hai người không phải người bình thường các lo hoàn toàn có thể coi là hai vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên dù là hắn có trụ thần sơn địa lợi chi tiện cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể thắng qua hai người thống chi hắn lúc này cũng xa không phải đình p h o n g dù cho ngụy cấm đã chết có thể ngụy cấm lưu cho hắn thương thế còn xa chưa khỏi hắn đương nhiên hắn lúc này đối mặt vị k i a tuổi trẻ kiếm tiên cũng không có cái gì nắm chắc cho nên bản ý của hắn hay là muốn sống chết m ặ c bây chỉ là mộ dung huyên tỉnh động lã tâm liên ra mặt hắn không tốt giả bộ biết làm cầm cũng nên cho ra cái thuyết pháp còn nữa nói nếu như bởi vì chuyện này trở mặt tại thế lớn đạo môn không, được không bù mất ngược lại là vị t chúc ù n n g đại đ triều tề quan sâu, triều đình thế bất lưỡng nếu cuộc Nam man Cương cùng đình lưỡng như nhất định phải tự mình vào cuộc không thể, như vậy hắn sẽ chọn đạo môn bên này. hệ thế phải thể, cực tộc tự sẽ mà vào tề bất t lại lợp, đại đạo r vậy k i ề u âm chậm rãi mở miệng nói nơi đây là ta bế quan thanh tu t r i địa không có cái bản đồ vật mạn đai chỗ mong rằng hai vị thứ lỗi mộ dung huyên mỉm cười nói không sao chúng ta là ngồi là lập đều là d â u ria sự t ì n h mấu chốt ở chỗ đại trưởng lão có đồng ý hay không đề nghị của ta t r ú c k i ề u âm yên lặng nhìn vị này đạo môn trưởng giáo phu nhân một chút nói ra mộ dung phu nhân mời nói mộ dung huyên gật đầu nói vậy ta liền nói thẳng chắc hẳn đại trưởng lão hẳn là có chỗ nghe nói hôm nay thiên hạ chiến lên ngụy vương thảo nguyên mồ hôi vương đông bắc mục vương tam vị phiên vương cộng đồng khởi binh phản đủ đại tề triều đình đã là bấp bên đây là chiều hướng phát triển chỉ là có người không biết đại thế ngưu toan n g h ị c h thế mà vì ta chuyến này chính là bởi vì người này mà đến t r ú c cựu âm m ặ t không biểu tình giữ im lặng mộ dung huyên tiếp tục nói người này cũng không phải người bên ngoài chính là kiếm tông công tôn trọng ngưu đệ tử t ừ bắc du bây giờ đã là tân nhiệm kiếm tông tông chủ càng bị thiên cơ bảng định giá tam thánh hàn ngũ hắn lần này đi vào nam cương muốn cùng đại trưởng lao vứt bỏ hiểm khích lúc trước làm nam cương man tộc không còn quấy nhiều t h u c châu để cho thục châu đại quân có thể gấp rút tiếp viện ra nam t r ú c cửu âm nặng nề cười một tiếng quái nhiễu thục châu nam bên trong bảy phủ vốn là tộc ta đời đ ờ i k i ế p k i ế p sinh dưỡng chi địa là trong các ngươi người vượn c ấ p đi nam bên trong bảy phủ chúng ta chỉ là muốn đem chính mình vứt bỏ đồ vật cầm về lại bị các ngươi nói thành là quái nhiễu mộ dung viên không có phủ nhận phản bác thuận nước đầy thuyền nói ra nếu đại trưởng lao đã nói như thế vậy ta liền đại biểu đạo môn hứa hẹn một lần chỉ cần đại trưởng lao có thể cam đoan thục châu đại quân hoàn mỹ ra t h ụ như vậy nam bên trong bảy phủ liền trả lại cho nam cương m a tộc chúc cửu âm neo lại mắt tự a hồ là muốn lẩn tàng trong mắt hung á c nham hiểm lại tự a hồ là muốn nhìn thấu mộ dung huyên suy nghĩ trong lòng chậm dai nói mộ dung phu nhân lời ấy chắc chắn đương nhiên chắc chắn mộ dung huyên lạnh nhạt nói không ngại thực ngôn tương cáo đạo môn chúng ta vốn cũng không lại muốn có cái thứ hai nhất thống thiên hạ đại tề triều đình tất nhiên phải có người k i ể m chế ngụy vương khiến cho không có khả năng triệt để phát triển an toàn đại trưởng lão nam cương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất t r ú c cựu âm không nói tiếng nào mộ dung huyên đột nhiên cười nhưng là trước đó còn muốn xin mời đại trưởng lão cùng chúng ta liên thủ đem vị kia đại tề lưu tại nam cương mới được nếu như l đừng nói chỉ là nam bên trong b ả y phủ chính là toàn bộ thục châu đều giao cho đại trưởng lão cũng là có thể t r ú c cựu âm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt ý cười mộ dung huyên âm hồi lâu sau đó nhẹ gật đầu chương ba trăm linh chín mới kiếm sau một kiếm hoành hành chương ba trăm linh chín mới kiếm sau một kiếm hoành hành lúc này ngay tại trong thành từ bắc du đột nhiên k h o á t tay làm lê hoa trong nháy mắt cảm giác trước mắt một mảnh quang ảnh h i ệ n lên cả người bồng bềnh hồ không trô găng sức đợi cho nàng lấy lại tinh thần phát hiện mình đã thân ở phía trên một ngọn núi chung quanh là xanh u n tươi tốt c â tối mà toà kia rất vương ở lại thành c h ị thì tại dưới chân của mình lúc này trong thành từ bắc du không còn che lấp tướng mạo của mình ô phát một lần nữa biến thành tuyết trắng trên người man tộc phục sức tự hành t h ở i lộ ra nguyên bản một bộ áo bào trắng sở dĩ như vậy là bởi vì từ bắc du cảm nhận được một cô không có chút nào che giấu khí tức nếu nàng dám ở chỗ này quang minh chính đại xuất hiện ở đây nhiều như vậy nữa là thế cục đã định nếu không lấy nàng tính tình t u y ệ t sẽ không tùy tiện làm việc từ bắc du chậm rãi thu về bàn tay nhìn lại trước người cách đó không xa sau một khắc một bộ huyện chuyển thân ảnh chống rông xuất hiện tại từ bắc du trước mặt áo trắng thêu mực mai chính là sớm một bước gặp được chúc cựu âm đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên xuất hiện tại từ bắc du trước mặt đằng sau không có vội vã xuất thủ cười n h ạ t nói từ bắc du ngươi trăm vương ngàn kế muốn vùng thoát khỏi chúng ta đơn giản là muốn muốn trước thời gian nhìn thấy chúc cửu âm để cho vị này vu giáo đại trưởng lão có thể đứng ở ngươi bên này kém nhất cũng muốn ai cũng không rút đáng tiếc trong tay ngươi t h ể đánh bạc quá ít coi như ngươi có thể sớm nhìn thấy chúc cửu âm cũng chưa chắc có thể thuyết phục hắn h u ố n g chi ngươi đến nay cũng không có gặp hắn từ bắc du khuôn mặt coi như bình tĩnh nhưng là tâm tình có chút n g trọng rõ ràng là hắn đi đầu một bước kết quả lại là rơi vào mộ dung huyên phía sau vậy cũng chỉ có một cái khả năng mộ dung h u y ê n ở chỗ này sớm có chuẩn bị ở sau bố trí bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý đạo môn gia đại nghiệp đại thậm chí có thể cùng có được thiên hạ đại tề đánh đồng tự nhiên không giống cầu sống trong chỗ chết kiếm tông như vậy quất bách có đầy đủ nhân lực vật lực tại những này cạnh góc chi địa rơi xuống nhà tử mặc dù từ bắc du không sợ một cái trọng thương trong người trúc cửu âm nhưng nếu như trúc cửu âm thật đảo hướng đạo môn bên này như vậy mộ dung h u y ê n lý phùng cổ cùng trúc cửu âm ba người liên thủ đủ để đối với từ bắc du hình thành vây rết chi thế đối với vốn là tại nam cương tứ cố vô thân từ bắc du tới nói mộ dung t huyên mỉm cười nói ngươi muốn thuyết phục trúc cửu âm đơn giản là đem danh lợi mua chuộc lòng người có tám thành có thể là tại nam bên trong bảy phủ bên trên làm chút văn chương ta nói đến nhưng đối với bất quá ta cho trúc cửu âm lời hứa càng lớn không đợi từ bắc du đáp lời mộ dung huyên đã dội ra một ngón tay tiếp tục nói một cái thuộc châu ta hứa hẹn nam cương man tộc sẽ là tương lai thuộc châu tri chủ hơn nữa còn cam kết cửa sẽ giúp vu giáo trở về kỳ sơn tổ đ ỉ n h đem kỳ sơn một lần nữa bỏ vào trong túi cuối cùng ta còn cho ra một cái liên quan tới trúc cựu âm cá nhân hứa hẹn giúp hắn khôi phục thương thế không lưu thai hoàng ẩm phải biết vu giáo làm không được sự tình không có nghĩa là đạo môn làm không được kỳ thật đối với đạo môn mà nói bất quá là một viên kim đan m à thôi thật không tính là gì v ề khó từ bác du nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng sau đó tại mộ dung h u y ê n bên cạnh lại xuất hiện một bộ áo bào trắng chính là lý phùng cổ trong tay nắm bạch kim phát trượng trong thủy tinh bạch quang như là nóng bỏng bạch diễm không ngừng nhẹ gọn thần tình trên mặt mặc dù lạnh lùng nhưng là loại kiệt như lâm đại địch nặng nề g h trạng thái khí hay là hiện lộ không bỏ sót vị này cực tây chi đ i ệ u thánh đường đại nhân vật sở d i trịnh trọng như vậy kỳ sự thận trọng m à đ ợ i là bởi vì từ bắc du đến nay còn chưa chân chính đi ra một kiếm cái gọi là kiếm tu trong tay chân chính có không một kiếm nó t r ê n l ệ n h thật rất lớn nhất là một thanh cũng có thể có cực lớn trợ lực một kiếm lúc trước từ bắc du tay cầm thiên lam vẹn vẹn không tính vỡng vũ m à thôi từ bắc du chân chính đỉnh phong chiến lực vẫn là tại tay hắn nắm chu tiên thời điểm trong tay có hai không chu tiên một, trời một vực. lúc trước từ bắc du có thể liên trả mấy vị c h ấ n ma điện đại c h ấ p sự chính là bởi vì tay cầm chu tiên tri lợi đánh đầu tháng đó lúc trước từ bắc du vẫn không dùng tới chu tiên là bởi vì hắn vẫn còn d ư lực tiến thối tự nhiên chỉ khi nào chân chính đến sinh tử tồn vong hắn tất nhiên sẽ mời ra chu tiên tại linh lung thắp không ra lập tức ai có thể tiếp nhận chu tiên tri lợi từ bắc du x u ể bàn tay ra giống như hư cầm một thanh vô hình chi kiếm nhẹ giọng mở miệng nói ta tại đến nam cương trước đó băng trần đã từng khuyên qua ta không cần vọng dùng chu tiên bởi vì kiếm này giết người cũng thương mình mỗi dùng một lần đều sẽ hao tổn tự thân thọ nguyên nếu là có thể không cần liền tận lực không cần ta không sợ chết nhưng cũng liên sinh tự nhiên là biết nghe lời phải bất quá bây giờ đến trình độ này sợ là không cần không được mộ dung huyên trên quần áo mực mai nở bắt đầu không ngừng biến hóa dường như muốn cách áo mà đi cùng lúc đó lý phùng cổ cũng cầm trong tay quyền trượng không nhẹ không nặng hướng trên mặt đất một trận cả tòa man tộc chi thành bắt đầu nghe tin lập tức hành động vô số man tộc binh sĩ từ bốn phương tám hướng hướng nơi đây v ọ t tới lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng từ bác du gọn gàng dứt khoát hỏi chúc c ự âm ở đâu không ai trả lời câu hỏi của hắn tại khắp nơi đen nghìn nhịt man tộc binh sĩ chen trúc dưới rất vương đi vào từ bắc du sau lưng cách đó không xa lệnh lung nói người trung nguyên các ngươi vài chục năm nay tại nam bên trong bảy p h ủ giết chúng ta bao nhiêu người hiện tại mới đến cầu h ò a đã chậm từ bắc du căn bản không có quay đầu nhìn lại vị này đ ầ y ngập cựu hận man tộc tri vương chỉ là nhẹ nhàng nói hai chữ mời kiếm lấy từ bắc du tu vi hiện tại mà nói trong thiên hạ ngàn vạn kiếm khí đều có thể hô chi tức đến vung chi liền đi chỉ có thiên hạ công phạt đệ nhất chu tiên mới muốn để từ bắc du dùng một cái xin mời chữ ở ngoài mấy ngàn dặm thành giang đô bên trong thanh phong p ư ờ n g kiếm khí lăng không đường trong chính đường chư vị tổ sư dưới bức h o ạ đứng thẳng một phương hộp kiếm trong lúc đông nhiên hộp kiếm bắt đầu rung động không ngừng trong đó có kiếm minh t r ậ n trận một vị phụ trách phòng thủ đệ tử kiếm tông dọa đến mặt không còn chút máu không dám tự tác chủ trương vội vàng đi bẩm báo tình huống hôm nay vừa v ậ n tại kiếm khí lăng không trong đường ngâu ngu bước nhanh đến chỗ này thấy tình cảnh này đằng sau đáy lòng l ồ n g lên vẻ lo lắng bất quá trên mặt lại là không hiện hơi suy nghĩ đằng sau đưa tay che ở trên hộp kiếm nói khẽ mời kiếm h ộ kiếm là tử vật tự nhiên không có trả lời chỉ là nó run dày biên độ càng lúc càng lớn mà trong đó kiếm minh thanh nhầm cũng càng ngày càng chấn sau một khắc hậu kiếm mở rộng hai màu tím đen kiếm khí xông thẳng lên trời kích thích một đám mây quyển vân thư thiên địa dị tượng ngay sau đó một đạo trưởng hồng đi tây phương mấy ngàn hẳn g i ả m một kiếm này tốc độ nhanh chóng có thể nói là kinh thế hai tục đến mức mắt thường cũng khó thấy rõ tại trong lúc thoáng qua vượt ngang đếm do số lượng châu tri địa bay qua một trăm linh minh mông đại sơn thẳng đến ở vào mãng hoang chỗ sâu tòa thành trì này tại mộ dung huyên cùng lý phùng cổ trong tầm mắt một đạo trưởng hồng phá không mạ tới ở tại hậu sinh ra một đạo do lanh vân khí mà thành bạch vấn ngang qua toàn bộ chân trời tại từ bắc du nắm chặt chặt chu tiên đằng sau, mãn thành kiếm khí. từ bác du nói một đạo phù ngấm ngầm hại người. khỏe miệng hiện lên tràn đầy mỉa mai ý cười ánh mắt từ trụ thần sơn thu hồi lại lần nữa nhìn về phía mộ dung huyên bình thản nói có thể các ngươi đang làm cái gì Các người muốn từ h hạ phân tranh không các người vì bản thân chi tư mà đưa thiên hạ thương sinh tại không i người tại ê n bản ớt, tư ta t đưa các vì mà để ý, ta từ bắc du không phải h t ánh nhân, thế nhưng không thế l à mắt tiếp ta lại há có thể không trách. Từ người, lại hương vong, không ra quốc có há bác từ mộ dung huyên khuôn mặt tuyệt mỹ kia b ả n g bên trên rời nghiêng nghiêng nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu nhìn qua cái kia đạo bị chu tiên kéo đi ra thật dài mây kính tiếp tục nói từ lúc bắt đầu hoàng đế thiên hạ nhất thống đằng sau thiên hạ quy về một nhà chính là chiều hướng phát triển có thể các người muốn đem thiên hạ chia cắt ra đến tây bắc đông bắc giang nam giang bắc lại thêm một cái ngươi vừa mới nâng lên t h u c châu làm to như vậy một cái thiên hạ phá t h nhược mà nhỏ. n h chân để cho các ngươi toàn nguyện một cái thiên hạ biến thành năm nước năm nước ở giữa lẫn nhau công phạt không ngớt không thể không ỉ lại đạo môn khiến cho đạo môn có thể dùng cái này mà siêu nhiên tại thế tục phía trên có thể chết bởi chiến hỏa có thể là vì vậy mà t h ê ly tử tán bách tính lê dân tội gì dù là năm nước ở giữa không d ậ y nổi chiến hỏa ngươi đừng quên tại phía bắc còn có một cái sau xây năm đó đại nhất thống đại sở còn đánh không lại sau xây mà chết ở phía sau xây thiết k ỵ gót sắt phía dưới một cái chia năm xẻ bảy trung nguyên thì như thế nào đối đầu ở nút nhiều năm sau xây nếu quả thật có hậu xây xuôi nam ngày đó trung nguyên y quan biến hồi phục tiên tổ thanh nhân sợ là khó mà nhắm mắt từ bác du thu tầm mắt lại lần nữa nhìn thẳng vào mộ dung huyên đường đường mộ dung tiên sinh sẽ không không rõ những này dễ hiểu đạo lý có thể ngươi vẫn là như thế làm ta suýt nữa quên mất mộ dung thị vốn là hồ tộc một trong năm đó mộ dung long thành cùng mộ dung phượng hoàng xây đại hiến cùng hôm nay sau xây lại có gì dị như vậy cùng ngươi nói những thứ này nữa khoác lác lời nói xuông vô dụng cũng không thú vị từ bác du đưa tay tại chu tiên trên thân kiếm một vòng hai màu tím đen đại thịnh có một vệm màu đỏ tươi huyết mang lướt qua nói cho cùng các ngươi muốn tính mạng của ta. tại sao lại không phải mộ dung huyên nhìn qua cái này đã chính thức xuất kiếm kiếm tông tông chủ lại là đối man vương nói ra ngươi mang tất cả mọi người rời đi nơi này đây là đại trưởng lao y tứ bị đông đảo man tộc chiến sĩ chen trúc ở giữa man vương hơi có do dự không có quá nhiều kiên trì mang theo người của mình hướng về sau chầm chậm tối lui cầm trong tay chu tiên từ bắc du thợ ơ t ù y ý hắn dẫn người rời đi nơi đây chậm chạp không có xuất thủ mộ dung huyên tựa hồ muốn chờ đợi cả tòa thành trị đều biến thành một tòa thành không dù bận vẫn un dung giải thích nói chúc cựu âm không muốn thương tồn cùng tộc nhân của mình ngươi cũng không muốn thương tới vô tội đạo môn chúng ta đồng dạng có đức cho nên liền chờ bên trên nhất đẳng từ bác du không có xuất thủ cũng không có nói chuyện an tinh chờ đợi tất cả man tộc rời đi nơi đây mộ dung huyên cũng không nói thêm gì nữa t ù y ý trước mắt đạo môn đại địch bắt đầu yên lặng t í c h xúc khí cơ một đôi hẹp dài đan phượng mâu c ò n có chút neo lại suy nghĩ hơi phiêu tán nàng nhớ tới lúc còn trẻ công tôn trong yêu cũng là như vậy trạng thái khí để cho người ta chưa nói tới chán ghét hoặc là ưa thích tùy từng người mà khác nhau bất quá đối với nàng mà nói hơn phân nửa là không thích vô luận chuyện tốt hay là chuyện xấu đồng dạng tự cho là đúng cho dù là đã trải qua đông đảo gió xương lúc tuổi ra công tôn trong yêu tại trong lòng hay là giữ vững loại này tự cho là đúng tại long thành lúc không nghe khuyên quảng cáo của nàng khư khư cố chớp cuối cùng là đi bích du đạo cũng chết tại nơi đó như vậy đệ tử của hắn có thể hay không chết tại nam cương đại khái chưa tới nửa giờ sau tại man vương hiệu lệnh cùng cưỡng chế xua đuổi phía dưới tất cả man tộc toàn bộ thối lui ra khỏi chỗ ngồi này tại thập vạn đại sơn chỗ sâu man tộc chi thành trong cả tòa thành chỉ còn lại có từ bắc du mộ dung nguyên lý phùng cổ ba người từ bắc du giơ lên trong tay chú tiên trong nháy mắt kiếm khí như rồng cùng lúc đó m từ, từ, từ bắc du thân hình dẫn đầu mà động một kiếm hướng về phía trước đưa ra không như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt to lớn khí thế nhưng cũng không có hời hợt đến để cho người ta tưởng lầm là bình thường một kiếm tình trạng cho người cảm giác chính là đúng quy đúng cụ mà lại t h a m dò ý vị rất nhiều cho nên một kiếm này bị lý phùng cổ lấy tay bên trong quyền trượng n g ă n lại để mộ dung huyên có thể cầm trong tay phù triện hoàn thành cũng đẩy về phía trước gia đạo phù triện này chính là phù triện trong phái đủ để cùng sơn hà phù đánh đồng xạ hình phù chỉ thấy vậy phù bay ra đằng sau trong nháy mắt một phân thành hai như là tử mẫu c h i p h ù mẫu p h ù vẫn như cũng là lưu tại m ộ dung huyên trong tay tử phù lại là bồng bềnh lung lay rơi xuống từ bắc du trên thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mộ dung huyên mỉm cười từ h h â n n ì bác ắ du hướng sau không, không thối, không thể không thừa nhận hắn vẫn còn có chút khinh thường vị này mộ dung phu nhân để hắn không nghĩ tới chính là mộ dung huyên lại còn ẩn giấu một tay bí thuật nếu như hắn không có đoán sai đây cũng là đạo môn bên trong xạ hình chi thuật cái gọi là xạ hình chi thuật chính là y ế m thắng chi thuật một chi bởi vì cái gọi là ngấm ngầm hạ i người truyền thuyết thượng cổ lúc đó có một loại tên là vực trong nước dị thú có thể ẩn thân tại trong nước n g ầ m cắt phun ra người bỏng dáng như bị bắn chúng liền muốn sinh ra ác đau nhức đạo môn dùng cái này diễn sinh ra một loại bí thuật chính là xạ hình chi thuật đem người khác tinh khí thần nhiếp tại tử vật phía trên thủy vật tức là hủy người bởi vậy diễn sinh ra rất nhiều b ả n g mô tả đạo chi thuật nổi danh nhất chính là lịch đại trong cung đình nhiều lần cấm không dứt vu cổ chi sự mà chống đỡ đầu tóc móng tay làm môi giới chế thành nhân gấu có thể dùng đối đầu hành vi thất thố, một bệnh không dạy nổi. thậm chí là trực tiếp mất đi tính mạng lúc này mộ dung huyên sử dụng xạ hình phụ chính là lấy t ử phù đem từ bắc du cùng nàng trong tay mẫu phủ tương liên nàng đánh mẫu phủ kỳ thực chính là vượt qua khí cơ cùng thể phách trực tiếp đánh tại từ bắc du trên ngực khó lòng phòng bị rất nhiều không thông thuật pháp vai hùng võ phu cho dù chiến lược vô địch nhưng là đối mặt bực này quỷ vực thủ đoạn vẫn là không khỏi lật thuyền trong m ương dù sao không phải mỗi cái võ phu đều là viên mãn v u hạ đình phong võ thánh lại càng không có chuyện quốc tỷ bực này trọng khí hộ thể đi qua mấy ngàn năm bên trong đạo môn có thể sừng sững không ngã mà võ phu trừ giải rác mấy người bên ngoài từ đầu đến cuối không có thành cũng không phải không có đạo lý bất quá cũng may từ bắc du cũng không phải là không thông thuật pháp thuần túy võ phu hắn xuất từ kiếm tông nhất mạch vốn là đạo tổ tam đại truyền thường một trong thượng thanh phái v à n g không hắn cũng sẽ không lập tức nhận ra đây chính là y ế m thắng xạ hình chi thuật lại có chính là muốn dựa vào pháp này ám toán từ bắc du nhất định phải là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới trở lên tu sĩ xuất thủ mới được cho dù là đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới cũng mười phần miễn cưỡng về phần cảnh giới thấp hơn người không nói trước có thể hay không thu tới từ bắc du tinh khí thần coi như may mắn thành công nó thủ đoạn công kích đối với từ bắc du vô thượng kiếm thể mà nói hay là không đau không nữa bất quá nói đi thì nói lại mặc dù mộ dung huyên dựa vào pháp này có thể công lúc bất ngờ nhưng nếu như muốn bằng vào pháp này lặp đi lặp lại nhiều lần kiến công đó chính là người si nói n g ộ n chương ba trăm mười một một thanh kiếm ba thước vô địch chương ba trăm mười một một thanh kiếm ba thước vô địch mới vừa ra tay liền chiếm cứ đến ưu thế mộ dung huyên cũng biết điểm này không có tiếp tục xuất thủ chỉ là lệnh ngặt nói từ bắc du ngươi muốn hoành hành thiên hạ không có khả năng xem như c ủ a n g ngôn nói dối có thể hoành hành thiên hạ cho tới bây giờ cũng không phải là vô địch khắp thiên hạ năm đó thượng quan tiên trần đã từng hoành hành thiên hạ thì như thế nào từ bắc du không có làm bất luận cái gì miệng l ư ỡ i chi tranh lần nữa g ơ lên trong tay chu tiên lúc trước giang đô một trận chiến cùng đại giang bên bờ một trận chiến từ bắc du liền sớm linh giáo mộ dung h u y ề n các loại bí thuật từ huy hoàng hiện hách trường sinh đại đạo lại đến quỷ vực khó dò bảng môn tà đạo cái gì cần có đều có lúc trước một đường c h é m giết cảnh giới thấp từ bắc du một bậc mộ dung h u y ề n mỗi lần thân hãm tuyệt cảnh lúc đều sẽ dùng ra một loại để cho người ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá giải thần thông bí thuật đem thế cục một lần nữa san đều tỷ số có thể là cuốn lấy từ bắc du để hắn tiến thoái lương lan từ bắc du mỗi lần đều cảm thấy đây cũng là mộ dung huyên sau cùng thủ đoạn b ả o m ệ n h nhưng mộ dung huyên luôn có thể ngoài ý liệu lại cho từ bắc du một cái to lớn k i n h hỉ khiến cho vốn dĩ là sơn trọng thủy phục thế cục trở nên liều ám hoa minh chính vì vậy từ bắc du mỗi lần cùng mộ dung huyên giao thủ dù là từ bắc du tại cảnh giới cùng về mặt chiến lược đều thắng dễ dàng một bậc có thể luôn luôn khó mà phát huy ra mười thành trí lực lại càng không cần phải nói đã từng vượt biên mà thời gian chiến tranh mười hai p h ầ n lực phải biết từ bắc du trước kia mặc kệ là đối mặt bụi băng hay là bụi lá thậm chí là lấy một được nhiều không có chỗ nào mà không phải là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hết sức mà ra. chỉ có đối mặt mộ dung đ ê n lúc khắp nơi gặp khó tựa như nắm đấm đánh vào trên đông không trố gắng sức hiện tại vẫn là như vậy từ bắc du dưới sự không phòng bị lại bị mộ dung nguyên xạ hình p h ù a n toán ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong bên trong bất quá từ bắc du cũng không thấy được bản thân liền đã không có phần thắng rồi hắn nói qua một kiếm hoành hành thiên hạ vậy liền nhất định sẽ hoành hành thiên hạ đúng như năm đó hắn tại tiệm trung phụ thành bên trong gạch xanh nhà ngói hắn nói về sau nhất định phải cưới ngựa lớn ở cao lầu giống như hắn năm đó rời đi tiệm trung phụ thành bên trong gạch xanh nhà ngói hắn nói về sau giang nam lúc đối với tiêu chi nam ưng ơ thuận nhất định đi đế đô cưới lời hứa của nàng đương nhiên còn có hắn từng đối với sư phụ công tôn trọng như nói qua trọng t r ấ n kiếm tông cùng đối với nghĩa phụ hàn tuyên nói qua thiên hạ thương sinh vì mình đã nói thổi qua gia châu tận mình có khả năng phấn đấu trung thân đều nói làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh từ bắc du vẫn luôn cảm thấy lao thiên kỳ thật rất hậu đại chính mình bởi vì cái gọi là người khổ tâm trời không phụ chỉ cần hắn lấy hết nhân sự thiên mệnh chưa bao giờ phụ hắn như vậy lần này nghĩ đến lao thiên đồng dạng sẽ không phụ hắn lúc này từ bắc du đ ố n g nhiên bước về phía trước một bước chưa từng cầm kiếm tay trái ở trước ngực ra sức vỗ một cái chỉ gặp hắn sinh sinh từ trong lồng ngực kéo ra một tấm nửa là hư hào trong s u ố t phụ triện sau đó tiện tay đem nó tan thành p h ấ n vụn cùng lúc đó mộ dung huyên trong tay tấm k i a m ngẫu phủ cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh theo gió phiêu tán xa hình chi thuật nói cho cùng vẫn là ám toán người khác thủ đoạn nếu là đặt tới trên mặt nồi muốn kiến công liền đã rất khó từ bắc du phá vỡ xạ hình phụ đằng sau lần nữa xuất kiếm thân hình tiến về phía trước lần này hay là lý phùng cổ xuất thủ ngăn cản mộ dung huyên thì là lui ra phía sau một bước trực tiếp c ắ này nát đầu ngón máu tay, bắt huyết trâu đầu đầu bùa, khỏa khỏa lấy m vẽ treo mà không rơi, kết nối thành nối rơi, t u ế n sen lẫn thành phủ. Này tấm h h phủ. à Này n t phát sinh ở giữa gang tấc huyền diệu hình ảnh có thể nói là quỷ phụ thần công mặc dù chưa nói tới như thế nào kinh thiên động địa nhưng tuyệt đối để cho người ta lưỡi riêng lấy phù đạo mà nói mộ dung huyên chưa hẳn liền so phụ triện phái khôi thủ lá xanh kém hơn bao nhiêu thậm chí là vẫn còn thắng chi mộ dung huyên có thể chấp trưởng đạo môn đại quyền thậm chí là làm nhiều năm đạo môn giật dây thái hậu không chỉ là dựa vào lá thu nàng bạn thân đồng dạng có độc đáo chỗ hơn người sau một khắc từ bắc du một kiếm bức lui lý phùng cổ ngay sau đó lại là một kiếm trực tiếp chạm tại không trung giữa thiên địa phảng phất có đồ sứ thanh âm vỡ vụn văng lên chỉ gặp từ b á c du trên cổ tay có máu tươi chảy ra tích táp rơi xuống mà mộ dung huyên trước người vừa mới v ẽ y xong huyết phụ thì là trực tiếp nổ t u n g khiến cho vị trưởng giáo này phu nhân không thể không lại hướng lui lại ra một chút khoảng cách mộ dung huyên nhữ mày từ b á c du một kiếm này rất nhanh cũng rất quái lạ nhìn như là chạm tại không trung kỳ thực lại là chính giữa nàng đạo phù này yếu hại tiết điểm có chút cùng loại với kiếm hai mươi năm vô định thức vô định hướng Vô để ị ị n n h cách vô đ kiếm kiếm để để mộ t dung huyên cảm thấy tức giận là một kiếm này phá vỡ nàng cái tia đạo lập tức hoàn thành phụ triện khiến nàng tại thời khắc sống còn gặp cả tấm đùa chú khí cơ phạt vệ lúc này thể nội khí cơ hỗn loạn không gì sánh được thời gian ngắn khó mà xuất thủ ở thời điểm này có thể ngăn cản từ bắc du chỉ có lý phùng cổ Về trong lúc tháng qua gió nhẹ đã là hóa thành kiếm khí lăng lệ tại lý phùng cổ trên thân lưu lại mấy đạo vết máu đồng thời cũng cắt đứt mộ dung viên mấy sợi tóc đen sau một khắc từ bắc du xuất hiện tại lý phùng cổ trước người ba thước chỗ kiếm tiên trước người ba thước danh xưng tử thế vô địch mặc dù câu nói này có chút trình độ dù sao không phải mỗi cái kiếm tiên đều là thượng quan tiên trần nhưng là đối với mộ dung huyên loại này t i ê n về thuật pháp tu sĩ mà nói câu nói này xác thực không sai trừ võ phu bên ngoài cùng một tên kiếm tiên cận thân vật lộn sợ là ngại mệnh quá dài bất quá lý phùng cổ không giống với mộ dung huyên cũng khác biệt tại tiêu lâm trong tay hắn quyền trượng vốn là thánh điện kỵ sĩ bọn họ cận thân lúc tác chiến quen dùng vũ khí mà hắn cũng tuyệt không phải mộ dung huyên bực này kiếm t ẩ u thiên phong người lý phùng cổ cổ tay rung lên có thể so với trưởng thương quyền trượng đâm về từ bắc du lý phùng cổ một tay nắm chặt quyền trượng vân ôi tương đương với m lấy hai người nơi ở làm tâm điểm phương viên hơn mười dặm mặt đất như là địa lòng xoay người rung động không n ứ t thậm chí có nhiều chỗ phòng ốc sụp đổ trên mặt đất dạn nứt ra một đạo thật sâu khé ránh mà lý phùng cổ trong tay quyền trượng đỉnh bạch quang nổ bắn ra chừng to như xa luân như là một vòng màu trắng rượu nhật trong nháy mắt lý phùng cổ thuận tay quất ngang từ bắc du lập kiếm ngăn trở sau đó lại là một kiếm chém xuống lý phùng cổ không thể không chuyển thủ làm công trong tay quyền trượng nằm ngang ở trước người hai tay phân biệt nắm chặt quyền trượng hai đầu nắm chặt quyền trượng đỉnh thủy tinh tay phải đã hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng nứt hết ch giữa thiên địa trong nháy mắt vắng lặng uy mắng sau đó tại ngắn ngủi yên lặng đằng sau lý phùng cổ dưới chân đại địa vỡ vụn thành từng mảnh vết rách hướng bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn ra những nơi đi qua đại địa triệt để hóa thành một phấn cuối cùng hình thành một cái như là dạng cái bát hố sâu to lớn chu tiên tiếp tục ép xuống sớm tại lần thứ nhất lúc giao thủ từ b á c du một kiếm ngay tại lý phùng cổ q u y ề n trượng bên trên lưu lại một đạo t ấ p hơn sâu vết thương lần này chu tiên vẫn là chạm tại đạo này vết thương cũ bên trên vết rách càng ngày càng sâu mặc dù chi này q u y ề n trượng tại phương tây thánh đường cũng coi là một kiện bảo vật khó được nếu không cũng không thể phối hợp lý phùng cổ xu cơ chủ giáo lãnh tụ thân phận nhưng là so sánh với được vinh dự thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chu tiên vẫn kém hơn quá nhiều tại một tiếng thanh thúy tiếng vang đằng sau lý phùng cổ trong tay q u y ề n trượng cắt thành hai đoạn mà cả người hắn cũng trong nháy mắt binh bại như núi đổ bị bàng bạc chu tiên kiếm khí sinh sinh ép vào dưới mặt đất rất nhanh trên mặt đất đã chỉ còn lại có từ bắt du lăng không dơ kiếm bổ xuống thân ảnh chương ba trăm mười hai vô lịch điệu tiên sách ba thước chương 312, vô địch địa tiên sách mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng hóa thành to lớn cùng phong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến bốn phía phong úc tại trong cuồng phong lung la lung lay như là giấy bình thường khoảng cách gần nhất hơn mười tòa gạch đá phong úc đã có sụp đổ dấu hiệu càng đừng đề cập những cái kia trúc lâu t r i lưu trực tiếp liền bị gió lớn n ổ tận gốc từ bắc du sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đã rời khỏi gần trăm trượng xa mộ du n g huyền thân hình hướng về sau bay ngược hơn trăm trượng khoảng cách sau đứng nghiêm trong tay chu tiên có kiếm khí màu tím xanh lượt lở ở giữa một đạo huyết mang đã ẩn ẩn có thể thấy được sau một lát lý phùng cổ thân hình từ dạng cái bắt trong hố to chậm rãi dâng lên lúc này vị này phó giáo tông trên người tinh khiết áo bào trắng phá toái không chịu nổi lộ ra áo bào trắng bên dưới sáng trói như kim cương áo giáp bất quá lúc trước tại chu tiên kiếm khí chen c h ú t g á p bách phía dưới áo giáp giữa khe hở đã có chút chảy ra tơ máu không còn thuần khiết không tì vết lý phùng cổ trong t â m mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi mày mòn nghiêm trọng màu l ó t đen vân trắng dày mây sau đó là một bộ cầm tú áo bào trắng tiếp theo là tóc trắng phơ cùng một tấm lạnh leo khuôn mặt cuối cùng là thành kia hung dan c tông tông không, chi bán bán không thể b i không thừa t nhận tại cùng là tam thánh hai người khác chưa từng xuất thủ tình hình dưới cầm trong tay chu tiên từ bắc du đích thật là khó có đủ lý phùng cổ chậm rãi mở miệng nói đây chính là chu tiên thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta mặc dù hắn bị từ bắc du một kiếm chặt đứt trong tay q u y ề n trượng nhưng cũng không thương tới c á c bản còn có sức đánh một trận đương nhiên từ bắc du càng là như vậy hai người xa chưa dốc hết toàn lực nhưng dù vậy hai vị lầu mười tám đại địa tiên giao thủ vẫn là thanh thế to lớn từ bắc du vẹn vẹn một kiếm đằng sau dư ba liền hủy đi gần phân nửa thành trì nếu như là một kiếm này trực tiếp nhằm vào tòa này man tộc chi thành cái kia lại sẽ như thế nào sợ rằng sẽ trực tiếp đem tòa thành này trực tiếp xa bằng đây cũng là từ bắc du ngầm đồng ý trong thành tất cả man tộc toàn bộ rút lui đến ngoài thành nguyên nhân nếu như còn có người lưu tại trong thành chỉ sợ vẹn vẹn giao chiến dư ba sẽ chết thương thảm trọng về phần lúc này người đứng xem chỉ sợ cũng chỉ có nút trong bóng tối trúc cựu âm một người lý phùng cổ đưa tay sẽ rách rơi trên người còn sót lại áo bào trắng đem áo bào trắng dưới một thân áo giáp hoàn toàn t r i ể n lộ ra ánh sáng sáng chói khiến cho hắn cả người huy hoàng như thiên thần hạ phạm nguyên bản áo giáp tương đối khinh bạc chỉ là bảo vệ mấy cái khẩn yếu bộ vị bất quá tại lý phùng cổ sẽ toan áo bào trắng đằng sau áo giáp như có hoạt tính bình thường bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đầu tiên là do mỏng biển đ ứ n dày sau đó chậm rãi kéo dài tới không lưu mảy may khe hở cuối cùng là bắt đầu hướng lên kéo dài hình thành một cái có kèm theo mặt nạ mũ giáp khuôn mặt dần dần giấu ở mặt nạ đằng sau lý phùng cổ mở miệng nói ngươi có thể chặt đứt ta q u y ề n trượng không biết có thể hay không chém ra t a thánh quang khải đây là giáo tông bệ hạ ban cho ta thánh vật hẳn là sẽ không so trong tay người kiếm kém từ bác du không nói gì không thể so với chu tiên kém thì tính sao lúc trước ta chưa từng vận dụng chu tiên ngươi cùng mộ dung huyên liên thủ lại có thể làm khó dễ được ta từ bác du lần nữa xuất k ế m Từng vòng từng vòng tầng tầng c một n còn thân ư a chạm đ áo giáp trong chốc lát tỏa ra ánh sáng trói lọi chỉ gặp hắn toàn thân đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch mang đồng thời còn có từng điểm từng điểm lưu hình từ trên người hắn không ngừng hướng ra phía ngoài bay là tả xuống tới hướng bốn phía lan tràn đối với người k h á t thánh quang khải lý phùng cổ mà nói hắn sở dĩ có lòng tin ngăn lại từ bắc du trừ tự thân cảnh giới tu vi không chút nào kém hơn từ bắc du bên ngoài càng quan trọng hơn hay là trên thân cái này thánh quang khải là thánh đường chân tàng mười cái thánh vật một trong đã từng là đ ờ i thứ nhất thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mến yêu đồ vật cùng sở tài phán tài phán trưởng trong tay thẩm phán chi m u đ ặ t song song nội danh lý phùng cổ đang đ ộ n g t r ư ớ c người hướng phương đông trước đó thánh đường giáo tông cố ý đem bộ áo giáp này giao cho trong tay của hắn để hắn người khoác bộ áo giáp này đằng sau có thể không nhìn biệt đại bộ phận pháp thuật như là lúc trước mộ dung huyên từng dùng qua xạng hình chi thuật Nếu như lúc à dùng tại Lý Phùng Phùng trên thân, Lý Phùng Cổ tự tin có thể lông tóc không thương. tại tự thể tóc Lý Lý l Cổ Cổ có trước quân đó ả o một Lam Lam trận trực thiên chiến, hắn trực diện Ngọc. Ngọc không cơ các các chủ Lam Ngọc. Lam Ngọc không chỉ có bản thân cảnh thân thiên đỉnh, trong càng nắm nguyên danh Tu tuyệt tay hạ giới giữ Vi đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, trong tay là nắm giữ nguyên danh là sơn hà đồ thiên chỗ ơ bảng, mà ắ n cùng、Lam、Ngọc cân sức ngang tài, cũng chính này vinh phòng ngự thánh Quang Khải. Lúc đó Sơn sở sức dĩ dựa dự có cái cực Chi được Lúc c đó thể tài, tại Tây tuyệt Khải. Hà h Lam là vào Điệu đối Đồ chỗ tạo nên một phương hàng ngàn tiểu thế giới cũng không phải một đám lầu mười tám đại địa tiên bọn họ lâm thời tạo nên hàng ngàn tiểu thế giới có thể so sánh với cơ hồ cùng một phương động t i ê n bí cảnh không khác mười phần kiên cố lam ngọc thân là nơi đây động tiên chủ nhân thân ở trong đó chiếm hết địa lợi chi tiện nhấc tay hoán phong mưa hà hơi thành gió lôi cơ hồ có thể so sánh với lầu mười tám đỉnh phong chiến lược nếu như không có thân này thánh quang khải như vậy lý phùng cổ liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy chỉ sợ đã bỏ mình tại sơn hà đồ trong động tiên tuyệt không phải phản vật chu tiên ầ m vang rơi xuống lý phùng cổ không có tránh né g i lên hai tay ngăn tại trước người kiếm phong s á t qua giáp tay phát ra liên tiếp kịch liệt kim thạch ma sát lôi kéo thanh âm đâm người m ắ nghĩ n lý phùng cổ nhữ mày thân hình không thể không lui về phía sau hắn vốn cho là mình dùng da thánh quang khải đằng sau liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại từ bắc du c h i tiên tối thiểu nhất cũng hẳn là là cân sức ngang tài cục diện không n g ờ vẹn vẹn lần thứ nhất giao thủ liền bị từ bắc du một kiếm tại trên giáp tay cắt chém ra một đạo dài hơn thực vết rách cơ h ồ muốn đem cả chi giáp tay hoàn toàn phá vỡ cái này khiến lý phùng cổ không thể không thu liễm đi đáy lòng một chút k i n h thường tâm tư trên thực tế cũng không phải lý phùng cổ thực lực, không đủ, mà là từ bắc du thực lực quá mức vượt quá lẽ thường bên、ngoài. dù sao lý phùng cổ cảnh giới độ cao đ ặ t ở toàn bộ cực tây chi địa đều là đứng hàng đầu tuyệt không có giới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó thuyết pháp nếu là đội thành cùng là lầu mười tám cảnh giới bụi lá tại không có lôi chỉ đại trận tình hình bên dưới thật đúng là không làm gì được người khoác thánh quang khải lý phùng cổ mảy may như vẹn vẹn lấy cảnh giới mà nói lý phùng cổ thậm chí còn hơi cao hơn từ bắc du bất đắc dĩ cảnh giới không phải là chiến lược nếu nói chiến lược từ bắc du bên ngoài cũng chỉ còn lại có đạo môn thu diệp cùng sau xây xong nhan bắc thắng hai người mà thôi bây giờ thu diệp bế quan dưỡng thương khó ra huyền đều hoàn g nhan bắc nguyệt mang theo mộ dung huyền âm trở về sau xây mưu cầu phi thang đại đạo ngay sau đó từ bắc du chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch địa tiên tri tư nếu g giáp Ba Ba thước phá giáp như trẻ tre. Trưng thước phá giáp như trẻ phá như phá như giáp tre.、Nếu、lý phùng cổ thắt lớn từ bắc du liền đắc thế không thang người lại là một kiếm giữa trời chém xuống kiếm khí như thác nước treo giữa trời lý phùng cổ trong tầm mắt chỉ còn lại có kiếm khí tràn đầy không có vật gì khác nữa lý phùng cổ hít sâu một hơi không dám tiếp tục bằng vào trên người thánh quang khải đón đỡ một kiếm này chỉ gặp hắn cả người trong phút chốc tỏa hào quan g rực rỡ thân hình t h n g v ọ n biến thành một cái t r ư ờ n g ba t r ư ợ n g độ cao công nhân hắn dội ra hai tay đem mảnh kiếm khí này d à i màn từ đó s i n h s i n h tách ra sau một khắc từ bắc du vung lên tay á o từng thanh từng thanh tam xích trường kiếm tại trước người hắn theo thứ tự lơ lửng nhan sắc khác nhau kiếm khí khác nhau kiếm ý khác nhau mặc dù cái này mười hai kiếm đã bị từ bắc du toàn bộ thu nạp kiếm khí thần ý không còn năm đó thần dị nhưng là có hại cũng có lợi bây giờ kiếm này tông mười hai kiếm cùng từ bắc du chỗ đến chính là phi kiếm chỗ đến có thể nói là như cánh tay sai sử đã hóa thân thành quang nhân lý phùng cổ thấy cảnh này tự nhiên biết rõ từ bắc du cùng kiếm tông mười hai kiếm ở giữa đủ loại truyền ôn trước kia hắn đối với bực này bằng vào ngoại vật thủ đoạn có chút khinh thường bây giờ nhưng cũng không dám lại có như thế tâm tư trịnh trọng ngưng thần mà chống đỡ chỉ là không biết cái này mười hai kiếm phải chăng còn có mặt khác không người biết đến bí ẩn nguy cơ nghe nói từ bắc du đã từng không chỉ một lần dùng này mười hai kiếm kết thành kiếm trợ chẳng lẽ hôm nay vẫn là như thế từ bắc du khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt đảo qua trước người mười hai kiếm chính như lý phùng cổ đoán như vậy h ắ n chính là muốn dùng mười hai kiếm đối địch k i kiếm kiếm bất quá cũng chính vì vậy mười hai kiếm kiếm khí không còn kém xa cùng chu tiên đánh đồng cho nên từ bắc du đã rất ít khi dùng mười hai kiếm đối địch nhưng là mười hai kiếm kiếm ý vẫn còn lúc này từ bắc du ngự xuất kiếm tông mười hai kiếm chính là muốn lấy kiếm ý đối địch chỉ gặp mười hai đạo kiếm ý phóng lên tận trời ngay sau đó t ử b ắ c du hít một hơi thật sâu đằng sau từ trong miệng phun ra một ngụm to lớn kiếm khí thanh kiếm này khí là thuần túy nhất kiếm khí không cái gì thần dị nhưng là phân biệt cùng mười hai đạo kiếm ý tương dung đằng sau liền có r i ê n g phần mình khí tượng cuối cùng lại phân biệt đưa về mười hai kiếm bên trong lúc này kiếm tông mười hai kiếm ý hệt năm đó r i ê n g phần mình cường thịnh thời điểm thiên lam lấy ứng bắt phương chi khí vừa cắt ngọc đồng tâm như gọn công trình bằng gỗ lại t a không gặp si mị có yêu mị người gặp chi tắt nằm huyền minh ứng thiệm thọ thái âm chi khí lấy chi chỉ tháng thái âm vì đó đảo ngược sinh luyện sát phạt vô số hoàng u y đầy ế t khí long lấy ứng thiên tử chi khí đường hoàng vương đạo tràn trệ không gì chống đỡ nổi thiên vấn lấy kiếm vấn thiên lấy kiếm hỏi bản thân không hỏi con đường phía trước chớ có hỏi hậu thân khác biệt về mọi loại đủ loại khác đường mà về lúc này kiếm tông mười hai kiếm không chỉ có là từ bắc du một lần nữa đem kiếm khí trả lại cho bọn chúng bọn chúng đồng thời cũng hấp thu từ bắc du đặt chân đỉnh phong đằng sau độc thuộc về mình kiếm ý mặc dù lý phùng cổ không h i ể u phương đông kiếm ý nhưng là hắn đã từng cùng một vị cực tây tri đ ệ a kiếm thánh từng có một phen nói chuyện vị tiêu kiếm thánh đã từng nói một câu để lý phùng cổ ký ức vẫn còn mới mẻ hắn thuyết kiếm không phải chết kiếm là có sinh mệnh có sinh mệnh kiếm mới là mạnh nhất kiếm cho nên lúc này lý phùng cổ không lấy từ vật đi xem cái này mười hai kiếm mà là lấy đối đãi người sống ánh mắt đi xem thế là hắn thấy được rất nhiều để hắn nếu như á i hắn á h không u có đón sai đây cũng là mười hai kiếm lịch đại chủ nhân cũng chính là trước mắt vị này kiếm tông tông chủ lịch đại tổ sư mười hai người mười hai kiếm đều có các phong thái cho dù là lý phùng cổ cũng có trong nháy mắt thất thần hoảng hốt sau một khác từ bắc du hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép lý phùng cổ trước mắt đủ loại hình ảnh đống nhiên phá thoái sau đó đón vào hắn tầm mắt chính là một đường mũi kiếm lý phùng cổ vô ý thức bày ra một cái tư thái phòng ngự gần như đồng thời có mười hai kiếm rơi vào trên người hắn mười hai đạo tiếng va đập cơ hồ là hội tụ thành một tiếng cái này mười hai kiếm nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực lại là thế đại lực c h ậ m đến mức lý phùng cổ thân hình trong nháy mắt chìm xuống xuống dưới đất vài thước chỉ còn lại có nửa người trên lộ ra mà hắn càng là cưỡng ép mất xuống cơ hồ liền muốn tuân ra hết hầu máu tươi cái này mới miễn cưỡ ổ định thân hình không còn run d bất quá lý phùng cổ đến cùng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật tuyệt đỉnh hai tay chống c h ô ở mặt đ ố i cứng lấy kiếm tông mười hai kiếm cưỡng ép đứng thẳng m à lên mặc dù mười hai kiếm kiếm thế mười phần hùng vĩ dọa người nhưng hắn tại tức giận h ừ một tiếng đằng sau lại còn là thân hình hướng về phía trước lướt tầm ầm ra toàn thân khí thế trong nháy mắt trèo đến đỉnh điểm một quyền hung hăng đánh tới hướng phun ra kiếm khí sau liền hiện ra suy yếu thái độ từ bắc du đối mặt lý phùng cổ cơ h ộ là dốc sức mà vì một quyền từ bắc du không có nửa điểm thất kinh không lùi mà tiến tới tùy ý lý phùng cổ một quyền đánh tới hướng mi tâm của hắn. trong tay chu tiên không có chút nào ngưng trệ mà đâm về lý phùng cổ tim lấy công đối công mặc dù từ t r ì n h thể thế cục đến xem lý phùng cổ phương này t r ư ờ n g ba người nếu là dùng một người tính mệnh đổi được từ bắc du trọng thương hoặc là dứt khoát chính là đồng quy vu tận hạ tràng không thể nghi ngờ là nhiều người một phương kiếm lời nhưng từ tình huống thực tế mà nói một cái trí tại chấp trường thánh đường thậm chí cả toàn bộ cực tây chi địa lý phùng cổ như thế nào lại ca nguyện ở loại địa phương này cùng người lấy mạng đổi mạng hắn cũng không phải tử sĩ cho nên trong một sát na này lý phùng cổ hay là t í c mệnh lựa chọn đổi công làm thủ trên thân quang mang b ả y biện ra một loại sóng gợn lăn tăn cảnh tượng cả người phảng phất một vòng rượu nhật giờ k h ắ c này cả tòa man t ộ c chi thành đều bị vòng này rượu nhật phát tán đi ra bạch quang m ớ t mất giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa bất quá mảnh bạch quang này chỉ là kéo dài thời gian trước mắt sau m ộ t khắc có một đường đem đạo này màn sáng màu trắng từ đó một phân thành hai ba thước phá giáp thế như chẻ tre bạch quang t á n đi chu tiên đâm xuyên qua lý phùng cổ giáp ngực kiếm thêm chống đỡ tại trên ngực của hắn để hắn không thể động đậy lý phùng cổ hiện lộ ra lúc đầu hình dáng tướng mạo trên thân áo giáp đã là ảm đạm vô quang hai tay cầm kiếm từ bắc du đột nhiên bước về phía trước một bước đã làn đỏ mạnh hết đà chu tiên mặc dù không thể đâm xuyên lý phùng cổ lồng ngực nhưng lại đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài trong tiếng oanh minh bùi đất tung bay lý phùng cổ thân hình xuyên qua cả tòa thành trì trên mặt đất xinh xinh cậy ra một đầu dài đến mấy trăm t r ư ợ n g danh sâu cuối cùng đụng vào rất trong vương cung tòa kêu tượng trưng cho m a n tộc chi vương dất vương cung ẩm vang đổ sụt chương ba trăm một ư ơ i bốn một kiếm đụng như đụng tiên trung chương ba trăm m ư ơ i bốn một kiếm đụng như đụng tiên trung bị g ấ c vương cung phế tích vùi lấp lý phùng cổ ẩm vang đứng lên phá vỡ kiến trúc hải cốt vô số. lúc này vị này phó giáo tông mặt nạ đã tại chu tiên kiếm khí phía dưới chia làm hai nửa lộ ra dưới đó thương bạch diệp bảng hắn không có túi đầu đi xem đã phá toái không chịu nổi giáp ngực mà là gắt gao nhìn chằm chằm vị kia kiếm tông tông chủ đưa tay đẻ lại nơi ngực máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tràn ra mười hai thanh tam xích trường kiếm chính treo ở đỉnh đầu của hắn nhìn chằm chằm giống như thân ham trùng vây lý phùng cổ vẫn còn mấy phần lòng còn sợ hãi mặc dù hắn đã đánh giá rất cao vị này kiếm tông tông chủ không còn dám từ chính diện mạnh kháng chu tiên lý phùng cổ thẹn quá thành giận nói còn không xuất thủ Khi thật s ớ mặc tại l dù từ bắc du cũng có chỗ phát giác tại cuối cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trở lại dơ kiếm trước người nhưng ngón tay rơi vào chu tiên trên thân kiếm lúc chu tiên hay là nhẹ nhàng tiếng dung một tiếng từ bác du thân hình hướng lui về phía sau ra sơ qua khoảng cách sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng đại khái đoán được thân phận của người này nam cưng người thống trị thực sự vu dạy đại trưởng lao trúc kiểu âm lao nhân hung ác nham hiểm cười nói trụ thần sơn trong vòng phương viên trăm dặm kỳ thật đều là một tòa đại trận lúc này tòa đại trận này đã bị lao phu mở ra che đậy thiên cơ liền xem như thân ở thuộc châu lam ngọc cùng triệu thanh muốn gấp rút tiếp v i ệ n ngươi cũng khó có thể tại một lát ở giữa tìm tới nơi đây nói cách khác từ tông chủ ngươi chỉ có thể cô quân phân chiến lao nhân ngữ khí bình tĩnh nhìn không ra quá nhiều chập trùng có thể trong tay động tác lại là ngoan lệ không gì sánh được Lại một chỉ đ ằ nói g vung lên tay áo, hát với ra vô số chương nghỉa rồng, thướng sau, số tay ra đầu màu tím đen nghỉ, rồng, hướng từ bắc quần quần lại là lên là hội đi. thành mà vấy vô đen n hát tụ một tím từ áo, khí, bắc dù lên nam cương chỉ sợ người trung nguyên ấn tượng đầu tiên chính là trướng khí mọc lan tràn c h i địa cũng chính là những n à y gần như vô cùng vô tận trướng khí cản trở trung nguyên vương t r i ề u nhiều lần t r i n h phạt chúc cựu âm cùng hắn lịch đại t i ề n nhiệm thân là nam cương chủ nhân đem nơi đây những ngày này ban thưởng đồ vật dùng làm hai đồ theo thứ tự là dùng cái này tạo dựng tòa kia có thể che đậy thiên cơ cùng chống cự địch đến hộ giáo đại trợn lại có là luyện hóa thành môn này danh xưng tiên nhân chướng bảo vật như có như không tịch độc không gì sánh được nếu như nói bình thường trướng khí chỉ là đối phó người bình thường đối với tu sĩ cùng quanh năm sinh hoạt tại trướng khí bên trong man tộc đều không quá mức đại dụng như vậy những n à y bị trúc cựu âm cô động đằng sau tiên nhân trướng chính là chuyên môn dùng để đối phó đ ị a tiên tu sĩ mặc cho ngươi là vo phu thể phách hay là phật môn kim thân đều muốn bị trướng này ăn mòn làm ham mòn bất quá đạo môn vô cấu c h i thân mặc dù sợ nhất chu tiên bực này lợi khí công phạt nhưng lại không chút nào sợ bực này độc trướng vô cổ thủ đoạn cho nên trúc cựu âm có thể cùng ngụy cấm bất phân thắng bại nhưng nếu như đối đầu thành cựu vô cấu tri thân đạo môn đại chân nhân vậy liền khó có quá cái này cũng thật ứng với thiên đạo tuần hoàn vỏ quýt dày có móng tay nhọn từ bác du chỗ kiếm tông cùng đạo môn đồng x u ấ t nhất mạch không giả chỉ là ai cũng có sở trường riêng kiếm tông vô thượng kiếm thể cản cùng loại với võ phu thể phách cùng đạo môn vô cấu chi thân cách nhau rất xa nhất là sợ bực này ô h ế thủ đoạn đánh cái không thích hợp so sánh đa rắn chưa hẳn có thể đánh xuyên đồ sắt nhưng là nhu thủy lại có thể làm đồ sắt dị xét võ phu thể phách cũng tốt vô thượng kiếm thể cũng được đều là đồ sắt mà chúc cựu âm độc trướng cẩn thân một kiếm chém ra đem đầu này trưởng lòng từ đó một phân thành hai tại chu tiên trước mặt những chướng khí này tự nhiên là bị một chém tất h tán bất quá từ bắc du lúc trước trên cổ tay vết thương lại là bắt đầu c h ả y ra đen kịt máu tươi thậm chí trên mu bàn tay làn da đều b ả y biện ra tái nhợt c h i s á c dưới làn da gân xanh gân lạc như từng đầu con rết bạo khởi không ngừng nhảy lên doa người không gì sánh được từ bắc du run đi trên cổ tay máu đen lại lấy khí cơ cưỡng chế rót vào thể nội độc khí mặc dù tại tính mệnh không ngại nhưng là đạo hạnh tu vi hay là nhận lấy ảnh hưởng chúc cựu âm lại vung tay lên có lý phùng cổ vết xe đổ chúc cựu âm không dám chính diện g lạnh kháng vị này cầm trong tay chu tiên kiếm tiền cũng không phải nói hắn sẽ bị từ bắc du trực tiếp chém giết nhưng cùng mạo hiểm chẳng từ từ mãi chết vị này kiếm tông tông chủ dù sao hắn chúc cựu âm còn muốn thống ngự nam tướng thậm chí cả thống ngự thục châu thậm chí là phi thăng chứng trường sinh sao có thể thân h ạ n hiểm cảnh bất quá hắn cũng có một tầm lo lắng nếu là từ bắc du một ý muốn đi tại mộ dung huyên cùng lý phùng cổ hai người đều đã tạm thời mất đi chiến lược tình hình bên dưới dù là từ bắc du thân phụ thương thế dù là hắn lúc này đã mở ra trụ thần phong hộ giáo đại trợn vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn đem nó cản trở xuống tới bất quá cũng may từ bắc du từ đầu đến cuối cũng không có phải thoát đi ý đồ ngược lại đưa mắt nhìn sang trọng thương lý phùng cổ sau một khắc từ bắc du thân hình biến mất không thấy gì nữa lý phùng cổ cũng có chỗ phát giác đột nhiên l u i lại một tiếng tiếng rít bỗng nhiên vang lên từ bắc du đã xuất hiện tại lý phùng cổ trước người bà thước trong lúc vội vàng lý phùng cổ chỉ có thể hai tay giao thoa ngăn tại trước người sau đó lý phùng cổ lại một lần nữa bị chu tiên chém vào mặt đất ngay tại trúc cựu âm xuất thủ đằng sau từ b á c du liền đã có quyết đoán muốn trong thời gian ngăn chém giết chiếm cứ địa lợi trúc cựu âm rất khó làm đến chẳng trực tiếp nhằm vào đã bị chính mình trọng thương lý phùng cổ lý phùng cổ lấy hai tay miễn cưỡng ngăn lại một kiếm này đằng sau còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó từ b á c du lại là một kiếm lý phùng cổ cả người bị một kiếm này đụng bay ra ngoài phần eo trở xuống thân thể ngạnh xinh xinh trên mặt đất cậy ra một đầu dài đến mấy chục trượng danh sâu từ đầu đến cuối trúc cựu âm đều không có ý xuất thủ vị này v u d ậ y đại trưởng lao giống như lập tức từ trong cục người biến thành người ngoài cuộc có nhiều nhàn hạ thoải mái mà nhìn xem từ bắc du xuất thủ nếu không phải mộ dung huyên cùng hắn cách xa nhau rất xa nói không chừng còn muốn mở miệng chỉ điểm giang sơn vài câu cái gọi là ba người liên thủ đừng nói là vững như thành đồng nói là đồng s à n g dị mộng mới đối nếu t r ú c cựu âm chưa từng xuất thủ mộ dung huyên lại vô lực xuất thủ thân mang thánh quang khải lý phùng cổ chỉ có thể lùi lại lại lui từ bắc du xuất kiếm không ngừng như trọng nỗ cách xạ thế như tiếng sấm đúng là để lý phùng cổ không có hoàn thụ sức phản kháng rốt cục từ bắc du cùng lý phùng cổ đã là gần trong găng tấp tuy nói một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm ba thước thanh phong cũng không thích hợp đúng nghĩa sát người vật lộn nhưng từ bắc du kiếm không giống với kiếm số ba mươi sáu xưng bao dung thiên hạ kiếm đạo như thế nào nói bữa từ bắc du trở tay cầm kiếm lấy kiếm thủ hung hăng vọt tới lý phùng cổ kiếm mười bốn thương lôi c h ấ n va chạm như đụng tiên trung ẩm ẩm nổ vang chương ba trăm mười lăm khoảng cách nửa bước giống như lệ trời chương ba trăm mười lăm khoảng cách nửa bước giống như lệ trời giữa thiên địa gỡ mìn âm thanh kiếm ý dẫn c ộ n mình lấy thiên địa làm trống to lấy tay bên trong thanh phong là rồi trống giữa thiên điện Tức là tiếng sớm. Không biết phải chăng là Không sấm. bây giờ từ bắc du so với lúc đó còn chưa đi đến tự thân đỉnh phong thượng quan tiên trần thậm chí vẫn còn thắng chi liên tiếp hai lần bị từ bắc du đánh lui lý phùng cổ lần nữa bị từ bắc du một kiếm đụng bay ra ngoài mấy chục dãy phòng ốc trực tiếp bị nện thành phế tích sau một khắc hắn ẩm vang đứng dậy trên thân quang minh đại tác cả người như là một tôn thiên thần đem dưới chân mặt đất dẫm đạp đến phá thành mảnh nhỏ giữ ba thậm chí làm cho chúng quanh vài dặm bên trong mặt đất xuất hiện khác biệt trình độ đồ sụp âm thanh gào thét hội tụ thành một tiếng to lớn oanh minh gần như hồi quan g phản chiếu lý phùng cổ cũng không còn cách nào bảo trì nho nhã phong độ gầm thét ra một tiếng từ bắc du nghe không h i ể u cực tây ngôn ngữ bất quá nghĩ đến không phải là cái gì tốt nói lý phùng cổ hung hăng dẫm mạnh mặt đất thân hình n ầ m vang chạy về trước từ bắc du mặt không biểu tình một tay nắm chặt chu tiên kiếm trôi giơ kiếm tại trước người chu tiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh ý chí chiến đấu sụp sôi lý phùng cổ hầm vang đâm vào chu tiên bên trên giống như sóng lớn chiều cường đánh ra đê lớn từ bắc du bảo trì giơ kiếm động tác bất động như núi lý phùng cổ cũng là bị lực phản chấn hướng về sau đẩy lui mấy trục trượng hai chân trên từ b á c du lần nữa trở tay cũng cầm chu tiên một kiếm trước đụng thương lôi chấn động năm trăm dặm từ b á c du thân hình trong nháy mắt đi vào lý phùng cổ trước mặt lấy chu tiên kiếm thủ hung h ă n g đâm vào lý phùng cổ phân bụng làm người sau hai chân cách mặt đất ngay sau đó lại là va chạm ngực đem lý phùng cổ đụng bay ra ngoài vô hình tiếng sấm trong nháy mắt xuyên thấu thánh quang khải ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về chấn động một nghìn dặm lý phùng cổ sau khi rơi xuống đất thể nội vẫn là trận trận một ngạt tiếng sấm liên miên bất tuyệt lảo đảo lui về phía sau thánh quang khải bên trên vết dạn trải rộng đen nhánh huyết dịch từ trong khe hở không ng từ bắc du đắc thế không tha người bước về phía trước một bước một bước tức là trăm trượng đội kịp lý phùng cổ thân hình lại là va chạm hai người một tiến một lui từ bắc du một mạch liên tục mười bốn đụng tại trong lúc này lý phùng cổ từ đầu đến cuối không thể rơi xuống đất thang đến từ bắc du cuối cùng va chạm do kiếm thập tứ biến thành kiếm mười ba kiếm khí rét lạnh tràn ngập trong trăm trượng như t ă n g k i ể u một kiếm này thế tới vừa nhanh vừa mạnh để giờ khắp này lý phùng cổ tránh cũng không thể tránh đến mức hắn mọi loại tính toán kết quả là bi ai phát hiện hắn chỉ có thể đón đỡ một kiếm này lý phùng cổ cũng hết sức rõ ràng lấy trạng thái của hắn bây giờ vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này t á m thành có thể là một con đường chết cho dù chúc cựu âm cùng mộ dung huyền hắn có thể đem từ bắc du giết chết ở chỗ này hắn cũng khó đảm bảo sẽ không bị từ bắc du kéo đi cho cùng nhưng hắn đã không còn gì khác lựa chọn chỗ trống sau một k h ắ c kiếm khí trực tiếp đem lý phùng cổ triệt để nuốt hết đợi cho kiếm khí tiêu tán lý phùng cổ trùng điệp rơi xuống đất một thân thánh băng khả i triệt để pha thoái toàn thân đấm máu không một chỗ hoàn hảo cái gọi là không thể so với chu tiên kém thánh đường thanh vật tại thời khắc này thành cái chuyện cười lớn lý phùng cổ lần này vẫn là ý đồ chỉ có thể nằm trên mặt đất hấp hối hắn nhìn qua đỉnh đầu ảm đạm bầu trời ánh mắt bị trên chán không ngừng chạy xuống máu tươi mơ hồ nguyên bản bởi vì độc trướng đại trận mở ra đằng sau mà lộ ra ảm đạm bầu trời biến thành một mảnh huyết sắc lý phùng cổ tâm thần ảm đạm hoàn toàn không tiếp tục cùng từ bắc du tranh phong ý nghĩ nguyên lai cái này nhìn như không san nửa bước mời nhưng thật ra là lệch trời bình thường dù là ba người liên thủ hắn vẫn là không cách nào chống lại từ bắc du trong lúc giao thủ vừa rồi hắn có thể biết từ bắc du tất cả ý đồ cũng minh mạch từ bắc du tất cả ý nghĩ thậm chí là từ bắc du mỗi một kiếm hắn đều có thể thấy được nhưng cái k i a lam ngọc đem từ bắc du xếp hạng tại cái gọi là tam thánh hàng ngũ nguyên lai không có nửa điểm khuyết đại nói khoác giờ k h ắ c này lý phùng cổ chỉ muốn trở lại cực tây t r i địa đi làm hắn đầu mối đại chủ giáo lãnh tụ hắn còn có quá nhiều mưu đồ không có thi triển hắn còn muốn lấy lên ngôi là hạ nhiệm g i á o t ô n g muốn thống ngự toàn bộ cực tây t r i địa về phần cái k i a cái gọi là phương đông giáo khu hắn lúc này lại không nửa phần dư thừa ý nghĩ đây hết thể tựa như một cái ác n ộ n g càng thêm thật đáng buồn chính là ác n ộ n g này còn chậm chạm không cách nào tỉnh lại lý phùng cổ lại là một lần kiệt lực đứng dậy mà lấy thất bại chấm dứt đằng sau sắc vị này phó giáo tông lấy cố hương ngôn ngữ nhẹ dọn g lầm bầm cái gì chậm d ạ i hai mắt nhắm lại nếu như có thể lại lần nữa tới qua như vậy hắn sẽ không lựa chọn đến phương đông càng sẽ không cùng vị k i a n uy vương liên thủ tham dự vào đông phương đế quốc trong nội đấu thẳng đến lúc này hắn mới dần dần hiểu câu nói kia sức người có hạn tại chính thức đại thế trước mặt một người lực lượng thật sự là quá mức nhỏ bé dù là người này là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên vẫn là như vậy cũng cho đến giờ phút này chúc kiểu âm mới thừa dịp này thời cơ ngang nhiên xuất thủ hai tay hung hăng đập vào từ bắc du hậu tâm màu tím đen khí tức dấp vào từ bắc du thể nội phúc ma từ thể nội hướng ra phía ngoài chạy ra như vậy lặp đi lặp lại không nớt làm từ bắc du trạng thái khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề vải xuống dưới toàn thân khí cơ phiêu diêu không chừng trên trời treo trên bầu trời mười hai kiếm ẩm vang rơi xuống bước lui t r ú c kiểu âm bảo hộ ở từ bắc du một phía t r ú c kiểu âm nhìn qua cái tia đang muốn t r ô n g kiếm đến ổn định thân hình thân ảnh cười lạnh nói một cái người dị vực chết cũng liền chết bất quá ngươi vị này chống lên đại tề nhắm hướng đông nam nửa bên quốc chi có trụ nếu như chết tại mảnh này trong các ngươi vợn thường nói chướng khí mọc lan tràn tri địa có phải hay không có chút đáng tiếc. Từ bắc du không nói một lời. tiêu diêu điệu tiên không phải trường sinh thần tiên càng không phải là đồng thọ cùng trời đất bất hủ thiên tiên từ bác du tại luân phiên khổ chiến đằng sau bị trúc cửu âm an t o á n mặc dù hắn sớm có đoán trước phòng bị nhưng bất kể nói thế nào hắn dù sao không có phật môn kim thân hoặc là không lọt c h i thân như vậy thể phách cũng không có đạo môn không lọt c h i thân vô thượng kiếm thể thiện công mà không sợ t r ư ờ n g thủ thậm chí còn so ra kém người khoát thánh quang khải lý phùng cổ chống đỡ được trúc cửu âm một kích toàn lực đã là không hề nghi ngờ trọng thương trúc cửu âm tiếp tục nói còn có người gái kia tâm tâm niệm niệm kiếm tông ta từng nghe mộ dùng phu nhân nói qua b cái kia nhìn như có trung hương c h i tượng kiếm tông căn bản chịu không được nửa điểm sóng gió chỉ cần đạo môn đưa tay nhẹ nhàng đ ấ y liền muốn cách rời băng tích hắn giơ hai tay lên tuyết trắng trên mu bàn tay hiện ra từng đầu màu tím đen g â n mạch như là từng đầu tế xả không ngừng du động để cho người ta lông tơ đứng vững t r ú c i ể u âm đem hai tay khoanh t ạ i trước ngực chậm dãi nói ra ta lúc trước liền đã nói qua lam ngọc cùng triệu thanh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới ở đây trừ hai người này bên ngoài ai còn có thể cứu ngươi từ bác du cải thành hai tay đỡ lấy chu tiên chuỗ kiếm trong thất khiếu bắt đầu chậm rãi đổ máu một đạo thân mang đạo bào thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại từ bắc du trước mặt liếc mắt nhìn hắn nhẹ giọng hỏi tiêu dục cháu rể từ bắc du khẽ giật mình sau đó nhẹ gật đầu người tới hơi trầm mặc đằng sau t r ầ m dai nói ra ta có thể cứu ngươi chương 316. không phụ đạo tổ bất phụ khanh chương 316. không phụ đạo tổ bất phụ khanh nếu là dựa theo chúc cựu âm tính tình có t h ể thống hạ sát thủ lúc tuyệt sẽ không nhiều lời nữa chữ càng sẽ không dây dưa dài dòng hắn hôm nay sở dĩ thái độ khát thưởng nói cho cùng vẫn là bởi vì đối thủ là từ bắc du tại thiên cơ trên bảng cùng thu diệp cùng hoàn nhan bắc nguyệt đánh đồng tại giang đô đại bại bùi l á cùng mộ dung huyền ông, tại đại giang bên bờ trận chém mấy vị đại trân nhân vừa mới lại đang trước mặt hắn đem một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên xinh xinh đánh chết dạng nay một vị tuyệt đỉnh kiếm tiên ai dám khinh thường nửa phần ai lại dám cam đoan hắn có thể hay không lẩn tàng có mặt khác ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn con đường trường sinh khắp nơi long đong không cho phép nửa điểm khinh thường chủ quan nhất là đặt chân chỉ còn lại có cách xa một bước địa tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau càng là đi trăm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa chặng đường dù là t r ú c cựu âm biết loại sát xuất này rất nhỏ nhưng vẫn là không dám đi mạo hiểm hắn tự nghĩ có kinh doanh nhiều năm hộ giáo đại trận không ai có thể trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ này không có sợ hãi cho nên không ngừng lấy ngôn ngữ thăm dò muốn xác định từ b ắ c du là có hay không không có sức hoàn t h ủ chỉ là t r ú c cựu âm cẩn thận mấy cũng có sơ sót kết quả là hay là tính sót một người một cái tại hắn mở ra hộ giáo đại trận trước đó liền đã thân ở trong thành người lạ tầm liên lấy chúc cựu âm tính tình mà nói sẽ không dễ dàng cùng người thâm giao Bất Tâm quá Lã tâm Liên là đạo môn đại đạo chính vì vậy chúc cửu âm mới có thể tận lực cùng lã tâm liên giao hảo càng nhiều hay là coi trọng nàng không tầm thường thân phận đổi thành mặt khác một cái cùng cảnh giới tán tu lại há có thể để đường đường nam cương chủ nhân như vậy lấy lễ đối mặt lã tâm liên chúc cửu âm không có vội vã mở miệng càng không có nóng lòng xuất thủ sở dĩ như vậy một thì là bởi vì từ bắc du lúc này đã trọng thương không thể nghi ngờ còn nữa cũng là bởi vì đáy lòng của hắn cũng có mấy phần cố kỵ dù sao đến bọn hắn cảnh giới này tu sĩ cái nào không có mấy loại cuối cùng thủ đoạn cuối cùng Vàng vào m ộ t k i ế m trúc cửu âm. Vẹn vẹn âm xem ra đạo môn có thể sừng xứng, xứng thiên hạ mấy trăm năm không phải là không có đạo lý lịch đại đạo môn khả năng không có cử thế vô địch thiên hạ đệ nhất nhân toa t h ấ n nhưng tuyệt đối là điệu tiên tu sĩ số người nhiều nhất tông môn tại đạo môn bên trong có một câu lưu truyền rất rộng nói đùa huyền đều phía trên từ trước tới giờ không tồn tại phế vật mà nói một thì nói trong môn không có người tầm thường thứ hai nói đúng là đạo môn thuật pháp đông đảo đường này không thông còn có mặt khác trường sinh đại đạo thậm chí là bảng môn tà đạo luôn có một đầu có thể đi thông con đường không giống những tông môn khác đường này không thông liền tuyệt trường sinh c h i đồ bởi vậy đạo môn bên trong địa tiên xuất hiện lớp lớp cũng liền tại tình lý bên trong bởi vậy có thể thấy được đạo môn tu sĩ khó khăn nhất lẽ thường ước đoán không nói rõ trên mặt tích thiện đan đình phụ t i ệ n kinh điển chiêm nghiệm ngũ đại phe phái mặt khác tiểu phái hệ cũng là nhiều vô số kể đã có chấn nhiếp yêu tả tình tu lôi pháp thiên sư cũng có dưỡng thi luyện thi tà đạo con đường không gặp nhau thậm chí là hoàn toàn đối lập người không thiếu kỳ sổ mà tu luyện vô cấu chi thân sau hết thể biểu tượng đều là nội tạng vậy liền rốt cuộc không thể phân biệt mặc dù trúc cựu âm cùng lã tâm liên đã quen biết nhiều năm nhưng lã tâm liên chưa bao giờ ở trước mặt hắn xuất thủ cho nên trúc cựu âm có một loại gần như kim phong không động ven người sớm rác nộ i trực giác lã tâm liên dám xuất hiện ở chỗ này không phải là bắn tên không đích nói không chừng liền cho hắn mang theo một cái cự đại vui mừng ngoài ý mớn húng chi lại có trong chốc lát mộ dung huyên liền có thể một lần nữa xuất thủ hắn cũng không cần thiết ở thời điểm này tùy ti nếu là một cái sơ sẩy mà đau mất trước mắt tốt đẹp thế cục vậy coi như là thả hổ di hoạn t r ú c cửu âm đưa mắt nhìn sang mộ dung huyên mộ dung huyên lúc này đã khôi phục hơn phân nửa tiến về phía trước một bước c h ầ m dọn g chất vấn l ã tâm liên ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này lại vì sao muốn bảo vệ cái này kiếm tông dương nhiệt nga tại từ bắc du trước người l ã tâm liên không có trả lời ngay mộ dung huyên trá hỏi mà là đối với mình sau lưng từ bắc du nói ra mặc dù ta có thể cứu ngươi nhưng ngươi phải tin ta mới được nếu như ngươi không tin ta vậy ta cũng lực bất tổng t â m từ bắc du nói khẽ mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn cứu ta nhưng bằng vào ta trước mắt hoàn cảnh mà nói đã là không cần lại đi hao tâm tổn trí thiết kế cái gì cho nên ta tin tưởng ngươi lã tâm liên khẽ gật đầu sau đó đem ánh mắt chuyển hướng mộ dung huyên mộ dung mộ d u n g phượng nhập nô đồng đây là năm đó ngươi cùng thu diệp kết làm đạo lữ lúc đạo môn trên dưới truyền lại tụng một câu lúc đó ta coi là đây bất quá là một câu nói đùa chưa từng nghĩ tại nhiều năm đằng sau đúng là một câu thành sớm đạo môn cây này cây nô đồng thật thành phượng hoàng nghị lại chi xào mộ dung huyên meo lại một đôi con mắt phượng ngươi muốn nói cái gì lã tâm liên bình tĩnh nói những năm gần đây người thay mặt thu diệp chấp trưởng đạo môn đại quyền mặc dù không thể nói đem đạo môn trên giới làm cho trương khí mù mịt nhưng lại khắp nơi vi phạm g i á trưởng giáo bản ý nhất là những năm gần đây các ngươi cùng ngụy vương bọn người âm thầm cấu kết với nhau ở thiên hạ ở giữa vọng khải bình mừng hòa loạn thương sinh chỗ nào còn có thể cùng tích thiện hai chữ có một tơ một hào quan hệ mộ dung viên ánh mắt sâu thẳm nàng những năm gần đây vì đạo môn nhu đ ổ tận tâm tận lực nếu không có như vậy lấy nàng căn cốt tư c h ế t cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có địa tiên lầu mười bảy cảnh giới tu vi nhưng dù cho như thế Đạo trong môn bên trong như triển cũ có vì ọ n đông đảo người đối với nàng tâm hoài thành kiến, chân thực nguyên nhân đều có khác biệt, nhưng ở trên mặt nổi nguyên nhân lại là phần lớn như vậy, mà lã tâm liên chính là đại biểu trong đó nhân g số đối đảo đều đại đó hoài với biệt, lại biểu vậy, vật. v là mà là tâm thực mặt tâm khác có ở lá thế lã tâm liên rời đi đạo môn ẩn cư ở này mà mộ dung huyên đã lười nhắc cãi lại cái gì mọi người có mọi người chấp nhất nhất định khó mà thỏa hiệp mộ dung huyên liếc mắt lý phùng cổ thi thể trong lời nói có chút cô đơn trên đời hiểu ta người bao nhiêu người hiểu ta dị lộ cũng cùng đường người không biết ta cũng lã tâm liên âm thanh lạnh lùng nói cái này cực tây người biết ngươi đáng tiếc ăn chết chết ở nơi này tiêu cần biết ngươi đáng tiếc hắn mưu đồ chính là toàn bộ thiên hạ nhất định cùng ngươi không phải một đường nghĩ đến biết người của ngươi cũng chỉ có thu diệp mà thôi hai vợ chồng các ngươi vong quốc còn không chỉ còn muốn vong thiên hạ thật sự là phát rộ mộ dung huyên ngậm miệng không nói không có nửa phần phản bác lã tâm liên cũng không muốn nghe mộ dung huyên phản bác cái gì tiếp tục nói bất kể nói thế nào ta cuối cùng vẫn là người trong đạo môn cho nên ngươi thỉnh cầu chuyện của ta ta làm theo như vậy không phụ đạo môn nhưng là năm đó tiêu dục đồng dạng có ân với ta cho nên ta còn muốn cứu đi cháu rể của hắn cho hắn giang sơn tận bên trên một phần lực như vậy xem như không phụ tiêu dục Mộ d u n chương y ê n hơi s ba trăm mười bảy nhật n g u y ệ t đồng huy tổ vũ hiện chương ba trăm mười bảy nhật n g u y ệ t đồng huy tổ vũ hiện lúc này một mực không nói lời nào chúc cửu âm rốt c ụ c chậm rãi mở miệng nói xem ra ta hôm nay thật sự là có phúc khí chẳng những có thể lấy tự mình chính tay đâm một vị kiếm tông tông chủ thậm chí còn có thể lại giết một vị đạo môn đại chân nhân ngươi nói đúng đi mộ dung phu nhân mộ dung phu nhân ánh m ắ tâm trầm nhưng không có phản bác dường như đã ngầm thừa nhận t r ú c cửu âm vẫn là đem hai tay khoanh tại trước ngực nói khẽ sau ngày hôm nay chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy thật sự là đáng tiếc từ bắc du hít sâu một hơi v i ệ n chu tiên đột nhiên đứng thẳng người bất quá lại là lã tâm liên xuất thủ trước nàng dội ra một tay một vòng sáng trong minh nguyện từ nàng lòng bàn tay từ từ bay lên giữa thiên địa lập tức một mảnh ngân trang trắng t h u ẩ n lã tâm liên năm ngón tay mở ra nguyễn huy tràn ngập dù cho nơi đây có t r ú c cửu âm mở ra trụ thần phong đại trận bao phủ cũng vô pháp che giấu vầng trang sáng này quang hoa săn trói chúc cửu âm lấy tiên nhân chướng ngăn trở bắn về phía tự thân sáng trong ánh trăng sau đó lại v tiên nhân trướng bay thẳng đến lã tâm liên c u ố n ngược mà đi cùng lúc đó mộ dung huyên trong tay xuất hiện một cây phát trần nhẹ nhàng bãi xuống vô lượng tiên tôn một đoá màu tím khánh vân xuất hiện tại đỉnh đầu nàng sán lạn như nhật nguyện tinh thần tuyệt không thể tả khánh vân không ngừng biến hóa huyễn hóa ước vạn lình cầm kỳ thú phượng hoàng nhanh nhẹn mà múa b á c h đ i ể u c h i ề u phượng kỳ lân lắc đầu vây đôi ngây thơ chân thành thần long hiện thủ không thấy đôi hành vân bố vũ đủ loại thụy tưởng n g h ĩ lên huyền diệu không gì sánh được trong truyền thuyết đạo môn phi thăng tiên nhân chính là đỉnh đầu khánh vân phun trào tan hoa toa hiệện vũ khí d o a n không mộ dung huyên đỉnh đầu khánh vân, nhìn về phía trầm giọng nói l ã tâm liên chớ có sai lầm l ã tâm liên bình lòng yên tĩnh cả giận câu nói này ta đồng dạng tặng cho n g ư ơ i mộ dung viên ngươi chớ có sai lầm cũng chớ có lầm đ ạ o môn mộ dung viên cũng không tức giận chỉ là hất lên p h ấ t trần trên p h ấ t trần tơ bạc đ ố n g nhiên tăng vọt hình như có mấy trăm t r ư ợ n trưởng hướng phía l ã tâm liên của tới tơ bạc sen lẫn liên miên cùng quần quận trướng khí hỗn tạp cùng một chỗ tầng t ầ n g lớp lớp che khuất bầu trời sau một khắc tại tơ bạc cùng trướng khí bên trong sáng lên vô số ánh trăng đầu tiên là một điểm hai điểm tiếp theo là mười mấy điểm trên trăm điểm cuối cùng là ngàn, ngàn vạn, vạn. tựa như vô số châm nhỏ xuyên thấu vải vóc triệt để phá vỡ tơ bạc cùng trường khí t r ú c k i ử u âm vốn cho rằng cùng mộ dung h u y ê n liên thủ ngăn lại một cái lã tâm liên bất quá là dễ như chở bàn tay sự tình lã tâm liên cho dù có bí pháp gì bí bảo lại có thể thế nào nhân lực cuối cùng là có khi mà nghèo cho dù là mạnh như từ bắc du tại luân phiên khổ chiến phía dưới cũng rốt c ụ c biến thành nọ mạnh hết đà nhưng tại giờ khác này hắn lại đột nhiên giật mình lã tâm liên thật không thể khinh thường mà lại nàng cũng cùng từ bắc du khác biệt nàng chưa bao giờ muốn đánh bại hai người nàng chỉ là muốn mang theo từ bắc du rời đi nơi đây mà thôi chúc cửu âm có chút bất đắc、dĩ. nếu như một vị đạo môn đại chân nhân khăng khăng còn muốn chạy dù là hắn cùng mộ dung h u y ề n cảnh giới cao hơn ra rất nhiều cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn giống như rất nhiều tu sĩ gặp cương địch đánh là khẳng định đánh không lại nhưng nếu như muốn chạy trốn chưa hẳn không thể trốn rơi càng làm cho tâm hắn sinh kiên kỵ là coi như lúc này từ bắc du không có lực đánh một trận nhưng là một kiếm c h i lực hay là dư x à i đối với một vị đứng tại nhân thế đỉnh phong lại cầm trong tay chu tiên kiếm tiên mà nói một kiếm đủ để giết người cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là từ bắc du muốn chạy trốn đang chạy chối chết trong quá trình vẫn có khả năng bất thình lòng sinh cố kỵ khó mà dốc toàn lực đứng tại lã tâm liên sau lưng từ bắc du trong tầm mắt sớm đã không thấy lã tâm liên thân ảnh chỉ thấy một vần minh nguyện từ từ mà thang phảng phất muốn chiếu phá thư khùng chiếu dọi lại địa thân hóa minh nguyện lã tâm liên hát vây ra vô số màu bạc ngân quang đem từ bắc du cũng bao phủ trong đó liền muốn phá không mà đi thấy tình cảnh này trúc cửu âm không còn dám có lưu thủ từ trong tay h á o lấy ra một khối mặc ngọc nhịn đau bấm nát một lát sau trụ thần sơn đỉnh phong trên có mười hai phiến nặng nghề đám mây d â n lên tại cái này mười hai phiến đám mây đằng sau mơ hồ có thể thấy được mười hai đạo hư ảnh khổ những thân ảnh này hình thái khác nhau. dường như hình người lại có thú mạo hoặc toàn thân khoác có kim lân mặt người thân hổ hoặc sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh mặt chim thân người hoặc đầu chăn thân người thân có vảy màu xanh hoặc đầu thú thân người thân có hỏa hồng lân t i ế n hoặc nhân thân đ ù i rắn thân có chín cánh tay hoặc tám đầu mặt người thân hổ m ớ i đôi hoặc toàn thân c ố thứ t giống như cự thú hoặc nhân mặt thân chim lưng có bốn tấm cánh thịt hoặc cầm rắn đập rồng hoặc cầm l o n g treo rắn nhiều vô số cùng trong truyền thuyết mười hai tổ v u a hình dáng tướng mạo cơ hồ hoàn toàn ăn khớp tại mười hai đạo hư ảo bách phía dưới nguyên bản treo ở giữa không chúng kiếm tông k h ô nếu là cường thịnh lúc do mười hai tổ vu tự mình bày ra mười hai đều thiên đại trận đủ để cùng ba trăm sáu mươi lăm tinh thần chu thiên đại trận cùng so sánh dù là lúc này mười hai đều thiên đại trận tán khuyết không đầy đủ cũng đủ làm cho một vị lầu mười tám tu sĩ trúng bước cùng lúc đó mộ dung huyên thu hồi trong tay phát trần trong tay lại xuất hiện một cái chuyển trải qua vòng nhẹ nhàng n h o n g một cái trải qua luân chuyển động ở giữa phảng phất có ngàn vạn tăng lữ cùng kêu lên nhiệm tụng đại nhật c h â n kinh thanh â m chuyển đ ế n ra mà cùng lúc đó trong hư không lại có phật quang hóa sinh một tôn quang minh đại phật tại xích hồng trong phật quang mở hai mắt ra sau đầu có một vòng như như mặt trời màu đỏ công đức quang hoàn biểu tượng vô lượng c h i quang đại nhật như lai trí tướng đại nhật như lai là hiện tại phật thích g i ả phật tổ ba thân một trong tướng này một thành đỉnh thiên lập địa thân hình rõ ràng có thể một chút nhìn tận lại phảng phất muốn tràn ngập toàn bộ thiên đ i ệ mà sau đầu nhật luân cũng là trở nên như to lớn vô cùng dường như một vòng chân chính mặt trời đỏ. Lúc lại chân mặc cười, nước này、mộ、dung huyên toàn thân bao phủ tại màu đỏ trong、phật、Quang, dưới chân giống đạp huyền môn tường vân, mặc dù trên mặt nhạt ý cười, nhưng hai mắt lại bình tĩnh như Khoan đồng bền, phiêu nhiên giống như màu tay mộ mặt meo mắt dưới dù phiêu phụ Phật hai hồ, hỉ tại tụ, tiên. bao bào áo bi. đạp đại đỏ vô vô ý sau đó nàng một bàn tay đẩy ngang mà ra nhìn như hời hợt nhưng sau lưng đại n h ậ t như lai pháp tướng nhưng cũng làm ra đồng dạng động tác phật trưởng che khuất bầu trời hướng từ bắc du vị trí c h ô ở đẻ xuống đầu từ bắc du không lo được thương thế trên người thân cùng kiếm hợp hóa thành trường hồng vút qua đại nhật như lai pháp tướng bàn tay vừa vặn cùng từ bắc du sở hóa trường hồng gặp thoáng qua ở phía dưới trong thành trì lưu lại một cái gần trăm t r ư i n g thủ ấn to lớn mất tích vô số phòng ốc đổ sụt phá thoái một trường này cơ hồ đem gần phân nửa man tộc chi thành san thành bình điệm mộ dung huyên đang muốn trưởng thứ hai lăng không đọc xuống trên bầu trời đ ố n g nhiên xuất hiện một vòng trong sáng minh nguyệt cùng đại n h ậ t như lai sau lưng vần g mặt trời đỏ kia h ò a lẫn n h ậ t nguyệt cùng sáng t r ú c k i ề u âm ngẩm đầu nhìn một cái trên trời cảnh tượng thu tầm mắt lại cười to nói từ bắc du nhận lấy cái chết trên màn trời m ư ơ i hai đạo hư ảnh ầm vang mạ động liên thủ tạo ra được một màn tiên địa dị tượng tại từ bắc du trong tầm mắt chỉ gặp có một đường chiều cường từ trời rơi xuống so với chiều tin tức thời tiết đại giang chiều cường còn bao la hơn mấy lần trong đó quần quận mà đến màu tím đen trướng khí p h n g phất vô cùng vô thận phô thiên cái địa dường như muốn đem cả vùng đại địa n u ố t hết cùng lúc đó lã tâm liên thanh âm đ ố n g nhiên tại từ bắc du trong lòng vang lên từ bắc du ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ đến một kiếm thời gian một kiếm mà thôi từ bắc du không còn đi xem trên đỉnh đầu nhật n g u y ệ t đồng huy cùng một đường chiều cường bao la hùng vị cảnh tượng nằm chặt chu tiên nói khẽ một kiếm là đủ chương ba trăm mười tám ngự hơi kiếm phá đại trận chương ba trăm mười tám lựa hơi i k ế màu phá đại trận. m đen nhánh chiều cường không ngừng mánh liệt hạ lạc tình thế tựa như vô bờ bến nhưng lại không dọc theo từ bắc du bên cạnh hai bên rơi xuống vẫn như cũng là duy trì một đường mặt tính thái độ thế là tím đậm gần đen t r ư ờ n g khí càng tụ càng nhiều giống như là đê lớn cả nước thủy vị đang không ngừng tăng vọt theo màu tím đen trướng khí không ngừng gia tăng từ bắc du dường như dần dần bắt đầu bậy biện ra vẻ mệt mỏi bởi vì cái gọi là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối hắc chiều bắt đầu từng bước ép sát khiến cho từ bắc du không được bắt đầu thân hình chậm rãi hạ xuống t r ú c k i ự u âm nguyên bản hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt lập tức hòa hoan mấy phần thậm chí còn có mấy phần nhạt neo h ý cười từ bắc du như thế nào lâu mười tám cảnh r ơ i kiếm tiên như thế nào cầm trong tay chu tiên thì như thế nào đối mặt vu d ạ mấy đời người khổ tâm kinh doanh mười hai đều thiên đại trợt vẫn là phải túi đầu xoay người mặc dù lúc này vu dạy mười hai đều thiên đại trận không so được năm đó vu dạy cường thịnh lúc bố tại kỳ sơn tổ đình đại trận kia nhưng cũng là giữa tấp vông d i ệ n hóa thiên địa động tiên h thủ đoạn lúc này đại trận triệt để mở ra lấy trụ thần phong làm trung tâm trong vòng vương viên trăm dặm hóa thành một phương ngăn cách với đời tiểu động thiên đạo môn trong điện tịch cho là trong thiên hạ có ba mươi sáu động tiên h cùng bảy mươi hai phúc đ ị a m à nói tổng cộng một trăm linh tám chỗ những động tiên h phúc đ ị a này có thể là bị các đại tông môn c h i ế m cứ có thể là trở thành các đại đ i ệ tiên tị thế ẩn tu chi địa trong đó không thiếu có thiên đ i ệ tạo ra vị trí nhưng càng nhiều hay là đại thần thông giả lấy vô thượng thượng th mà lại tuyệt không phải một ngày chi công vu dạy tòa này trụ thần phong đại trận có nam cương được t r ờ i ưu ái địa lợi chi tiện nếu là lại có mấy trăm năm tỷ mỹ kinh doanh chưa hẳn không thể trở thành một tòa mới đại động tiên kiếm tông kiếm t r ù n g đạo thượng chỗ bí cảnh kia chỉ có thể coi là một tòa động tiên cỡ nhỏ nhưng chính là cái hang nhỏ này trời liền để tiêu cẩn cùng từ bắc du song song thúc thủ vô sách sơn hà đổ lại vì sao có thể trở thành cùng linh lung tháp cùng chu tiên đặt song song nổi danh trọc khí chính là bởi vì trong đó tự thành một phương động tiên đạo môn sơn hà phù cũng là bởi vì này mà đến trúc cửu âm mở ra mười hai đều thiên đại trận chúc、so、cửu âm không biết là từ bắc du từ đất bằng cấp trường hồng đến bây giờ từ đầu đến cuối chưa từng xuất kiếm chúc cửu âm đã là đánh giá cao từ bắc du thương thế cũng đánh giá cao chính hắn thủ đoạn quân q u â n trướng khí phía dưới từ bắc du đ ỗ n g nhiên có chút không đúng lúc hoảng hốt thất thần hãn tại không có xuất kiếm điều kiện tiên quyết lấy thể phách và khí thế là trèo trống ngạnh kháng đến tận đây đã không phụ điệu tiên lầu mười tám cảnh giới nếu như sư phụ còn tại hẳn là sẽ cười nâng ly một bầu rượu ngon bởi vì hắn không có lãng phí kiếm tông mười hai kiếm càng không có lãng phí sư phụ tự thân dạy dỗ từ bắc du một thân thông tiên tu vi nói cho cùng vẫn là ở chỗ kiếm tông căn bản kiếm ba mươi sáu hắn cuối cùng một kiếm ngay tại kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm hai mươi sáu ngự hơi chi kiếm lấy tiểu pha lớn lấy một ch một kiếm này không thấy như thế nào kiếm ý tung h à n h cũng không thấy như thế nào kiếm khí n g ú t trời một kiếm nhẹ nhàng lung lay như lông hồng nên tiếp màu tím đen trướng khí t r i ề u cường t r ú c cửu âm trong tầm mắt chỉ gặp một đường màu đen t r i ề u cường bên trong đ ố n g nhiên có một đạo màu tím xanh kiếm quang ngược dòng m à lên n mạnh sinh sinh phá vỡ một đường này áo choàng phá sóng đâm vào toàn bộ t r i ề u cường bên trong nếu như đem trướng khí t r i ề u cường so sánh nặng nề đến cực đ i ể m bộ binh phương trận như vậy một kiếm này như là trọng kỵ công kích phá vỡ phòng tuyến tiến quân thần tốc đem toàn bộ trận thế từ đó một phân thành hai từ bắc du tại một kiếm này ở giữa không có lấy hơi mà lại cái này cũng đã là hắn cuối cùng một mạch. theo màu tím xanh kiếm quang không ngừng xâm nhập t r u n g quanh tím đen chi sắc càng n ồ n g đậm cơ hồ muốn đem đạo này tím xanh kiếm quang triệt để n u ố t hết kiếm quang càng lộ ra ảm đạm nhưng lại không thể phá vỡ mặc cho trướng khí chiều cường như thế nào t r ù n g kích từ đầu đến cuối sừng sững không ngã cả tòa mười hai đều thiên đại trận tựa hồ bị đạo kiếm quang này chọc giận mười hai đạo như là sơn nhạc thân ảnh càng ngưng thực quay t r u n g quanh trụ thần phong phân lập làm ánh liệt màu tím đen trướng khí lại lần nữa tăng vọt mấy phần chỉ là thiên lực vô tận mà nhân lực có lúc hết tòa đại trận này cuối cùng vẫn là lấy nhân lực Tại ngắn ngủi hồi quang phản chiếu đằng sau rốt cục nên đón hồi cuối màu tím đen chiều cường dần dần biến thành xu hướng suy tàn từ bắc du c ở i lớn ngự kiếm xuyên qua tầng tầng t r ư n g khí đông nhiên chiều rừng từ bắc du ngự kiếm thẳng vào trên chín tầng trời cao hơn vân hải giống như nhập tên i l ê n giới trên biển mây không thấy mây đen dày đặc không thấy sắc trời ảm đạm chỉ có một mảnh màu vàng nóng nhật quang phổ chiếu từ bắc du ngựa kiếm hai mươi sáu dư thế tiếp tục c h ậ m chầm kéo lên đứng ở chu tiên kiếm thân toàn thân cao thấp tắm rửa ánh nắng màu vàng trên người màu bạch kim dần dần rút đi dắt lên một lớp vi lúc này từ bắc du đứng ở trên biển mây chín ngày cương phong phía dưới chung quanh là vân hải c u ủ n c u ộ n kim hoàng lạc nhật bao la hùng vĩ cảnh tượng hắn lại thôi động chu tiên hướng lên mà đi lơ lửng chỗ cao hơn trói lọi vân hải đặt mình vào trong đó tựa như thân ở tiên đô thiên đ ỉ n h lúc này lại tới gần hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây xa xa hà hả hải kim hoàng bên trong mang theo một mảnh hỏa thiêu giống như tàn h ồ n g không gì sánh được mỹ lệ từ trên xuống dưới nhìn lại làm cho người nhìn mà sinh h á n nhìn thấy từ bắc du phá vỡ mười hai đều thiên đại trận đăng lâm vân hải đang cùng mộ dung huyên lẫn nhau rằng co lã tâm liên rốt cục thở dải mù hơi khe cười nói lần này cứu ngươi thế nhưng là hại khổ ta tối thiểu nhất muốn hao tổn mười năm đạo hạnh tiêu dục ta giúp ngươi bảo vệ cháu rể của ngươi cũng là bảo vệ ngươi đông nam nửa bên ngươi thế nhưng là thiếu ta thật lớn một cái nhân tình một bên khác mộ dung huyên sắc mặt liền lộ ra cực kỳ ngưng trọng nếu như vẹn vẹn từ bắc du phá vỡ trúc cửu âm mười hai đều thiên đại trận đây không tính là cái gì nhưng lúc này từ bắc du phá vỡ đại trận còn mang ý nghĩa nơi đây không còn là lẫn lộn thiên cơ chỗ đối với cầm trong tay thiên cơ bảng bực này trọng khí lam ngọc mà nói nơi đây đã triệt để bại lộ tại trong tầm mắt của hắn lã tâm liên tự nhi lời còn chưa dứt mộ dung huyên đã là thu hồi đại nhật như lai pháp tướng dưới chân kim quan loại lên thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đây là đạo môn bên trong danh xương tốc độ đệ nhất kim quan nội pháp sau một khắc thập vạn đại sơn bên trong vang lên liên tiếp liên miên bất tuyệt âm thanh sấm xét một tên đương ngạnh võ phu lấy một loại cực kỳ ngang ngược thái độ phá vỡ trùng điệp rừng rậm đến chỗ này Cùng、lúc đó, này chúc m cựu âm còn muốn đi đã một áo lam lão nhân vung lên tay áo bộ kia cầm tú sơn hà hình chuyển động theo trong nháy mắt kéo dài tới là gần như ngàn trượng trưởng vây quanh chúc cựu âm kết thành một cái vòng tròn lớn tại cái này ngàn trượng trưởng quyển bên trên không còn là cầm tú sơn hà cảnh tượng giống như là một bộ do trời quan tiên nhân tự mình chấp bút vẽ cầm tú bức tranh tại bức tranh này trên có từng cái sinh động như thật thân ảnh có cưới dòng xuống núi đạo môn g i ả trưởng giáo tín bụi có chân đạp vạn kiếm gia biện thượng quan tiên trần có bấm ngón tay tính nhẩm thiên cơ đại chân nhân thanh trần có ném roi đoạn giang đại tể khai quốc hoàng đế tiêu dục ó ngồi cao đế cung đại tể thái tông hoàng đế tiêu huyền có bên hông bội kiếm đại tể cao tông hoàng đế tiêu bạch có cầm trong tay quải t r ư ở n g huyền giáo đại trưởng lão điêu ân có ngồi xếp bằng đ ạ i s e n phật môn đời trước phương trượng mục xem có tay cầm ngọc hốt đứng ở miếu đường khẳng khái mà nói lớn trịnh thủ phụ trương giang lăng lăng có có chửa đeo kiếm hộp hành tẩu tứ phương lão nhân tóc trắng công tôn trọng yêu có nhặt con rơi bàn cờ phó tiên sinh phó trần có chắp tay ngự kiếm mà đi tiêu thận có chân đạp tường vân tiên trần bốn tại n à y tấm t r ư ờ n g q u y ề n bên trên trường gần trăm người là chính là đến nay trăm năm lầu mười tám cảnh giới có thể là gần như lầu mười tám cảnh giới đương đại tuyệt đình người những người này lại có một cái cộng đồng chỗ đó chính là đều đã qua đời có thể là đắc đạo phi thăng trên trời có thể là bỏ mình đi hướng i ể u ưu, tóm lại đã không tại này nhân thế ở giữa những người này có như cũng là, đường kim thế nhân chỗ biết rõ, như là đại tề đợi thứ ba hoàng đế từ bắc du lịch sư phụ công tôn trọng y u cùng tôn thế ngô thanh trần tiêu thật b ọ n người mà có người thì đã dần dần biến thành nhân vật trong truyền thuyết tỉ như đạo môn g i ả trưởng giáo tín bụi t r ư n g bách tuế truyền đạo tụ nghiệp c h i sư thiên trần đại kiếm tiên thượng quan tiên trần nho môn tiền nhiệm khôi thủ vương vân b ọ n người cái này trong thiên hạ có vài trọng khí sở dĩ từng bị gọi là sơn hà đồ là bởi vì trong đó tự thành một phương đ ộ n tiên sở dĩ về sau lại bị đổi tên là thiên cơ bảng cũng là bởi vì trước mắt một màn này d ư ơ n cớ mặc dù trên bảng rất nhiều người cũng đã không còn là lầu mười tám địa tiên có thể là trở thành trên trời thần tiên có thể là dứt h o á t thân tử đạo tiêu nhưng ở thiên cơ trên bảng bọn hắn vẫn đại thể dự vững năm đó ở nhân gian leo lên thiên cơ bản g lúc trạng thái khí lúc này từng đạo hư ảnh theo thứ tự xuất hiện tại t r ư ờ n g quyền phía trên mặc dù vẹn vẹn những này lên bảng người huyên hóa hư ảnh nhưng chiến trận này chỉ sợ đã đủ để cho bình thường địa tiên tu sĩ c h ú t bước có thể nói là phong phú dứt dỡ lam ngọc nhẹ nhàng trong n a y mắt âm hỏa thiên cơ bản g bắt đầu chậm dãi chuyển động h u y ề n giáo đại trưởng lão điêu ân hư ảnh đi vào chính giữa vị trí trong tay quải trượng một trận có hắc viêm từ trong hư vô sinh ra điên cùng nhảy vọt tiêu đốt hướng phía chúc cự âm tự cao có m ư ơ i hai đều thiên đại trận che chở cũng không e ngại trên đỉnh đầu tiên nhân chướng như tua cờ rủ xuống đem hắn bảo hộ ở trong đó mặc cho âm h ỏ a như thế nào tàn phá b ờ bãi không được tiến thêm mảy may mà lại vị này vu giáo đại trưởng lão cũng không cam chịu ngồi cho chết vung ra một đạo hào quang dài ư ớ c trưng b ả y tấp có mắt có cánh lượn vòng bay ra rơi thẳng lam ngọc đầu lâu lam ngọc tiếp tục bắn ra chỉ nói miền băng thiên cơ bản g lần nữa chuyển động điêu ân hư ảnh rời đi đạo môn chủ sự phong chủ thiên trần đại c h â n nhân hư ảnh biến thành chính giữa phất một cái ống tay áo có hàn băng từ trong hư vô sinh ra thầm tâng lớp lớp lên trong n g á y mắt tại lam ngọc trước mặt đã xuất hiện một tòa nguy nga băng sơn mà tòa băng sơn này còn tại không ngừng tăng trưởng mở rộng mặc cho đạo này hào quang câu sắc bén vô địch không ngừng cắt chém t ầ g băng sau đó một khắc l u ô n có tân sinh huyền băng bổ sung vốn có vị trí tá pháp chi thuật trúc cửu âm sắc mặt lập tức có chút khó coi như vậy dĩ vãng lam ngọc có thiên cơ bản g trọng khí này có thể tá pháp hắn dù cho có mười hai đều thiên đại trận trèo trống cũng khó tránh khỏi tiêu hao bất quá húng chi ở bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm triệu thanh đã là hôm nay thiên hạ người thứ nhất thu diệp thụ nghiệp c h i sư cũng là tại thượng quan tiên trần kiếm đạo chưa từng viên mãn trước đó làm trên quan tiên trần không thể không họa địa vi lao hai mươi năm năm đó người thứ nhất tím b ù i thân ảnh cùng những người k h á c vật có chút không giống nhau lắm thân hình hơi có vẻ mơ hồ không rõ lờ mờ có thể thấy được thân mang một thân màu tím trưởng giáo đạo bảo quanh thân tử khí điên cùng chút xuống tại dưới chân hắn hội tụ thành một dòng sông dài sau đó hướng phía trúc cựu âm đưa tay xa xa vỗ trong một chốc mắt thương cũng như là bị nổ tím thác nước phi lưu xuống ba nghìn thước thiên lôi nhất là khắc chế vật âm tạ t r ú c kiểu âm đỉnh đầu quần quận trướng khí chỉ là hơi chút ngăn cản liền bị quần quận thiên lôi trực tiếp xuyên thấu t r ú c kiểu âm thừa dịp lúc rảnh r ỗ i này miễn cưỡng na di thân hình nhưng vẫn cũng là bị thiên lôi đánh trúng nửa người trong nháy mắt cháy đen một mảnh vị này vu giáo đại trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt cũng không dám lại có nửa phần lưu thủ trên thân huyết khí phun trào cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu máu vút qua mấy trăm trượng lam ngọc đối với cái này sớm có phòng bị nói khẽ phật quốc Tím bùi thân bùi hình cao h cao vung lên hung hăng nện ở huyết hồng phía trên vô số huyết quang đống nhiên nợ rộ ầm ầm nổ vang như hồng trung đại lữ tại triệu thanh toàn lực một đập phía dưới huyết hồng triệt để pha toái t h ú c cựu âm thân hình lần nữa hiện hiện ra hắn chưa từng như này hốt hoảng thất thố tựa như một đầu chó nhà c ó tăng càng làm hắn hơn sợ h ã i chính là cho dù là giống một đầu chó nhà c ó tăng cũng không có thể chạy ra hiểm cảnh chẳng lẽ một giáp khổ công hôm nay muốn toàn bộ lưu tại nơi này không thành triệu thanh trở xuống mặt đất hít sâu một mạch máu trong cơ thể chạy xuôi thanh âm như thủy triều vô bờ sau một khắc triệu thanh một cốc hung hăng dẫm trên mặt đất cả người như là mũi tên rời cùng bắn nhanh mà lên trong một chớp mắt đi vào t r ú c kiểu âm trước mặt một quyền trực tiếp đánh tới hướng chúc k i u âm mặt chúc k i u âm bị một quyền này đánh lui gần trăm triệu hắn nguyên bản sắc mặt tái nhật bỗng nhiên trở nên dị thường đỏ tươi, trong thất khiếu máu huyết s ắ c đen kịt tóc trắng phơ trên không trung cuồng loạn phất phới giờ khắc này t r ú c cửu âm trong lòng hận ý ngọc trời hận từ bắc du lịch hận mộ dung huyên hận lý phùng cổ hận lam ngọc hận triệu thanh hận chính mình trường sinh c h i đồ đ ã muốn gần như đ o ạ n tuyệt sau c h ư ớ c mắt triệu thanh theo sát mặt tới thân hình tốc độ nhanh chóng cơ hồ muốn tại sau lưng mang ra từng đạo tàn ảnh sau đó t r ú c cửu âm hoàn toàn xa vào đến bị động bị đánh tình trạng không thể chống đỡ một chút nào chỉ gặp triệu thanh g a quyền không ngừng cả người tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh trên dưới p h i u hốt bình một tiếng triệu thanh bỗng nhiên dừng lại đã để người thấy không rõ thân hình mà t r ú c kiểu âm cả người thì bị đánh bay đứng lên triệu thanh hai tay thành quyền đột nhiên vọt lên lại là trong nháy mắt đi vào trúc kiểu âm phía sau lớn nổi c h ô n g thức song quyền như là hai chi r ủ i trống bình thường hung hăng nện ở trúc kiểu âm trên thân ẩm vang rung động trúc kiểu âm cả người trực tiếp ở giữa không trung nổ bể ra đến biến thành một đám h u y ế t vụ triệu thanh sau khi rơi xuống đất mặt không thay đổi đưa tay lao đi trên mặt vết máu dã tâm bừng bừng vu giáo đại trưởng lão cứ thế mà chết đi chết đến mức không thể chết thêm một từ độc bá nam cương biến thành hùng cứ thuộc châu trúc k i u âm chết không nhắm mắt chương ba trăm hai mươi triệu thanh lam ngọc lạ tâm liên chương ba trăm hai mươi triệu thanh lam ngọc lạ tâm liên hết thể đều kết thúc đằng sau l ã tâm liên trước người xuất hiện hai tên nam tử xen vào trung niên cùng lao niên ở giữa võ phu một bộ áo lam lao nhân triệu thanh cùng lam ngọc triệu thanh sờ lên cái cảm n g h i ê n n g ấ m cười nói lã tâm liên hai người chúng ta đến có thời gian một giáp không gặp mặt lần trước gặp ngươi thời điểm ngươi hay là cái tiểu đ ạ o cô bây giờ cũng là đạo môn đại chân nhân cảnh con người mất ta bất quá nói đi thì nói lại ngươi lần này nói rõ trận thế cùng mộ dung viên đối nghịch sợ là cái này đại chân nhân danh hào rất khó bảo vệ lã tâm liên liếc mắt nhìn hắn không nói gì hoàn toàn không có để ý hắn ý tứ triệu thanh cũng lơ đ ế n ngược lại hướng lam ngọc ném đi một ánh mắt mặc dù từ tướng mạo bên trên mà nói lam ngọc tựa hồ càng thêm cửa già nhưng từ tuổi thật mà nói lại là triệu thanh càng lớn tuổi một chút lam ngọc sở dĩ phải gìn giữ loại này tướng m là bởi vì hắn tại quá khứ năm mươi năm bên trong một mực đứng lặng tại trên miếu đường đã là thủ phụ lại là đế sư nếu là như trương tuyết giao mộ dung huyên bọn người như vậy bảo trì tuổi trẻ dung nhan bất lợi cho duy trì tự thân duy nghiêm thử nghĩ bách quan đứng đầu đúng là vị hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi vô luận là hoàng đế hay là bách quan nghĩ đến đều sẽ cảm giác có chút quái dị lam ngọc tính tình không có triệu thanh như vậy nhảy thoát do dự một chút nói ra chuyện cho tới bây giờ lã chân nhân đã là tuyệt đối không thể lại trả lời cửa nếu là không chê có thể cùng lao phu cùng nhau đi thuộc châu triệu thanh phụ cùng nói thuộc châu là thủy công kinh doanh nhiều năm chỗ đ ạ o môn tay còn rỗi không đến nơi này chi bằng yên tâm lã tâm liên nhẹ gật đầu nói ra vậy liền q u y g i à y t h ủ y công lam ngọc cười khoát tay h à o nói lã chân nhân k h á c h khí năm đó lã chân nhân đến thăm đ ế đôi lúc từng cùng vợ ta từng giao lần này nếu có thể đến thục châu vợ ta nhất định làm ừ n g rỡ đã đến lam ngọc chữ t h ủ y ngọc cho nên thế nhân nhiều lấy t h ủ y công s ư n g chính như lấy văn công s ư n g hô tên chữ văn vách tường hàn tuyên hắn xuất thân từ đại trịnh tam đại cao việt một trong lam thị nó tiên tổ lam thương hải đã từng cùng tiêu thị tiên tổ tiêu lâm là quan đồng liêu cho đến lam ngọc cái này đời nhân khẩu t h ư ớ thớt xem như nhất mạch đơn truyền lam ngọc sư theo đ ờ i trước thiên cơ các các chủ phó trần sau phụ tá tiêu dục tiêu dục thị nữ mặc thư đã từng t r ù n g tình vu lam ngọc đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình lại thêm ngày sau trương bách tuế cùng mặc thư kết làm đối thực sự t ì n h cho nên triều chính ở giữa có nhiều bề ngoài cùng nội tướng bởi vì một nữ tử mà không cùng truyền ngôn lưu truyền tiêu dục lần thứ nhất nam c h i n h thục châu thời điểm tại lâm hàn trước đó là do l a m n g ọ c đảm nhiệm kiếm các hành dinh trưởng ấ n quan thẳng đến tây bắc đại quân do thục nhập hồ đằng sau mới do lâm hàn tiếp nhận kiếm các hành dinh trưởng ân quan t r ư c vị tại lam ngọc đảm nhiệm kiếm các hành hắn làm quen một tên xuất thân từ đường ra thiên phòng chi thứ đ ầ u khấu nữ tử bởi vì sinh ra ở cẩm thành tòa này cầm tú chi thành liền bị phụ mẫu lấy một cái cầm tú danh tự gọi là đường cầm tú cũng chính là hôm nay làm phu nhân lam ngọc sở dĩ cùng đường thánh n g u y ệ t quan hệ cực kỳ thân cận trừ hai người đều là sư theo phó trần nguyên nhân bên ngoài lam ngọc cái này đường thị con rể thân phận cũng đã chiếm cực lớn phân lượng nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i nếu là theo thầy nhận mạ tính lam ngọc là đường thánh nguyện sư minh nhưng nếu như từ thân thích mạ tính đường thánh nguyện lại là thành lam ngọc chị vợ đường thị vốn là thuộc châu gia tộc quyền thế chiếm cứ thuộc châu nhiều năm căn cơ hư bây giờ bên trong có đường thánh nguyện bạch lên i giáo ngoài có lam ngọc vị này thủ phụ thái sư cùng thiên cơ các từ bên cạnh giúp đỡ thực lực sự hùng hậu đã không có khả năng xưng là địa đầu xạ hẳn là địa đầu long mới đối đừng nói là thuộc châu tam ti nha môn chính là ngũ đại trong cấm quân thuộc châu t i n q u â n cũng phải nhìn nó ba phần sắc mặt đương nhiên lam ngọc hạ khí lực lớn đi đỡ cầm thuộc châu đường thị đường ra tự nhiên sẽ có qua có lại triệu thanh nói lam ngọc kinh doanh thuộc châu nhiều năm cũng không phải bắn tên không đích lam ngọc tại quân đảo đánh một trận song lui về thuộc châu dưỡng thương cũng có thể gặp một đốm lam ngọc chấp chính gần một giáp thời gần một nếu như lã tâm liên quyết tâm đi thuộc châu có lam ngọc tự mình tọa trấn nơi đây trừ phi là đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp đích thân tới nếu không, không ai có thể động lã tâm liên mảy may nói đi thì nói lại tại hôm nay thiên hạ đại loạn thời khắc một mực bị nói là thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn thuộc châu đúng là lần đầu tiên như cũ thái bình không thể không nói lam ngọc công không thể không có đây cũng là tiền mục trai bọn người muốn từ giang châu tiến về thuộc châu tránh loạn duyên cớ lại nói lạ tâm liên bên này kỳ thật đạo môn bên trong có một cái rất có ý tứ bất thành văn quy củ p h à m là đại chân nhân chỉ cần không phải năm đó thanh trần phản giáo sai lầm có thể là băng trần như vậy bị trực tiếp bắt lấy vô luận cái gì khác tội danh chỉ cần rời đi huyền đều như vậy vô luận là trưởng giáo cũng tốt hay là chủ sự phong chủ cũng được cũng sẽ không không chết không thôi cử động lần này bị người trong đạo môn gọi đùa là đạo không được thừa phù phù ở biển lạ tâm liên làm đạo môn đại chân nhân tại không có bị mộ dung huyên bắt tình hình trung hạ chỉ cần nàng không chủ động trở về đạo môn thu diệp không có khả năng cũng sẽ không đem nàng như thế nào bốn chúc cựu âm bỏ mình đằng sau mười hai đều thiên đại trận không thể tiếp tục được nữa bắt đầu chậm rãi đóng lại mười hai đạo như là sơn nhạc thân ả n h tan thành mấy khói trên bầu trời trướng khí cũng theo đó tiêu tán không thấy nguyên bản đứng ở trên chín tầng trời từ bắc du hạ lạc về mặt đất nhìn thấy ba người đằng sau từ bắc du thu hồi chu tiên đối với ba người chắp tay nói tạ ơn triệu thanh cùng lam ngọc không nói thêm gì dù sao hai người đều có riêng phần mình tố cầu triệu thanh là bởi vì lúc trước từ bắc du đề cập tới thiên tử khí vận mặc dù tiêu huyền cùng tiêu bạch hai cha con đã bỏ mình nhưng là bây giờ tiêu chi nam chấp trưởng đại quyền không phải hoàng đế hơn h ẳ n hoàng đế cái này khiến nguyên bản đã nản lòng thoái chí triệu thanh lần nữa sinh ra hy vọng đương nhiên muốn từ tiêu chi nam nha đầu kia trong tay đạt được thiên tử khí vận tự nhiên không thể để cho phu quân của nàng từ bắc du chết ở nơi này về p h ầ n l a m ngọc không nói trước hắn thân là tiền nhiệm đại tề triều đình thủ phụ quan hệ vẹn vẹn lấy trước mắt tình thế mà nói tiêu cẩn nếu là đoạt lấy g i a n a m vô luận là ngụy quốc đại quân hay là đã sớm r ụ c dịch nam cương man tộc cả hai tất nhiên đều muốn tiến quân t h u c châu coi như l ă n ngọc vẹn vẹn muốn bảo trụ t h u c h â u cơ nghiệp cũng tất nhiên muốn xuất thủ giúp đỡ từ bắc du vị này đông nam c ộ n trụ chỉ có la tâm liên nàng k từ, từ bác du nói khẽ mặc kệ tiền bối xuất từ ý gì kết quả cuối cùng đều là tiền bối giúp ta một cái thiên đại bận điệu cho nên tạ thị nhất định phải tạ ơn vừa mới ta nghe được tiền bối nói muốn đi thục châu ở tạm một chút thời gian đất thục chính là thiên phủ tri quốc tự nhiên vô cùng tốt bất quá đợi cho ngày sau thiên hạ thái bình van bối hay là muốn mời tiền bối đi hướng giang đô một nhóm cũng tốt để van bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị lã tâm liên t r n g mặc không nói gì chương ba trăm hai mươi mốt thục châu bất loạn nam cương định chương ba trăm hai mươi mốt thục châu bất loạn nam cương định từ bắc du chỉ coi lã tâm liên đã ngầm thừa nhận nâng lên như cũ tại g u n nhẹ nhẹ cánh tay nắm mà thành quyền tiếp tục nói ta đã từng thấy qua thái tổ hoàng đế một lần đó là tại mai sơn đế lang bên trong hắn nói với ta rất nhiều lời nói lã tâm liên do dự một chút lanh thanh nói ra hắn khẳng định không có nhắc qua ta nhiều nhất nói lại tần mục miên hắn người kia à, nhìn như đ a tỉnh kỳ thực vô tình không tị hiếm nói ta thở thiếu thời hoàn toàn chính xác đối với hắn có chút tình cảm hắn cũng giúp ta rất nhiều nhất là sư tôn lúc tỏa hóa chỉ có hắn không xa vạn dặm leo lên đều thiên phong vội v ề t r i ệ u tăng lại giúp ta đã bình định thiên tuyển phong nội l o ạ n xem như ta thiếu hắn chỉ là đã nhiều năm như vậy cũng nên vung xuống bây giờ giúp ngươi một lần coi như là lưỡng thanh từ bác du cười nói từ trong con bên kia bàn về ta nên tôn xưng một tiếng hoàng tổ phụ tiền bối là cùng hoàng tổ phụ lưỡng thanh không phải cùng v ă n bối lưỡng thanh lã tâm liên đột nhiên c a o mày nói lúc trước ngươi lưu lại một kiếm tri lực nghĩ đến nếu như ta chưa từng xuất hiện chính là ngươi dùng một kiếm này thoát đi nơi đây vừa rồi ngươi cải thành dùng một kiếm này phá vỡ mười hai đều thi Thể n lã tâm liên lần nữa lâm vào trầm mặc có mấy lời lã tâm liên không có đối với từ bắc du người ngoài này nói kỳ thật nàng cũng là đối với bây giờ đạo môn này quá khuyết điểm nhìn bây giờ đạo môn bởi vì thủ đồ chi tranh mà làm toàn bộ đạo môn trên dưới t r ư ơ n g khí mù mịt lại bởi vì cái này cái gọi là thiên hạ đại kế mà không từ thủ đoạn nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại tiên ra dáng vẻ cơ hồ cùng miếu đường không khác dạng n à y đạo môn không phải nàng trong ấn tượng đạo môn cũng không phải chỗ nàng hy vọng đạo môn cho nên lã tâm liên khi biết mộ dung huyên mưu đồ đằng sau tự định giá hồi lâu nếu từ bắc du cũng là đạo tổ truyền nhân cùng để dạng này đạo môn làm thiên hạ sinh linh đồ thắn c h ẳ n g giúp kiếm tông một thanh cũng là g ú p đại tể triều đình một thanh lúc này lã tâm liên khả năng làm sao cũng không có nghĩ đến nhiều năm đằng sau vị này kiếm tông tông chủ quả thật thực hiện hôm nay có qua có lại lời hứa đạo môn ngũ đại phe phái bên trong lấy tích thiện phái dễ nhất phi thăng bất qua chiến lược yếu nhất lã tâm liên thân là tích thiện trong phái người dưới cơ duyên xảo hợp đi tới lấy hải nhi chứng đạo hoàn cảnh loại này vứt bỏ nhục thân nguyên anh phi thăng chi pháp tại đạo môn các loại phi thăng chi pháp bên trong thuộc về cuối cùng nhất đẳng xa so với không được nhục thân thành đạo tuyệt cường chiến lược lại là lẻ loi một mình cho nên tại lã tâm liên phi thăng chứng đạo thời khắc mẫu chốt có sáu vị tà đạo cao nhân liên thủ mà đến ý muốn hỏng lã tâm liên phi thăng đại đạo thậm chí là muốn đem vị này lầu khiến cho một lần kia vị kia độn thế ẩn chiếm đa số năm đại kiếm tiên lấy sức một mình chém giết sáu tôn ma đầu t h ấ n kinh thiên hạ khiến cho nguyên bản cường thịnh nhất thời ma đạo từ đây không gượng dậy nổi cũng đã không thể cùng chính đạo tranh phong nhất ẩm nhất trác có nhân có quả bốn từ bắc du không tiếp tục cùng lã tâm liên đan nói cái gì đi vào lam ngọc cùng triệu thanh bên này nói theo một ý nghĩa nào đó cái này ba tên trẻ có g i ả có nam nhân liền quyết định từ nay về sau nam cương cùng thục châu hướng đi mà hai chỗ này thế cục lại có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giang nam thậm chí toàn bộ thiên hạ đại thế sắc mặt có chút tái nhuận từ bắc du rốt cục khó mà gượng chống súng dưới chậm rãi ngay tại chỗ trung điệp hô hấp phun ra một ngụm màu tím đen sương mù t r ú c cựu âm dù sao cũng là vu giáo đại trưởng lão liền xem như thân có trọng thương nó thủ đoạn cũng không thể khinh thường hắn toàn lực xuất thủ phía dưới từ bắc du tự nhiên không phải thương cân động cốt đơn giản như vậy cũng may từ bắc du tại quá khứ thời gian ba năm bên trong thủ thương đã là chuyện thường ngày bình thường bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương ý ỉ lấy thể nội tự sinh kiếm khí đem khí độc rào sắt một phen đằng sau trong lòng đại khái rõ ràng thương thế trình độ mở miệng nói l a m tiên sinh sống lâu các quy vị trí triệu sư phó trước kia cũng là l ã n h binh đại tướng y theo hai vị góc nhìn bây giờ nam cương thế cục phải làm thế nào xử trí triệu thanh không nói gì rất không khách khí nhìn về phía l a m ngọc lam ngọc hơi trầm ngâm đằng sau hỏi ngược lại nam v ề thân ngươi bội bình lỗ đại tướng quân ấn theo ý ngươi đến giang nam chiến sự có bao nhiều phần thắng từ bắc du cũng không giàu diếm nói thẳng nếu là tiêu cẩn như cũ trong lòng còn có giữ lại thực lực chi niệm như vậy giang nam còn có thể lại phòng thủ tới một thời gian nhưng nếu như tiêu cẩn hạ quyết tâm muốn dốc sức một trận chiến như vậy lúc này đóng giữ lương tương giang nam hậu quân tàn quân cũng chỉ có chiến tử cùng rút lui giang nam hai con đường có thể đi t h ự c không dám dâu dếm nếu như thục châu tiền quân còn không thể gấp rút tiếp viện giang nam coi như tiêu cẩn không dốc sức một trận chiến vẹn vẹn chỉ là gia tăng binh lực giang nam thất thủ cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra đây cũng là ta từ giang nam đi vào nam cương mục đích chỗ t lam, lam ngọc nhẹ gật đầu mở miệng nói ra thục châu sở dĩ không có khả năng xuất binh xét đến cùng ở chỗ nam cương lúc trước nam cương phản loạn đằng sau thái tông văn hoàng đế quyết ý xuất binh chấn áp cụ thể xuất binh chi tiết là do lão phu cùng ngụy cấm đã định cho nên lão phu đối với nam cương cũng coi là quen biết hiểu rõ lúc đó nam cương một trận chiến nam bên trong bảy phủ man tộc đại bại không thể không lui vào thập vạn đại sơn bên trong đã là nguyên khí đại thương có lực đánh một trận lại là được c ăn cả ngã về không một trận chiến bây giờ t r ú c cựu âm đã chết v u giáo cũng tốt man tộc cũng được đều là rắn mất đầu thế tất yếu xa vào đến nội loạn bên trong đã không dành quan tâm chuyện khác lúc này thuộc châu xuất binh gấp rút tiếp viện g i a n nam đã thời cơ chín mùi từ bắc du ánh mắt sáng lên lam ngọc tiếp tục nói về phần tôn thiếu đường bên kia hắn cũng coi là ta nửa cái môn sinh ta đi tự mình gặp hắn một lần nói do với hắn lợi hại mời hắn xuất binh từ b á c du cười nói nếu như tôn đô đốc yếu lĩnh binh gấp g i ú p tiếp viện giang nam như vậy còn muốn xin mời làm tiên sinh tự mình t o a c h ấ n thục châu bảo đảm thục châu đại cục không mất lam ngọc nhẹ gật đầu chậm nhớ tới một chuyện ngược lại đối với một bên triệu thanh nói ra lúc này nam cương hẳn là còn có một cái rất vương là năm đó phượng hoàng phu nhân lưu lại dương nhiệt mặc dù so ra kém c h ú c kiểu âm nhưng cũng là cái thai họa lão phu còn muốn chạy về thục châu nam về lại là nguyên khí đại thường cho nên liền muốn làm phiền triệu h u n h một chuyến triệu thanh cười nói ngươi là phí sức người ta là lao lực người loại công việc bẩn t h i u này việc đ ư c giao cho ta chính là lợi còn chưa dứt triệu thanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa ngồi dưới đất từ bắc du thở ra một hơi thật dài nam cương đã định chương ba trăm hai mươi hai sức một mình chuyển càn khôn chương ba trăm hai mươi hai sức một mình chuyển càn khôn b ấ m tay tính ra đại tề đã lập quốc 54 năm mươi bốn ă m gần một giáp thời gian mà vệ quốc đổi tên là ngụy quốc từ hoàng long hai năm bắt đầu tính lên cũng đã có năm mươi hai năm tại quá khứ hơn năm mươi năm thời gian bên trong ngụy quốc mặc dù tại trên danh nghĩa là đại tề phiên trúc quốc nhưng kỳ thực lại là tự thành t i ể u thiên địa văn vo ba quan lục bộ cựu khanh cái gì cần có đ ề u có mà ngụy vương càng là cùng đế vương không khác chỉ sợ khác biệt duy nhất cũng chính là xương hô mà thôi một cái là vương thượng một cái là hoàng thượng kém một chữ mà thôi lúc trước trần công ngư tại đại báo ân tự bên trong nói là sáu mươi năm đi cầu bạch quan nói cho cùng bất quá vương càng thêm trắng tức là hoàng tại động đình hồ thủy chiến đằng sau giang nam thủy sư quân đảo nam hồ thiết sơn tam đại doanh toàn bộ đình trệ tận vệ ngụy quốc thủy quân tri thủ sau khi chiến đấu tiêu cẩn sai người tu sửa quân đảo vạn thạch viên cũng đem nơi đây làm chính mình chỗ hành cung vạn thạch viên chúng đã từng thuộc về đại tề hoàng đế hành cung tầm điện lúc này mặc dù không có sửa họ nhưng đã thay người khi tiêu cẩn giá lâm quân đảo đằng sau tới tùy hành mà đến còn có ngụy quốc một đám vân quý thần tử phân tán tại quân đảo các nơi an t ĩ n h chờ đợi ngụy vương điện hạ triệu kiến trong đó cũng có chia cao thấp vị tôn chi người có thể càng tới gần ngụy vương hành cung như là thượng quan đ à m các loại tay cầm thực quyền tướng lĩnh thậm chí có thể trực tiếp ở vạn thạch viên trung có túc vệ chi ý lấy đó thân cận giờ này ngày này ngụy vương tiêu cẩn tại chính mình hành cung triệu tập quần thần nghị sự lại bị ngụy quốc văn võ tại tự mình xưng là cùng ngồi đàm đạo bởi vì tham dự hội nghị người đều có thể thiết t ò a trừ tiêu cẩn như cũ như trung nguyên đế vương như vậy cao cao tại thượng lại ngồi mặt phía bắc nam bên ngoài những người khác chỗ ngồi cũng không quá mức rõ ràng chia cao thấp cùng trung nguyên đại t ề triều đỉnh triều hội khác biệt quá nhiều lần này triều hội phạm vi rất nhỏ có thể tham dự hội nghị người trừ ngụy quốc đông đảo hần q u ý quan lớn bên ngoài thậm chí còn bao quát tiêu lâm cùng mạnh đông phỉ bực này quỷ vương cung người hai người phân ngồi tại tiêu cẩn tả hữu vị trí dường như một văn một võ theo động đình hồ một trận chiến kết thúc thượng quan đảm tệ thân là ngụy quốc võ công người thứ nhất vị thứ cùng tiêu cẩn ở giữa vẹn vẹn cách một cái tiêu lâm bất quá hôm nay hắn đi vào hành cung đằng sau một mực trầm mặc không nói chính bởi vì hắn là quân quyền trong tầm tay người mới càng minh bạch bây giờ chính diện trên chiến trường tình trạng đến cùng như thế nào cũng liền càng phát ra không biết nên như thế nào mở miệng hắn v ô ý thức mắt nhìn ngồi tại chính mình đối diện h u y n g trưởng thượng quan vân từ khi thượng quan phong cùng thượng quan loạn bỏ mình đằng sau đã từng đứng hàng vệ quốc ngũ đại hào phiệt thượng quan thị cũng chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ hai người c h è o c h ố n g muôn hộ cho nên l u ô n l u ô n cũng không trực tiếp bước chân ngụy quốc quan trường nhị ca lần này cũng lần đầu tiên đến tham dự nghị sự càng làm cho thượng quan đàm trong lòng hơi có khói mủ năm đó ngũ đại vệ quốc cao phiệt lướt qua đã là hoa vàng ngày mai trương thị cùng công tôn thị không nói bây giờ còn thừa lại ba nhà diệp thị ỷ vào có một cái làm đạo môn trưởng giáo tổ tông mọi chuyện siêu nhiên mộ dung thị thì là khắp nơi n ở hoa cũng không cực hạn tại ngụy quốc một chỗ cho nên coi như ngụy vương điện hạ cũng không thể quá hạn chế mộ dung thị ngược lại là còn nhiều hơn có dựa vào chỉ có bọn h ắ n thượng quan thị tại lao tổ tông thượng quan tiên trần bỏ mình đằng sau mỗi lần nước sông ngày một rút xuống chuyện cho tới bây giờ đã không thể không cột vào ngụy quốc chiếc thuyền lớn này bên trên có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đ ụ tựa như một trận đánh cực cực thắng tự nhiên đáng mừng nhưng nếu như thua cuộc thượng quan đàm không còn dám tiếp tục suy nghĩ nhưng vào lúc này ngồi tại trên vị trí cao nhất tiêu c ẩ n ngắm nhìn một phía chậm rãi mở miệng nói nghĩ đến liệt vị đã biết được lúc trước lưỡng tương một trận chiến bởi vì kiếm tông từ bắc du xuất thủ duyên cớ quân ta đại bại thốt thiệt không thể không tạm thời lui binh cũng không biết chư vị phải chăng biết được ở đây chiến đằng sau từ bắc du làm cái gì đi trong hành cung lặng ngắt như thờ chỉ có một tay sáng lập quỷ vương c u n g tiêu lâm trầm thanh hồi đáp khởi bẩm điện hạ từ bắc du tại lưỡng tương đánh một trận xong đã rời đi lưỡng tương cùng tiền mục trai bọn người cùng một chỗ đi qua bạch đế thành đi hướng thục châu từ bắc du tại đường tắt bạch đế thành lúc đã từng cùng thục châu tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường gặp mặt m ậ t đảm tiêu cần gật gật đầu nói tiếp từ bắc du gặp qua tôn thiếu đường đằng sau đâu nghĩ đến các ngươi là không biết cái kia cô sẽ nói cho các ngươi biết từ bắc du từ thục châu đi nam cương hơn nữa còn có triệu thanh cùng lam ngọc từ bên cạnh h i trợ căn cứ đạo môn bên kia lúc này nam cương v u dạy đại trưởng lao trúc cửu âm cùng rất vương đô đã chết bởi triệu thanh c h i thủ bây giờ toàn bộ nam cương man tộc rắn mất đầu lại khó k i ể m chế thuộc châu t i ề n quân tiêu cẩn lời vừa nói ra một đám ngụy quốc văn võ quan lớn sắc mặt rõ ràng khó coi đang ngồi người đều là rất quen quân chính sự việc cần giải quyết tự nhiên biết điều này có ý vị gì tiêu cẩn tiếp tục nói nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lam ngọc lúc này đã tiến về bạch đế thành như vậy thuộc châu t i ề n quân xuất binh gấp rút tiếp viện giang nam hậu quân sự tỉnh liền lại không ngoài ý mới vị này kiếm tông tông chủ vậy mà thật dựa vào sức một mình đem toàn bộ hồ châu thế cục cho th đang ngồi người sắc mặt đã không phải là có chút khó coi đơn giản như vậy mà là cực kỳ ngưng trọng thượng quan đàm mặc không lên tiếng động đình hồ chiến l ĩ n dịch giang nam thủy sư đại bại thua thiệt có thể nói còn sót lại một cái chủ x o á i vụ không có thể một mình phá vây mà ra giang nam hậu quân tổn thất gần nữa chỉ có thể có đầu rút cổ nhập riêng có đông nam môn hộ danh s ư n g lưỡng tương trong thành nếu như không phải từ b ắ c du ngoài dự liệu bên ngoài gấp rút tiếp viện lưỡng tương như vậy lưỡng tương lúc này đã đ ổ i chủ nhưng ai lại có thể hạn chế từ bắt du đạo môn áo đen trưởng giáo trần diệm xuất lĩnh trấn ma điện đại chấp sự dốc toàn bộ lực lượng thì như thế nào To như vậy một cái c h ấ n ma đ i ệ n bị một người một kiếm g i ế t đến phá thành m ả nhỏ n h thậm chí ngay cả to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn đều quy thuận kiếm tông đã từng u y c h ấ n thiên hạ c h ấ n ma đ i ệ n đã là chỉ còn trên danh nghĩa tiêu c ẩ n cười cười, trong kiếm tông người từ trước t h ờ p h ụ n g lấy sức một mình thay đổi các khôn năm đó thượng quan tiên t r ầ n như vậy bây giờ từ bắc du vẫn là như thế đương nhiên năm đó đồng dạng là tại giang nam thượng quan tiên t r ầ n chết tại đại giang bê n mờ tất nhiên sẽ có thật nhiều người ở trong lòng suy nghĩ từ bắc du có thể hay không đồng giác chết tại đại giang bê mờ không ngại nói cho chữ vị Vẹn vẹn trực tiếp chết tại từ Bắc du trong ự c t i hành t tại t cung a yên c tình y mắng không ai có thể trả lời cái này chu tâm chi vấn tiêu cần nhẹ dọn cảm khai nói dựa theo thân sơ mà tính lớn trịnh thần tông hoàng đế là cô cậu ruột năm đó hắn lại như thế nào chết là chết tại cô huynh trưởng trong tay một lần kia hắn mời tới thượng quan tiên trần Đáng t i ế chi cùng lâm hàn bên trong tùy ý một người chỉ sợ thiên hạ thế cục sẽ lập tức đại biến nói đến đây tiêu cẩn xa vào đến trong trầm mặc trong thiên hạ có bản sự này người có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể hết lần này tới lần khác cái kia để đầu hắn đau không gì sánh được từ bắc du chính là một cái trong số đó chương ba trăm hai mươi ba trên giấy nói binh quý thần tốc chương ba trăm hai mươi ba trên giấy nói binh quý thần tốc thượng quan đàm lặng lẽ thở dài sau đó vị này thủy quân đại đô đốc bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá một chút đối diện h ứ n h trường thượng quan vân đáng tiếc thượng quan vân vẫn như cũng là mặt không biểu tình làm trên quan đàm không thể nhìn ra manh mối gì ở thời điểm này hắn lại không thể trực tiếp mở miệng muốn hỏi chỉ có thể t ĩ n h tâm mà đợi thượng quan đàm lại là khẽ thở dài chợt nhớ tới ngũ hội thượng quan thu thủy lời nói kỳ thật đạo môn cùng ngụy quốc vốn có một cái cơ hội tuyệt hảo giết chết vị này kiếm tông thủ đ ồ nếu như khi đó còn chưa tu vi đại thành từ bắc du chết tại ngụy quốc không có về sau gần như cử thế vô địch từ bắc du như vậy hôm nay giang nam chiến sự có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy khó khăn chắc t r ở ngụy quốc đại quân hơn phân nửa đã đánh hạ lương tương đem toàn bộ hồ châu đặt vào trong túi kỳ thật đạo lý rất đơn giản không có từ bắc du đã không còn trước kia kiếm tông liền sẽ không bị trình hợp ra to lớn như vậy lực lượng thậm chí bởi vì không có từ bắc du đầu này mối quan hệ giang đô cùng đế đô ở giữa an ý cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều như vậy giang đô rất có thể đã tại ngụy vương mưu đồ bên dưới thất thủ đình trệ kể từ đó giang châu cùng hồ châu tận về ngụy quốc ngụy quốc đại quân có nơi sống yên ổn vô luận là tiến thủ tương châu hay là tiến quân tục h châu thậm chí là các cứ kinh doanh đều có thể thành thạo đ i ề u luyện muốn nói từ bắc du bằng vào sức một mình sinh trống lên đông nam nửa bên không thể nói là hoàn toàn đúng nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ đương nhiên, khi đó trần công ngư sở dĩ muốn thả từ bắc du một ngựa là căn cứ vào hai điểm nguyên nhân một thì là bởi vì kiếm tông nàn g năm tích xúc dù sao hành quân đánh trận là trong thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g dùng tiền sự tình vì sao trung nguyên vương triều có được thiên hạ lại chậm chạp không có khả năng trừ tận gốc thảo nguyên tri hoạn nói cho cùng vẫn là bởi vì tốn hao quá nhiều lại vô lợi có thể hình bây giờ ngụy quốc muốn lấy rắn n u ố t voi chi thế c ư ớ p đoạt trung nguyên thiên hạ chỉ dựa vào ngụy quốc mấy chục năm kinh doanh hay là hơi kém rất nhiều cần nhờ kiếm tông tiền tài để đ ề bù về phần nguyên nhân thứ hai vậy cũng chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính lúc trước trần công ngư thiết lập ván cục đem từ bắc du k h ố n nhập kiếm tông kiếm chủng đ ả o bí cảnh dựa theo đạo lý mà nói đội thành bất kỳ người nào khác đều khó mà từ cái kia phương trong bí cảnh chạy ra có thể duy trì có từ bắc du là một ngoại lệ chẳng những từ trong bí cảnh chạy thoát hơn nữa còn được cơ duyên mà tu vi tiến nhanh trở thành để ngụy quốc cùng đạo môn nhiều lần gặp khó nhân vật không thể không nói tạo hóa treo ngươi tiêu cẩn thu hồi suy nghĩ chậm rãi nói ra bây giờ trong tòa hành cung này không sai biệt lắm tụ tập ngụy quốc tất cả nhân vật thực quyền nếu là chúng ta ngụy quốc sẽ có một ngày có thể biến thành đại ngụy chư vị cũng đều là khai quốc tri thần cô l à ng tất nhiên là muốn hỏi kế cho các ngươi trong hành cung tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh kính cần bày ra lặng trờ ý chỉ tư thái tiêu c ẩ n hướng về sau tựa ở bảo tọa trên ghế dựa chậm rãi hỏi bây giờ chiến cuộc là đánh trước giang châu hay là tiếp tục tiến đánh hồ châu hết thảy mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thượng quan đàm thượng quan đàm không mở miệng không được nói hồi bẩm điện hạ theo vi thần góc nhìn nếu như lúc này thay đổi bình phong tiến đánh giang châu như vậy chúng ta lúc trước tại hồ châu chiến quả liền sẽ chắp tay nhường ra hơn phân nửa hơn nữa còn sẽ đem phía sau lưng của mình lộ cho lưỡng tương vũ k ô n g nếu là tiến cho nên vi thần coi là hay là nên tiếp tục tiến công hồ châu chỉ cần cầm xuống hồ châu đã trở thành cố địa giang châu sớm m u ộ n là chúng ta vật trong bàn tay thượng quan đàm lời vừa nói ra lập tức có không ít người lên tiếng phụ h o ạ n tiêu cần biểu hiện trên mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi nếu là tiếp tục tiến đánh hồ châu phải làm thế nào đi đánh thượng quan đàm đứng dậy đi vào một bức cũng sớm đã treo ở trong hành cung đ ị a u đồ trước tấm đ ị a đồ này d à i ước chừng một triệu ba thước bề rộng chừng tám thước là một bộ bao gồm toàn bộ giang nam thậm chí thuộc châu chiến sự dư đồ giang đô giang lăng lương tương mai cho đến thuộc châu bạch đế thành lại thêm có đạo thiết s đ lúc trước đậu đình hồ một trận chiến mặc dù vũ không là bản địa tác chiến nhưng nói lên trong tay địa đồ chi tường tận kém xa thượng quan đảm bản đồ trong tay cũng coi là vì giang nam thủy sư đại bại trôn xuân phục bút không gì hơn cái này dựng hình cũng là hao thời hao lực lớn vẹn vẹn trước mắt tấm địa đồ này liên dùng quốc gián điệp dung ngụy gần quốc thượng ờ i gian 20 năm. Lúc này, trên địa đồ còn tiêu địa năm. thật ờ n Công, trong hướng lưỡng tương. g có chỉ t đó đầu đều vài là h ư quan đàm nhắc lên một cây bạch ngọc tính chất tinh tế dài can đầu tiên là điểm tại lưỡng tương bên trên sau đó đột nhiên kéo một phát chỉ hướng trên đại giang du lịch bạch đế thành nếu là thuộc châu đại quân gia thuộc nhập hồ bạch đế thành là quan trọng nhất mặc dù tôn thiếu đường đã tại bạch đế thành bên trong đóng quân đã lâu nhưng bạch đế thành bên trong lương thảo có hạn khó mà đóng giữ quá nhiều binh lực muốn điều động kiếm cắp cùng cầm thành chú quân lại cần thời gian cho nên thuộc châu tiền quân đợt thứ nhất viện binh nhất định sẽ không quá nhiều cái này cũng liền cho chúng ta thời cơ lợi dụng tiêu cẩn từ chối cho ý kiến r a hiệu thượng quan đàm nói tiếp thượng quan đàm tiếp tục nói kể từ đó chủ động ngay tại ở chúng ta chúng ta có hai lựa chọn một cái là đoạt tại thuộc châu viện quân chủ lực bởi tới lượng tương trước đó toàn lực đánh hạ lượng tương bất quá lượng tương thành cao cao sâu nếu là công lâu không thể khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị động về phần lựa chọn thứ hai đó chính là không đi công thành vây mà không công lấy lượng tương làm mồi nhử dụ sứ thuộc châu tiền quân đợt ứ nhất viện quân đến đây sau đó tập trung toàn lực đem nó ăn một miếng rơi nghe đến đó có một vị này bình thường cùng thượng quan đ ả m không cùng tướng lĩnh nhịn không được phản bác tăng binh như thêm dầu đây là binh gia tối kỵ vô luận là lam ngọc cũng tốt hay là tôn thiếu đường cũng được đều là kinh nghiệm xa trường lãnh binh người làm sao lại phạm dạng này sai lầm tiêu c ẩ n nhìn cũng không nhìn một chút tên tướng lĩnh này nhìn c h ẳ m g t r o n địa đồ chậm rãi nói ra tiếp tục tên tướng lĩnh này lập tức câm như hến không còn dám đi lắm miệng nửa câu Thượng quan đảm chậm quan nói ra, đàm dãi bởi khi đó tôn thiếu đường đ i ề u tập binh lực lại đi gấp rút tiếp viện liệu có thể cứu a i tên này võ tướng triệt để á khẩu không trả lời được thượng quan đàm còn nói thêm vẫn là câu nói kia binh quý thần tốc trận chiến này căn kết ngay tại ở một cái chữ nhanh nếu là công thành tất nhiên muốn đuổi tại t h u c châu viện quân đến trước đó đánh hạ l ư ỡ n g tương nếu là đánh viện binh thì phải tại lưỡng tương cùng bạch đế thành cũng không kịp phản ứng trước đó liền đem chi viện quân này ăn hết nếu là xa vào đến rằng có không xong cục diện bên trong thế cục liền sẽ phức tạp toàn bộ trong hành cung lặng ngắt như tờ không thể không nói thượng quan đàm có thể ngồi vững vàng tiêu cẩn dưới trướng võ t không chỉ có bởi vì hắn xuất thân thượng quan thế g i a nguyên nhân nếu bàn về thực học hắn cũng không chút nào kém hơn vụ không cùng trường vô bệnh bọn người tiêu cẩn quay đầu nhìn về một bên thượng quan vân hỏi như thế nào thượng quan vân nhẹ gật đầu nhưng bằng điện hạ phân phó tiêu cẩn từ trên bảo tọa đứng d ậ y trầm giọng nói cô đã điều khiển mười vạn đại quân do thiết sơn đại doanh xuất phát tăng thêm lúc trước tiến đánh tương dương một trăm linh tám binh tổng cộng hai trăm linh đại quân lưỡ tương làm phiền thượng quan đô đốc thượng quan đàm sắc mặt trịnh trọng quy một chân trên đất ôn quyền trầm giọng nói nặng chương ba trăm hai mươi b ố cá cùng tay gấu khó đều chiếm được chương ba trăm hai mươi bốn cá cùng tay gấu khó đều chiếm được thục châu thiên phủ c h i quốc thiên lý âu dã có câu chuyện xưa gọi là thiếu không vào thục ra không ra thục bởi vậy có thể thấy được lồn u đốn thục châu thủ phủ cẩm thành cẩm tú c h i thành lam ngọc phu nhân đường cẩm tú danh tự chính là bởi vậy mà đến hôm nay cẩm thành đặc biệt náo nhiệt có lẽ dân chúng tầm thường cảm thụ không ra có thể trong thành tin tức linh thông hào phiệt đại tộc bọn họ lại là nghe tin lập tức hành động nhất là thục châu thứ nhất hào phiệt đường thị càng là răng đèn kết hoa bày ra mở rộng trung môn lấy nên khách quý tư thế nguyên nhân rất đơn giản lần này thục châu tới mấy vị rất có phân lượng đại nhân vật đầu tiên là đạo môn đại chân nhân lạ tâm liên sau đó là tiền triệu đã từng tổng trưởng bắc địa binh mã đại quyền bắc địa binh mã tổng quản triệu thanh còn có nho môn đại tiên sinh tiền mục trai cùng sống lâu giang đô hai vị cô n ã i n ã i đường thánh nguyệt cùng đường duyệt dông cũng tại gần đây lần lượt trở lại cầm thành lại thêm nhiều năm ở cầm thành thái sư phu nhân đường cầm tú có thể nói là tân khách cả sành đương đương nhiên trong đó phân lượng nặng nhất hay là vị kia e o đội bình lỗ đại tướng quân ấn tiểu các lao từ bắc du hai tương đánh một trận xong từ bắc du thanh danh đại trấn ở trên triều đình được vinh dự chống lên đông nam nửa bên quốc tri c ủ a trụ rất có trò giỏi hơn thầy tư thế đương nhiên trọng yếu hơn một chút người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tại thái tông văn hoàng đế cùng cao tông túc hoàng đế lần lượt băng hà đằng sau cao tông túc hoàng đế không có dòng dõi kế thừa đại bảo người chỉ có từ bảng chi thân vương trong dòng d õ i chọn lựa lại xem trừ t ề vương bên ngoài tam đại thân vương ngụy vương đã phản triệu vương đã chết tiến vương bị phế đúng là không người có thể kế thừa đại thống mắt thấy là công chúa điện hạ đến trưởng đại quyền nếu không phải lúc này chiến hỏa liên miên nói không chừng liền muốn bắt trước năm đó nữ đế sự tình từ tiểu các lao thân là lớn, lượng còn hơn nhiều trước hai vị đế con rể nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập một đường vô luận là lớp vải lót hay là mặt mũi đều có thân là địa chủ đường thị tự nhiên mừng rỡ đã đến bây giờ đường thị gia chủ chính là đường thánh nguyệt đường đệ đường t h á n h vân hắn tự mình mời cùng tiền mục trai cùng s ư n g là tiền liễu nho môn đại tiên sinh liễu chính thanh đến đây tiếp khách một trận đại yến đằng sau chủ và khách đều vui vẻ khi buổi tiệc giải tán lúc sau đã đ ê m d à i đường phủ bên trong vẫn là lửa đèn trung điệp từ bắc du né qua trùng điệp lửa đèn một thân một mình đi vào đường phủ hậu t r ạ c một tòa ưu tính trong thủy tạng dựa vào lan can mà trông trên đỉnh đầu là một vùng ngân hà xá x thiên giai bóng đêm mát như nước để hắn bông dưng nhớ tới một câu thơ nến bạc thu quang bình phong lạnh khinh la cây quạt nhỏ nhảo lưu hình nhớ kỹ lúc trước đi theo tiêu chi nam bên người có năm vị thị nữ theo thứ tự là nến bạc thu quang bình phong khinh la lưu hình năm người danh tự chính là lấy từ này câu thơ bên trong chỉ là từ khi hắn cùng tiêu chi nam sau khi kết hôn cũng rất ít gặp lại cái này nằm tên thị nữ cũng không biết bị tiêu chi nam cho điều động đi nơi nào tóm lại cực ít xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn chẳng lẽ là hắn vị kia t ô n g minh phu nhân sợ hắn con thỏ ăn vụng cỏ gần hang từ bắc du tự d ễ cười một tiếng chi nam hẳn là không nhỏ mọn như vậy mới、đối. nàng đối với ngô ngu đều không có nói cái gì không có lý do sẽ đối với người bên cạnh mình nghiêm phòng tử thủ không bao lâu sau lại có một người đi đến ngồi tại từ bắc du bên cạnh cách đó không xa trên băng ghế đá cũng không mở miệng nói chuyện chỉ là ném cho từ bắc du một cái thật mỏng phong thư từ bắc du tiếp nhận t h ờ phụng cấp trên dùng si ấn một cái cổ truyện nam chữ trong lòng sáng tỏ thật sự là muốn cái gì tới cái đó người tới chính là tòa này đường phụ chủ nhân một trong đường thánh nguyện nàng nhẹ nhàng nói ra đây là từ đế đô gửi tới vất quá là gửi đến giang đô tại ta khởi hành đến thục châu trước đó trương tuyết giao cố ý ủy thác ta thay chuyển giao cho ngươi từ bác du ử một tiếng dùng móng tay đem trên phong thư xì một chút xíu bóc đi nhẹ giọng cảm khai nói phong hỏa ngay cả ba tháng thư nhà chống đỡ và kim làm phiền đừng gì. đường thánh nguyệt lắc đầu thiện tay mà thôi từ bác du mở ra phong thư từ đó lấy ra ba tấm viết đầy lít nha lít nhít c h â m hoa chữ nhỏ giấy viết thư liết mắt một cái mở đầu chính là b ấ m phu quân ba chữ không khỏi hiểu ý cười một tiếng nói chung đối với ngang hàng h u y n h đệ thân bằng dùng một cái dồn chữ đối với nhi tử vạn bối thì dùng một cái dụ chữ chỉ có đối với phụ mẫu sư trưởng mới có thể dùng một cái bầm chữ về phần giữa phú thê hơn phân nửa xác nhận một cái cùng chữ tiêu chi nam cố ý dùng một cái bằng chữ lại là có chút trêu chọc ý vị từ bác du nhìn xuống đi ta phu nam về như ngộ ngươi gần đây không việc gì a nhìn thấy không việc gì hai chữ hắn không khỏi nhớ tới năm đó tiểu phương trại năm đó ở tiểu phương trại bên trong hai vị lao nhân một vị lao nhân còn tại một vị lao nhân đã không có ở đây t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng tử dục dưỡng nhi thân không đợi từ bác du giơ trong tay giấy viết thư chậm c h ạ m không có đọc tiếp bên dưới đi đường thánh nguyện bỗng nhiên nói ra còn có một phong thư là n g â ngu ngươi có muốn hay không nhỉ từ b á c du ngẩng đầu lên yên lặng im lặng đường thánh n g u y ệ t từ trong tay áo lấy ra một phong thư không có vội vã đưa cho từ b á c du nhẹ nhàng nói ra tại ngươi trả lời trước đó ta có mấy câu muốn nói nam nhân m à tam thê tứ thiếp đều là c h u y ệ n thưởng lấy thân phận địa vị của ngươi mà nói cho dù có mấy cái nữ tử tính là gì có thể có một chút ngươi muốn minh bạch tiêu chi nam thân phận không giống bình thường ngâu n u cũng không phải loại kia tình nguyện dưới người người. từ b á c du hơi n h ữ lên lông mày đường di muốn nói cái gì đường thánh n g u y ệ t chậm rãi nói ra nhân sinh không như ý sự tỉnh t á phần m ư có một số việc thường thường đều muốn vẹn toàn đôi bên bình thường lại là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được cũng nên hai tuyển thứ nhất từ bác du không nói gì đường thánh nguyện ôn nu nói trong thiên hạ nam tử rất nhiều thế nhưng là ưu tú nam tử cứ như vậy mấy cái tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều nữ t ử ưa thích năm đó tiêu dục chính là một cái lâm ngân bình ưa thích thần mục miên cũng ưa thích không sợ ngươi trò cười ta cũng động đậy chút không nên có tâm tư chỉ là ta không giống hai người bọn họ dám phó chư vụ đi từ bác du trầm m ặ t một lát sau một lần nữa túi đầu nhìn về phía trong tay giấy viết thư bắt đầu tinh tế đọc thư trên mặt dần dần hiện lên nhàn nhạt ý cười đường thánh nguyệt nhìn thấy trước mắt một mặt này trên mặt lộ ra hồi ức vẻ tưởng nhớ một năm kia tiêu dục mới vừa từ trung châu triệu ra trong tay đoạt được chuyện quốc tỷ bất quá lúc này lại cũng là hắn cô độc nhất thời điểm mẹ đẻ bỏ mình vợ cả lâm ngân bình bệnh nặng dị mẫu huynh đệ tiêu cẩn g i ấ u dếm gia tâm cha đẻ tiêu liệt lúc này đang cùng thứ nhan khả khanh cùng dị mẫu mội tiêu như một nhà đoàn viên phá toái triệu ra đại trạch m ô n trước không có tiếng người không có tiếng sấm chỉ còn lại tiếng mưa gió chỉ còn lại có tiêu dục một thân một mình dừng lại tại nguyên chỗ chân chính là có chút lẽ loi hữu q u ặ đường thánh nguy chỉ nhớ rõ tiêu dục ho nhẹ vài tiếng đem một mực im lìm tại trên ngực miệng tụ huyết kia phun ra ngoài đằng sau ngã ngồi tại trong nước mưa đường thánh nguyệt nhớ tới hắn thời điểm đó bộ dáng ôm ngọc tỷ ngồi tại trong mưa xứng sở xuất thần không biết nhớ ra cái gì đó nụ cười trên mặt rất bình thản không có â m lãnh cũng không có hư giả, là phát ra từ nội tâm cười thời điểm đó nàng chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên cái này tiêu hùng thức nam tử cũng sẽ có như vậy một mặt hiện tại nàng lại nhớ tới đến trước mắt từ bắc du kỳ thật rất giống thời điểm đó tiêu dục chương ba trăm hai mươi lăm chớ nói khó tiêu mỹ nhân chương ba trăm hai mươi lăm chớ nói khó tiêu mỹ nhân ân từ bác du nhờ ánh trăng cầm trong tay trên giấy viết thư châm hoa chữ nhỏ từng chữ từng chữ nhìn qua từng chữ đều là tin chủ nhân tự tay viết viết từng chữ đều viết cực kỳ t r ă m c h ú từng chữ đều viết cực kỳ thanh tú từng nhóm từng hàng chữ chữ, chữ, chữ rõ ràng chữ chữ, chữ dụng tâm ước chừng là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân từ bác du cảm thấy những chữ này rất đáng yêu có hồn nhiên chi khí nghĩ đến cái gọi là gặp chữ như mặt gặp chữ như người bất quá cũng chỉ như vậy từ bác du đem ba trang giấy viết thư nội dung đọc tới đọc lui mấy lần bên trong không có đề cập một câu quốc gia đại sự nó chỉ là rất nhiều nhỏ vụ việc nhỏ thậm chí còn có sen lẫn một chút chuyện nhà việc vụ vặt dùng không có khói l ử a chữa đến tràn ngập là khói l ử a sự tình mới nhìn hơi có vẻ ồn ào lại nhìn có chút ý tứ cuối cùng liền tràn đầy ôn nhu đường thánh n g u y ệ t nhẹ giọng mở miệng nói làm kết thúc đi từ bác du ử một tiếng hỏi đây là sư m â u ý tứ đường thánh n g u y ệ t gật gật đầu từ bác du cười khổ nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ấn a đường thánh n g u y ệ t nhữ mày ta và ngươi sư m â u đều là người t ừ n g trải ngươi tần di càng là vết xe đổ chẳng lẽ ngươi muốn cho n g â ngu trở thành cái thứ hai tần mục miên từ bác du vô ý thức muốn phản bác bất quá người trong nhà biết chuyện nhà、mình. trong thủy tại chỉ còn lại có từ bắc du một người hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bầu trời đêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói đến hắn thật là có điểm muốn tiêu c h i nam vợ chồng tôi lẫn nhau ở giữa đến đỡ tiến lên mặc kệ trước kia như thế nào cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí đi suy nghĩ nhiều tương lai như thế nào hiện tại rất tốt liền đã là đủ từ bác du xếp bằng ở trong thủy tạng đem giấy viết thư bảy đặt ở trên đùi nhìn qua bầu trời đem tự đ ủ nếu là đã thành thân người lại đi nhiều chút không nên có tâm tư không nên không tốt nếu là khăng khăng như vậy hai người đều là phụ chẳng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán phật môn cái gọi là vùng tuệ kiếm trạng tơ tình hẳn là như vậy từ bác du a từ bác du người sang có tự mình hiểu đấy cũng bị ở thỏa mãn hai chữ ngươi vốn cũng không phải là anh hùng chỉ là một cái thừa thế xông lên kẻ may mắn lúc trước bất quá hy vọng xa vời ba gian nhà ngói một cái nặng dâu bây giờ có được nhà cao cửa rộng ngàn vạn đã là chuyện may mắn lại còn là không biết thỏa mãn bây giờ đúng là tiêu nhớ tới tề nhân tri phúc quả nhiên là lòng tham không đủ lòng tham không đủ từ xưa đến nay không nói x á c h sử như thế nào liền là chính ngươi tận mắt nhìn thấy thanh trần tiêu thận bọn người tham trường sinh mà không được trường sinh tiêu huyền tiêu bạch phụ con tham thái bình mà không quá bình như vậy đủ loại đều là vết xe đổ tự nhiên muốn cho rằng làm gương bởi vì cái gọi là tiền nhân không dành từ buồn bã mà hậu nhân buồn bã chi hậu nhân buồn bã chi mà không dám chi cũng làm hậu nhân mà phục buồn bã hậu nhân từ bác du càng không ngừng nói rông dài lấy tỉnh lại tự thân suy nghĩ đi qua nhưng cũng thời gian dần qua tâm cảnh bình thản thậm chí còn nhiều một chút như có như không ấm áp hắn chợt nhớ tới khi c ò n bé hàn tuyên nói cho hắn qua một cái đạo lý có thể vì người thường không thể vì đó sự t ì n h mới là anh hùng thật sự lúc đó từ bác du hỏi hàn tuyên cái gì là t h ư ờ n g nhân hàn tuyên trả lời nói cùng mình không kém bao nhiêu người chính là t h ư ờ n g nhân cho nên câu nói này giải thích ra cũng chính là có thể làm được cùng mình không kém bao nhiêu người làm không được sự tỉnh ngươi chính là anh hùng đương nhiên lúc đó hàn g tuyên sở dĩ nói lời nói này cũng không phải là muốn dạy dỗ từ bắc du cái gì đại đạo lý vẹn vẹn bởi vì lúc đó tuổi nhỏ từ bắc du hỏi một cái xảo trá vấn đề vì cái gì tiên sinh là l ẻ loi một mình đâu thế là hàn g tuyên đã nói lần này ngụy biện chủ quan liền nói gần giống như hắn người đều cưới vợ t à i giá mà hắn lại là tại vợ cả qua đời đằng sau tuyệt không t à i giá cái này đã là tình thâm càng nổi bật hắn là anh hùng đồng thời hàn g tuyên còn liệt kê rất nhiều ví dụ chứng minh tỷ như lấy dân chúng tầm thường mà nói dựa theo luật pháp triều đình nam tử có thể nạp tiếp thế nhưng giới hạn tại có quan thân n g i dân chúng tầm thường chỉ có thể cưới một vợ không có khả năng nạp nếu như tại những bách tính này bên trong ai có thể nạp tiếp đó chính là nhân vật không tầm thường trái lại cùng bách tính tương đối hoàng đế vì hoàng tất h tử tôn thịnh vượng nhất định phải mỗi năm tuyển tú tuyển phi đối với hoàng đế mà nói thường nhân tất nhiên không có khả năng là dân chúng tầm thường mà là qua lại lịch đại đế vương nếu có hoàng đế không cho phi chỉ cưới hoàng hậu một người như vậy vị hoàng đế này tự nhiên cũng là có thể vì người thường không thể vì đ ó sự tình t r u n g hợp tiền triều đại trịnh hiếu tông hoàng đế vẫn thật là chỉ cưới một tên hoàng hậu thế là hàn tuyên lợi dụng hiếu tông hoàng đế làm thí dụ tận tình khuyên bảo nói rất nhiều cuối cùng để tiểu từ bắc du lịch minh mạch một cái đạo lý tiên sinh không cưới vợ nhưng thật ra là có thể vì người thường không thể vì đó sự tình khi đó còn tỉnh tỉnh mê mê từ bác du liền thật cảm thấy tiên sinh kỳ thật cũng rất anh hùng đương nhiên hiện tại lại nhớ tới đến cái này vẹn vẹn chỉ là hai cha con ở giữa nho nhỏ t r ọ đùa bất quá dùng tại trước mắt ngay sau đó cũng là có thể nói tới đi qua từ bác du nghĩ tới đây nhịn không được tự dễu cười nói tiên sinh à nói cho cùng chúng ta hai cha con là một cái đức hạnh như vậy l u ậ n đến hôm nay hắn xem như là một kiện có thể vì người thường không thể vì đó sự tình hẳn là cũng rất anh hùng a ngày thứa sắc trời hơi sáng từ bác du đang động t r ư ớ c người hướng hồ châu trước đó đem một phong trong đêm viết xong thư nhà giao cho đường thánh nguyện trong tay bởi vì là thư nhà cũng sẽ không cần phi kiếm chuyển thư b ự c này dòng chống khua chiêng thủ đoạn cho nên mời nàng thay chuyển giao đi qua từ bác du thư nhà chỉ có hơi mỏng một t r a n g giấy số lượng từ không so được tiêu chi nam cái kia phong thư nhà cấp trên chữ viết càng không sánh được tiêu chi nam chân hoa chữ nhỏ mặc dù không tính xấu nhưng cũng thực chưa nói tới đẹp mắt hai chữ chỉ có thể miễn cưỡng nói là đòn chính bất quá đồng dạng là tự tay viết viết cũng rất là dùng đa n g h cúng tiêu chi nam trọc không khác nhau chút nào từ bác du tại mở đầu cũng dùng một cái bậm chữ bẩm phu nhân tình hình gần đây một hai sự tình vợ ta biết nam như ngộ ta phải ngươi chi tin bậy ngươi gần đây không việc gì a n g ư ơ i gả cho tại ta chính là nhà ta cửa đại hạnh chúng ta lang hổ người mưu sinh ở bên ngoài mặc dù thường lưu nhà mà không thể lo cho gia đình người thực không thể làm gì sự tình cũ nhìn vợ có thể biết ta ta muốn minh việc giữa thiên địa vật đều có chủ cậu thả không phải ta sở hữu một hào mà chờ lấy nam tử thàn đăng đảng nó thân chính không làm cho mà đi nhìn vợ không cần thiết phí tư phu tất tự trọng cho nên không tích nữa bước không thể đến tiên lý phu chi kỳ nghĩa cũng minh nó để ý nhưng khiến cho ta còn lại một hơi giang nam không phải lo rồi ta ra tha hương là khách gặp đường di thánh nguyệt có phần ngôn ngữ đ ư ờ n g sau độc thân ngồi một mình thân ở đêm yên tĩnh ngắm t r ă n g minh tinh phồn hốt thức khanh tâm xót xa giáp phụ khanh lương đa không biết lời nói vu đế đô đợi ta trở về nhà vợ chồng t ề m i phu từ nam vệ thừa bình hai mươi bốn ă m ngày mùng ngày ba tháng ba chương ba trăm hai mươi sáu ngụy quốc vương thái tử tiêu thủ chương ba trăm hai mươi sáu ngụy quốc vương thái tử tiêu thủ bởi vì cái gọi là gió nổi lên tại b è tấm chi m ạ n mỗi lần trước khi đại chiến miếu đường độ cao cũng tốt giang hồ xa cũng được đều có dự cảm lòng người bàng hoàng ngay tại thái bình hai mươi b ố cuối mùa xuân thời tiết l ư ỡ n g tương đại chiến chưa chính thức mở màn nhưng toàn bộ trong thành tương dương đã có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến không khí cũng may l ư ỡ n g tương dù sao cũng là bách chiến t r i địa lúc này trong thành còn có không ít trải qua năm đó tranh giành chiến sự lão nhân lại thêm vũ không tự mình tọa chấn nơi đây cho nên lúc này trong thành coi như ổn định không có náo r a loạn gì bất quá ngoài thành đã là thần hồn nát thần tính không giống với lần trước mang theo thăm dò tính công thành lần này công thành mặc dù không có tiêu cẩn đích thân tới nhưng nhân số lại là lần trước còn nhiều gấp đôi đứng tại trên đầu thành l i ế c nhìn lại ô tô ương một mảnh đen kịp cái gọi là mười g i ả m liên doanh người ta tấp nập bất quá cũng như vậy dựa theo chương vô bệnh s ư ớ n g đạo lý niệm nếu như vẹn vẹn có kiên thành lâu như vậy thủ tất mất trong đó khác nhau bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi điển hình nhất ví dụ chính là đại sở những năm cuối tương dương công p h ò n g chiến thủ thành mới là đại sở danh tướng lã đình chi công thành mới là sau xây đại tướng họ hô diên thuật hai người một công một thủ từ hàm thuần ba năm bắt đầu ở giữa trải qua lã đình chi vây đánh chiến lý văn lý hoán viện binh tương chi chiến đôi rồng châu chi chiến cùng tương phàn chi chiến cuối cùng bởi vì cô thành không ai rút tại hàm thuần chín năm lã đ ỉ n h chi kiệt lực mà không thể không đầu hàng sau xây cuối cùng sáu năm lấy đại sở tương dương thất thủ mà kết thúc cho nên trương vô bệnh tại nhậm trước tây b ắ c tả quân tả đô đốc đằng sau cực kỳ trọng thị kỵ quân cho là trại bảo lại nhiều bên trong đô thành ao lại kiên quyết định cuối cùng chiến sự đi hướng vẫn là có thể n g o à i thành giã chiến kỵ quân nếu như kỵ quân không có khả năng ra khỏi thành như vậy từng tòa trại bảo liền bất quá là trong biển đảo h a n g chỉ có thể bị thảo nguyên đại quân dần dần công phá chỉ có một chi có thể ra khỏi thành mà chiến cường đại kỵ quân mới có thể xe chỉ l u ậ kim đem những này giống như từng viên hạt châu c h ạ y b ã o sâu trôi đứng lên biến thành một tấm hoàn chỉnh d è m châu cũng chính vì vậy t r ư ơ n g vô bệnh cùng lâm hàn dừng thuật hai cha con huyết chiến khổ chiến mấy lần đằng sau dù là tổn thất có chút tham trọng vẫn là không chịu lui vào trong thành chỉ cần hắn n g kỵ quân một ngày chưa từng lui vào trong thành như vậy tấm này d è m châu liền một ngày hoàn chỉnh thảo nguyên đại quân liền không vào được tây bắc lửa bước nhưng nếu như hắn chuyển thành lui vào trong thành t r ú đóng ở như vậy thảo nguyên đại quân hoàn toàn có thể vòng qua cái này từng tòa hùng thành chỉ huy xuôi nam do thiểm châu tiến vào trung nguyên nội địa h o vì thế n nội g cần Bắc bận tâm Tây đ các đã từng t h i từ một phần ngựa khí có chút nghiêm khắc gấp đưa n mạnh trương vô bệnh quyết không có thể thả một kỳ thảo nguyên kỵ binh tiến vào trung nguyên bởi vì triều đình đã vô lực tại tây bắc đại quân sau l ư n g bố trí lại đạo thứ hai phòng tuyến tây bắc quân phải tất yếu tranh thủ đến thời gian nửa năm để triều đình giải quyết giang nam chiến sự đồng thời nội các c ũ n g tăng gấp quá đưa cho giang nam vũ công để hắn cần phải ổn định đông nam thế cục chờ đợi thục châu v i ệ n quân không giống với trương vô bệnh gánh nặng ép thần vũ không nhận được phần này nội các gấp đưa đằng sau trong lòng càng nhiều là cười khổ không nói gì người trong nhà biết chuyện nhà mình giang nam thủy sư chi tại giang nam hậu quân thì tương đương với tây bắc kỵ quân chi tại tây bắc tả quân động đình hồ đánh một trận xong giang nam thủy sư mất sạch bây giờ giang nam hậu quân đã vô lực ra khỏi thành mà chiến chỉ có thể khốn thủ cốt h à n h cái gọi là ổn định đông nam thế cục cũng mất quá là nội các chư công cho hắn vị lao tướng này lưu lại mấy phần mặt mũi nói t r ắ n g ra là bất quá là để hắn giữ vững lương tương mà thôi lương tương gặp nước lúc này ngoài thành trên mặt sông đã đều là ngụy quốc thuyền h ạ m ngụy quốc thủy quân lại bắt đầu bố trí cọc gô khóa sắt lấy thiết tỏa hoành giang phong tỏa mặt sông khiến cho hai tòa thành chỉ triệt để trở thành cổ thành theo ngụy quốc đại quân tiến một bước tiến vào đến lương tương ngoài thành cái này cũng mang ý nghĩa binh lực càng hơn trước đó ngụy quốc đại quân lần này tất nhiên là được ăn cả ngã về không đến lúc đó chính là muốn nâng nửa quốc chi lực công tương dương một thành muốn giữ vững lương tương rất khó nhưng không thể không thủ bởi vì đây là đủ để quan hệ đến thiên hạ đại thế cách cục một tr vô luận là ngụy quốc lĩnh quân đại tướng thượng quan đảm hay là tọa chấn lưỡng tương vũ không hai người đều cho rằng đây là một trận không thua gì năm đó đại sở cùng sau xây tương dương chi chiến đại chiến có thể ra hồ hai người ngoài ý liệu chính là trận đại chiến này bắt đầu đúng là vội vàng như thế thậm chí đối với song phương tới nói đều là như vậy vội vàng không k ị p chuẩn bị tiêu c ẩ n dưới gối có một con trai độc nhất hơn nữa còn là già mới có con chính là h ắ n hóa thân trần công ngư lúc cùng mạnh đông phỉ sở sinh nguyên là đi theo tại mạnh đông phỉ bên người lấy tên mạnh t h long tại trần công ngư thân phận bại lộ đằng sau tiêu cần dứt khoát để mạnh t h long nhận tổ quy tông sửa họ là ti dựa theo đối phận mà nói tiêu cẩn cùng tiêu dục là dị mẫu huynh đệ con của hắn cùng tiêu huyền cùng thế hệ lại xác nhận một chữ độc nhất tiêu cẩn lợi dụng huyền diệu khó giải thích chú n g diệu chi môn huyền giả tự nhiên c h i tổ mà vạn khác biệt to lớn tông cũng một lời cho hắn đặt tên là tiêu thủ vị này thân phận tôn quý vương thái tử điện hạ tại c ò n gọi mạnh thùy long thời điểm cũng không phải là cái an phật chủ đã từng một mình ban đêm sông vào giang đô kiếm tông kết quả bị từ bắc du lịch bắt cuối cùng vẫn là mạnh đông phỉ tự mình ra mặt mới đưa hắn từ từ bắc du lịch trong tay cứu ra kết quả hắn vẫn là không biết hối cải lại đang cự nguyên thành gây hớn suýt nữa bị từ bắc du lịch đuổi bắt lần này tiêu cẩn xuất binh ra nam hắn tất nhiên là không chịu r ứ t lại phía sau người khác nửa bước lần này giấu giếm mạnh đông p h ỉ vụn trộm đi vào lưỡng tương tiền tuyến tụ lại lên một chi hơn hai ngàn người kỵ quân cũng muốn qua một thanh nhất kỵ đương tiên lên i c h i ế n ngàn dặm tướng quân mức độ nghiện lúc này tiêu thủ thân khoác giáp nhẹ n g ồ i cưới lấy một thất thần tuấn phi phàm mệt mã toàn thân cao thấp không có một tơ một hào tàm bao sức chịu đựng cực dai có thể nói là thiền kim không đổi đây là năm đó lâm hàn phái người thuần phục ngựa thảo nguyên vương tặng cho tiêu cẩn đằng sau lại bị tiêu c tại phía sau hắn là hai nghìn quân dung tề c h ỉ n h kỵ quân chẳng những không phải đám ô hợp ngược lại là tinh nhuệ nhất khinh kỵ mặc dù khả năng so ra kém tây bắc cùng thảo nguyên tinh nhuệ khinh kỵ nhưng ở giang nam cái này không lấy kỵ binh làm trưởng địa phương đã là nhất đảng tinh nhuệ ở bên người hắn còn có một tên hào hoa phong nhã nam tử nho nhã x ú t có ba sợi dâu dài một bộ áo xanh tại tràn đầy thiết giáp trên chiến trường đặc biệt trói mắt người này chính là xuất thân kiếm tông kiếm đạo tông sư hoàng hiệu đặt chân địa tiên cảnh giới nhiều năm đã từng là kiếm tông tông chúa công tôn trọng mưu đệ tử lại bởi vì cùng người trong đạo môn cấu kết bị công tôn trọng mưu dưới cơn nóng giận trục xuất sư môn miễn c ư ơ n g xem như từ bắc du lịch nửa cái sư minh bây giờ là ngụy vương môn hạ môn khách cũng là tiêu thủ kiếm thuật lao sư lúc trước tiêu thủ xuất quân bám đuôi truy sát một đội giang nam hậu quân trinh sát không có dốc hết toàn lực mà làm mèo đùa dẫn chuột chậm chạp chưa từng đuổi tận giết tuyệt bởi vì là nghiêng về một bên truy sát cho nên ngồi ở trên n g a tiêu thù nhàn nhã chưa từng cung cũng chưa từng năm âu chỉ là trước người ngang một thanh mang vỏ trường đao tại khoảng cách hắn thúc vào bụng ngựa cả người tấn manh s u n g ra tại phía sau hắn cả chi kỵ quân cũng cấp tốc ra tốc hướng về phía trước đem những này đã m ỏ i m ệ t đến cực điểm tản binh cấp tốc vây quanh ngồi cao trên lưng ngựa tiêu thủ cười n ạ o một tiếng một tay để lại trước người t r ư ờ n g đao tay kia chậm rãi dơ lên tất cả kỵ quân lập tức đều nhịp tên nọ lên dây cùng nương theo lấy trận trận cơ quan dây lò so thanh âm như mưa tên nọ b ắ n ra lập tức có mấy chục tên giang nam kỵ quân kỵ binh rơi rơi xuống đất sau đó tất cả ngụy quốc kỵ quân bắt đầu rút đao sau đó chính là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát coi như trận có phản kháng cũng là phí công. bị ngụy quốc trên giới tôn xưng là thái tử gia tiêu t h ủ lạc mã đ ứ n g nghiêm nhìn về phía ẩn ẩn có thể thấy được thành tương dương đầu lần nữa để lại trước người trường đao khỏe miệng niết lên ai dám hoành đao lạc mã chương ba trăm hai mươi bảy giang nam quân thống l ĩ n h b ạ c h ngọc chương ba trăm hai mươi bảy giang nam quân thống l ĩ n h b ạ c h ngọc tiêu t h ủ đống nhiên cảm giác có chút mất hết cả hứng bởi vì tòa hùng thành này chẳng mấy chốc sẽ tại ngụy quốc đại quân trước mặt thất thủ có thể là biến thành một tòa thành không có thể là biến thành một đống phế tích bởi vì đại tề triều đỉnh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha nơi này nếu như vũ không quyết ý tự thủ như vậy tòa thành, này cùng trong tòa thành này người. rất khó may mắn còn sống sót lại đang nhìn ra xa thành tương dương đầu trong chốc lát đằng sau tiêu t h ủ lại cảm thấy có chút nổi nóng tựa như trong lòng giữa ngực không khỏi phát lên một cỗ tà hỏa bùng nổ để sắc mặt của hắn có chút âm trầm hắn tại giang đô sinh sống rất nhiều năm quen thuộc giang nam thổ địa nhưng là hắn không thích nơi này hắn càng hướng tới đại mã kim đao tây bắc hắn từng nghe phụ vương nói qua tại đồng dạng mùa đồng dạng là cái này xe lạnh xuân h ẳ n còn chưa hoàn toàn thối lui thời tiết tây hà nguyên mặt đất vẫn như c ũ là lạnh leo cứng rắn lạnh leo cứng rắn giống như sắt thép cho dù là một cái cuốc x u n dưới cũng chỉ sẽ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. tây bắc thổ địa là cùng ôn nhuận giang nam hoàn toàn khác biệt lạnh leo tây bắc nơi đó không có thổi mặt không lạnh dương liệu gió chỉ có như dao tái ngoại gió tây nơi đó không có mềm nhún đất màu mỡ dòng nước chỉ có lạnh leo cứng rắn như sắt cắt đùi sa mạc nơi đó không có ung dung giống như thiên hoàng quý tộc đại giang chỉ có thế sự xoay vần như bách chiến lao binh thanh hà nơi đó không có lục triều cố đô giang đô chỉ có quanh năm t r i n h chiến bên trong đều chỉ có tại dạng này trên thổ địa móng ngựa mới có thể dấm đạp ra như sấm bình thường hùng hồn khi thế bây giờ hắn cái này dưới trướng hai kỵ binh nếu như phóng tới tây bắc trên thổ địa tám ngàn con móng ngựa dẫm đạp ở trên mặt đất liền có thể như là tám đạo tiếng sấm đồng thời vang lên đủ để chấn thiên động địa đó mới là hắn muốn đại triển quyền c ư ớ c địa phương đó là hắn các bậc cha chú đã từng rong rủi qua địa phương hắn cảm thấy trong huyết mạch đến từ bậc cha chú thiết mã kim qua để tâm hắn chiều khó bình thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn đánh qua giang nam sau đó đi tây b ắ c trên chiến trường vừa hiện thân thủ ngay tại tiêu t h ủ dưới trướng kỵ quân muốn đem những n à y giang nam quân tàn quân triệt để tiêu diệt thời khắc có một chi thuộc về giang nam quân coi giữ kỵ quân đột nhiên xuất hiện tại mặc dù tại giang nam thụy sư toàn quân bị diệt đằng sau giang nam hậu quân đã đã mất đi ở chính diện trên chiến trường cùng ngụy quốc đại quân phân cao thấp tiền vốn nhưng là đây cũng không có nghĩa là giang nam hậu quân chỉ có thể đợi ở trong thành bây giờ vụ không trong tay như c ũ còn có hơn ngàn người c h í n h sát đội ngũ cùng vượt qua sáu ngàn người khinh kỵ binh mặc dù khó mà ra khỏi thành mà chiến nhưng có thể là một m chi kỵ binh chuẩn bị bất cứ tình huống nào bây giờ chi này hoành không giết ra kỵ binh chính là giang nam quân đã vì số không nhiều kỵ binh tiêu t h ủ nghe tiếng q a y đầu nhìn lại chỉ gặp một tên khuôn mặt mơ hồ nữ tử tướng lĩnh một ngựa đi đầu mơ hồ có thể thấy được nàng thân mang tím màu trắng rắp vải mái đầu bạc trắng bị buộc thành đôi ngựa trong tay nắm một tấm cao cỡ nửa người đại cung trên thân cung có màu tím đen khí tức lợn lờ nữ tử tên là bạch ngọc n ă m đó đã từng phụng giang nam quân hữu đô đốc liêu gặp chi mệnh tập s á t từ bắc du lịch bây giờ là vu không dưới trướng kỵ binh thống lĩnh khoảng cách của song phương cấp tốc thu nhỏ lấy tiêu thủ thị lực đã dần dần có thể thấy do vị nữ tử này tướng lĩnh tướng mạo màu da tuyết trắng một đầu cùng vị kia kiếm tông tông t r ụ không kém bao nhiêu tóc trắng buộc thành sau đầu đôi ngựa một đôi con nữ tử này muốn so cái kia để hắn vừa gặp đã cảm mến n g u mỹ nhân kém hơn một bậc nhưng luận lấy khí thái chi xuất chúng không chút nào không kém hơn người trước vô luận là ai gặp đều muốn tán một tiếng tốt một cái bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tiêu t h ủ tay phải nắm chặt trôi kia khảm nạm chín khỏa giá trị liên thành bảo thạch trường đao dùng vỏ đao vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay trái đưa mắt nhìn ra xa đồng thời nhẹ nhàng thì thầm một câu tư thế hiên ngang còn đánh nhau kịch liệt chi quân yêu ta nặng can đảm sau đó tiêu thù mặt năm ngón tay nắm chặt vỏ đaoooo bên hông có lơ lửng ba t h ư ớ c thanh phong hoàng hiệu nhẹ nhàng gật đầu ngay tại hai người nói chuyện công phu bạch ngọc khoảng cách hai người đã không hơn trăm t r ư ợ n g hơn khoảng cách thân mang tím màu trắng giáp vải nữ tử nết lên khinh bạc bờ môi từ phía sau lưng trong ống tên nhặt lên một chi đặc chế đen kịt vũ tiễn chín mươi triệu nữ tử bắt đầu dương cung nhắm chuẩn tiêu thủ vị trí trên đầu tên có mắt trần có thể thấy màu đỏ tím khí cơ nhanh chóng ngưng tụ bảy mươi triệu nữ tử tâm thần thủ nhất vỡ ngã vô thà sáu mươi triệu nữ tử bỗng nhiên từ trên lưng ngựa đứng lên kéo cũng như t r ă n trọn một mạch mà thành sau một khắc bạch ngọc bông ra trong tay dây cùng, một cung tiễn vốn là trên chiến trường sát phạt lợi khí sở trường về đến đạo này võ đạo cao thủ lấy tự thân tâm huyết rèn luyện trong tay chi cung lấy trong l ò n g ngực chi khí cô động trong lòng chi tiễn lấy quyền đạo chi p h á thoái lấy kiếm đạo chi sát phạt một tiễn xuất ra không hắn không ta nữ tử chính là đã đem cung đạo tu luyện trí nhân tiên tiểu viên mãn cảnh giới võ đạo cao thủ nó tiễn thuật cũng không tốn chạm canh gác xưa nay không coi trọng cái gì tản ra có thể là liên châu tiễn một tiễn chính là một tiễn một tiễn có thể giết người cũng không cần mũi tên thứ hai cho nên nàng mỗi một mũi tên đều là sát chiêu vũ tiễn ẩn chứa bá đạo vô địch sát phạt khí thức đầu mũi tên đem chung quanh thiên địa nguyên khí quét sạch sành xanh, xanh nếu như nói khoảng cách giữa hai người là một tấm màn bài như vậy một tiễn này chính là cái kéo trong nháy mắt đem tấm này màn vải sẽ rách thành hai nửa hoàng hiệu sắc mặt đại biến không lo được thân phận tôn ti một tay lấy tiêu thủ đẩy rơi xuống ngựa sau đó một tiễn này đem tiêu thủ sau lưng mười mấy tên giáp sĩ xuyên qua thi thể nhao nhau bỏ mình tại chỗ ngồi dưới đất tiêu thủ không có thẹn quá hóa giận nhất miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng nếu trải qua một phen đại biến đằng sau hắn so trước kia muốn trầm ồn rất nhiều cũng không vội vàng đứng dậy mà là cười nói tiên sinh nhớ kỹ lưu nàng tính mệnh ta muốn đem nàng đưa cho phụ vương nghĩ đến phụ vương nhất định ưa thích bạch ngọc tại một tiễn vô công đằng sau hít sâu một hơi không chút do dự lần nữa dương cũng lắp tên cả tấm trên trường cung vờn quanh hai màu đen trăng khí tức đại thịnh bao quanh nàng cả người xoay quanh một tuần cuối cùng lại hội tụ đến trên đầu mũi tên giống như một vòng âm dương song ngư tại cấp tốc phóng đại theo một tiễn này xuất h ế nữ tử chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu tùy theo rung động phách một nồi muốn đốt lên nước sôi quay cồn bốc lên sau một khắc thùng dây, cùng lúc đó hoàng hiệu cũng đã xuất kiếm giữa không trung đ ố n g nhiên vang lên một đạo bén nhọn kim thạch thanh âm đâm người mà nghĩ n sau đó hai đoạn mũi tên gãy rơi xuống từ trên không mặc dù hoàng hiệu đáng hạ một tiến này nhưng là tiêu thủ trên gương mặt vẫn là bị vũ tiến mang theo khí k ì n h vạch ra một đạo vết máu đỏ tươi trói mắt tiêu thủ nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi chậm dai đứng dậy đằng sau nhẹ nhàng lau máu trên mặt vấn bạch ngọc không chút do dự bắn ra mũi tên thứ ba tiêu thủ manh quang lên đầu nửa người trên n g a về đằng sau đi trên mặt của hắn lại thêm ra một đạo vết máu vất quá lần này so sánh với lần trước vết máu càng sâu, không ngừng chảy máu. hoàng hiệu c h i kiếm đứng lặng tại tiêu t h ủ trước người không dám có chút gì động tại dưới chân hắn lại thêm ra một chi đã đứt thành hai đoạn vũ tiễn tiêu t h ủ che vết thương trên mặt bàn tay bị máu tươi của mình đụng đỏ ánh mắt tâm hàn điềm nhiên nói i dễ nàng dù là hoàng hiệu là tiêu thụ trên danh nghĩa kiếm thuật sư phụ cũng vẫn là như vậy thế là hắn không chút do dự xuất kiếm một kiếm hướng đã bắn ra ba mũi tên bạch ngọc lao đi cùng lúc đó lại một đạo thân ảnh từ bạch ngọc sau lưng trong quân trận tùy theo xông ra vậy m à lại là một nữ tử hơn nữa còn là một tên cùng nơi đây chiến trường không hợp nhau nữ tử không giống bạch ngọc như vậy thân mang r á p vải mà là một thân bình thường quần áo dung mạo cũng không quá xuất chúng lại có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng thậm chí là ký ức vẫn còn mới mẻ nữ tử trong tay đồng dạng nắm giữ ba thước thanh phong từ nàng đi theo chi này kỵ quân ra khỏi thanh bắt đầu liền m ư ờ i p h ầ n làm người khác chú ý chỉ bất quá nghe nói nàng là kiếm tông người sau tất cả kỵ quân cũng không dám nói thêm gì nữa lại không dám lại đi nữ tử trước mặt miệm ba hoa vài câu tên là trương vũ bình nữ tử lấy tay bên trong ba thước đỡ được hoàng hiệu một、kiếm. hoàng h i ể u thân hình phiêu nhiên lui ra phía sau không có vội vã xuất thủ lần nữa c a o mày nói trương vũ bình tại sao là ngươi luôn luôn thiện trí giúp người trương vũ bình lần đầu tiên mặt lệnh như sương cười lạnh nói hoàng h i ể u ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi theo năm đó từ b i ệ t đằng sau chúng ta đã mấy chục năm không gặp đi không nghĩ tới ngươi là càng sống càng trở về vậy mà thành ngụy vương môn hạ chó săn hoàng h i ể u tiếu liêu tiếu lơ đ ê n nói ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào năm đó chúng ta cùng một chỗ bái tại kiếm tông môn hạ người đi theo trường tuyết giao ta đi theo công tôn trọng mưu kết quả đã nhiều năm như vậy ngươi hay là năm đó như cũ không có gì quyền hành cảnh giới tu vi cũng không cao nghĩ đến đời này là trường sinh đại đạo vô vọng thậm chí toàn bộ kiếm tông trên giới đều không có mấy người biết ngươi ngươi đến cùng hình cái gì ngươi nói ta là ngụy vương môn hạ cho s ă n ngươi sao lại không phải đi theo từ bắc du cùng một chỗ biến thành đại tề triều đình n i ê n quyển hoàng hiệu đốn một chút nói ra đúng rồi nói đến từ bắc du cái này từ nam v ề hắn không phải ưu quyển hắn cưới đại tề công chúa xem bộ dáng là muốn làm đại tề chủ tử chỉ là không biết hắn người chủ tử này còn có thể làm mấy ngày ngươi đi theo hắn lại có thể có cái gì hạ chẳng trương vũ bình lạnh lùng nói ra không nhọc ngươi quan tâm Ta b hoàng hiệu nụ cười trên mặt dần dần nhặt đi giơ lên trong tay ba thức thanh phòng trương vũ bình năm đó ta là đã từng nghĩ tới cưới người không nghĩ tới hôm nay lại muốn giết người trương vũ bình cười lạnh nói kỳ thật nói đến ta biết cái kêu hoàng hiệu tạo tại vải thập niên trước liền đã chết bây giờ đứng trước mặt ta người bất quá là một bộ hất lên hoàng h i ể u nhân bị cái sắc không hồn thôi hoàng h i ể u có chút nghiêng đầu hỏi ngược lại ta là cái sắc không hồn ngươi lại là cái gì hoàng h i ể u không nghĩ thêm muốn nói chuyện nhẹ nhàng hít sâu một hơi trưởng kiếm trong tay run dậy không chỉ hoàng h i ể u vẫn là không có muốn xuất thủ dấu hiệu nhẹ nhàng cảm khai nói tại vài thập niên trước ta đi theo sư phụ đi một lần n g mỹ quốc cũng đi một lần bích du đ ả o phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoàn g t à n khắp nơi khắp nơi đều có vách nát tường xíu lúc đó ta cùng sư phụ nói rất nhiều nói sẽ có một ngày muốn đem nơi này một lần nữa tu trình thành bộ dáng lúc trước sư phụ cười nói chữ được mấy chục năm sau sư phụ lại đi một lần bích du đảo bất quá mang theo người không còn là ta mà là từ bắc du một lần kia hắn tại bích du đảo trọng thương trí tử trước khi chết lại đem hết thệ ta muốn mà cầu không được đồ vật đều giao cho từ bắc du hoàng h i ể u thần sắc phức tạp chậm rãi nói ra kiếm tông mười hai kiếm kiếm ba mươi sáu chu tiên kiếm tông thậm chí còn có người đây đều là ta m u ố n kết quả không có giống nhau là ta lúc cũng mệnh cũng hoàng h i ể u trường trường thở ra một hơi nôn ở trong tay trên trường kiếm đầu tiên là dự n g dụng ra mấy sợi kiếm khí sau đó cái này mấy sởi kiếm k h í tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc b i ế n lớn như một đạo cầu vồng m à u xanh hắn cúi đầu mắt nhìn đạo này nằm ngang ở trước người mình t r ừ n g hồng sư phụ sở dĩ cuối cùng đem kiếm tông giao cho từ bắc du nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì từ bắc du cha đẻ là đại tề tam kiệt đứng đầu tư diễm cô mẫu là đại tề văn đ ứ c thuận thánh hoàng hậu biểu hình là đại tề cao tông t ú c hoàng đế t i ê u bạch giữa phụ là tiềm l o n g không cầm quyền hàn tuyên mặc dù khi đó hàn tuyên còn tại tây bắt trại nhỏ bên trong nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ trở lại miếu đường như vậy từ bắc du chính là tiểu các lão bây giờ cũng đã là chỉ có người như vậy mới có thể lấy công chúa mới có thể làm kiếm tông cùng đại tề triều đình ở giữa mối quan hệ mới có thể mượn đại tề triều đình chi lực thực hiện sư phụ trọng c h ấ n kiếm tông t â m nguyện cho nên chỉ có thể là h ắ n những n à y ta đều nhất thanh nhị sở dù là ta chưa từng bị trục xuất sư môn cũng nhất định sẽ không trở thành kiếm tông c h i chủ đây chính là mệnh t r ư ơ n g vũ bình mặt không biểu tình bởi vì ngươi không muốn nhận m ệ n h cho nên ngươi ngay tại âm thẩm cấu kết đạo m ô n người vị này ngụy vương khách khanh tự d ễ cười một tiếng ta đương nhiên không nhận bệnh thiên hạ này có rất nhiều nhiều đương nhiên sự tình t h như đối với từ bắc du túi đầu nhận mệnh, nhưng ta làm không được trương vũ bình đã ngươi đã nhận m ệ n h như vậy chúng ta liền không còn là người một đường ta hoàng h i ể u hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này chết tại dưới kiếm của ta cũng là toàn lúc trước tưởng niệm sau đó ta sẽ đích thân chặt xuống đầu lâu của ngươi mang về ngụy quốc mai táng tại bích du đảo thừa bốn một bên khác hai tên thiếu niên người đối diện g ã vỡ tiêu thủ lý thần thông luận n h â n k ỷ tiêu thủ có thể muốn hơi lớn một chút nhưng cũng tương đối có hạn luận tinh tỉnh hai người đều là cực kỳ nhạy thoát lại không thủ quy của người chỉ là lý thần thông càng thêm trưởng thành sớm một chút hai người đều từng tại thành giang đô bên trong sinh hoạt nhiều năm vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem hai người đều nên một loại người có thể hết lần này tới lần khác hai cái này cùng loại người từ lần đầu tiên liền bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt mà lại là cực kỳ chán ghét loại kia hai người cũng không từng nghĩ đến hôm nay lần này gặp phải lại khiến cho hai người ở tại sau nhiều năm bên trong thành cả đời túc địch ở đời sau lão nhân kia bọn họ triệt để tàn lùi thế đạo một cái là quỷ vương cung cung chủ một cái là kiếm tông tông chủ hai người từng có qua mấy lần chuyển vang thiên hạ giao thủ kết quả đều là lý thần thông chiếm hết thượng phong nhưng thủy trung không có khả năng lưu lại tiêu thủ cái này khiến lý thần thông coi là hận mắng to tiêu thủ mất hết cái họ này mặt mũi tại cái kia rất nhiều năm sau thế đạo bên trong bởi vì hai đại tông chủ đ n đoán mối hận cũ khiến cho hai đại tông môn cũng quanh năm tử chiến không ớt kiếm tông thắng ở người đông thế mạnh mà quỷ vương cung thì thắng ở thần bí khó lường đại thể tới nói kiếm tông thua thiếu thắng nhiều từ đầu đến cuối áp chế gắt gao lấy quỷ vương cung chính như kiếm tông tông chủ lý thần thông áp chế gắt gao lấy quỷ vương cung cung chủ tiêu thủ có thể quỷ vương cung cũng giống tiêu thủ như vậy bại mà không vong mỗi lần lâm vào tiết cảnh lại mỗi lần có thể chết bụi p h ụ n h i n để kiếm tông trên dưới đau đầu không gì sánh được thậm chí nói đùa nói quỷ này vương cung là thuộc có chín đồ mệnh nhất định phải đem cái này chín đầu mệnh toàn bộ giết chết mới tính xong việc lý thần thông cùng tiêu t h ủ giữa hai người g ớ c mắc tựa như đã từng công tôn trọng như cùng l á thu như là chúng mục tiêu túc địch bình thường từ đầu đến cuối dây dưa không đất chẳng những ảnh hưởng đến trong thiên hạ ngàn vạn tu sĩ hơn nữa còn bởi vậy dẫn xuất vô số ân oán tình cứu nhưng là tại ngay sau đó thế đạo bên trong lý thần thông vẫn chỉ là từ bắc du đệ tử kiếm tông tông chủ là sư phụ của hắn từ bắc du mà tiêu thụ cũng không phải quỷ vương cung cung chủ chân chính quỷ vương cung, cung chủ là phụ thân của hắn tiêu cần bây giờ giang nam là từ bắc du cùng tiêu cẩn đánh cờ t r i địa bọn hắn chỉ là trên bàn cờ q u â n cờ tại bây giờ thiên hạ này còn xa không đến bọn hắn lúc nói chuyện chương ba trăm hai mươi chín trên chín tầng trời lấy một đứt hai chương ba trăm hai mươi chín trên chín tầng trời lấy một đứt hai tương tại tể vương phủ bên trong lần nút vài chục năm vũ không cho tới bây giờ đều không phải là một cái trên ý nghĩa truyền thống người hiền lành càng không phải là một cái đánh không hoàn thủ mắng không nói lại người lần này giang nam chiến lên giang nam thủy sư toàn quân bị diện hồ châu nửa châu chi địa quy về tay người khác đường đường giang nam hậu quân bị nhân sinh sinh đánh thành một chi tàn quân hiện tại chỉ có thể trốn ở lưỡng tương thành trung chờ lấy thục châu tiền quân cứu viện đã là thảm tới cực điểm muốn nói vu khung không có nửa điểm hòa khí đó là gần người hắn chẳng những có hòa khí hơn nữa còn có hòa khí đây hết thể căn nguyên ở châu ngụy quốc ở châu ngụy vương tiêu cẩn cho nên tại hắn đạt được tiêu cẩn nhi tử tiêu thủ tin tức đằng sau hắn lập tức thả ra một cái mồi khi tiêu cẩn cắn mồi đằng sau hắn lại không chút do dự đem tay mình trên đầu kỵ quân tất cả đều áp đi lên nếu như có thể dùng những này kỵ quân đội được tiêu cẩn nhi t ử tính mệnh vũ không cho rằng là một bút rất có lời mua bán bất quá một cái tác động đến nhiều cái tiêu thụ làm tiêu cẩn con một ngụy quốc thái tử ra tương lai ngụy vương thậm chí có thể là sau này hoàng đế bệ hạ thượng quan đàm việt không dám ngồi nhìn tiêu thụ chết trước mặt mình tại bạch ngọc xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh đi chiến trường đằng sau thượng quan đàm cũng là phái r a mười không không không tinh nhuệ kỵ quân hỏa tốc gấp rút tiếp viện tại song phương chủ tướng trong dự đoán trận chiến này vốn nên là một trận từ đầu đến đôi u công thành chi chiến một phương vây thành công thành một phương theo thành mã thủ không có khả năng cũng không nên xuất hiện kỵ quân đại chiến nhưng tại tiêu thủ lâm thời này lòng tham đằng sau hai phe địch ta bố cục không thể không tùy theo cải biến một trận cũng không tại trong dự đoán tao nội chiến cứ như vậy đột một phát sinh bao quát vũ k h u n g ở bên trong đều có nhất định trình độ bên trên trở tay không kịp về phần lý thần thông cùng trương vũ bình thân ở trong đó đó cũng là ai cũng không có nghĩ tới sự tình vốn cho rằng chỉ là một chi bình thường kỵ binh bất quá là lý thần thông luyện kiếm n i ê m đắm chỗ nào nghĩ đến tiêu t h ủ sẽ ở trong đó càng sẽ không nghĩ đến còn có một cái kiếm tông khí đ ồ hoàng hiệu bạch ngọc làm kỵ quân thống lĩnh là cái thứ nhất kịp phản ứng người thế nhưng thì đã trễ lúc này nhất định hai cái kỵ quân sẽ đối diện gặp nhau trừ phi là thần tiên giáng thế xuất thủ điên đ ả o càng khôn nếu không ai cũng không thể thay đổi kết quả bạch ngọc hít thở sâu một hơi cầm trong tay đại cung cong đến trên lưng rút ra bên hông bội đao bắt đầu ra lệnh đang bố trí hoàn tất đằng sau bạch ngọc trong tầm mắt xuất hiện cuồn cuộn khói bụi nàng cúi đầu mắt nhìn trong tay thanh này từ phụ thân trong tay tiếp nhận bội đao nhẹ d Nàng bạch ngọc nữ nhi, ư đột nhiên mầm đầu bật cười lớn bạch ngọc chưa bao giờ hối hận chính mình chỗ đi đường trong quân coi trọng quân lệnh như núi đổ cho dù là chịu chết vẫn muốn đi chết nàng là trong quân ngũ người đã sớm có giác ngộ này không có gì nhìn không ra huống chi trận chiến này bảo ra vệ quốc chỉ là nàng vẫn có chút khó tạ thiết lối dù sao nàng vẫn chưa tới ba mươi tuổi chưa từng được chứng kiến thiên hạ to lớn chưa từng gặp được một cái để nàng cảm mến người nếu như nàng có thể còn sống sót chiến sự thắng nàng liền bỏ đi thân này xuyên qua gần mười năm màu tím r i á p vải thay đổi một thân bình thường nữ tử quần áo đi đi một chút cái này nàng chưa bao giờ chân chính đi qua cẩm tú giang nam đương nhiên càng lớn có thể là nàng đợi này đều không có biện pháp mặc vào cái kia một thân hỏa h ồ n g á o cưới đeo lên cái kia đỉnh tràn đầy châu ngọc ngũ p h ư n bốn cùng lúc đó một vị kiếm tiên hai tay vào ngực trong ngực ô n kiếm đứng ở trên chín tầ quanh người làm m i ệ u m i ệ u vật khí tại dưới chân của nàng chính là chiến trường từ bắc du rời đi hồ châu trước đó đã từng ủy thác qua nàng một sự kiện nếu như tại chuyện không thể làm lúc liền mang theo lý thần thông cùng trương vũ bình bọn người rời đi hồ châu bây giờ nàng đã không còn là đạo môn chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ất cứu khổ thiên tôn mà là kiếm tông tam đại trưởng lão một t r o n g từ bắc du là kiếm tông tông chủ hắn chính là tông chủ làm cho nàng không có không tuân thủ đạo lý bởi vì lý thần thông cùng trương vũ bình ngay tại dưới chân trong chiến trường cho nên nàng xuất hiện ở nơi này bây giờ kiếm tông xưa lâu bằng nay đã sơ bộ có cùng đạo môn bẻ bẻ lại cổ tay lực lượng tông chủ từ bắc du kinh tài tuyệt diễm một người một kiếm chiến tích hiển hách thiên hạ chú mục thiên cơ trên bảng tam thánh một trong tên i tuổi là g i ố n g tại đạo môn c h ấ n ma điện cùng từng vị địa tiên đại tu sĩ trên thi thể có được thực chí danh uy lần này lại dẹp viên n ă m cương không thể nghi ngờ lại một lần nữa hướng khắp thiên hạ đã chứng minh vị này kiếm tông tông chủ đến cùng là nhân vật bậc nào chứng trường sinh có lẽ không dễ nhưng là đoạn người khác trường sinh lại không phải việc khó gì trương tuyết giao nghiêm trình mà nói tại từ bắc du trước đó là nàng chấp trưởng kiếm tông đại quyền khiến cho kiếm tông tại giang đô đạt trân tại năm đó kiếm tông lật ú t đằng sau là nàng cùng lao tông chủ công tôn trọng n h ư một viên ngói một viên gạch trùng kiến kiếm tông mặc dù cảnh giới tính không được t u y ế t định nhưng là thế gian này có thể đếm được trên đầu ngón tay được kiếm ba mươi sáu hoàn g chỉnh người truyền thừa mộ dung huyền âm hai lần trọng thương đều cùng nàng có quan hệ mật thiết là một cái rất không nói đạo lý người tần mục miên đã từng lao bối người bên trong gần với thu diệp nhân vật thiên tài mặc dù gặp một loạt biến cố đằng sau cảnh giới nhiều năm ngưng trệ không tiến nhưng nhất làm cho người không thể khinh thường là trên người nàng quan hệ phức tạp thật sự một cái tác động đến nhiều cái để cho người ta không dám khinh thường nửa phần dù là tiêu dục đã phi thăng tiêu huyền đã bỏ mình có thể trên đời còn có một cái tam thánh hàng ngũ hoàn nhan bắc nguyệt tần mục miên là đường kim trên đời một cái duy nhất có thể mời được hoàn nhan bắc nguyệt người xuất thủ lại có chính là nàng băng trần nàng cùng tiền tam giả so sánh tựa h ồ mọi thứ không bằng duy nhất đem ra được chính là hai chữ cảnh giới băng trần cảnh giới rất cao dù là tại cái này các lộ ẩn thế cao nhân lần lượt lúc xuất thế vẫn là một kỵ tuyệt trần cảnh giới rất cao lại là kiếm t u băng trần chiến lược tự nhiên rất mạnh để nàng liên tục mấy lần leo lên thiên cơ bản thứ tự từ đầu đến cuối đều tại triệu thanh bọn người phía trên bất quá băng trần dù sao không phải cầm trong tay chu tiên từ bắc du còn chưa mạnh đến có thể lấy một địch hai cũng là tất thắng trình độ cho nên nàng lúc này đối mặt trước mắt hai người không có nóng lòng xuất thủ bảo trúc quốc kim cương tự tự chủ sáu mặt quỷ vương cung phó cung chủ tiêu lâm hai người đều là địa tiên lầu mười bảy cảnh giới nhưng là một tông c h i chủ cũng tuyệt không thể lấy bình thường lầu mười bảy địa tiên nhìn tới cái gọi là kiếm tu vượt biên mà chiến đạo lý tại hai người bọn họ trên thân cũng không áp dụng từ bắc du sở dĩ có thể làm đến vẹn vẹn dựa vào kiếm tu hai chữ là không đủ còn phải lại tăng thêm một thanh vô số kiếm tu tha thiết ước mơ chu tiên mới được c h í n mùi ương từ bác mắt xanh tiêu lâm trầm giọng nói văng trần từ khi ngươi mưu phản phía sau đạo môn thu diệp liền thu hồi tử vi pháp kiếm không có tử vi pháp kiếm ngươi muốn lấy một đích hay rất khó hắn có chút dừng lại sau đó nói bổ sung dù là ngươi là địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tu Cũng cười cười, khí, vi, chương ũ n n g là thế. v ba trăm ba mươi thượng quan gia chủ thượng quan mây chương ba trăm ba mươi thượng quan gia chủ thượng quan mây đã từng vệ quốc ngũ đại thế gia công tôn thị đã vong còn lại bốn nhà bên trong trương thị cùng mộ dung thị hay là do lao bối người chấp trưởng theo thứ tự là trường tuyết giao cùng mộ dung huyền mà diệp thị cùng thượng quan thị là bởi vì đủ loại nguyên nhân hoàn thành mới cũ thay đổi diệp thị gia chủ do l à o thái quân diệp hạ biến thành diệp thị gia chủ diệp đạo kỳ thượng quan thị tại thượng quan thanh hồng sau khi chết do thượng quan thị năm h i n h đệ bên trong thượng quan vân tiếp nhận gia chủ trừ thượng quan vân bên ngoài thượng quan ngũ h i n h đệ bên trong bốn người khác lão đại thượng quan phòng p h ù n g ngụy vương tiêu cẩn chi lệnh tiến về mai sơn minh lăng kết quả rơi vào trong đó b ị đã thành tiệu thần tiên cảnh giới tiêu dục nhẹ n h õ m bắt được trở thành trong lăng chi nô lao tam thượng quan đàm bây giờ là ngụy quốc thủy quân đại đô đốc cũng là lần này tiến đánh lưỡng tương lánh binh đại tướng lao tứ thượng quan, quan thuỷ lấy nữ tử tri thân t r ụ dù thiên hạ Tại t r chỉ có vị kia trở lên q u nổi h tiếng bên ngoài lại không thường thường hiện thân thượng quan thị ra chủ đương thời thượng quan vân mới là thượng quan thị chân chính chủ tầng cốt sở dĩ nói hắn không thường thường hiện thân là bởi vì hắn nhiều năm hành tung bất định cùng mộ dung nguyên giống nhau đến mấy phần mọi người đều biết mộ dung nguyên trong một năm có một nửa thời gian tại đạo môn huyền đô mặt khác thời gian nửa năm bên trong sẽ phân biệt tại ngụy quốc mộ dung thị phủ đệ cùng liêu châu long thành mộ dung thị tổ trạch bên trong thượng quan vân cũng đại khái như vậy trong một năm có một nửa thời gian đều dừng lại tại trung nguyên rất ít xuất hiện tại ngụy quốc cùng ngụy vương cùng gặp nhau đã ít lại càng ít cho nên khi thượng quan vân xuất hiện tại quân đảo vạn thạch v i ê n lúc không chỉ là ngụy quốc đông đảo quyền quý chính là thân là thân huynh đệ thượng quan đ à m đều rất cảm thấy kinh ngạc tại quân đảo vạn thạch viên nghị sự kết thúc về sau thượng quan vân cùng tiêu lâm sáu mặt hai người cùng đi đến lưỡng tương t i ề n tuyến chỉ là không giống với hai người xuất thủ ngăn cản bằng t r ậ n thượng quan vân lúc này chính tàng t h â n tại chi kia gấp rút tiếp viện mà đến ngụy quốc kỵ quân bên trong lúc này vị thượng quan này thị gia chủ cũng không có coi trọng cái gì tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu nho tướng phong độ cùng ngụy quốc tất cả tướng l ĩ n h không có sai biệt tại trong quân trận mặc cũng không rõ ràng tiêu chí áo giáp thậm chí không mang bất luận cái gì thân vệ tùy tùng chính là l ẻ loi một mình thượng quan vân sở dĩ muốn làm việc như vậy là bởi vì mục đích của hắn không ở chỗ hộ vệ tiêu thù mà là ở tìm cơ hội nhằm vào giang nam qu trên thực tế tại cái này mộ dung huyên đều muốn tự mình hạ trận thời điểm thượng quan vân cũng là không thể không ra tay dù sao nội t ì n h thâm hậu như là môn tại từ bắc du một phen trắng trận tán s á t đằng sau cũng đã thương cân động cốt ngụy quốc bên này mặc dù không có quá nhiều cao thủ chết tại từ bắc du trong tay nhưng là tại mai sơn minh lăng một trận chiến lúc tổn thất nặng nề đến sảng khoái hạ của mặt chính là tiêu cẩn cũng rất có giật gấu v à vai cảm giác không thể không đem Lên Loạn quan triệu hồi. Thượng quan Thị 5 người, Thượng quan Phong cùng Thượng quan Loạn Cầu đã qua đời. Thượng quan qua triệu Cầu mây Thị hồi, đời, đã Đà thượng quan vân b ả n không nên đem chính mình cũng cùng ngụy quốc triệt để buộc chung một chỗ chỉ là đối mặt tiêu cẩn liên tục mệnh lệnh thậm chí là mộ dung h u y ê n áp lực hắn hay là không thể không đến bất quá tại trước khi chuẩn bị đi hắn đã an bài thượng quan thu thủy mang theo trong gia tộc mấy tên vãn bối rời đi ngụy quốc tiến vệ sau C, â tại thiên hạ này loạn lên thời điểm duy chỉ có nơi đó còn có thể miễn cưỡng xem như một coi cực lạc thượng quan vân khinh khinh thở ra một hơi nhìn qua bất quá chứng trạc n g h i ề n kỷ khuôn mặt coi như bình tĩnh ngẩm đầu nhìn một chút đầu đội thiên khống x a n t h ẳ n một mảnh vị thượng quan này thị gia chủ ở trong lòng nói với chính mình nguy quốc chưa chắc sẽ bại thượng quan thị cũng chưa chắc thất bại chỉ cần nguy quốc thắng được thiên hạ như vậy thượng quan thị chính là đệ nhất đảng công thần cả nhà vinh hoa nguy quốc thắng liền từ nơi này lưỡng tương chiến trường bắt đầu thượng quan vân thu tầm mắt lại trực tiếp đối với lãnh binh tướng lĩnh hạ đạt chỉ lệnh để bọn hắn cần phải cứu ra tiêu thủ dẫn đầu hai ngàn nhân mã về phần có thể hay không tiêu diệt giang nam quân mấy ngàn binh mã dâu rịa hết sức liền tốt mặc dù mấy ngàn kỵ quân là phần không nhỏ chiến công nhưng nếu thượng quan vân hạ lệnh kỵ quân thống linh tất nhiên là không dám có nửa phần di nghị bắt đầu xuất quân công kích thượng quan vân chú ngựa mà、đứng. t ù y ý quần quận kỵ quân t ừ bên cạnh hai bên s ô n g về trước r a kiên nhẫn chờ cơ hội thượng quan vân tiếp tục nhìn ra xa chiến trường sau đó tự đ ủ hôm nay trước khi tới đã từng xem b ó i một quẻ quẻ tượng cắt bên trong có hung hy vọng là ta sai rồi thượng quan vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội thiên không nói khẽ tiêu dục bởi vì trời không chứa đạo cho nên chỉ có thể giấu ở minh l a n g bên trong kéo dài hơi tàn tiếp xuống tiêu huyền cùng tiêu bạch phụ tử ngỗ nghịch thiên đạo diễn phần mình b ỏ mình đại tề triều đình tuần tự đời thứ ba đế vương cùng thiên đạo la địch có thể thấy được là trời muốn diện đại tề thiên mệnh như vậy thượng quan vân từ trên ngựa xoay người xuống sau đó vỗ nhẹ nhẹ xuống yên ngựa thất này toàn thân đen kỵ tuấn mã có mấy phần thông huyền linh tê mà lại ngựa ra b i ế t đường trong nháy mắt minh bạch chủ nhân ý đồ đạp trên móng ngựa dẫm ra một chuỗi tiểu toái bộ một mình quay người rời đi thượng quan vân đi bộ trên người giáp l á theo hành tẩu mà soạt rung động nơi đây nhìn như là một tòa chiến trường kỳ thực đã bị chia cắt thành ba tòa cỡ nhỏ chiến trường tòa thứ nhất chiến trường dĩ nhiên chính là tiêu thủ xuất quân r i ả o sát chi kia tàn binh chỗ mà chi kia tàn binh nói trắng ra là bất quá là vũ không ném ra một cái mồi câu tòa thứ hai chiến trường là bạch ngọc xuất lĩnh kỵ quân cùng thượng quan vân c h â u kỵ quân giao chiến tri chi đ ị a cái này hai tri kỵ quân chiếm cứ trên chiến trường nhiều nhất nhân số nhưng cũng là tòa này đại chiến trường bên trong phối hợp diễn về phần cái kia tòa thứ ba chiến trường đã không trên đất bên trên mà ở chỗ trên trời cái kia nhất định là một trận địa tiên đại chiến tại tòa này trong chiến trường giao chiến ba người là nhân vật chính cũng không phải nhân vật chính nói bọn hắn là nhân vật chính là bởi vì bọn hắn hoàn toàn có năng lực quyết định trận chiến sự này trên cuộc đi hướng nói bọn hắn không phải nhân vật chính thì là bởi vì chân chính nhân vật chính còn chưa đến chỗ này ai là chân chính nhân vật chính? nhỏ h ẹ p nói là trận này lưỡng tương công phòng chiến chủ tướng thượng quan đàm cùng vũ công càng rộng tới nói thì là ngụy quốc ngụy vương tiêu cẩn cùng yêu đội bình l ô đại tướng quân ấn từ bắc du không nói thiên hạ đại cục chỉ nói tòa này giang nam chiến trường tại c h ấ n ma điện chỉ còn trên danh nghĩa đằng sau tiêu cẩn cùng từ bắc du đã trở thành quyền thế nặng nhất hai người hai người đánh cờ sẽ quyết định toàn bộ giang nam thuộc về cùng thiên hạ đại thế hướng đi thượng quan vân chậm rãi tiến lên tựa hồ đang ăn tính chờ đợi cái gì lúc này thượng quan vân không giống như là một vị danh sĩ phong lưu đại nho tiên sinh không có cái gì tay áo phiêu diều cũng không có quần áo tung bay cùng h lúc đó bạch ngọc bởi vì nhiều năm chiến trận chém giết mà rèn luyện ra trực giác cũng ngay đầu tiên cảm nhận được gần ẩn s ắ t cơ lúc này bạch ngọc đã cùng ngụy quốc kỵ quân chính diện tiếp xúc chém giết trong tay bội đao nhôm máu kỳ thật nàng tại liên tục bắn ra ba mũi tên đằng sau cánh tay đã là bắt đầu nhẹ nhàng run run dậy đối mặt vận sức chờ phát động thượng quan gia chủ dù là nàng là chiến lực mạnh nhất võ phu nhất mạch vẫn là không có chút nào phần thắng bất quá nàng không có chút nào lùi bước nữ tử này lờ mờ nhớ tới chính mình niên kỷ còn nhỏ thời điểm lúc đó còn tại thế phụ thân đã từng đã nói với nàng trên đời này không có người không sợ chết chính là những cái kêu cao cao tại thượng địa tiên tu sĩ cũng là như thế đối với một người tới nói sinh tử là trên đời này đầu nhất đảng đại sự nhưng tại trên chiến trường sinh tử lại là bé nhất không đáng nói đến việc nhỏ một tòa xa trường vốn là dùng vô số cái sinh tử cùng đ ố n g thi thể tích đi ra chương ba trăm ba mươi mốt hôm các không chừng hỏa phúc theo chương ba trăm ba mươi mốt hôm các không chừng hỏa phúc theo ngay tại trận chiến sự này bởi vì một cái ngẫu nhiên mà xảy ra bất ngờ địa bạo phát ra lúc đến từ b á c du còn tại rời đi thuộc châu tiến về hồ châu trên đường dựa theo hắn mong muốn cùng vũ không quần báo trận chiến sự này vốn không nên sớm như vậy phát sinh cho nên từ b á c du đi được cũng không quá mau bất quá khi lấy được b ă n g trần phi kiếm chuyển tin đằng sau từ b á c du lập tức tăng thêm tốc độ ngự kiếm lăng không chạy tới lương tương bởi vì từ b á c du có một loại dự cảm đạo môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mặc dù đạo môn đã thương cân động cốt nhưng là nói lên tại giang nam một chỗ cao thủ số lượng triều đình hay là không sánh bằng đạo môn lúc trước sở dĩ có thể khắp nơi áp chế đạo môn nói cho cùng là bởi vì từ bắc du một người một kiếm liền để gần phân nửa đạo môn đều không ngẩng đầu được lên từ bắc du là cực kỳ trọng yếu một chút nếu như hắn không ở chính diện chiến trường mạnh như vậy yếu chi thế lập tức liền muốn đảo ngược chỉ dựa vào băng trần một người chịu không được nguyên nhân chính là như vậy từ bắc du không có khả năng đợi thêm t h ụ c châu viện quân cùng một chỗ tiến lên hắn nhất định phải một thân một mình chạy tới lương tương chiến trường ở nơi đó không chỉ có, có đệ tử của hắn càng liên quan đến toàn bộ thiên hạ đại thế về phần t h u c châu viện quân cũng chỉ có thể ủy thác cho c h ậ m một chút một bước tiến lên triệu thanh vị này triệu sư phó không chỉ có riêng là một vị quyết định võ phu càng là năm đó lãnh binh đại tướng năm đó đại trịnh bắc địa bại trận không ở chỗ triệu thanh mà ở chỗ chiều hướng phát triển lần này do hắn linh quân tôn thiếu đường t o a i trấn bạch đế thành lam ngọc t o a i trấn c ầ m thành từ bắc du đại khả yên tâm xuất thủ thương dương thành đô đốc phủ vụ không sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem một phong vừa mới được đưa về chiến báo trần mạc không nói thế cục phát triển cho tới bây giờ tình trạng này là hắn không có nghĩ tới bản ý của hắn là thả một cái mồi ra ngoài kết quả xấu nhất cũng bất quá là cái này mới bị ăn một miếng bên dưới mà không có thể câu lên cả lớn lại không nghĩ rằng tiêu cẩn đúng là đem hắn hai đại hộ vệ cũng điều động đến chính diện trên chiến trường khiến cho coi như băng trần vị này lầu mười tám kiếm tiên tự mình xuất thủ cũng vô pháp quyết định thế cục cái này khiến vụ không xa vào đến một loại tiến thoái l ư ợ n g nan cục diện bên trong hắn chán nản ngồi ở kia dương độc thuộc về c h ủ tướng đại ỵ gia hồ bên trên trung điệp thở dài một tiếng lấy tay nấm c h á n cảm giác sâu sắc không còn chút sức lực nào nếu là bởi vì trận chiến này mà làm giang nam thế cục sinh ra biến hóa gì như vậy thì tính toán hắn có thể chém giết ti dù sao nhi t ử không có còn có thể tái sinh nếu là giang nam ném đi muốn đoạt lại coi như khói như lên trời lui một bước tới nói coi như giang nam thế cục không có ảnh hưởng nếu như trong kiếm tông người có cái gì sơ xuất thân là kiếm tông tông chủ lại là thân bội bình lỗ đại tướng quân ấn từ bắc du sẽ như thế nào m u ố n nếu như từ bắc du vì vậy mà sinh ra khúc mắt trong lòng như vậy lại thêm hắn lúc trước động đỉnh hồ chiến bại nguyên nhân như vậy cả đời hoạn lộ sợ là liền muốn đến đây mà kết thúc vũ không xin mời cười khổ lẩm bẩm mấy chục năm ẩn nút ngươi lai là một cái từ đầu đến đôi trò cười ngoài thành tương dương trên chiến trường thượng quan vân rốt cuộc xuất thủ trực tiếp đem to như vậy chiến trường từ đó sẽ rách gần trăm tên thiết giáp không có thể ngăn ở vị thượng quan này thị ra chủ tự mình xuất thủ cứ như vậy bị một người phá trượt bạch ngọc thủ đoạn mạnh nhất vẫn là ở chỗ phía sau đại cung kia mà không phải trong tay bộ đao cho nên bạch ngọc tại bổ ra một đao đằng sau liền bị thượng quan vân một t r ư ờ n g vỗ tại ngực chẳng những làm bạch ngọc dưới thân tọa kỵ trực tiếp biến thành một đám huyết vụ mà lại bản thân nàng còn không phải không hướng về sau đổ trượt ra đi thượng quan vân không có giống bình thường địa tiên như thế thân hình phiêu nhiên mà động mà là từng bước một đi đến bạch ngọc trước người mở miệng nói thật sự là tốt một cái mỹ ngực không ngừng kịch liệt chập trùng trong tay bội đao đâm vào mặt đất chú đao thượng quan vân do có nhàn hạ thoải mái bấm ngón tay vì chính mình tính m ộ t quẻ lẩm bẩm các bên trong có hung hung bên trong dấu cát cả hai chuyển đổi không chừng đúng là có chút c h u y ể n cơ hắn túi đầu nhìn lại xem ra lão phu không có chọn lầm người càng không có giết nhầm người sau một khắc thượng quan vân giơ cánh tay lên một trưởng hướng bạch ngọc đỉnh đầu đọc xuống bạch ngọc ra sức giúp đao không phải đón đỡ ó n mà là trực chỉ thượng quan vân trái tim ộ t chút không ngờ thượng quan vân trở tay một chảo đúng là lấy năm ngón tay xinh xinh nắm chặt lưới đao sau đó hời mà bàn tay lại không thương tổn mảy may bạch ngọc trong lòng biết k h ô n g ổn quả quyết thân hình hướng về sau lùi lại m à cướp thượng quan vân mỉm cười nói nếu như cho ngươi thêm thời gian hai mươi năm khả năng ta không phải là đối thủ của ngươi bất quá bây giờ ngươi không có chút nào phần thắng thượng quan vân tiến về phía trước một bước sau đó một quyền đánh ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn bạch ngọc bị đánh đến bay rớt ra ngoài hơn mười trượng khoảng cách phía sau lưng trùng điệp ngã tại trên mặt đất trên thân giáp v ả i phá toáy không chịu nổi trên thân không ngừng có máu tươi tuất ra thượng quan vân thâm hô một hơi trên khuôn mặt có từng sợi từ kim chi khí lưu chuyển thưa i ế p t e o cả n g ờ người i i trên người có từng có k từng sợi từ tại trường biệt mắt. nuốt một Thượng hướng lên bước lên, tại chỗ này chiến trường đặc biệt lóa mắt. Bạch Ngọc rủi lấy đứng dậy, ép nuốt xuống một búng sợi kim chi rủi khí cơm bước chỗ đặc Bạch lóa lấy dãy dậy, ép máu. q u a n vân chưa lại ra tay chỉ là bình tĩnh nói chiếu trạng thái này phát triển tiếp từ bắc du chẳng mấy chốc sẽ đến đây cũng chính là cái gọi là các bên trong có hung có thể hung bên trong dấu cát ở chỗ nơi nào kỳ thật tại cùng từ bắc du hoàn toàn phương hướng ngược nhau bên trên đồng d ạ n g có một người chính hướng nơi đây chiến trường bay lượn mà tới người đến là một vị thân mang huyền hắc đạo bào trung niên đạo nhân nửa đường thoáng ở lại thân hình đưa mắt trông về phía xa lỗi lạc trạng thái khí giống như trên trời thiên n h i n nếu là nhìn kỹ lại tại quanh người hắn lộ ra chiếu sáng dạng dỡ màu xanh tím qua mang lấm ta l ấ m thấm quay t r u n g quanh đạo nhân không ngừng xoay quanh bày biện ra tinh đấu thành trận chi thế huyền diệu vận chuyển phảng phất một bộ thường không tinh đồ không ngừng có tinh sinh tinh d i ệ t vô số điểm điểm ánh mang không khô trôi qua phiêu tán tại giang nam chiến sự thời khắc mấu chốt thân là chấn ma điện điện chủ hắn lại bởi vì đạo môn tự thân nội bộ nguyên nhân không thể không trở về đạo môn huyền đô đi đối mặt chúng phong chủ hòa điện các tri chủ tại ngọc thanh điện ngay trước mặt chất vấn cũng may mộ dung viên sớm cho thu diệp trào hỏi có thu diệ vị trưởng giáo này chân nhân tự mình ra mặt. cuối cùng là đem ngọc thanh điện phản đối thanh âm cho cưỡng ép chấn áp xuống dưới này mới khiến trần diệp có thể thoát thân lại lần nữa đi giang nam chiến trường đối với cái này trần diệp thâm coi là hận nếu như không phải lần này ngọc thanh điện nghị sự đem hắn triệu hồi huyền đô như vậy mộ dung huyền liền sẽ không tại nam cương cô một khó chống cũng sẽ không biến thành cục diện bây giờ nếu là có thể may mắn đem từ bắc du lưu tại nam cương toàn bộ giang nam thế cục sẽ là một cái khác hoàn toàn khác biệt cục diện đáng tiếc cá việc đã đến nước này nhiều lời vô ích trần diệp tại phát giác được cái kia đạo không che giấu chút nào tự thân khí tức kiếm khí chính hướng giang nam phi tốc chạy đến đằng sau. trần diệp cũng lập tức khởi hành chạy tới hồ châu lưỡng tương nói trở lại hắn lần này trở về huyền đô cũng không hoàn toàn là lãng phí thời gian trừ tu sửa chính mình mười tám khoả lôi châu bên ngoài ngay tại dưỡng thương bên trong thu diệp càng đem đô thiên ấn giao cho trong tay của hắn nếu như nói linh lung tháp cùng chu tiên kiếm là một đôi đối trọi gây gắt t r ọ n g khí như vậy đô thiên ấn cùng chuyện quốc tỷ cũng là như thế theo trần diệp biết lúc này chuyện quốc tỷ cũng không tại từ bắc du trong tay mà là bị hắn lưu tại đế đô tiêu biết năm chỗ như vậy bây giờ trần diệp liền có tự tin ở chính diện sẽ cùng từ bắc du phân cao thấp dù sao đạo môn bên trong đại chân nhân đã chết có chút nhiều lắm mặc dù còn chưa tới g i a o động đạo môn căn cơ tình trạng nhưng cũng nên làm ra h ư n g đối cũng không thể bỏ mặc từ b ắ c du đem đạo môn trung kiên cột trụ rết sạch sành xanh, xanh. trận diệp lần nữa bước chân thân hình hóa thành trường hồng đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên ở sau lưng nó vẩy xuống ra một đạo mắt trần có thể thấy ngũ thải vết tích tựa như là cầu vồng treo không một thế hệ bên trong khả năng chỉ có một vị có hy vọng t r ư ở n g sinh nhân vật k ế t xuất nhưng để ở trong đạo môn lại thường thường có vài vị chữ trần bối bên trong có tím bụi thanh trần cùng tiên trần ba người thậm chí càng lại thêm một cái phá trước rồi lập băng trần cho đến bây giờ chấp trưởng đạo môn đại quân chữ diệp bối nhân vật so với tổ tiên người hơi có không bằng nhưng cũng có hai vị chữ diệp bối trong thế hệ này trưởng giáo phu nhân mộ dung h u y ê n t i ê n tài tuyển diễm nhưng không có khả năng xem như thuần túy đạo môn xuất thân người trừ cái đó ra hai vị hùng kiệt xuất thân trưởng giáo đích truyền nhất mạch thu diệp từ bái nhập đạo môn ngày đó bắt đầu chính là cả thế gian đều chú ý tài tuấn người ngày sau con đường càng là một đường đường b ằ n g t h ẳ n g từ diệp ra công tử đến t r ư ở n g giáo đệ tử từ t r ư ở n g giáo đệ tử đến đạo môn thủ đồ lại từ đạo môn thủ đồ đến đạo môn t r ư ở n g giáo cuối cùng cùng đại tề hoàng đế cùng một chỗ cùng xưng là đương đại hai thánh cho tới bây giờ đều là tắm r ử a tại vạn trượng t r o n g quang minh nhân vật không ai không biết không người không hay thân hình hình như có vạn trượng độ cao cũng không phải là xuất thân từ t r ư ở n g giáo đích truyền nhất mạch trần diệp nguyên bản không thấy như thế nào đối với người bình thường mà nói tự nhiên là căn cốt tư chất cực、dai. nhưng để ở tài tuấn xuất hiện lớp lớp đạo môn liền không như vậy trói mắt chỉ có thể nói là trung đ ẳ n g hơi dài thua xa tại trích tiên đại tài chỉ là trần diệp trừ tự thân tâm tính không tồi bên ngoài cũng thuộc về cơ duyên như thế kia cực lớn người tại nghệ thành đ ằ n g sau gặp chính mình quý nhân thanh trần lúc đó vô trần bởi vì thượng quan tiên trần sự tình mà rơi cảnh không chỉ không thể không từ nhiệm chấn ma điện đ ị a chủ phía sau do thanh trần chấp trưởng chấn ma điện đại lượng người mới có thể tiến vào n a m điện m ộ ư ơ i hai các đứng đầu chấn ma điện trần diệp cũng là một trong số đó sau đó tại trận kia lan đến gần toàn bộ đạo môn trên dưới thanh trần phản t ô n g sự tình bên trong lần thứ ba hay là bởi vì thanh trần hạ lao sơn một trận chiến to như vậy một cái chấn ma điện bị thanh trần tàn sát hơn phân nửa đương nhiệm chấn ma điện điện chủ minh bùi không thể không tự nhận lỗi từ đi chấn ma điện điện chủ vị trí trần diệp thuận thế thăng lên làm chấn ma điện điện chủ cũng đem chấn ma điện trên giới triệt để cải chế hủy bỏ nguyên bản trưởng lão vị trí lại từ chấn ma dưới giếng mời ra băng trần triệt để vững chắc hắn tại đạo môn bên trong địa vị lại có mấy chủ năm khổ tâm kinh doanh rốt cục có áo đen trưởng giáo danh xưng dựa theo đạo môn luật chế trưởng giáo chân nhân lấy áo bào tím đại chân nhân lấy áo bào đen cho nên c h ú n g điện các c h i chủ đứng đầu c h ấ n ma điện điện chủ lại được xưng làm áo đen trưởng giáo người ở bên ngoài xem ra là một loại khen ngợi thậm chí tuyệt đại bộ phận người trong đạo môn cũng là như thế cho là khả t r ầ n diệp trong lòng mình minh bạch vì cái gì trấn ma điện, điện chủ trọng yếu như vậy xem khắp lịch đại trấn ma điện điện chủ vô trần thanh trần minh bụi không một người tầm tưởng xét đến cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân cùng chấn ma điện điện chủ chính là đạo môn một người có hai bộ mặt tựa như cái kia nhìn vô số lần âm dương song ngư đạo môn trưởng giáo chân nhân là dương diện là mặt mũi chấn ma điện điện chủ là âm diện là lớp vải lót đạo môn bên trong là mặt mũi trưởng giáo chân nhân nhất định phải quan g mang vào trượng không cho phép nửa điểm cho bụi làm lớp vải lót chấn ma điện điện chủ cũng chỉ có thể người mặc áo đen thân ở trong âm là u làm những mặt mũi kia không muốn làm cũng không thể làm việc bẩn việc cực mặt mũi kia không muốn làm c ũ n không thể làm việc b n việc cực mặt mũi kia k h n g thể làm việc bẩn việc cực đều là thứ yếu có người thành mặt mũi có người thành lớp vải lót nói cho cùng vẫn là thời thế cho phép nói đến đạo môn cùng đại tề triều đình ở giữa ân đoán cùng đại tề hoàng đế giao thủ đó là mặt mũi chuyện nên làm lớp vải lót thay thế không được bây giờ tại giang nam chiến trường đây là lớp vải lót chuyện nên làm mặt mũi đồng dạng thay thế không được trần diệp lúc trước tại giang nam đại bại cơ hồ tống táng cả chấn ma điện sẽ cùng là chảy máu lớp vải lót lại không có thể giữ được để máu c h ả y đến trên mặt mũi đây cũng là hủy cửa diện phái đại sự hắn lần này lại đến giang nam liền muốn đền bù lúc trước k h u y điểm lấy công chủ tội khi trần diệp không che giấu nữa tự thân khí tức đằng sau ngay tại trung tâm chiến trường thượng quan vân bung ra lông mày rốt cuộc biết cái kia hung bên trong dấu cắt chữ cắt đến cùng từ đâu mà đến nguyên lai là vị này đi mà quay lại áo đen trưởng giáo rốt cục lần nữa trở lại gian nam nhìn khí thế của nó càng hơn lúc này trên đỉnh đầu vị kia lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền xem ra trần diệp lần này trở về đạo môn thu hoạch không nhỏ nói không chừng chính là thu diệp đem đạo môn hai kiện trọng bảo một trong giao cho trần diệp n h ì n n i ệ u bộ này trần diệp nói không chừng thật là có cùng từ bắc du lịch chính diện sức đánh một trận dù sao vị tiêu kiếm tông tông chủ tại đoạn thời gian gần nhất bên trong liên tiếp đại chiến mặc dù chiến quả hiển hách nhưng tự thân hao tổn cũng sẽ không quá nhẹ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nó chiến lược lúc này không còn định phong thái độ từ bắc du lịch đối đầu cầm trong tay đạo môn trọng khí lại dùng khỏe ứng mệnh trần diệp thắng bại thật đúng là khó mà nói thượng quan vân cũng rốt cuộc minh bạch ngụy vương đem bọn hắn ba người một hơi toàn bộ phái đến nơi đây dụ ý tuyệt không vẹn vẹn vì bảo hộ tiêu thù đơn giản như vậy giống như là tiêu cẩn lấy tính toán không bỏ sót cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói bựa nếu như nói cấp trên sáu mặt cùng tiêu lâm là vì kiềm chế băng trần vị này lầu mười tám kiếm tiền như vậy hắn thượng quan mây lúc này liền không còn là vì ám sát cái gì tướng linh trọng yếu mà là hành sự tùy theo hoàn cảnh tùy thời mà động đây mới là tiêu cẩn chân chính dụ ý về phần hắn lúc trước vì sao không đem lại nói đấu nghĩ đến là bởi vì hắn cũng không nắm chắc được đạo môn cụ thể thái độ đông nhiên ở giữa giữa thiên địa phàng phất vang lên liên tiếp tiếng sấm dền âm vô số vân khí kịch liệt vỡ ra từ xa mà đến gần chính hướng nơi đây tấn manh mà đến giờ khác này t h cùng, cùng, cùng, cùng, cùng lúc đó tại cùng đối ứng với nhau tương phản phương hướng có ngũ sắc vân khí bỗng nhiên dâng lên tràn ngập toàn bộ bầu trời song phương cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện trên chiến trường đối trọi gây gắt không ai nhường ai sau đó cả hai cấp tốc tiếp cận kiếm khí trường hồng nằm ngang ở giữa thiên địa một kiếm này phảng phất là cầu vồng nối đến mặt trời thế tới tấn mãnh càng hơn kinh lôi quan g mang trói mắt như đêm khuya nhanh chóng điện ngũ sắc vân khí thì là cấp tốc t r ă n g ậ p nhuộm dần toàn bộ màn trời phản phất là ở trên màn trời vẽ phát thảo một bộ cầm tú bức tranh một bộ thiên địa trưởng quyền đạo môn có năm tiên mà nói đạo môn thuần dương tổ sư đem năm tiên bên trong đ ị a tiên chia làm lồng lộng lầu mười tám mà đạo môn g i ả trưởng giáo tím bùi lại đem tiến hành thuyết minh địa tiên cảnh giới là một bức họa địa tiên một tầng lầu cảnh giới chỉ là thấy được bức họa này một góc của băng sơn mà đ i ệ tiên lầu mười tám thì là đã đem bức họa này từ đầu tới đuôi toàn bộ đặt vào trong mắt bộ này tiên địa trường quyền chính là trần diệm điệu ti Từ bác du lịch du một, một, một, dần dần một, một, một kiếm thế ự a n ư m tận chi c h ngọn bút vào t đằng sau từ bắc du hiện thân cầm trong tay chu tiên kiếm khí tím xanh vân quanh đồng thời hướng bốn phía khuyết tán ra đến đem ngũ sắc vân khí không ngừng xua tan tại mấy chục trượng bên ngoài một mảnh ngũ sắt trong vân khí trần diệp cũng từ không t r u n g phiêu diêu rơi xuống đất trong tay kéo lên một phương tứ phương ấn tỷ tứ phía phân biệt có ngũ phương thiên đế bên trong phương đông thiên đế quá hạ o p h ụ c hy phương tây thiên đế thiếu hạ o kim thiên phương nam thiên đế viêm đế thần đông phương bắc thiên đế chuyên h ú c cao dương ấn tỷ phía trên thì là trung ương thiên đế hoàng đế hữu viên chính là đạo môn hai đại trọng khí một trong đều thế i tấn thượng quan vân n ế t miệng lên một vòng ý cười quả nhiên không ra chính mình n à ý liệu trần diệp mang theo một kiện đạo môn trọng khí đủ để cùng từ bắc du chính diện một trận chiến sau đó thượng quan vân hắn thời niên thiếu đọc sách xem khắp sách sử mỗi lần hữu lực xoay chuyển tình thế người giống như luôn luôn tại thời khắc sống còn thất bại trong căn t h ớ c lúc đó hắn không biết sao về sau hắn suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó sóng to đã đổ tức là chiều hướng phát triển ngăn cơn sóng d ữ chính là nghịch đại thế mà vì làm sao có thể bất bại bây giờ từ bắc du cái này ngăn cơn sóng d ữ người rốt cuộc đã đến trần diệp trong tay đều thiên ấn tự hành bay lên trời sinh dị tự ấn t h bên trên ngũ phương thiên đế đều có một mạch sinh ra phương đông một thanh chi khí phương tây kim bạch chi khí phương nam viêm đỏ chi khí phương bắc nước huyền chi khí trung ương màu vàng đất chi khí năm đạo khí t ứ c hội tụ là một toàn bộ tụ hợp vào trần diệp thể nội trần diệp quanh thân lượn lờ lấy cơ hồ muốn ngưng là thật chất ngũ sắc khí t ứ c chiếu sáng rặng rỡ khí cơ tăng lên một bậc đúng là có thẳng bức đ i ệ u tiên lầu mười tám phía trên xu thế trần diệp nhắm mắt lại cả người tắm r ử a tại ngũ sắc trong khí t ứ c tựa hồ say đắm ở trước mắt tuyệt diệu cảnh giới từ bác du hít thở sâu một hơi quanh thân quần áo phồng lên không nớt trong nháy mắt tràn ngập kìm khí sau đó hắn một cước bước ra trên mặt đất bước ra một tấm như mạng nện vết rách đằng sau tấn bánh lướp về phía trần diệp trần diệp mở hai mắt ra bàn trong tay ba thước thanh phong là thật trước mắt hỏa hải là giả một kiếm lướt qua ban đầu không thấy như thế nào một lát sau hỏa hải bị từ đó bổ ra một phân thành hai từ bác du mặt không biểu tình một tay cầm kiếm cả ngựa như một đầu đường thẳng không giống như là ngự kiếm ngàn dặm kiếm tiền ngược lại giống như là giữa thế tục cùng người quyết đấu kiếm khách không có quá nhiều huyền diệu không thể nói thủ đoạn thần thông chỉ có đơn giản d ứ khoát nhanh như bôi lôi thế như b ô lôi một kiếm b ô lôi t r ầ n diệp thân hình hướng về sau bay rớt ra ngoài mang theo một trận gió lớn gào ghét một mạch rời khỏi gần trăm trượng sau mới chậm dại ổn định thân hình một kiếm không có kết quả từ b á c du lấy kiếm chỉ chiều trần diệp xa xa một chỉ sau một khắc một đường kiếm khí màu trắng phun ra uy thế không chút nào kém hơn lầu m ộ ư ơ i tám kiếm t i ê n một kiếm t r ầ n diệp thân hình nhanh quay ngược trở lại phiêu diêu không chừng mặc dù hắn khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này nhưng trên đầu đạo kế vẫn là bị kiếm khí dư ba đánh tan tóc hai bụ sủ ngay sau đó từ bắc du cầm kiếm bắt đầu chạy về trước cả người cùng kiếm trong tay hợp hai là một tiếp theo hóa thành một đạo trong nháy mắt lướt qua giữa hai người trăm trượng khoảng cách nếu bàn về kiếm đạo đã ngã xuống thượng quan tiên trần là gần trăm năm nay hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất cuối cùng bại vong với thiên nó bản thân đã là cử thế vô địch tay mà thu nạp kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm từ bắc du thì không nghi là thượng quan tiên trần đằng sau kiếm đạo người thứ hai bùi băng mặc dù cũng là lầu m ộ ư ơ i tám kiếm tiên nhưng nó kiếm ba mươi sáu cũng không hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa có thiếu khó mà tại lấy tinh thuần chứ danh kiếm đạo một đường bên trên cùng từ bắc du tranh phong từ bắc du một kiếm thế như chẻ tre liên tiếp phá vỡ lớn nhỏ chặn đường khí cơ m ư ơ i hai đạo bất quá khi mũi kiếm khoảng cách trần Diệp còn có vô luận hắn như thế nào hướng về phía trước cũng không thể chạm đến trần diệp mảy may đây là chỉ xích thiên nai trần diệp lại là vung tay á o có gió nổi lên gợi lên đ ầ y trời mây nếu là có người xem gần liền sẽ phát hiện hai người hết thể chúng quanh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ phản phất là một bức không ngừng bị nước pha loạn g tranh thủy mặc đầu tiên là mơ hồ sau đó màu sắc sặc sỡ cuối cùng đã là hỗn độn một mảnh thế nhân đều nói thần tiên có thể tác động thành m i n h sửa đá thành vàng bản sơn đảo hải phi thiên nội địa họa địa vi lao khởi tử hồi sinh đây là họa địa vi lao bị tù tại trong lao từ bắc du chỉ cần chém giết trần diệp liền muốn đánh trước phá lồng gi sau đó mới có thể chạm đến thân ở lao tủ bên ngoài trận diệp từ bắc du trên mặt biểu lộ càng ngưng trọng lên hắn đầu tiên là t h u kiếm sau đó lại đưa kiếm bất quá xuất kiếm n ử a đường lại t h u kiếm như vậy lặp đi lặp lại mấy lần như cũ không có chân chính đưa ra một kiếm trái lại t r â n diệp vung lên tay áo lấy minh mông tu vi tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới không thấy bề ngoài thiết kỵ c h é m giết vạn lại câu tĩnh khi từ bắc du trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau rốt cục bước về phía trước một bước trong tay chu tiên lần thứ nhất xuất thủ h ư ớ n g về phía trước lướt đi một kiếm này đâm xuyên qua lồng ra môn hộ phá vỡ họa địa vi lao lúc này trần diệp trong hai con ngươi đã không nhìn thấy con ngươi chỉ còn lại có vô tận tâm h thúy tinh không trong đó lại có tinh thần tiêu tan đấu chuyển tinh gì, mà hai tay của hắn càng là kết xuất từng cái phức tạp khó hiểu chỉ quyết như là tinh thần điểm sáng càng ngày càng nhiều ban ngày thanh thiên phía dưới đúng là phát họa ra một bộ trong màn đêm mới có tinh không mênh mông đây vốn là trung ly an ninh t u y ệ t học bất quá trần diệp tại tu vi tiến nhanh đằng sau đồng dạng có thể hạ bút thành văn theo trần diệp k h ô n g chế vô số ngôi sao bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí t h n g viên tinh thần nhìn như không có chút nào quy tắc m ạ theo nhưng chỗ đến tia sáng tùy theo hoàn cảnh chung quanh đúng là bắt đầu hướng tinh không chuyển biến một chút tức là nhất tinh thần đây là chi c h i khắp nơi đại trận đạo t ô n g sơn môn đại trận chừng ba mươi sáu phẩy không không không điểm cho nên được s ư n g chu thiên tinh thần đại trận có thể đó là mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể bố thành mà lần này t r ầ n diệp bố ra chi c h i khắp nơi đại trận đã là một mình chi lực cực hạn ba nghìn sáu trăm điểm từ bắc du ra lồng giam tức nhập đại trận lúc này t r ầ n diệp c h â bố trí đại trận càng hơn lúc trước trung ly an ninh từ bắc du đưa tay tại chu tiên kiếm trên thân sắc qua một kiếm đưa ra kiếm hai mươi sáu ngự vi một kiếm lấy tiểu phá lớn lấy một, chút phá một mặt chi kiếm. một kiếm cực nhỏ một trận cực lớn giờ k h ắ c này trong đại trận có một kiếm tiến lên toàn bộ đại trận tựa hồ không có khả năng ngăn cản một kiếm này trần diệp sắc mặt bình tĩnh nói một cái tán chữ đại trận ẩm v a n g tàn ra do một trận biến thành hơn ba nghìn sáu trăm điểm tinh thần tràn ngập tại t r ầ n diệp t r u n g quanh ngự vi một kiếm không công mà lui trần diệp lại nói một cái hợp chữ đại trận trong nháy mắt thành hình cuối cùng theo trần diệp chấn động hai tay h á o trong trận tinh như mưa rơi chương ba trăm ba mươi b ố một mạch không suy lại không kiệt chương ba trăm ba mươi b ố một mạch không suy lại không kiệt cái gọi là tinh thần đại trận vốn là lấy trong trận điểm điểm tinh thần làm căn cơ nếu lúc này tinh như mưa rơi vậy cũng chỉ có một lời giải thích trần diệp tại tự hủy đại trận từ bác du không nghĩ tới vị này áo đen trưởng giáo đúng là quả quyết như vậy không tiếp tự thân bị liên lụy phản vệ trực tiếp hủy đi toàn bộ đại trận tựa như trực tiếp điểm đốt một tòa kho thuốc nổ phòng uy lực của nó có thể nghĩ nếu như trần diệp không làm như vậy coi như lúc này trần diệp tu vi so với lúc trước trung l i an ninh càng hơn một bậc kết quả cũng sẽ không cách biệt quá xa nhưng là hiện tại không giống với lúc trước t r ầ n diệp dựa vào trong tay đều thiên ấn mà cao hơn từ bắc du một cảnh giới đằng sau lần nữa khôi phục thân là chấn ma điện điện chủ thông d o n g tự tại đối mặt hùng hổ dọa người từ bắc du sẽ không lại bị đánh đến luống cuống tay chân nếu như nói trước kia từ bắc du là động một tí s ố c hết lên bàn cờ để hắn vô kế khả thi như vậy hiện tại hắn liền có đem từ bắc du đặt tại trên bàn cờ thực lực chỉ cần là tại trong quy củ lẫn nhau đánh cờ hắn cái này chìm đắm trong đó nhiều năm lão nhân tự nhiên muốn mạnh hơn từ bắc du người trẻ tuổi này từ bắc du muốn thủ thắng vẫn là phải ý nghĩ, nghĩ cách xốc hết lên bàn cờ như vậy mới có thể phá cục mà ra đối mặt từ thường khung bên trên rơi xuống vô số tinh thần từ bắc du thở phào một hơi hai ngón khép lại chỉ thiên ngưng khí thành kiếm trong nháy mắt có mấy trăm đạo kiếm khí từ từ bắc du thể nội bắn ra sau đó hóa thành từng t h a n h từng thanh vại như thực vật trường kiếm mũi kiếm đều là chỉ hướng bầu trời sau đó từ bắc du chậm rãi giơ bàn tay lên tất cả trường kiếm cùng một chỗ lê khống kiếm kiếm tương liên giống như một đạo đê lớn lại như cùng một tòa t r ư ờ n g thành ngăn cản từ trời rơi xuống trăm ngàn tinh thần bày ra bên trong đại trận này một chữ kiếm trận đằng sau từ bắc du không có như vậy ngồi chờ chết chờ đợi tinh thần rơi vào kiếm trận của mình trên trường thành mà là nắm chặt chu tiên thần sắc dứt khoát nếu như riêng lấy tướng mạo mà nói từ bắc du không tính là sáng chói nhiều nhất là tướng mạo đòn chính bị người nói là trung nhân c h i tư có thể một người nam tử chỉnh thể khí độ từ trước tới giờ không lấy tướng mạo mà nắp hỏng kết luận nếu nói nữ tử có các loại trang dùng cái gì trang sức màu đỏ hiểu trang x â y trang nước mắt trang có thể là hoa đào trang mai hoa trang khuôn mặt trang tiên nga trang vết bầm màu trang cẳng có lịch sự tao nhã như p ư ợ n g cầu hoàng viễn sơn đại trờ chút có thể trái lại nam tử tựa hồ cái gì cũng không có kỳ thật nam tử cũng coi c h ẳ n g d ù n g thậm chí còn hơn nhiều nữ tử đó chính là thân phận địa vị tu dưỡng quyền thế học thức chính như vị kia đại sở văn h à o lời nói bụng có thi thư khí từ hoa bình thường nam tử chỉ cần có thể có một loại trong đó liền có thể lỗi lạc tại thường nhân bây giờ từ bắc du đã là năm có thứ ba lúc này cầm kiếm mà đứng phong thái n g h i ê m nhiên từ bắc du nhớ mang máng có người từng từng nói với hắn một câu nói như vậy năng lực càng lớn thì địa vị càng cao địa vị càng cao thì trách nhiệm càng nặng nam tử bởi vì trên người có chỗ lưng e o trong lòng có chỗ chớp mới có như vậy chăng dung một cái giang nam đẻ ở trên người một cái kiếm tông treo ở trong lòng từ b á c du có hôm nay hắn muốn đối với hôm nay đoạt được hết thệ làm đến không hẹn như vậy hôm nay liền nửa bước cũng không nuôi được từ b á c du trùng điệp thở ra một hơi một bước lướt đi hướng cái kia ẩn thân tại tinh thần đằng sau như ẩn như hiện trần diệp thẳng tắp mà đi trong một chớp mắt từ b á c du phảng phất thân nhập một mảnh trong tinh không m i n h ngông từng viên như thật như ảo tinh thần trôi nổi tại thân hình của hắn b ộ n phía từ b á c du hơi nghiêng người đi lại b ướp không ngừng đặt chân tại trên những ngôi sao này lấy những này còn chưa rơi xuống tiêu tan tinh thần là đặt chân không ngừng nỗ lực không ngừ nương theo lấy từ bắc du không ngừng xúc thế cả người hắn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng một cước đạp nát một viên tinh thần đằng sau cả người xúc thế đạt đến đỉnh điểm thân hình rơi nhanh tựa như từng bước lên cao kéo lên đến đỉnh phòng đằng sau lại từ trên đỉnh núi nhảy xuống từ bắc du cả người giống như một đạo xé rách trường không quần c u ộ n trường hồng vọt tới trần diệp trần diệp dôi ra một trường năm ngón tay mở ra đón lấy từ bắc du một kiếm khi từ bắc du một kiếm chống đỡ tại trần diệp lòng bàn tay lúc nguyên bản bao la hùng vị như tình không mênh mông đại trận trong nháy mắt này triệt để tan thành mây khói lại thấy ánh mặt trời không thấy tinh lạc như mưa không thấy kiếm như trường thành. từ bắc du cùng trần diệp thân hình của hai người xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường lúc này từ bắc du trong tay chu tiên toàn thân tím xanh lưỡng xác quang mang lưu chuyển thân kiếm trên có một đường quang mang màu đỏ lướt qua chu tiên được vinh dự thiên hạ đệ nhất công phạt t r ọ n g khí danh sưng nơi thị phi tiên không đủ để chết bởi dưới kiếm này mấy ngàn năm qua không biết có bao nhiêu điệu tiên tu sĩ vong nơi này kiếm trong đó ẩn chứa huyết khí sát khí chi thịnh cho dù là chu tiên bực này tiên kiếm chi thuộc cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử khiến cho tại nguyên bản hai màu tím đen trên thân kiếm lại bằng thêm một vòng màu đỏ bình thường không thấy như thế nào có để thanh này tiên kiếm lại thêm ra ba phần khiếp người sát ý tại một đường này huyết khí quáy nhiều phía dưới t r ầ n diệp quanh thân vờn quanh ngũ sắc khí cơ dần dần có phiêu diêu không c h ừ n g chi thế cả người hắn không thể không lui về phía sau mà cái này lùi lại chính là c h ọ n vẹn thối lui ra khỏi trăm trượng xa từ bắc du theo sát m à tới như ảnh tùy hình chu tiên kiếm nhọn từ đầu đến cuối không cách trần lá l ò n g bàn tay mảy may hai người một lần nữa đứng vững giờ khác này từ bắc du tâm không nửa phần t ạ c niệm đem toàn thân khí cơ liên c ù n dóc vào trong tay chu tiên sau đó lại hội tụ trí kiếm nhọn trên một điểm mặc dù sắc bén vô địch chu tiên kiếm nhọn chưa đâm rách trần diệp bàn tay lòng bàn tay nhưng là hai người đều lòng dạ biết rõ chỉ cần có thể phá vỡ một chút mặc kệ điểm này cỡ nào nhỏ bé từ bắc du đều có thể nhờ vào đó phá vỡ một mặt đương nhiên nếu như từ bắc du nếu như không phá nổi điểm này nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mạ kiệt vậy liền có khả năng làm chính mình lâm vào trong vũng bùn thay lời khác tới nói cũng chính là bị trần diệp lại lần nữa k h ố n nhập trong bàn cờ lại không cách nào xốc hết lên bàn cờ trần diệp trong ánh mắt toát ra mấy phần địa mai ý vị tựa hồ đối với từ bắc du dụng ý có chút k i n h thường từ bắc du một hơi tận mà không lù tại chiếc thứ hai khí lúc lại là ngoài dự liệu không giảm trái lại còn tăng chu tiên kiếm khí tăng lên một bậc chiếu d ọ i đến trần diệp đầy người tím xanh chi khí lại có một đường xích hồng chi sắc đem tím xanh hai màu từ đó một phân thành hai những này chu tiên kiếm khí đã ngưng là thật chất kiếm mang rơi vào trên người giống như chân thực kiếm khí tới người khiến cho trần diệp đạo bảo màu đen bên trên vang lên liên tiếp v à i vóc xé rách thanh n e m đạo môn đại chân nhân đạo bảo nhìn như bình thường kỳ thực đã là pháp khí chi lưu không nhiễm bụi bặm có thể ngăn nước lửa mà trần diệp được vinh dự áo đen trừng giáo trên người h ẳ n cái này huyền hắc đạo bảo càng là không phải cùng bình thường. gần với thu diệp trên người món kia trưởng giáo á o bào tím mà thôi nhưng dù cho như thế tại từ bắc du dưới một kiếm trên đạo bào cũng bị xinh xinh xé rách ra một đạo vết n ư ớ c trần diệp trên mặt rất nhanh toát ra một chút bất đắc di t h ầ n sắc bởi vì nhìn như khí thế hung hăng một kiếm tại phá vỡ đạo tự thân b à o đằng sau liền khí thế trận giảm cùng lúc đó vị này tuổi trẻ kiếm tông tông chủ lấn người mà tiến lại là biến trưởng là hai ngón khép lại làm kiếm lấy chỉ đại kiếm từ bắc du một chỉ điểm tại trần diệp trên lòng bàn tay quanh thân khí thế tăng vọn thân trên thoáng nghiêng về phía trước gác gao trước chống đỡ giữa hai người dâng lên vô số thất thải s t r ầ hai p t h người lại, lại lùi, lùi t càng càng rốt ư n cục dừng bước lại đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay một đoá hoa máu như là hồng liên nợ rộ từ bác du toàn bộ thân thể triệt để hướng về phía trước nghiêng thế như núi lở đầu ngón tay lại tiến ba phần cơ hồ muốn xuyên thủng trần diệp toàn bộ bàn tay chương ba trăm ba mươi lăm giết người chu tâm nói như nào chương ba trăm ba mươi lăm giết người chu tâm nói như lao kiếm khí xuyên thấu qua bàn tay rơi vào trần diệp trên ngực trần diệp lập tức như bị xét đánh nhưng là trên đỉnh đầu hắn đô thiên ấn đông nhiên hảo quan g tỏa sáng chống rông sinh ra năm vị thiên đế mơ hồ hình dáng đồng thời lại có năm đạo khí cơ r ó t vào trong cơ thể của hắn khiến cho hắn quanh người lần nữa có ngũ thải khí cơ chu du không nớt đem cái này bôi kiếm khí hoàn toàn hóa giải trần diệp m ặ t không biểu tình dùng cái tay còn lại gấp lại tại cái này bị đâm xuyên bàn tay trên mù bàn tay cả người hắn ở trong t r ớ c mắt như là một tòa tép bích mặc cho sóng lớn trùng kích tàn phá bờ bãi tất nhi dù là từ bắc du kiếm khí to lớn đã là ẩn ẩn ẩn chứa phong lôi chi thanh vẫn là khó mà tiến thêm mảy may quyết trí tiến lên kiếm thế rốt cục vì đó mà ngừng lại chính như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối h tại từ bắc du tiến lên tình thế bị nạnh sinh sinh ngăn cản đằng sau khí thế của hắn liền bắt đầu từ thịnh chuyển suy mà trần diệp thì là bắt đầu từng khúc phản công đầu tiên là đem từ bắc du đầu ngón tay bước lui lòng bàn tay của mình ngay sau đó nơi lòng bàn tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại bất quá là thời gian qua một lát đã là khôi phục như lúc ban đầu không thấy nửa điểm vết thương cùng vết máu từ bắc du không thể không nắm chặt chu tiên thân hình lùi lại lao đi hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trần d i ệ p đỉnh đầu đô tiên h ấn bên trên ngưng tụ ra ngũ phương hư ảnh phân biệt đối ứng trong truyền thuyết ngũ phương tiên h đế ban đầu lúc năm đạo hư ảnh vẹn vẹn chỉ có một cái hình dáng nhưng lúc này đã dần dần ngưng thực có thể thấy rõ ràng quần áo chi tiết chỉ là khuôn mặt bộ phận hay là h ô n độn một mảnh mơ mơ hồ hồ, để cho người ta thấy không rõ năm vị thiên đế hình dáng có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy liền đã để từ bắc du cảm nhận được á p lực lớn hắn đến bây giờ cảnh giới lại từng tự mình vận dụng qua cùng đô thiên ấn g ạ t song song nổi danh truyền quốc tỷ cho nên từ bắc du có thể kết luận lúc này người mang đô thiên ấn trần diệp tuyệt không cùng với lúc trước trần diệp lúc này mức độ nguy hiểm gần với lúc trước chính mình còn chưa tu vi đại thành lúc trực diện trần diệp hoàn cảnh chính như lần kia ngụy quốc chi hành nếu không có trần công ngư bởi vì đố m g ư u kiếm tông bảo tàng mà ra tay từ bắc du đã chết tại trần diệp trong tay từ bắc du hít thở sâu một hơi làm chập trùng không chừng tâm cảnh dần dần hướng tới bình ổn trầm giọng nói coi như đạo môn trưởng giáo thu diệp chưa từng thụ thương tại không sử dụng đô thiên ấn cùng linh lung tháp điều kiện tiên quyết b trần diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến x u ê bàn tay ra nguyên bản treo ở đỉnh đầu đô thiên ấn tự hành bay tới trên lòng bàn tay của hắn phương ba t ấ c chỗ lơ lửng bất động đô thiên ấn sinh ra ngũ phương thiên đế hư ảnh thì chậm rãi hạ xuống phân lập với hắn sau lưng trần diệp tay nâng đô thiên ấn h é t lớn một tiếng từ bắc du phá. phá phá phá đô thiên ấn tượng trưng cho thiên đế quyền uy lúc này trần diệp cầm trong tay đô thiên ấn chính là miệng ngậm thiên hiến có thể nói ra phát theo cùng lúc đó từ bắc du phản phất bị người cho kích cả người hướng về sau trùng điệp lùi lại ba bước mỗi một bước đều dẫm đạp đến đất cuối cùng phun ra m ộ tức ngụm màu tươi, sắc mặt trong nháy nhợt mảnh. Trần màu mặt mắt một phiêu diêu, lại là quát, tươi, tái tay tật, tật, tật. t Diệp lại sắc háo là khắc từ bắc du đỉnh đầu có lôi rơi xuống lòng bàn chân có l ử a sinh ra còn có vô hình vô chất lại mắt thường khó gặp chi phong vờn quanh quanh thân đây là tam thai chi thuật lôi t hai không phải bình thường chi lôi chính là thiên điệu kiếp số chỗ hàng chi thì lôi tiền nhân thượng quan tiên trần cũng tốt người thời nay tiêu bạch cũng được đều là tại trong nhân thế tung hoành vô địch cũng đều là bởi vì thai này mà v ẫ lạc hỏa hoạn cũng không phải bình thường chi hỏa không phải ba vị lựa không phải phan hỏa têu là âm hỏa từ bản thân huyện dũng t u y ể n bên dưới nổi lên trực thấu nê vi cung ngũ tạng thành cho tứ chi đều là hủ trăm năm khổ hạnh đều là hư h ả o sau cùng phong thai đồng dạng không phải bình thường gió gió này không phải bình thường thanh phong gió bắc dương l i ệ u gió chính là bí phong từ trong tín môn thổi nhập lục phủ qua đan điển mặc cửu khiếu cốt n h ụ c tiêu sơ nó thân tự giải n à y tam thai là thiên địa kiếp số đặc biệt nhằm vào chú thế địa tiên nếu có địa tiên tu sĩ không cầu phi thăng lại không binh giải lại tu chỉ là lấy đủ loại thủ đoạn kéo dài tự thân t h ả nguyên tại thế năm trăm năm đằng sau liền sẽ bị thiên đạo coi là đoạn thiên địa tri tạo hóa huyện cơ người lại khó cho giữa thiên địa liền hạ xuống tam thai cựu nạn lấy giết chi lúc này trần diệp lấy môn xuất p h á p tùy chi thuật gọi ra tam thai mặc dù không so được thiên đạo hạ xuống chân chính tam thai nhưng cũng không thể coi thường chỉ gặp gió lớn qua đi từ bắc du sắc mặt tạm đạm rất nhiều tóc trắng p h ơ càng lộ vẻ tuyết trắng không gặp lại nửa phần bầm đen chi sắc đồng thời hắn dưới chân cũng có hát diễm b ư c lên trong thất khiếu không ngừng có hơi khói màu đen hướng ra phía ngoài tiêu tán b ư c lên thậm chí trong đôi mắt còn có chút chút lửa bay ra dường như thể nội có hừng hực liệt hóa thiêu đốt không nớt về phần cái kia đạo rơi xuống thiên lôi mặc dù từ bắc du đã sớm miễn cưỡng na gì thân hình nhưng vẫn cũng là bị thiên lôi đánh trúng một cái cánh tay ống tay háo hủy hết cánh tay cháy đen một mảnh giữa thiên địa tương sinh tương khắc lúc trước thu diệp đối chiến tiêu huyền tiêu huyền tự thành thiên nhân không lọt c h i thân lại có truyền quốc tỷ nhân hoàng chi khí hộ thể lấy lầu mười tám phía trên võ thánh cảnh giới những thủ đoạn này căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may cho nên thu diệp căn bản chưa từng vận dụng đô thiên ấn chỉ là vận dụng phòng ngự đệ nhất linh l ư n g tháp cuối cùng chờ đợi thiên đạo đem tiêu huyền sinh đại sợ có thể từ bắc du không giống mới m nhưng lúc này hắn đã không l ầ u mười tám phía trên cảnh giới vô thượng kiếm thể tại trên phòng ngự cũng khó có thể so sánh thiên nhân không lọt chi thân mà lại kiếm tu thể phách vốn cũng không như võ tu những này đối với tiêu huyền vô dụng thủ đoạn dùng để đối phó từ bắc du lại là vừa đúng chính vì vậy từ bắc du mới có thể tại một kiếm vô công đằng sau liền hoàn toàn xa vào đến bị động bị đánh trong hoàn cảnh trần diệp lấy lúc trước chưa từng thụ thương bàn tay kéo lên đô thiên ấn mỉm cười nói từ bắc du lấy bần đạo cảnh giới tu vi chỉ có thể dùng lại lần nữa n ô n xuất phát tùy chi thuật có thể ngươi còn có thể chống đỡ được sao sau đó hắn vô ý thức túi đầu mắt nhìn chính mình một bàn tay khác nếu là ngươi còn muốn cùng bần đạo cận thân một trận chiến bần đạo khuyên ngươi thôi được rồi dù sao trong vòng ba thức tức vô địch thuyết pháp cũng không hoàn toàn là khuyết đại nói như vậy bần đạo sẽ không lại phớt lờ cho nên vừa rồi liền là của ngươi một cơ hội cuối cùng đáng tiếc ngươi không thể nắm chặt từ bác du mở miệng hỏi ngươi nói với ta những này là muốn n h u loạn tâm cảnh của ta trần d i ệ p lạnh nhạt nói ngươi chỉ đoán đúng phân n ử a bần đạo nói đây đều là tình hình thực tế nếu là ngươi một ý muốn chạy trốn bần đạo cũng chưa chắc có thể ngăn được ngươi bất quá chỉ cần ngươi lùi lại trên trời bụi băng trên đ vị này đại biểu đạo môn âm diện áo đen trưởng giáo dừng lại một chút sau đó phối hợp nói ra trong thế tục có câu nói mặc dù thô tục nhưng chưa chắc không có đạo lý làm kỹ nữ cũng đừng có nghĩ đến lập đền thờ chính tiết từ tông chủ ngươi thế nhưng là người như vậy từng từ đâm thẳng vào tim gan chính như trần d i ệ p chính mình nói tới hắn không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại từ bắc du nếu như từ bắc du một ý muốn chạy trốn vô cùng có khả năng chạy thoát như vậy đối với toàn bộ đạo môn mà nói vẫn như cũng là họa lớn trong lòng cho nên hắn liền sớm lấy ngôn ngữ ngăn chặn từ bắc du đường lui để hắn lui không thể lui chỉ có thể lưu tại nguyên địa cùng hắn liều mạng nếu là từ bắc du trái lương tâm mà đi đối với lầu mười tám cảnh giới tu sĩ mà nói nếu là ném đi trong lòng mình chỗ chấp chỉ sợ là muốn tâm cảnh tổn hao nhiều khó tiến thêm nữa nửa bước thậm chí là ngã cảnh không chỉ rơi xuống đám mây cái gọi là giết người tru tâm giết người là bên dưới Chủ tâm là bên trên. chương t ba trăm ba mươi sáu khí v ậ n như l ử a đều thiên lớn chương ba trăm ba mươi sáu khí v ậ n như l ử a đều thiên lớn từ bắc du giữ im lặng thể nội kiếm khí không ngừng lưu truyền trần diệp từng từ đâm thẳng vào tim gan ngôn ngữ kỳ thật cũng không có quá nhiều nhiễu loạn tâm cảnh của hắn bởi vì hắn vốn cũng không nghĩ tới lui nếu như hắn muốn lui vậy hắn liền sẽ không độc thân đi hướng giang nam mà là hẳn là đi theo hàn tuyên trực tiếp đi đế đô làm hắn tiểu cắt lao nếu như hắn muốn lui năm đó đối mặt khí thế hung hung huyền giáo giáo chủ mộ du huyên thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần côn sơn trương triệu nô mọi người hắn liền nên rời đi giang đô nếu như hắn muốn lui hắn có vô số cái lựa chọn bình tĩnh mà xem xét rất nhiều người đều là thân bất do kỳ thậm chí là không thể làm gì nhưng hắn từ bắc du lại là một ngoại lệ hắn cho tới bây giờ cũng không phải là không có lựa chọn người hắn có rất nhiều lựa chọn nhưng hắn không có lui qua từ bắc du phảng phất đã quyết định quyết tâm cầm trong tay chu tiên đứng ở mặt đất hai tay đệ lại kiếm thủ làm chống kiếm t r ạ n g chậm rãi mở miệng nói vừa rồi đại chân nhân nói làm kỹ nữ đừng lại nghĩ đến lập đền thờ chính t i ế t từ mô rất tán thành cho nên tòa này đền thờ chính t i ế t từ mô đứng nghiêm trần diệp meo lại đôi mắt a cái kêu bần đạo liền g i a m thoại âm rơi xuống tại phía sau hắn đứng thẳng năm vị thiên đế hư ảnh bên trong trong đó một đạo hư ảnh đúng là trực tiếp cất bước đi ra đông phương thiên đế thái hạ phục hy đồng thời đều thiên ấn bản chức là tử vật pho tượng đông phương thiên đế giống cũng theo đó sống lại bình thường chiếu sáng rạng rỡ sinh động như thật chỉ gặp đông phương thiên đế thân ảnh mỗi đi ra một bước thân hình liền biến lớn một phần ba bước đằng sau đã như thần linh bình thường từ hảo n g ư n g tụ thành thật trên dưới quanh người kim quan rạng rỡ nguyên bản ngay tại đánh nhau kịch liệt h o à n hiệu trương vũ bình thậm chí là tiêu thủ cùng lý thần thông mọi người thấy cảnh này sau không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác. sững sờ nhìn trước mắt một màn này lúc trước mặc kệ từ bắc du cùng trần diệp như thế nào đ ấ u pháp đều là tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong ngoại nhân không thể nào nhìn thấy nhưng trước mắt này một màn lại là thật sự cảnh tượng trước mắt không thể đánh đồng chỉ gặp tòa này cao tới hai mươi trượng thiên đế tượng thần nhanh chân hướng từ bắc du đi đến mỗi một bước rơi xuống đất đều làm đại địa ẩm vang rung động sau đó lấy thế lôi đình vạn quân thẳng tắp phóng tới từ bắc du phản phất có liên tiếp tiếng sấm vang vọng chiến trường từ bắc du trong tầm mắt chỉ gặp một tôn đầy người thanh khí tượng thần cao lớn xuất hiện trước mặt mình hướng hắn một trưởng vào đầu bao t r ù n xuống từ bắc du nguyên bản gấp lại tại chu tiên kiếm thủ bên trên hai tay trong nháy mắt cải thành nắm chặt chua kiếm d ơ lên chu tiên hướng lên một chỉ vẫn như cũng là mũi kiếm chống đỡ lòng bàn tay khiến cho một trường này liền muốn chạm đến từ bắc du đỉnh đầu thời điểm không thể không treo trên bầu trời mà ngừng từ bắc du dùng trong tay chu tiên chống được một trường này đằng sau không chút nào dây dưa dài d ò n g trực tiếp chính là kiếm hai mươi thăng long một kiếm kiếm khí bắn ra khí thế như cầu vồng kiếm khí nội liễm mà không thả như là dao l o n g sông lên tận trời một kiếm này trực tiếp xuyên thấu thiên đế tượng thần bàn tay thậm chí khiến cho cả tòa tượng thần cũng bắt đầu run dậy không ngớt đồng thời vỡ ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt từ trong đó bắn ra vô số đạo trướng mắt thanh quang tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng từ bắc du lại biến kiếm thức do kiếm hai mươi biến thành kiếm hai mươi hai hai màu tím đen kiếm khí đột nhiên vỡ ra như đại giang vỡ đê tứ tán chạy xuôi chẳng những sông bại thiên địa tượng thần hơn nữa còn như một con sông nước hướng phía trần diệp tấn manh chạy xuôi mà đi trần diệp bật cười lớn rốt c u c uống ra chính mình một lần cuối cùng nôn xuất phát thủy sắc sắc, sắc. Quần, quần kiếm khí tại trần diệp trước mặt im bặt mà rừng loại này đình、chỉ. không phải đại giang đại hà đâm vào trên đê đập không thể không ngừng mà là hết sạch sức lực tự nhiên mà ngừng cùng lúc đó từ bắc du trên thân tựa như là như phụ trọng núi chu tiên trên thân kiếm càng là hiện ra một cái cổ lao t r ê n văn khiến cho chu tiên trận trận tiến g dung không thể không rơi xuống đất dựa theo đạo lý mà nói đều thiên ấn cùng chu tiên là ngang nhau trọng khí đều thiên ấn vốn không có thể chấn áp chu tiên mới là chỉ là cả hai ai cũng có sở trường riêng chu tiên lớn ở công phạt đối địch am hiểu nhất giết người công thành mà đều thiên ấn thì là lớn ở khí vận chấn áp k ế m thắng tri đạo chưa h ẳ n có thể trực tiếp giết người nhưng lại có đủ loại huyền diệu công dụng mặc dù không có khả năng lâu dài c h ấ n áp chu tiên nhưng là tại nhất thời nửa khắc ở giữa để chu tiên có m à phát huy vi năng vẫn là có thể làm được trần diệp gương mặt tại đều thiên ấn ngũ sắc quan g hoa chiếu giỏi chiếu sáng rạng rỡ trâm trọng nói từ bắc du ngươi không có chu tiên đằng sau còn có thể như thế nào đối đầu bần đạo từ bắc du thân hình bị ép tới thấp hơn cơ hồ g ặ p cả người đến trần diệp kéo lên đều thiên ấn nhanh chân hướng về phía trước lãng thanh đạo thượng quan tiên trần dành xưng cử thế vô địch liên chiến tư phương tung hoành thiên hạ vong hồn dưới kiếm vô số mặc dù hắn đã chết bởi kết số thật là khi các ngươi kiếm tông liền không nhận nửa điểm liên lụy thật cho là các ngươi kiếm tông không cần vì thế trả giá đắt đặt ở từ bắc du trên người vô hình áp chế cơ hồ hóa thành thực chất giống như một đạo quang trụ tuyết trắng từ trời rơi xuống đem từ bắc du quanh người ba t r ư ợ n g chi địa hoàn toàn bao phủ xa xa nhìn lại tựa như là một đầu từ trên chín tầng trời rủ xuống quần c u ẫ n t h á c nước vị này áo đen trưởng giao ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kiếm tông, tông chủ nụ cười trên mặt dần dần thu lại lạnh giọng nói từ bắc du ngươi coi thật sự coi chính mình là cử thế vô địch ngươi coi thật sự cho rằng thế gian không người có thể giết ngươi ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể ở trong thiên hạ muốn làm gì thì làm chỉ cần n g ư ơ i như cũng lịch thế mà vì không dụng trưởng dạy chân nhân xuất thủ tự có thiên đạo c h â n áp tiêu huyền cùng tiêu b ạ c h phụ tử liền là của ngươi vết xe đổ từ bắc du miễn cưỡng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng vào trần diệp giật giật khoe miệng niệm ai cười nói đến cùng là ai lịch thế mà vì là ai muốn đem thiên hạ này trở nên chia năm xẻ bảy là ai muốn để thiên hạ thương sinh chịu đủ chiến hóa nỗi khổ trần diệp tức giận hư một tiếng bỗng nhiên giơ lên trong tay đều t h i lớn tại đại tề lập quốc trước đó đạo môn từng có qua một cái do tích thiện phái chủ đạo ngàn năm đại kế cái gì gọi là ngàn năm đại kế. nói trắng ra là chính là làm đạo môn một lần nữa đăng lâm thiên hạ ở các loại đánh cờ đằng sau đạo môn đem c h ú áp tại tiêu dục trên thân cuối cùng theo đại tề lập quốc mà công thành đạo môn tại trở thành thiên hạ đệ nhất đảng tông môn đồng thời tự thân k h í vận khí số cũng là nước lên thì thuyền lên tại hơn trăm năm trước đạo môn vẹn vẹn chỉ có hơn mười vị đại trân nhân nhưng hôm nay đạo môn lại khoảng chừng ba mươi vị đại trân nhân đây chính là chứng cứ rõ ràng bất quá dựa theo đạo lý mà nói tại chữ trần bối bên trong liền có tí bụi thanh trần thiên trần ba vị có hy vọng người phi thăng không có đạo lý đến chữ diệp bối sau cũng chỉ có thu diệp cùng trần diệp hai người tại khí vận phóng đại、chữ. diệp bối nhân bên trong chí ít cũng nên xuất hiện ba vị trở lên có hy vọng người phi thăng nhiều nhất thậm chí có thể là năm vị tích thiện đan đ ỉ n h phụ triện kinh đ i ệ n chiêm nghiệm ngũ đại phe phái đều có một người nhưng hôm nay cũng chỉ có tích thiện phái thu diệp cùng trần diệp hai người mặt khác bốn phái cũng không hành không xuất thế lầu mười tám địa tiên tựa như là tích thiện phái cố ý áp chế mặt khác bốn phái cũng mặc kệ như thế nào đạo môn khí vận sẽ không vô duyên vô cơ biến mất những n à y vốn nên thuộc về mặt khác bốn phái khí vận đến cùng đi nơi nào hiện tại trần diệp liền có thể cho ra đáp án ngay tại trong tay của hắn nếu như đem khí vận coi như tiền bạc như vậy đạo môn nói trắng ra là chính là không có trắng trợn tiêu xài mà là đem khoản này tiền bạc cất đứng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào chính là bởi vì có khoản này tiền bạc làm lực lượng thu diệp mới có thể nhiều lần bị thương đằng sau không ngừng đền bù tự thân đạo hạnh dù là đạo môn tại t h à n h trần phi thăng một chuyện bên trong hơi có hao tổn vẫn là không tính thương cân độ cốt cũng chính vì vậy đạo môn mới có lực lượng thôi động lần này thiên hạ đại biến trần diệp mới có thể đứng tại từ bắc du trước mặt cũng đem vị này kiếm tông tông chủ sinh đẩy vào trong tiệc cảnh về phần từ bắc du vì sao không rời đi xuất kiếm tông khí vận liền ngay cả kiếm tông lập tông căn bản bích du đảo đều đã tại giản văn năm năm đằng sau kiếm tông còn có cái gì khí v ậ n có thể nói chương ba trăm ba mươi bảy thứ phương thiên đế như thế nào thắng chương ba trăm ba mươi bảy thứ phương thiên đế như thế nào thắng viên đ ồ i đàn một trận chiến lúc chuyện quốc tỷ có thể giúp từ bắc du nhảy lên trở thành đ ị a tiên lầu mười t á g cảnh lúc này đô thiên ấn có thể bằng vào sức một mình c h ấ n áp từ bắc du cùng chu tiên xét đến cùng cái này hai kiện trọng khí cùng linh lung tháp cùng chu tiên lại có khác nhau bọn chúng mạnh y ế u cùng tự thân quan hệ cũng không quá lớn mà là quyết định bởi với mình chủ nhân mạnh yếu nghiêm trình mà nói chuyện quốc tỷ chủ nhân không phải tiêu huyền đô thiên ấn chủ nhân cũng không phải là thu chủ nhân của bọn chúng theo thứ tự là đại tề cùng đ ạ m môn đại tề quốc vận hưng vượng chuyện quốc tỷ tự nhiên có thể làm cho từ bắc du một bước lên trời lúc này trần diệp cùng đô thiên ấ n có thể chấn áp từ bắc du cùng chu tiên cùng nói hai người sau bại bởi trước cả hai chẳng nói là kiếm tông bại bởi đ ạ m môn trên thực tế kiếm tông cũng đúng như là trần diệp sở liệu lúc này khí v ậ n suy vi như trong gió ảnh đến từ bắc du bổ nhiệm ba vị trưởng lão đằng sau nhìn như là khí thế phóng đại nhưng cái này cũng đều là giả chính như năm đó bạch liền giáo khởi thế tại trong n h y mắt suy bại cũng là trong n á y mắt nhìn như thế lớn không gì sánh được đạo môn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn có thể trước trước sau sau bất quá là thời gian m ộ ư ơ i năm bây giờ kiếm tông cũng là như thế trái lại đạo môn sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã nó nội tình thâm hậu dù là bây giờ liên tục gặp khó riêng lấy khí vận mà nói vẫn là toàn thắng kiếm tông hiện tại trần diệp lấy đạo môn khí vận chấn áp từ bắc du từ bắc du lại chỉ có thể lấy tự thân ngành kháng xét đến cùng cái này giống hai người b u ô n bán đồng dạng mua bán thủ đoạn giống nhau khác biệt chính là nhà một người đại nghiệp lớn một người khác gia đạo x a s u ố t gia đạo x a s u ố t người tự nhiên muốn khắp nơi bị hạn chế bây giờ trần diệp có đạo môn góp nhặt khí vận nơi tay chính là cái nhà kia đại nghiệp lớn người cái này cũng mang ý nghĩa từ b á c du đối mặt không chỉ là trần diệp một người mà là đối mặt với có đạo môn khí vận hết sức ủng hộ trần diệp đạo môn khí vận gia tăng tại thân cũng không phải một câu đống nói trò đùa lúc trước có thể đối đầu người là đã vượt qua địa tiên lầu mười tám cảnh giới tiêu d ù lấy chín tầng lăng mộ làm căn bản có đại tề làm nền l n này mới khiến đô thiên ấn thất bại tan tác mà quay trở về nhưng hôm nay từ bắc du mặc dù ở nhân gian đã là hãn hữu nhưng vẫn cũ so ra kém lúc trước tiêu dùng hiện tại bày ở từ bắc du cục diện trước mắt có ba chuyện nhất định phải làm thành bùi băng không thể chết hai tương không có khả năng thất thủ trần diệp không có khả năng bình yên vô sự rời đi cho dù không thể giết chết trần diệp cũng tuyệt không thể để hắn tiếp tục lấy đô thiên ấn mà vì sợ dục là từ bắc du phun ra một ngụm máu đen sau đó lại hít sâu một hơi nếu như không có lúc trước luân phiên cổ chiến nếu như từ bắc du lúc này vẫn là giữ vững chính mình trạng thái đình phong dù cho trần diệp người mang đô thiên ấn cho dù hắn có thể tạm thời áp chế chủ tiên nhưng cũng tuyệt không thể dễ dàng như thế chấn áp từ bắc du lúc này từ bắc du tại một mạch đằng sau không để ý hậu quả cưỡng ép đem tự thân bay vụt đến nguyên bản đỉnh phong cảnh giới tại đô thiên ấn chân áp phía dưới từ bắc du một chút xíu thẳng lưng mà lên đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy thương hại giật giật khoe miệng cười nhạo nói coi như ngươi có thể thoát khỏi bần đạo khí vận chân áp lại có thể thế nào cho dù là địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tu trong tay có h a y không chu tiên cũng là thiên n h ư ỡ n g địa biệt thẳng lưng mà lên từ bắc du trầm giọng nói như như lời ngươi nói ngươi ba lần ngôn xuất pháp tùy đã sử dụng hết ta rất hiếu kỳ ngươi dùng cái gì tới chặn bên dưới ta một nắm trần vẹn vẹn diệp giật mình nói ngược lại là quên ngươi còn có một đạo pháp kiếm thanh bình bất quá kiếm này bị ngươi một phân thành hai lúc này trong tay ngươi thanh bình chỉ có thể coi là một nửa làm sao có thể địch bần đạo mà lại lam ngọc cùng triệu thanh bọn người lúc này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận thủ đoạn xuất hiện nhiều lần kết quả là vẫn là hết thể thành k h ô n g vạn sự đều yên từ bác du đem thanh bình nằm ngang ở trước người tay phải hai ngón khép lại tại trên thân kiếm một vòng mạ qua không giống với chu tiên kiếm khí tím xanh thanh bình kiếm như kỳ danh chỉ có mên ngông kiếm khí màu xanh từ bác du toàn bộ cầm kiếm bàn tay đều bị thanh khí bao phủ trong đó trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi có thể vận dụng tử vi phát kiếm một tay đô thiên ấn một tay tử vi phát kiếm tự nhiên là vô địch thiên hạ trần diệ nhàng lắp một cái tay á o giết ngươi làm gì dùng tử vi. tại ừ đạo môn huyền đô tổ sư trong điện chỗ cao nhất tự nhiên là treo lơ lửng đạo tổ trần dùng tại đạo tổ phía dưới thì là ba vị đại đạo, quân Dung, trong đó quá rõ đại đạo quân tây cẩm thái ớt phát trần ngọc thanh đại đạo quân ôm ấp tam bảo như ý chỉ có thượng thanh đại đạo quân giắt kiếm bên hông đồng dạng kiếm danh thanh bình kiếm này tự nhiên đã đi theo thượng thanh đại đạo quân phi thăng trên trời nhưng đạo tổ lưu lại chín đại pháp kiếm bên trong thanh bình pháp kiếm chính là dùng thanh kiếm này làm nguyên mẫu lúc này từ bắc du lấy thanh bình hóa thanh bình bỏ đi pháp kiếm c h i biểu dùng thanh bình c h i thực từ nơi sâu xa phù hợp kiếm t ô n g tổ sư thượng thanh đại đạo quân trần diệp mặc dù đã từng gặp qua thượng thanh đại đạo quân t r â n d u n g nhận ra thanh bình kiếm liếc mắt từ bắc du trong tay ba thước lúc này phảng phất thật ẩn chứa thượng thanh đại đạo quân mấy phần chân ý màu xanh trên thân kiếm mơ hồ có chín đoá sen xanh nở rộ tiên khí dạng rào nhưng hắn vẫn dù là từ bắc du đã phá vỡ đi một tôn đông phương thiên đế có thể ngũ phương thiên đế bên trong nhất tôn c h i người hay là thân là trung ương thiên đế hoàng đế n h ê n viên trần diệp thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt từ từ bắc du trong tay thanh bình rời đi trong ánh mắt hơi có vẻ tức hận bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh từ bắc du có thể lên ứng thiên thời xin mời bên dưới thanh này tổ sư chi kiếm nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn trong một chớp mắt trần diệp thân ảnh biến mất không thấy cùng lúc đó có bốn đạo cổ sáng từ trời rơi xuống đem còn lại bốn tôn thiên đế hư ảnh bao phủ trong đó như là thiên nhân cụ thể cùng lúc trước đông phương thiên đế dị tượng không có sai biệt bốn vị thiên đế hư ảnh biến thành thực thể tự thần trên thân phân biệt lộ da trắng đỏ huyền vàng bốn màu mặc dù lúc này không phải chân chính thiên đế giáng l ầ m nhưng từ nơi sâu xa cũng lẩn chứa có một phần thiên đế thần ý đứng ở giữa thiên đ ị a trạng thái khí uy nghiêm chúng sinh thần phục đô thiên ấn ngũ phương thiên đế cùng đạo môn trưởng giáo nhất khí hóa tam thanh c h i thuật có dị khúc đồng công c h i diệu lúc này bốn tôn thiên đế tự thần chính là bốn vị ngắn n g i đưa thân đ i ệ tiên lầu m ư ơ i bảy cảnh giới đ i ệ tiên đại tu sĩ sau một khắc ở vào chính giữa vị trí trung ương thiên đế hai tây đồng thời một t h a n h cổ kiếm hư ảnh chậm rãi hiện hiện kiếm phân hai mặt một mặt có nhận nguyện tinh thần một mặt có sông núi c ỏ cây kiếm này thánh đạo chi kiếm thậm chí càng hơn từ bắc d ù thanh bình mặc dù cả hai lúc này đều không phải là bản thể giáng lầm nhưng kiếm này vẫn như cũng là ẩn ẩn chế trụ thanh bình khí tức cầm trong tay kiếm này trung ương thiên đế tượng thần càng là ẩn ẩn đột phá địa tiên lầu m ộ ư ơ i bảy cửa ải lớn đặt chân tới đất tiên lầu một ư ơ i tám cảnh giới trần diệp thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng mặc dù hắn lúc này sắc mặt dị thường tái nhận cơ hồ không có chút huyết sắt nào khí tức quanh người một cái không có chu tiên từ bắc du một cái bị khí vận chấn áp từ bắc du đối mặt một địa tiên lầu mười tám cùng ba cái địa tiên lầu mười bảy làm sao có thể đủ thủ thắng chương ba trăm ba mươi tám khí vận tràn đầy công đ ứ c a o chương ba trăm ba mươi tám khí vận tràn đầy công đ ứ c a o từ bắc du có mấy phần than thở cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái trần diệp mà thôi nếu như là thu diệp đích thân tới người mang đều tiên h ấn cùng linh lung tháp hai đại trọ bảo chính mình chẳng phải là tuyệt không nửa phần hành lý bất quá thu diệp tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi huyền đô bởi vì hắn thương thế không ở chỗ thể phách cũng không ở chỗ thần hồn mà ở chỗ tự thân đạo hạnh liên quan đến hắn sau này có thể hay không thuận lợi phi thăng nếu như hắn lúc này không để ý thương thế rời đi huyền đô đến chỗ này coi như có thể thành công đánh g i ế t từ bắc du cũng là tuyệt tự thân ngày sau đại đạo c h i đồ cùng chứng đạo t r ư ở n g sinh so sánh một cái từ bắc du tính là gì kiếm tông đây tính toán là cái gì thậm chí giang nam chiến sự cũng không tính là gì huống chi lúc này đạo môn cũng còn xa mới tới đối với từ bắc du thúc thủ vô sách tình trạng nếu như mọi chuyện đều muốn đường đường một tông tri trưởng trưởng giáo chân nhân tự thân đi làm như vậy đạo môn thiên hạ này đệ nhất đại tông môn cũng đã thành cái từ đầu đến đôi trò cười từ bắc du không khỏi nhớ tới một câu nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn muốn đi sơn ngoại sơn trước được qua trước mắt cái này trọng sơn trần diệp chính là ngọn núi này chỉ gặp trần diệp đưa tay trước người một vòng đều thiên ấn xoay tròn không nớt trừ đồng phương thiên đế pho tượng bên ngoài còn lại bốn tôn thiên đế pho tượng giống như vật sống sinh động như thật thần, thần thái khí độ không giống nhau vị này đạo môn chấn ma điện trù sắc mặt càng lộ ra tái nhuận dù là hắn là một vị lầu mười tám cảnh giới đ i ệ tiên tu sĩ để đều thiên ấn thôi động đạo môn khí vận đối địch v chỉ bất quá hắn căn bản đối với cái này thợ ơ chỉ có đại sự có thể thành đ ầ y mắt k h o i ý lúc này tình hình chính như chỉ đồng dơ lên thiết truy nệ người chỉ đồng cố nhiên cố hết sức có thể trực diện thiết truy người lại nguy hiểm đến tính mạng bốn tôn thiên đế tượng thần nhanh chân tiến lên thân hình chừng mười t r ư ợ n g độ cao như cùng ở tại thế thần linh bốn pho tượng thần hoặc là nói bốn vị thiên đế tại thế pháp tướng trong lúc hành đầu ẩm ẩm không ngừng bên thai từ xa mà đến gần liên miên bất tuyệt thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng bốn tôn pháp tướng khí cơ nối liền thành một thể nếu không phải thiếu một tôn đông phương tiên đế pháp tướng lúc này đã là bố trí xuống một tòa không chỗ có thể trốn thiên la địa ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong hai tương ngoại thành liền liên tiếp nhìn thấy hai màn b ố n không nên thuộc về người phạm tục thế k ỳ dị bao la hùng vĩ cảnh tượng thật ở trong chiến trường người bạch ngọc cũng tốt trương vũ bình cùng lý thần t h ô n g cũng được chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn tôn phản phất muốn đỉnh thiên lập địa pháp tướng nhanh chân hướng vị kia kiếm tông tông chủ đi đến lúc này thượng quan vân đã đi tới hoàng hiệu bên người hai người đứng sóng vai xa xa nhìn ra xa chỗ kia ầm ầm sóng dậy chiến trường hoàng hiệu nhịn không được tán thắm nói cái này là đạo cửa áo đen trưởng giáo thực lực chân thật thượng quan vân chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói vị này áo đen trưởng giáo cảnh giới tu vi cao tuyệt tại thế không? thế nhưng không tới có thể đem danh l i ệ t tam thánh một trong kiếm tông tông chủ đệ lên đánh tình trạng cái này không sai biệt lắm xem như đạo môn đòn sát thủ hoàng hiệu đệ xuống nghe được kiếm tông tông chủ bốn chữ sau phức tạp tâm tình hơi tỏ mò dò hỏi đòn sát thủ thượng quan tiên sinh có thể hay không vì ta g i ả i hoặc thượng quan vân có chút do dự bất quá nhìn thấy trước mắt không sai biệt lắm xem như đại cục đã định cục diện thật tốt từ màn này huyền bí trong tấm hình ngắn ngủi thu tầm mắt lại ngược lại nhìn về phía bên người hoàng hiệu mỉm cười nói chắc hẳn ngươi cũng biết từ bắc du chiến thắng tri chi đạo đạo này có ba theo thứ tự là đ i ệ tiên lầu mười tám kiế hoàn chỉnh truyền thừa kiếm ba mươi sáu cùng danh s ư n g thiên hạ đệ nhất sát phạt trọng khí chu tiên ngươi là kiếm tông xuất thân người nghĩ đến so ta hiểu hơn trong đó mấu chốt hoàng hiểu nhẹ gật đầu khoe mắt liếc qua hơi đảo qua vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thượng quan tiên sinh bất quá hai mắt hay là xa xa ngắm nhìn trốn chiến trường kia thượng quan vân đem ánh mắt rời đi lần nữa nhìn về phía chỗ kia thiên nhân giao chiến rộng dài chiến trường e m hai nói t r ư ớ cả c hai không đi nói hắn dù sao đây là c h u n g làm một thể đồ vật có thể chu tiên lại là ngoại vật chưa bao giờ kiếm chủ cùng chu tiên nhân kiếm hợp nhất thuyết pháp chỉ cần đem chu tiên tạm thời phong cấm dù là chỉ có một canh giờ thời gian. c ũ nói g trong gian, phong đủ để đem vị này tam thánh một trong từ đám mây đánh tam một mây cấm vị về vậy này thánh nhân phần như thế nào phong cấm trụ tiên, vậy liền. n từ rớt thế trụ đến đạo môn khí v ậ n bất quá đây là đạo môn t u y ệ t mật ta cũng biết chi không rõ chỉ là nghe vương thượng đã từng nhắc lên một hai dù sao vương thượng học cứu thiên nhân nói đến đây thượng quan vân có chút dừng lại quay đầu nhìn về phương đông xa xa nhìn ra xa một chút cười tiếp tục nói vương thượng là sinh ra đã biết người có thể biết thường nhân chỗ không biết sự tình có thể biết những này cũng không đủ là lạ nói tóm lại vương thượng ý tứ đại khái chính là đạo môn có rất nhiều khí vật những khí vật này bị đạo môn cất giữ đứng lên chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào chỉ cần những khí vận này còn tại dù là từ bắc du như năm đó thanh trần như vậy đem toàn bộ chấn ma điện tàn sát hầu như không còn đạo môn cũng có thể rất nhanh gây dựng lại lên cái thứ hai chấn ma điện mặc dù đạo môn tại mấy năm gần đây hao tổn khí vận rất nhiều nhất là thanh trần phi thăng một chuyện càng làm a y mà mất cả trí lẫn trai nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo lúc này đạo môn vẫn có cực kỳ khả quan khí vận tại thân hoàng hiệu sắc mặt càng có vẻ ngưu trọng khí vận một chuyện huyễn hoặc khó hiểu chỉ là lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói còn không cách nào chạm đến không mở miệng không được hỏi xin hỏi thượng quan tiên sinh như thế nào nhìn khí vận nhiều ít thượng quan vân tiếu đạo cái gọi là khí vận nhìn không thấy sợ không được có thể lại thật sự tồn tại nghe nói đạo môn huyền đô trong tử tiêu c u n g có một tòa công đức ao chính là năm đó đạo tổ tại tử tiêu cung giảng đạo lúc tự mình túc kiến trong đó chưa từng chứa nước chỉ có nồng đậm tử khí đạo môn trưởng giáo chân nhân chính là lấy trong ao tử khí nhiều ít đến phán định khí vận bao nhiêu ta cũng không biết vương thượng là như thế nào biết được hắn nói công đức ao ba chữ sớm tại hơn trăm năm trước công đức trong ao tử khí bất quá vừa mới tràn qua ao chữ gần nhất trăm năm đạo môn già trưởng giáo tím bụi phi thắng trên tử khí chướng đến đức chữ một nửa thiên trần đại chân nhân đại phi thăng tử khiến í tràn qua đức chữ, l ạ đ ngàn năm đại kế cho ô n g t à n h t r n g ao tử khí cơ hồ cơ đạo ã tràn thể thịnh tiên mà là công hơn phân nửa. qua suy, đầu chữ Có cực h l a sơn môn ộ t t r chiến, chấn máu a thanh điện giới trên trần t bị n sát h ầ như không còn, trong ao tử khí hạ xuống đến công khí hạ chữ tử ao mất cả t r khí lẫn trải hiện tại trong ao tử khí vẹn vẹn chỉ có thể tràn qua một cái đức chữ non nửa thượng quan vân nhịn không được cười nói tuy nói cái này non nửa hào công đ ứ ớ c ao khí vẫn vẫn là t h ắ n g qua thế gian những tông môn khác nhưng đạo môn dù sao từng có gần như nước ao tràn đầy kinh lịch nơi nào sẽ tam tâm cho nên thuận thế thôi động trận này thiên hạ đại biến muốn tại đánh cửa phía dưới lần nữa hào lấy nói cho cùng những người thế ngoại này người trong trốn thần tiên trên núi người cũng là lòng người không đủ hoàng hiệu nghe được trận mắt h ố t mồm thượng quan vân rất nhanh thu liễm ý cười không còn tiếp tục tiết lộ thiên cơ bình thản nói tại đến chỗ này trước đó ta không biết vương thượng vì sao nói với ta lên những khí v ậ n này sự tình hiện tại ta đã sáng tỏ nguyên lai là đạo môn vì trấn áp từ bắc d ù không tiếp từ công đức trong ao hấp thu khí v ậ n trả giá đắt chi trọng khó mà đánh giá cho nên vị này kiếm tông tông chủ không thể không chết cũng không biết có phải là hay không vật thương kỳ loại nguyên nhân hoàng hiểu cái này đã từng trong kiếm tông người do dự một chút vẫn là không nhịn được nói ra cái k i ê u tiêu dục lại là như thế nào thắng qua đạo môn thượng quan vân vi tiếu nói tiêu dục dù sao cũng là năm đó nhân hoàng tự có đại tể khí vật nói đến đây thượng quan vân lời nói im bặt mà dừng cả người hắn càng là kinh ngạc thất thần chương ba trăm ba mươi chín tượng gỗ đất nặn một kiếm phá chương ba trăm ba mươi chín tượng gỗ đất nặn một kiếm phá thượng quan vân đột nhiên giật mình đạo môn khí vận sự hùng hậu vô luận là cá nhân hay là tông môn nào đó cũng không thể cùng chống lại nhưng tại thế gian này vẫn còn có đại tề triều đình vẹn vẹn lấy khí vận mà nói còn xa mới tới vong quốc hoàn cảnh đại tề còn hơn nhiều đạo môn đột nhiên thượng quan vân mở to hai mắt thần tình trên mặt do ngơ ngác biến thành hãi nhiên hoàng h i ể u cũng dọc theo tầm mắt của hắn nhìn lại đồng dạng kinh hại thất thần lập tức trong mắt sợ hãi ảm đạm hướng về cô đơn kính nể đều có hắn vội ý thức nắm chặt trong tay ba thước đ ỗ n g nhiên nhớ lại kỳ thật chính mình đã từng là kiếm tôn người ba thước thanh phong có thể gây không thể đoạn giờ khắc này hoàng hiệu trích cảm thấy tâm tình quấy động trong l ò n g ngực có mấy phần không thể cùng ngoại nhân nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dứt bỏ riêng phần mình lập trường cùng cá nhân tình cảm không nói từ bắc du không thẹn với trong tay ba thước chỉ gặp từ bắc du đối mặt bốn tôn pháp tướng giơ lên trong tay thanh bình trước chỉ trùng điệp hô hấp một hơi không lùi mà thì tới nếu nhân gian vô địch coi như trong tay không coi chu tiên những n à y tượng gô đất nặn đây tính toán là cái gì tại bốn tôn thiên đế pháp tướng vây kín phía dưới cho dù là thiên cơ bản g tam thánh một trong từ bắc du cũng vô pháp thoát ly tấm này thiên là địa võng bốn tôn thiên đế pháp tướng gương mặt lúc này đã không phải là hỗn độn mơ hồ mà là có thể thấy rõ ràng một chút manh mối trong đó lại trong vòng thiên đế pháp tướng cao lớn nhất uy nghiêm tòa chân chính giữa cầm trong tay thánh đạo chi kiếm hiên viên khí thế bằng bạc mặc dù bởi vì thiên đạo hạn chế tòa này trong pháp tướng vẹn vẹn chỉ có chân chính thiên đế một tia thần ý nhưng dù vậy lúc này cũng không chút nào kém hơn trong nhân thế địa tiên lầu mười tám tu sĩ từ bắc du tại khoảng cách bốn tôn thiên đế pháp tướng không đủ mười trượng khoảng cách thời điểm đột nhiên đưa ra một ki một cỗ đủ để cho trên đỉnh đầu ba vị đại địa tiên giao thủ đều ảm đạm phai mở kiếm khí tùy ý tết ra kiếm khí đi tới chỗ đại đ ị a u nước ra khe danh tung h à n h phá thành m à nhỏ khiến cho bốn tôn pháp tướng không thể không dừng lại tiến lên bước chân trừ trung ương thiên đế pháp tướng hai tay chống kiếm có thể không nhúc ních tí nào bên ngoài còn lại ba tôn thiên đế pháp tướng mặc dù không có hiện hiện tán loạn dấu hiệu nhưng cũng là lay động không ngừng tựa như người lập trong c u n g p h ò n g tùy thời đều có bị do lớn thổi nã mà lo lắng trung ương thiên đế pháp tướng đột nhiên giơ lên trong tay thanh kiếm đỉnh đầu ẩn ẩn có dị tượng sinh ra đạo đạo huyền hoàng chi khí như là tua cờ rủ xuống. trên màn trời càng là năm màu rực rỡ lưu quang tùy ý giống như trên trời tiên giới mở rộng thiên môn vị này ngũ phương thiên đế đứng đầu đã thành tiên đạo cũng thành nhân đạo đã là trên trời thiên đế cũng là nhân gian thủy tổ dù là trần diệp vẹn vẹn chỉ là xin mời tiếp theo tia thần ý lấy đạo môn khí vận tạo nên bất hủ kim t h â n đằng sau vẫn là có lớn lao vi năng sau đó hắn một kiếm chém xuống tựa như b ổ phong phá lãng sinh sinh chém ra từ bắc du kiếm khí cùng lúc đó đứng n g n g lại phương nam thiên đế pháp tướng mặt lộ sắc mặt giận dữ hét lớn một tiếng như thiên đình gỡ mìn âm thanh rụ động lòng người nếu là người bình thường các loại ở thiên đế uy nghiêm phía dưới sớm đã là bị tâm thần đều tang cho dù là danh s ư n g lịch thiên m à đi chứng đạo tu sĩ cũng là như thế có thể từ bắc du là được vinh dự gần như nhân gian vô địch kiếm tiền hắn lúc này càng không để ý hậu quả cưỡng ép bay vụ tu vi làm tự thân gần như toàn thịnh thái độ hắn mảnh mặt làm ngơ không còn lấy kiếm khí đối địch cầm trong tay thanh bình hướng về phía trước m à đi cả n g ư ờ i như là một đầu trưởng hồng đất bằng lướt lên vòng qua phương nam thiên đế phóng tới tay nâng đều thiên ấn trần diệp phương tây thiên đế bước ra một bước xúc đều t h i n ấ trần thốn sinh ngăn trở từ bắc du đường đi đằng sau mở miệm như hồng trung hờ hưng nói không thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sáu chữ tượng như cùng sáu đạo tinh kim kiếm khí hướng phía từ bắc du kích xả m à tới từ bắc du đem thanh bình nằm ngang ở trước người đ ỗ n g nhiên liên tục vang lên ba tiếng kim thạch thanh â m thanh bình run dậy không nớt trên thân kiếm lượn lờ thanh khí có chút dập dờn chín đoá sen xanh đ ỗ n g nhiên tàn lùi nở rộ thậm chí từ bắc du cầm kiếm cánh tay cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng run dậy một chút phương bắc thiên đế giơ bàn tay lên phản phất có dòng nước xiết thác nước từ trời rơi xuống rơi vào từ bắc du trên thân thác nước phía dưới từ bắc du không thể không quỳ một chân trên đất trong tay g lấy một kiếm chống đỡ lấy toàn bộ thân thể từ bắc du trên thân áo bào trắng trừ một cái sớm đã bị hủy bởi thiên lôi ống tay áo bên ngoài còn lại không có chút nào hư hao chỉ là dưới quần áo vô thượng kiếm thể căn bản là không có cách ngăn cản đạo này từ trên trời rơi xuống thác nước mặc dù có thể miễn cưỡng chống đỡ nhất thời không có lập tức phá thành m à n h ỏ nhưng cũng xuất hiện lung lay sắp đổ dấu hiệu dù sao vô thượng kiếm thể không thể so với không lọt chi thân cùng phật môn kim thân giỏi về tấn công mà bất thiệt thủ phản phất vạn quân gánh nặng ép thân từ bắc du nặng kỳ dưới đất một tay, cầm kiếm chống kiếm, tay kia chống tại trên đầu gối của mình không như là một đầu cự mãng màu trắng thổ tín từ bắc du ý đ ồ lần nữa đứng dậy tựa như muốn cóng lên trên người gánh nặng sau đó tiếp tục tiến lên lúc này đã xa xa có thể thấy được trần diệp cười lạnh nói đạo môn ta đại hưng là chiều hướng phát triển ngươi từ bắc du muốn lấy sức một mình ngăn cản thiên ý đại thế thật sự là không biết tự lượng sức mình mặc dù hắn lúc này bởi vì k h ô n g chế đều thiên ấ n nguyên nhân đã không cách nào xuất thủ nhưng vẫn không cảm thấy từ bắc du có chút phần thắng chém ra kiếm khi đằng sau liền không có động tác khác trung ương thiên đế pháp tướng chậm rãi nâng lên trong tay thanh kiếm ba phần nguyên bản đã gánh chịu vạn quân chi trọng từ b ắ c du phản phất lại bị một tòa núi cao trùng điệp ép t h ầ n vừa định muốn đứng dậy hắn lần nữa quỳ một chân trên đất hơn nữa còn xoay người ba phần cơ hồ muốn không ngẩng đầu được lên thậm chí dưới chân hắn mặt đất đều xuất hiện vô số như là hình mạng nhện v ế t rách không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra mặc kệ là thân ở trong cục trận diệp hay là ngoài của quan chiến thượng quan vân cùng hoàng hiệu lúc này rốt cục có chút như chút được gánh nặng bất quánh lại trở nên s bởi vì từ bắc du đúng là đối cứng lấy từ trời rơi xuống thác nước cùng đẻ ở trên người sơn nhạc lần nữa chậm dại đứng dậy đầu tiên là ngầm đầu sau đó là thẳng lưng cuối cùng hai tay chống trong tay thanh bình đứng dậy từ bắc du hai tay chống kiếm mà đứng nói khẽ một kiếm mà thôi đây là một kiếm kiếm ba mươi lăm tích địa một kiếm ầm ầm c h â m đ ủ đại địa chấn động trên mặt đất nhỏ bé cục đá không ngừng n g ả y v ọ t một đám ngay tại chém giết kỵ binh người ngã ngựa đổ bị mất chủ nhân chiến mã kinh hoàng không chịu nổi chạy từ phía xuống ngựa rơi xuống đất kỵ binh coi là gặp phải thiên hai mặc kệ là thân ở ngụy lại không tâm tư chém giết vô số khói bụi bay lên che khuất bầu trời giống như một trận màu vàng đất xương lớn bao phủ thế gian lấy thanh bình kiếm nhọn rơi xuống đất chỗ chỗ làm tâm điểm một vòng thật lớn khí cơ gợn sóng hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra đến bao trùm phương viên gần trăm dặm phạm vi phạm là tại trong phạm vi này toàn bộ dưới mặt đất h á m ba thước có thừa trên mặt đất càng là xé rách ra một đạo mọc ra ngàn trượng t r i ề u rộng trăm trượng khe danh khổng lồ phương bắc thiên đế pháp tướng đang đứng ở đạo khe ránh này phía trên trực tiếp rơi vào trong đó phương nam thiên đế càng là trực diện kiếm ba mươi năm một kiếm sớm đã tan thành mấy khói từ trời rơi xuống dòng nước xiết tháp nước tiêu tán không thấy tòa kia mắt thường không thể gặp sơn nhạc cũng là không thấy từ bắc du lần nữa vút qua trường hồng phóng tới cản đường phương tây thiên đế pháp tướng mặc dù may mắn thoát khỏi nhưng đã lung lay sắp đổ phương tây thiên đế pháp tướng vẫn là không mảy may để bị từ bắc du một kiếm chạm vào nhau đằng sau tôn này phương tây thiên đế pháp tướng kim thân thượng lập tức xuất hiện vô số vết n ư ớ cấp c tốc lan tràn trong cái khe có kim quản g bắn ra sau một lát cả tòa pháp tướng hóa thành điểm đếm cắt vàng chậm rãi lên không lần nữa quy về trên trời ba tôn thiên đế pháp tướng vẫn lạc chỉ còn lại có cuối cùng một tôn trung ương thiên đế pháp tướng. ta đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng chương ba trăm bốn mươi ta đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng đại địa phá thành mà nhỏ chiến trường cũng là tàn phá không chịu nổi trận này đối với song phương giao chiến tới nói đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị tao nội chiến hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục duy trì có thể từ bắc du chiến đấu vẫn chưa đình chỉ kiếm tam thập ngũ một kiếm này có thể xưng nhân gian đình phong không chút nào kém hơn kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm ba tôn thiên đế pháp tướng tiêu tán đằng sau kiếm tam thập ngũ dư vị cũng dần dần biến mất ngày xuân bao lớn gió có gió lớn nổi lên thổi tan tràn ngập bút lên bụi bặm giữa thiên đ i ệ tại thời khắc này phảng phất chỉ còn lại có gào thét từ bác du quần áo bị gió lớn thổi bay phất phới chỉ là hắn cầm kiếm cánh tay không còn run r u dậy trong tay thanh bình cũng không còn run r u dậy trên thân kiếm chín đoá sen xanh phảng phất vật sống chiếu sáng rặng rỡ sau đó chỉ thấy trên chiến trường bình lính điên cuồng chạy tư tán bởi vì cuối cùng còn sót lại trung ương thiên đế pháp tướng bắt đầu cất bước m à đi một bước chính là hơn mười t r ợ n xa trận có tiến vào hắn tiến lên lộ tuyến bên trên quỷ xui x ẻ o đều là bị đâm đến bay lên tựa như từng viên không có ý nghĩa cản đường hòn đá nhỏ từ bác du quay người nhìn về phía khí thế hung hăng trung ương thiên đế pháp tướng hai chân một trái một phải phân biệt đất đất cùng lúc đó tại quanh người hắn có một đoá lại một đoá thanh liên sinh ra cơ hồ muốn ngưng tụ làm thực chất thanh liên không ngừng nở rộ vây quanh từ bắc du xoay quanh bay lượn đem từ bắc du tôn lên giống như trên trời thiên nhân tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi kiếm tông cùng đạo môn vốn là một nhà đều là đạo tổ truyền người chỉ là riêng phần mình con đường khác biệt mà thôi từ bắc du hít sâu một hơi giữa thiên địa phảng phất có gió lớn nổi lên này sau đó hắn tiến về phía trước một bước bước ra lòng bàn chân rơi xuống chỗ nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang nay đã hạ xuống ba thước trên mặt đất xuất hiện một vòng không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra vết rách tựa như một tấm to lớn những vết rách này cũng không phải là bởi vì từ bắc du một c ư ớ c như thế nào chi trọng mà là bởi vì mỗi đạo trong vết rách đều có g i ấ u một đạo kiếm khí trong nháy mắt vết rách đã lan tràn đến trung ương thiên đế pháp tướng trước người sau đó từng đạo kiếm khí từ dưới đất bay thẳng m à lên sen lẫn hội tụ phảng phất là một tấm rào lưới ngăn t r ở tôn này thiên đế pháp tướng đường đi thiên đế pháp tướng từ đầu đến cuối thợ ơ như cũ tiếp tục tiến lên trực tiếp đánh vỡ đạo này ngăn cản tùy ý từng đầu như là lưới đánh cá dây nhỏ kiếm khí bám vào tại thân thể mặt ngoài sau một khắc tôn này thiên đế pháp tướng xuất hiện tại từ bắc du trước người trong tay thánh kiếm dơ lên cao cao. tấn mạnh chém về phía trước mắt cái này nhỏ bé phạm nhân dù là hai người đều là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới dù là tôn này thiên đế pháp tướng cũng không phải là chân chính bản tôn nhưng là thiên đế chính là thiên đế phạm nhân chính là phạm nhân dù là phạm nhân này khoảng cách tiên nhân chỉ còn lại có cách xa một bước vẫn như cũng là phạm nhân ẩm vang một tiếng thật lớn mặc dù từ bắc du giơ kiếm đỡ được một kiếm này nhưng hắn dưới chân nay đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất lại là không chịu nổi gánh nặng trong nháy mắt đổ sụt khiến cho từ bắc du cùng thiên đế pháp tướng khởi thân hình hạ xuống bất quá thiên đế pháp tướng dù sao có hơn mười triệu độ cao như cũ có nửa người cao hơn mặt đất mà từ bắc du lại là biến mất trong tầm mắt mọi người trung ương tiên đế pháp tướng lần nữa giơ lên trong tay cự kiếm túi đầu nhìn xuống từ bắc du đứng tại đ á y hố đem thanh bình giao cho trong tay trái sau đó lắc lắc run dậy không chỉ tay phải mặc dù lúc này tiên đế pháp tướng trong tay cự kiếm cũng không phải là thành kia thánh đạo chi kiếm bản thể đồng dạng là lấy một sợi thần ý làm căn bản do đạo môn khí vận ngưng tụ m à thành nhưng không chút nào cho khinh thường c mười tám cảnh giới võ phu cùng so sánh dù là từ bắc du vị này địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên vẫn là hơi cảm giác cố hết sức từ bắc du hơi hoạt động cổ tay phải đằng sau lần nữa đem trong tay trái thanh bình trả lại đến trong tay phải sau một khắc từ bắc du thân hình lõe lên một cái rồi biến mất bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân đúng là tại nguyên bản đứng yên vị trí bên trên lưu lại một đạo lm có thể thấy được tàn ảnh cầm trong tay thanh bình từ bắc du đột ngột từ mặt đất mọc lên tại sao lưng lôi ra từng đạo ngưng lại tàn ảnh đến mức giống như là trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều cái từ bắc du lần này toàn bộ trung ương thiên đế pháp tướng thân hình đột nhiên một cái ngựa ra sau tầm vang đâm vào hố to vách hố bên trên huyên náo nổi lên một phía trên chiến trường căn bản không có người có thể thấy rõ vị này kiếm tông tông trụ là như thế nào xuất thủ chỉ có thể nhìn thấy trung ương thiên đế pháp tướng thân hình không ngừng bị va chạm không ngừng lui về phía sau nguyên bản hạ xuống hố to v á t h ố bị trực tiếp đụng nát cuối cùng tôn này hơn mười t r ư i n g độ cao pháp tướng đúng là bị từ bắc du xinh xinh đánh ngã xuống đất nửa người dưới hai chân rủ xuống tại hạ h a m trong hố lớn nửa người trên thì là k é nằm ngoài hố trên mặt đất bảy biện ra một cái đảo n g ư ợ c không lương quỷ dị cảnh tượng bất quá pháp tướng này vốn cũng không phải là người sống mà là lấy khí vận ngưng đúc kim thân cũng là sẽ không như thế nào một lần nữa đứng dậy đằng sau như cũ như thường tại hai người giao thủ phạm vi bên trong không kịp tránh né mấy trăm kỷ quân vô luận là phụ thuộc tại ngụy quốc hay là phụ thuộc tại đại tề đều là khó mà may mắn thoát khỏi tại song vừa rồi song phương trong lúc giao thủ không có bất kỳ cái gì hoa lệ phức tạp k i ế m thức cũng không có lúc trước kiếm mười ba năm khí thế như vậy rộng rãi tuyệt thế một kiếm chỉ có đơn giản nhất ngay thẳng kiếm nhất mà thôi cái gọi là kiếm nhất nói cho cùng chính là đâm thẳng mà thôi sở dĩ có như thế vì thế nói cho cùng thuần túy bởi vì người xuất kiếm là từ bắc du nguyên nhân lâu mười tám cảnh giới địa tiên dưới một kiếm vỡ ngã vô thà trên một kiếm thiên k h n g phía dưới lấy từ b ắ c du bây giờ không để ý hậu quả cưỡng ép kéo lên đến đỉnh phong cảnh giới tu h vi dù là không cần chu tiên dù là không sử dụng kiếm ba mươi sáu vẫn như cũng là không chút huyền n i ệ m kiếm tiên một kiếm gần như tại đất tiên mười hai lầu phía dưới bất quá một kiếm sự t ì n h trình độ nhưng không thể không nói tôn này trung ương thiên đế pháp tướng cũng không phải mặt khác bốn tôn thiên đế pháp tướng c ó thể so sánh v ớ i vô luận là trong tay nó thánh kiếm chi khí thế b ằ n g bạc hay là nó kim thân chi kiên cố đều là như vậy tựa hồ trần diệp tại tôn này thiên đế t r o n g pháp tướng rót vào khí vận cơ hồ tương đương tại mặt khác bốn tôn pháp tướng tổng cộng nó bất hủ kim thân mặc dù không cách nào cùng ngày đó tiêu dục có thể là tiêu bạch bất hủ kim thân đánh đồng nhưng cũng không khác nhau lắm cơ hồ đạt đến nhân gian cực hạn hoàn cảnh từ bác du không phải là không thể phá vỡ phá tôn này bất hủ kim thân chỉ là có chút độ khó càng cần hơn thời gian nhưng tại bây giờ trong hoàn cảnh từ bác du cũng không dám nói mình còn có thể t r è o c h ố n g bao lâu còn nữa nói cao thủ chi tranh chỉ trong c ă n t ứ c tranh tại trong náy mắt hắn muốn làm đến điều ấy thật rất khó từ bác du lần nữa hít sâu một hơi bất quá lần này không có thanh l i ê n nợ rộ ngược lại là nguyên bản vờn quanh ở xung quanh người thanh l i ê n hơi có vẻ hư hảo bày biện ra huệ vải suy sụt khô h é o thái độ thế bất quá hắn còn có một chiêu chuẩn bị ở sau lúc trước hắn l â y kiếm tức thành lưới chặn đường trung ương thiên đế pháp tướng kết quả bị va chạm mà phá bất quá kiếm khí nhưng không có tiêu tán mà là bám vào tại trung ương thiên đế pháp tướng quanh người bên ngoài thân đây chính là từ bắc du chút xíu chi tranh từ bắc du đưa tay hướng xuống nhấn một cái bám vào ở thiên đế pháp tương kim trên người kiếm khí trong nháy mắt co vào cơ hồ muốn siết tiến kim thân bên trong chương ba trăm bốn mươi m chương ba trăm bốn mươi mốt cao ú c tất nhiên là che chở ta bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn tại t ứ bắc du cùng thiên đế pháp tướng giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng mà dần dần không cách nào không chế thế cùng lúc nguyên bản song phương đang giao chiến tướng lĩnh liền rất có a n ý bắt đầu riêng phần mình thu nạp nhân mã loại thời điểm này lập tức rút lui chỗ này nơi thị phi mới là chuyện khẩn y ế u nhất về phần ở một bên q u a n chiến kém nhất cũng là thượng quan vân bực này tu sĩ mới có thể làm sự tình bọn hắn những p h à m nhân này hay là bảo mệnh thứ nhất thế là chiến trường xuất hiện mười phần hiếm thấy một màn hai c h i kỵ quân lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ trái phải tách ra một phương hướng đông rút lui mà đi một phương hướng tây mà đi đều không lo được trận gì hình trận thế chỉ cầu tốc độ thứ nhất lại nhìn hai vị thần tiên chính diện giao thủ chiến trường từ bắc du tại liên tục gặp chấn áp đằng sau mặc dù một lần toát ra xu hướng suy tàn nhưng ở lúc này lại là cho tàn lại cháy xuất thủ càng m á n h liệt làm cho trung ương tiên h đế pháp tướng không ngừng lui về phía sau thậm chí có thể nói đã xa vào đến bị động bị đánh hoàn cảnh chỗ này nguyên bản còn tính là bằng phẳng bình nguyên càng lạ là, là trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi phá thành mạnh đỏ từ bắc du sở dĩ có thể cưỡng ép khôi phục đỉnh phong cảnh giới nền tảng ở chỗ kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm lúc này ngay tại hai tương trong thành m ộ ư ơ i hai kiếm tự hành kết thành một phương kiếm trợ tiếng r u n g không chỉ trên đó phảng phất có sơn nhạc trấn áp khiến cho m ộ ư ơ i hai kiếm vô luận hữu khuyết điểm đều bày biện ra khác biệt trình độ vốn lượn chi thế công tôn trọng h ư u đã từng nói lấy kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm đúc thành m ộ ư ơ i hai kiếm cốt chính là vô địch địa tiên c h i tư hiện tại từ bắc du chính là vô địch địa tiên tư thái chỉ là hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu hắn hiện tại cưỡng ép lấy kiếm tông mười hai kiếm chống đỡ lấy cảnh giới của mình chỉ cần có bất kỳ một kiếm chống đỡ không nổi mà đứt đoạn vậy hắn lập tức liền muốn rơi xuống đến bị trần diệp lấy khí vận chấn áp trong hoàn cảnh một bên khác thiên đế pháp tướng trên thân quấn quanh lấy từng đạo mảnh như dây câu kiếm khí màu trắng kiếm khí như dây thừng không ngừng nắm chặt đồng thời thật sâu khảm vào đến pháp tướng kim thân bên trong cuối cùng khiến cho kim thân bên trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết thương trong đó có màu vàng máu tươi chạy xuôi có thể thấy được pháp tướng này là như thế nào ngưng thực cơ hồ đã triệt để từ hư biến thực thần đạo một、đường. có hư thực phân chia đầu tiên là lấy tượng thần phật tượng các loại vật thật làm căn bản ngưng thần là giả phía sau dựa vào hương hỏa nguyện lực cũng tốt có thể là dựa vào khí vận khí số cũng được do hư c h u y ể n thực cuối cùng ngưng đúc kim thân thành t ự u thần đạo đường bằng thẳng lúc trước tiêu dục đã là như thế lấy minh lăng là thật vật căn bản đúc thành chính mình chín tầng lăng mộ toà này chín tầng lăng mộ chẳng những là sen vào âm dương sinh tự ở giữa càng là sen vào hư thực ở giữa chính là bởi vậy mới tránh thoát thiên đạo ở trên mà tại tiêu dục chân chính đúc thành bất hủ kim thân đến chứng đại đạo đằng sau toà này chín tầng lăng mộ cũng liền triệt để tự h ả o ngưng tụ thành thần. c h i t để thoát ly nguyên bản vật thật vật dẫn minh lăng hóa thành một phương thân vực theo tiêu dục lên trời mà đi kỳ thật đạo môn đạo pháp cũng là như thế sơ cấp đạo thuật thuần âm cùng âm thần chi thuộc có mấy phần cùng loại xen vào hư thực ở giữa không sai biệt lắm chính là tin thì linh tình trạng bị dương cương đ ổ vật khắc chế chính vì vậy dân gian mới có thể thịnh chuyển ác quỷ sợ ác nhân có thể là máu chó đen có thể bài trừ đạo thuật t u y ế t pháp bất quá đến đạo môn chân nhân cảnh giới đằng sau sử dụng đạo thuật liền có thể chuyển âm thành dương hóa huyện làm thật biến hư làm thật đây cũng là tu chân hai chữ tồn tại thậm chí đến đại chân nhân cảnh giới đằng sau như mộ dung huyên bọn người sử dụng thần t h ô n g kim tiểu cũng tốt nguyệt kính cũng được liền xem như từ bắc du bực này kiếm tiên cũng khó có thể phân biệt hư thực thậm chí so với vật thật càng làm thật h ơ n thực chỉ là bực này đạo thuật vẫn là b ị trí dương trí cương huyết khí khắc chế trong thiên hạ dùng võ phu một đạo huyết khí t h ị n h nhất tương truyền đại sở võ thánh lý hiếu thành vừa quát phía dưới liền có thể phá vỡ đạo thuật ngàn vạn tuyệt không phải nói ngoa nói dối q u â n đảo một trận chiến bên trong tiêu huyền có thể nói là võ phu cực h ạ n thân là đạo môn trưởng giáo lại tinh thông nghìn vạn đạo pháp lá thu liền bị nó gất gao khắc chế đây cũng là võ phu chiến lực cường hoành nguyên nhân một trong. thậm chí tại tiêu huyền sau khi chết thiên nhân không lọt chi thân khiến cho hắn toàn thân thịnh vượng huyết khí ngưng tụ không tan để từ b ắ c d u bọn người căn bản là không có cách mang theo phi hành chỉ có thể từng bước một vận chuyển linh cứu trở về đế đô thật ứng với đạo môn bên trong phụ phạm nhân như phụ thái sơn lời nói kỳ thật tình hình lúc đó coi như đội thành có thể bàn sơn đạo hải chân chính tiên nhân hạ phạm c o n lên tiêu huyền thi thể đằng vân mà đi vẫn là muốn cảm thấy cố hết sức nói cho cùng thần thông cũng tốt đạo thuật cũng được còn có trước mắt vị thần này đạo phát tướng bất kể như thế nào do âm nhập dương cũng bất kể như thế nào từ h ả o ngưng tụ thành thật nó cuối cùng vẫn là thuộc âm thuộc hư chân chính thực cùng dương ở chỗ kiếm tiên kiếm cùng võ phu năm đấm đây cũng là cả hai chiến lược tại nhiều năm trước tới nay từ đầu đến cuối cao hơn tu sĩ khác một bậc căn bản nguyên nhân chỗ trong đó võ phu năm đấm là dương dương cương cực hạ n chỗ một quyền đánh ra phá vỡ núi nổ nhạc quỷ thân l ữ u tránh cho dù là âm cực h ạ n trên trời thần linh cũng muốn một quyền đưa n g ư ờ i đánh rất nhân dân kiếm tiến là thực hạng tới đối đầu hư cực h ạ n là không một kiếm đưa ra vỡ ngã vô thà vô địch vô hậu không có trên dưới phá toái hư không, một kiếm mà thôi. ngũ phương tiên h đế tự nhiên là thực có thể những này mượn nhờ thiên đế thần ý cùng đạo môn khí vận ngưng đ ú c mà thành pháp tướng lại là hư b è o tấm một kiếm tự nhiên là thực nhưng lúc này từ bắc du trong tay b è o tấm một kiếm lại là hư chân chính thanh bình kiếm lúc này cũng như ngũ phương tiên h đế bình thường ngay tại trên trời tại kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân bên hông treo lơ lửng trong nhân thế chi kiếm chỉ có chu tiên từ bắc du chỉ cần có thể một lần nữa cầm lấy chu tiên như vậy hắn liền có lòng tin phá vỡ phá tôn này địa tiên lầu mười tám thiên đế pháp tướng xét đến cùng vẫn là ở chỗ thanh kiếm kia thế gian thiên kiếm và kiếm, cũng không bằng một kiếm này. từ bắc du hít sâu một hơi thân hình l o e lên một cái rồi biến mất sau một khắc hắn không để ý khí vận c h â n áp cưỡng ép cầm chu tiên một kiếm bất quá lúc này chu tiên liền giống bị đặt ở một tòa núi cao phía dưới không nhúc nhích được m ả y may muốn cầm lấy nó đầu tiên muốn dọn đi ngọn núi kia tạm thời bị kiếm khí vây k h ố n trung ương thiên đế pháp tướng dường như vội vàng tránh thoát trên thân tinh tế d à y đặc dây câu không dành bận tâm từ bắc du mà tay nâng đều thiên ấn trần diệp lại là hữu tâm vô lực chỉ có thể miệ mai mở miệng nói từ bắc du ngươi có nghe nói qua một câu phù du lây đại thụ buồn cười không tự lượng từ bắc du bình đó chính là khả kính không tự lượng nếu là người người tự lượng mà không dám vì đó trên đời này chẳng phải là quá mức không thú vị sau đó hắn tự lẩm bẩm ca giả ca vũ giả múa kiếm khách kiếm văn nhân bút anh hùng trí khí đều là bộ dạng này chỉ cần là không chết liền không thể từ bỏ vị này bị trần diệp nghĩa mai là không biết lượng sức p h ù du tự dễu cười một tiếng ta là kiếm khách ta không phải anh hùng nhưng là ta muốn làm anh hùng giữa thiên địa nguyên bản mọi âm thanh yên tĩnh tại thời khắc này lại ẩm vang chấn động chỉ là loại chấn động này cũng không phải là người bình thường có thể thấy chỉ có cực kỳ am hiểu vọng khí chi đạo tu sĩ mới có thể nghe được nhìn thấy lúc này ở thượng quan vân trong mắt một đạo thế nhân không cách nào nhìn thấy khí vận lòng trụ phá vỡ mây xanh từ trên trời gián xuống trực tiếp rơi vào từ b ắ c du trên thân sau đó từ b ắ c du tại khí vận này lòng trụ bao phủ phía dưới đúng là thật rút kiếm mà lên vị này ngụy quốc số một số hai vọng khí mọi người bị chấn kinh đến tột đỉnh tự lẩm bẩm nhị phụ đại hạ tại sẽ nghiêng cao úc tự nhiên che chở ngươi chương ba trăm bốn mươi hai cầm trong tay xong kiếm một chiếm một chiếc sau thượng quan vân sở học có phần h ỗ tạp trừ thuật vọng khí hắn còn tính là âm dương ra nửa cái t r u y ề n nhân lúc này yên lặng suy tính hơi có sở ngộ hiểu việc này tiền căn hậu quả chẳng trách mình lúc trước từ nơi sâu xa sẽ đạt được một cái cắt bên trong có hung hung bên trong dấu các kết luận nói cho cùng vẫn là khí vận sự tỉnh quá mức huyền diệu khó l ư ợ n g dù là trong đó một phương khí vận đã bị công đức ao hóa thành thực chất cũng vẫn là như vậy khí v ậ n như là đầu đội trời đạo bình thường vốn là từ nơi sâu xa huyền hoặc khó hiểu đồ vật bất quá chính như thiên đạo cũng sẽ bởi vì thế gian người nào đó chuyện gì mà tức giận đến mức hạ xuống thiên phạt lôi kiếp từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói lôi kiếp chính là thiên đạo ở trong nhân thế một loại nào đó h i ể n thánh có cảm giác nơi này đạo tổ lấy quảng đại thần thông xây dựng công đ ứ ớ c ao lại để đô thiên ấn làm môi giới trung tâm khiến cho khí vận bực này huyền diệu đồ vật từ hư hóa thực có thể làm mình sử dụng lần này trần diệp dùng khí vận chấn áp từ bắc du nhìn như hời hợt kỳ thực không chỉ là đạo môn nhiều năm tích lũy còn vận dụng đạo tổ lưu lại đô thiên ấn cùng công đ ứ ớ c ao thấy thế nào cũng có thể coi là được làm to chuyện có thể coi là như vậy vẫn không thể nào đem từ bắc du đưa vào chỗ chết thậm không n đ e từ bắc du lại một lần nữa cho tàn lại cháy thượng quan vân nhữ mày trong lòng càng là dâng lên một vỏng vẻ lo lắ bởi vì mặc kệ là hắn hay là đạo môn đều tính xót một chút dựa theo đạo lý mà nói lúc này kiếm tông khí vận mặc dù không có khả năng xem như một mảnh trống không nhưng cũng tốt không có bao nhiêu vị này kiếm tông tông chủ muốn cùng đạo môn chống lại khí vận không thể nghi ngờ là bọ ngựa đầu xe thượng quan vân không cảm thấy từ bắc du có thể bằng vào sức một mình cùng toàn bộ đạo môn chống lại nếu là lúc này từ bắc du có thể phóng ra một bước kia thành t ự u điệu tiên lầu mười tám phía trên cành giới ngược lại là có năm sáu phần khả năng chỉ là vị này kiếm tông tông chủ vốn là mượn nhờ ngoại lực mới đang đỉnh lầu mười tám đ i ệ tiên cành giới coi như lời này còn có cơ hội phóng ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước cũng tuyệt không có khả năng là hiện tại một cái cập quan chi niên trên trời tiên nhân coi như trích tiên nhân d á n g thế cũng không có loại khả năng này nhưng là thượng quan vân duy chỉ có không nghĩ tới đại tề khí vận lại lại bởi vì đạo môn khí vận nguyên nhân mà tự hành trả lại tại từ bắc du hơn nữa còn thật sự trợ giúp từ bắc du chặn lại đạo môn khí vận chấn áp loại chuyện này nhìn như vô lý có thể tinh tế cân nhắc xuống tới lại biết phát hiện kỳ thật có lý bây giờ đại tề cùng đạo môn bày biện ra đối lập thái độ s o phương khí vận tự nhiên là này lên kia xuống một cái tác động đến nhiều cái ngay sau đó trần diệp như cũ có lực đánh một trận không giả nhưng cũng liền chỉ thế thôi đối mặt đã một lần nữa tay cầm chu tiên từ bắc du coi như lúc này trong tay hắn còn có đồ tiên khí ấn trọng khí này cũng là thắng bại khó liệu mặc kệ thượng quan vân như thế nào thôi diễn đều là một cái mênh mông bất chắc kết quả từ bắc du đ ánh mắt tiến tĩnh nhưng trong lòng chiến ý lại là nhiều lần tắt gọn cái gọi là từ chiến đến cùng không gì hơn cái này cầm trong tay xong kiếm từ bắc du bước ra một bước lần nữa làm ra lúc trước đối chiến đỏ bính lúc lên tay tư thái một kiếm phía trước một kiếm ở phía sau một lần kia là thiên làm cùng lại tà lần này chu tiên phía trước thanh bình ở phía sau sau một khắc từ bắc du thân hình tiến về phía trước trong chốc lát liền vọt tới thiên đế pháp tướng trước người thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó chu tiên vào đầu chém xuống thiên đế pháp tướng nâng lên trong tay không có chút nào nửa điểm kiếm mang nợ rộ thánh đạo chi kiếm ngăn trở chu tiên mặc dù cả chiếc pháp tướng ẩm vang chấn động nhưng hắn hay là tay trái năm tay ý đồ một quyền đập chết cái này cũng không thể phách tăng trưởng kiếm đạo tu sĩ một quyền này to lớn chừng từ bắc du cả người lớn nhỏ không nói trong một quyền này ẩn chứa to lớn khí cơ vẹn vẹn một năm đấm này liền đã để thể phách lung lay sắp đổ từ bắc du khó mà đón đỡ bất quá ngay tại thiên đế pháp tướng một quyền tới người trước đó ở phía sau thanh bình một kiếm đã lướt ngang mà tới xinh xinh so một quyền này mau ra một bậc không chỉ đi sau mà tới trước một kiếm này nhìn như là h ơ i h ậ n phản p h ấ t trừ một cái chữ nhanh liền không còn gì khác hơn cơ càng không đủ lấy cùng thiên đế pháp tướng một quyền này đánh đ ộ n g có thể một quyền này lại bị thanh bình không tốn sức chút nào ngăn lại sau đó cả tòa thiên đế pháp tướng ẩm v a hướng về sau lùi lại ra ngoài từ bắc du thân hình như bóng với hình trong tay chu tiên lại chém từ đầu đến cuối không để cho tòa này thiên đế pháp tướng có đúng nghĩa thở dốc cơ hội cuối cùng thiên đế pháp tướng lui không thể lui tùy ý từ bắc du một kiếm chém xuống đồng thời cầm trong tay cự kiếm quét ngang hướng từ bắc du từ bắc du vẫn như cũng là một kiếm t r ư ớ chém c đồng thời tay trái thanh bình một kiếm dựng đứng tại bên người ngăn lại quét ngang mà đến một kiếm mặc dù tư thế thoáng có chút quái dị nhưng trung quy là đỡ được một kiếm này ngược lại thiên đế pháp tướng bị xé nước ra một đạo trừng hơn trượng trưởng vết rách cơ hồ quán xuyên cả gương mặt trong đó có kim quan một phía bất quá pháp tướng này vốn là càng thiên hướng về tử vật càng nhiều đối với cái này cũng không quá nhiều hỷ nộ cảm xúc thần s á c hờ hứng lần nữa giơ lên trong tay cự kiếm bất quá lần này là hai tay cầm kiếm cao lớn pháp tướng tự có thần ý linh tính lúc này hạ quyết tâm chống đỡ từ bắc du một kiếm hai kiếm thậm chí vài kiếm đều là râu ria sự t ì n h chỉ cần có thể đem danh kiếm này tông tông chủ thể phách đánh tan hoặc là chỉ là trọng thương vậy liền đại cục đã định dù là như vậy tan thành mây khói cũng là không sao dù sao vốn là một tôn đạo môn bằng vào khí vận sinh ngưng liền mà thành pháp tướng mà thôi nhất định khó mà ở lâu thế gian nhất định q a y về trên trời đơn giản sớm thôi ở thiên đế pháp tướng tiến lên đồng thời từ bắc du không lùi mà tiến tới đống nhiên gia tốc cùng thiên đế pháp tướng sượt qua người không chỉ có khó khăn lắm tránh thoát thanh tia thánh đạo chi kiếm mà lại do là một kiếm chạm tại pháp tướng trên lồng ngực sau đó từ bắc du thân hình lõe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại khoảng cách pháp tướng bên ngoài trăm trượng địa phương vẫn như cũng là hai tay rút kiếm quần áo phiêu riêu một kiếm này giấu dếm huyền cơ chỉ mỗi ngày đế pháp cùng nhau trong ngực kiếm vị trí lần nữa bị xé nứt ra một đạo thật dài vết thương trong đó trừ có gần như thực chất huyết dịch màu vàng chạy xuôi bên ngoài còn có tím xanh hai màu kiếm khí điên quần không ngừng lan tràn thiên đế pháp tướng muốn đưa tay kéo đứt những n à y chu tiên kiếm khí lại phát hiện căn bản xé rách không ngừng tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong chu tiên kiếm khí đã như là đại thụ sợi dễ lan tràn tại pháp tướng thể nội kết thành một cái lưới lớn đây cũng là chu tiên kiếm khí đáng sợ chỗ so với bám vào cho người khác thể nội vô sinh kiếm khí chu tiên kiếm khí là trực tiếp cắm d ễ cho người khác khí cơ bên trong muốn nổ thể nội chu tiên kiếm khí biện pháp duy nhất chính là tự hành tán đi khí cơ cắm d ễ ở thể nội chu tiên kiếm khí tự nhiên cũng theo đó tiêu tán đây cũng là năm đó đạo môn đại chân nhân vô trần rơi cảnh không chỉ căn bản nguyên nhân đem một vị đứng tại đám mây điệu tiên đánh rất phẳng trần đời này lại không nhìn trường sinh đại đạo kỳ thật còn hơn nhiều trực tiếp lấy nó tính mệnh chính là giết người là bên dưới trụ tâm là bên trên lúc này thiên đế pháp tướng đã không còn gì khác đường lui chỉ có thể cùng từ bắc du liều chết đánh cược một lần hai người đồng thời giơ lên trong tay chi kiếm sau đó đồng thời vọt tới trước chương 343. thỉnh thần dễ dàng đưa thần an chương 343. thỉnh thần dễ dàng đưa thần an bất quá là trong n h y mắt từ bắc du cùng thiên đế pháp tướng đã lần nữa ở chính diện ẩm vang chạm vào nhau sau đó xuất hiện cực kỳ quái dị một màn thân hình nhỏ bé từ bắc du tiếp tục chạy về trước mà thân hình nguy nga cao lớn thiên đế pháp tướng lại là không chỗ ở hướng về sau trượt trong tay cầm chi kiếm bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạn ngay tại c h ậ m rãi lan tràn chẳng ai ngờ rằng tại tình trạng như thế phía dưới từ bắc du vậy mà thực sự đảo khách thành chủ lần nữa thay đổi thế cục từ bắc du tiếp tục tiến lên trong tay trái bẹo tấm rời khỏi tay hóa thành một đạo thanh hồng vây quanh pháp tướng không ngừng xuất kiếm mỗi một kiếm đều tận xương ba phần pháp tướng kim thân phía trên xuất hiện vô số k ẻ khắc sâu vết thương trong đó có thể là kim quan g bốn phía có thể là chảy ra huyết dịch màu vàng lúc này hai người chung quanh đại địa đã không còn là một mảnh đường bằng phẳng bình nguyên mà là trở nên khe danh tu n g hành pha t ạ m pha toái lúc này thiên đế pháp tướng lại không ngừng lui về phía sau càng là trên mặt đất lần nữa cày ra hai đầu đã sâu lại dáng dấp khe ránh trong n g á y mắt trong tay hắn thanh kiếm vết rách đã lan tràn đến toàn bộ thân kiếm từ bắc du lại là một kiếm bất hủ kim thân hơn xa tại bình thường địa tiên tu sĩ thiên đế pháp tướng cánh tay hối lượng liên tới trong tay thanh kiếm cùng một chỗ lần nữa lui lại không cho thiên đế pháp tướng mảy may thở dốc cơ hội từ bắc du kiếm thứ hai vô luận khí cơ hay là kiếm thế đều cùng kiếm thứ nhất không có sai biệt trực tiếp lần nữa rơi xuống thiên đế pháp tướng không thể không lùi lại lại lùi một kiếm tiếp lấy một kiếm càng không ngừng rơi vào thanh này do khí vận ngưng đúc mà thành thanh kiếm phía trên khiến cho vết rách không ngừng lan tràn mở rộng xét đến cùng kiếm này bất quá là một thanh do khí vận ngưng tụ thành hư kiếm mà chu tiên lại là thiết thiết thực thực thực kiếm cả hai lại làm sao có thể đánh đồng thiên đế pháp tướng không ngừng lùi lại trong tay trên thanh kiếm vết dạn cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật thậm chí pháp tương ác kiếm trên hai tay cũng vỡ ra rất nhiều tinh mịn vết dạn bắt đầu chảy ra huyết dịch màu vàng nhiễm tại trên c h u i kiếm từ b á c du lúc này căn bản không coi trọng kiếm thức gì tựa như là khi còn nhỏ dùng đao bổ tuổi trẻ tuổi một kiếm lại một kiếm vòng đi vòng lại không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói lúc này thiên đế pháp tướng cũng chỉ còn lại có chống đỡ chi lực mà không phản kích chi công thân hình không ngừng lùi lại cái này lùi lại liền trọn vẹn lui ra ngoài gần như hai trăm trượng khoảng cách tại trong lúc này trần diệp cũng tốt thượng quan vân cũng được không phải là không muốn xuất thủ viện trợ chỉ là tại bực này cục diện phía dưới bọn hắn thật sự là hữu c ă ngay bản n là k h ô có cách đúng t nếu cưỡng đúng là ép tại a hai bao y cũng không phải không được, chỉ ước chút chịu không không người muốn ước lượng một chút, muốn gánh chịu bao lớn đại giới, phải đ là một giới, p hai ả i nổi. chăng có thể chịu được thể n g y t ạ hai người do dự ở giữa từ bắc du đ ỗ n g nhiên phát lực nhảy lên một cái sau từ trên cao đi xuống xa so với lúc trước muốn tấn mánh mấy lần một kiếm chém bổ xuống đầu thiên đế pháp tướng trong tay thanh kiếm rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thành từng mảnh một kiếm này còn khiến cho to như vậy một tôn pháp tướng sinh sinh hạ xuống ba thước lần này không phải là bởi vì mặt đất phá toái mà là bởi vì pháp tướng hai chân đồng rạng là không chịu nổi gánh nặng bước thanh kiếm theo gót vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán vô hình từ bắc du thuận thế tiến về phía trước lấy chu tiên hung hăng đâm vào pháp tướng trên trán vốn là đứng không vững to lớn pháp tướng hướng về sau ngã ngựa ẩm văng ngã xuống đất huyên náo nổi lên một phía pháp tướng hai tay chống đất liền muốn đứng dậy bất quá đúng lúc này từ bắc du đã từ trời rơi xuống hai tay nắm chu tiên chuỗi kiếm đem chu tiên hung hăng đâm vào trái tim của hắn vị trí cũng để đang muốn dây r ủ i lấy đứng dậy pháp tướng lần nữa ngã xuống đất nằm dưới đất to lớn pháp tướng không thể động đậy từ bắc du một kiếm này ngạnh sinh đem hắn đứng tại trên mặt đất một kiếm này không chỉ là lần n So、c à bất quá dù vậy pháp tướng này cũng đã là lung lay sắp đổ tan thành mây khói ngay tại trong chốc lát từ bắc du cúi đầu nhìn xem pháp tướng này bình tĩnh mà xem xét hắn đối với ngũ phương thiên đế không có bất kỳ cái gì bất kính chi ý chỉ là đạo môn xin mời hạ ngũ phương thiên đế pháp tướng hắn không thể không xuất kiếm tại bây giờ tình thế phía dưới coi như đạo môn xin mời hạ thượng thanh đại đạo quân pháp tướng hắn vẫn là muốn xuất kiếm lúc này tôn này trung ương thiên đế pháp tướng có một hơi còn tại nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt đúng là sinh động mấy phần a n t ĩ n h nhìn qua người trẻ tuổi này giờ khắc này cả tòa thiên địa yên lặng như tờ từ bác du nuốt xuống một n g ụ m máu tươi chậm rãi đứng dậy sau đó rút ra chu tiên tôn này thiên đế pháp tướng tại rút kiếm ra một khắc này liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán sau cùng điểm, điểm dư quang ngưng tụ thành một cái thân ảnh mơ hồ bay xuống trên mặt đất từ bác du thần sắc ngưng trọng dị thường. bất quá đạo thân ảnh này không ý định động thủ chỉ là cơ cơ tay á o tay nâng đều thiên ấn trần diệp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không biết tung tích nguyên bản hắn đứng đủ c h i đ ị a chỉ còn lại có gợn sóng t r ậ n trượt ừ bác du quanh người bỗng nhiên có gió lớn sinh ra thổi tan cắt vàng khói bụi đem quần áo thổi đến bay phất phới từ bác du không có bất kỳ cái gì động tác nếu như hắn đoán không lầm trước mắt đạo thân ảnh này hẳn là đạo môn xin mời d ư ớ i trung ương thiên đế thần ý mặc dù không phải vị kia thiên đế tự mình g á n lầm nhưng chỉ, chỉ là bản tôn thiên đế cùng t h ủ tổ song trọng thân phận cũng đủ để cho lòng người sinh kính、sợ. trụ h h i ê n đế c trời n g n phía là lại trên thiên môn mở rộng rõ ràng đây là cung nên thiên đế mới có dị tượng loại chiến trận này tựa như là gia chủ về nhà phủ đệ mở rộng trung môn đón lấy ngay sau đó do ngũ thải vân hà tạo thành thang trời kéo dài xuống đạo thân ảnh này cất bước đạp vào thang trời bắt đầu từng bước đ ă n g đỉnh đợi cho hắn đi vào sau thiên môn thang trời thiên môn trụ trời đều là chậm rãi tiêu tán không thấy giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh cơ hồ trong cùng một lúc cả tòa đạo môn huyền đô ẩm v a n g chấn động thiên chỉ bên trong lần đầu tiên nhấc lên từng đợt kinh đ à o hải lãng tổ sư trong điện mấy bức tổ sư chân dung phiêu diêu không chừng phản phất lúc nào cũng có thể bay xuống trên mặt đất tử tiêu cung mặc dù chưa từng chịu ảnh hưởng nhưng là trong cung công n ư c ao lại là quay cuồng không ngớt trong gần trăm năm nay công đức ao ba chữ lần thứ nhất đồng thời hiện lộ ở bên ngoài trong tử tiêu cung lá thu đứng tại công đức bên cạnh ao nhìn qua trong ao t ử khí sắc mặt nghiêm túc bất quá cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng thỉnh thần dễ dàng đưa thần an mời được thế gian đệ nhất thần linh sau đó lại đem nó đưa tiễn dù là vẹn vẹn một đạo thần ý cho dù là gia đại nghiệp đại đạo môn vẫn là rất cảm thấy nặng nề g h thậm chí là thường cân độ cốt lần này công đức trong ao tổn thất khí vận một nửa là hao tồn tại từ bắc du trên thân một nửa khác thì là bị vị kia thiên đế lấy đi xét đến cùng hay là bởi vì từ bắc du sau một lát đầy người chật vật trần diệp lảo đảo đi vào t ử tiêu cung uy rạp xuống lá thu trước mặt im miệng không nói lá thu nói khẽ việc đã đến nước này nhiều lời vô ích là nên suy tính một chút như thế nào tại giang nam thu chẳng trần diệp c h ầ m rãi ngẩng đầu lên trầm giọng nói giang nam chính là thiên hạ thuế ruộng trọng địa nếu là dễ dàng đông tha đại cục bên trên liền lại khó mà văn hồi lá thu hơi trầm m ặ t sau một lát lại lần nữa thở dài một tiếng đằng sau gật đầu nói nói chính là a đại cục làm trọng chương ba trăm bốn mươi bốn lưu thanh sơn mới có thể lại nổi lên chương ba trăm bốn mươi b ố lưu thanh sơn mới có thể lại nổi lên mặc dù bởi vì vị tia thiên đế từ đó ba phải nguyên nhân t r ầ n diệp có thể rời đi chiến trường nhưng không hề nghi ngờ trận chiến này hay là lấy từ bắc du thắng thảm kết quả mà kết thúc ở thiên môn tiêu tán đằng sau sáu mặt tiêu lâm thượng quan vân ba người lần lượt tối lui khi băng trần có thể thoát thân ngự kiếm mà tới chỉ thấy sau đại chiến tuổi trẻ tông chủ chính ngồi một mình ở phá thành mảnh nhỏ trên đại địa chung quanh là cảnh hoàng tán khắp nơi khe danh tung hoành trên gối hoành có một kiếm mặc dù lúc này từ bắc du một thân áo còn rách nát không chịu nổi càng là đầy người mỏi、mệt. nhưng loại này mọi mệnh càng nhiều là tại sao luân phiên đại chiến trên tinh thần mọi mệnh thể phách của hắn coi như bình yên vô sự thậm chí so với lúc trước lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn băng trần bay xuống trên mặt đất bên hông vẫn như c ũ là thanh kia đoạn thăm dận chỉ là đã không thấy bèo tấm pháp kiếm bám vào gia trì nàng đi vào từ bắc du bên người nói khẽ thiên đế cùng đất tiên quả nhiên là khác nhau một trời một vực từ bắc du gật đầu nói lúc trước hoa thân pháp tướng lúc cái này sợi thần ý tựa hồ cực thụ thiên đ ạ áp chế cho nên mới sẽ bị ta đánh nát pháp、tướng. bất quá ở thiên môn mở rộng trước sau c ơ n g phu tựa hồ bởi vì xuyên suốt trên trời thế giới nguyên nhân thiên đạo áp chế có chỗ lỏng cái này một sợi thần ý liền có lớn lao n h thế băng trần cười hỏi là như thế nào n h thế từ bác du nghĩ nghĩ trả lời t á m chữ thần uy như biển tràn t r ề không gì chống đỡ nổi sau đó hắn cười khổ nói cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo thần ý mà thôi nếu là bản tôn giáng lâm cũng không biết nên như thế nào cảnh tượng bất quá vị này thiên đế kỳ thật đối với ta không quá mức ý nếu không cũng sẽ không ra tay giúp ta vững chắc thể phách nghĩ đến là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai pháp tướng vừa vỡ Liền khoản thanh toan song, cùng đối ạ tại đạo o trong. môn tâm không không quan Trần lòng quan cũng bên hệ, hết giúp giúp tiếp tục tay tiếp tục tay ta Diệp với ra ra đã đỡ, đ là lý với cái này cũng không quá nhiều hứng thú băng trần không chút do dự mở miệng châm trọng nói nếu là thiên đế thật ra tay với ngươi vậy ta hiện tại sợ là không gặp được ngươi cái này giang nam cầm cũng đừng đánh sớm làm thu dọn đồ đạc mỗi người tự chạy đi thôi từ bắc du cờ trừ coi như vị kia thật xuất thủ ta cũng chưa chắc sẽ chết coi như ta chết đi giang nam trận chiến này vẫn là phải tiếp tục đánh xuống dù sao trận chiến này liên quan đến đại tề quốc vận hạ có thể bởi vì một người chi sinh tử liền không đánh băng trần tức giận nói ngươi đây là học với ai miệng đây một bộ một bộ đại đạo lý không giống như là cái c ậ p quan chi niên người trẻ tuổi giống như là so ta còn già lao phu tử từ bác du không phản bắt được chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng băng trần vươn tay đưa tới từ bác du trước mặt hỏi trở về từ bác du sừng sốt một chút đưa tay nắm chặt băng trần tay bị nàng lôi kéo từ dưới đất đứng dậy thuận tay đem chu tiên c h ắ p sau lưng hai người đứng s ó n g vai ngẩng đầu nhìn lại lúc này đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn trời chiều ngã về tây sắc trời nhôm đỏ trên bầu trời lưu lại một chút ngũ sắc tường vân là thiên môn mở rộng đằng sau sản phẩm trong truyền thuyết mỗi khi gặp có tu sĩ có thể phi thăng liền sẽ dẫn tới trời hiện ra dị tượng làm chúc mừng đồng thời ở chỗ này giữa thiên địa còn nhiều thêm một chút tựa hồ không thuộc về trong nhân thế khí cơ mười phần tươi mới cùng nhân thế ở giữa khí cơ hoàn toàn khác Biệt.、Từ、bác Băng biết, biết hơi, cảm khái nói, đây chính là trên trời tiên nhiên khiến cho người hai tiên tiên người lại dưới, Từ hít một trên tâm thần thanh thản.、Băng、trần hai tay ta ta trung cảm chính cho chắp chỉ cứng chống Du sâu Quả sau xuống muốn khí. khí không khí, không sợ đây làm lưng, rắn đỡ là là băng trần tức giận nói ta cầu kiếm đạo cầu trường sinh đại đạo muốn cái gì bằng hữu từ bác du rốt cục nhịn không được liếp mắt nói ngươi nói ta như cái lao phú tử ta nhìn ngươi cũng không giống cái gì tiền bối tính tình này cùng mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương có liều mạng băng trần không khách khí chút nào nghiêng qua hắn một chút sắc ý lạnh lùng từ bác du vội vàng khoát tay nói ta đây là khen ngươi đâu khen lão nhân gia ngại thành xuân mãi mãi dung nhan không giả băng trần kéo dài âm điệu a một thân từ bác du hãng giọng một cái thấp giọng nói ra kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi cùng sư mẫu các nàng từng cái đều là dung nhan không giả nhìn nhiều nhất không cao hơn ba mươi tuổi dáng vẻ ngươi lại nhìn ta nói là tuổi đời hai mươi có thể đầu này tóc trắng đều giống như tuổi thất tuần nếu là gặp mới ra giang hồ lăng đầu thanh đoán chừng gọi các ngươi là tiền tử t ỷ t ỷ gọi ta chính là lao tiền bối băng trần mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ta cũng là tóc trắng thì tính sao lại nói ngươi một đại nam nhân lại là một tông c h i tông trưởng cả ngày đem ý nghĩ đặt ở phía trên này còn thể thống gì từ bắc du lập tức yên lặng ta khi nào đem cả ngày đem ý nghĩ đều đặt ở phía trên này băng trần hiển nhiên đã không muốn lại tại trên cái đề tài này tiếp tục nói năng không nhị được nói ngươi đến cùng có đi hay không đi đương nhiên muốn đi từ bác du dừng lại một chút một chút nghiêm mặt trầm giọng nói ra mặc dù thiên đế rời đi thời điểm ra tay giúp ta ổn định thể phách thương thế nhưng ta lúc này tình trạng như c ũ không thể lạc quan chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó xuất thủ lần nữa băng trần thần sắc không có thay đổi gì một bộ sớm biết như vậy d á n g v ẻ bình thản nói ngươi không để ý thương thế cưỡng ép đem tự thân tăng lên đến đỉnh phong tu vi đến mức thương càng thêm thương nếu không phải thiên đế cuối cùng ra tay giúp ngươi vững chắc thể phách lúc này ngươi chỉ sợ ngay cả lời đều nói không ra từ bác du không có phủ nhận cười khổ nói vốn là đập nổi dìm thuyền tự chiến đến cùng l i ề u mạng tốt xấu còn có một chút hy vọng sống nếu là không l i ề u mạng vậy liền ngay cả một chút hy vọng sống này cũng không có băng trần trực tiếp ký h hỏi vậy ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tình trạng không thể ra tay hay là không ra được tay từ bác du nói nếu thật là đến khó lường không xuất thủ tình trạng l i ề u mạng hao tổn đạo hạnh t h ể phách thậm chí đoạn v i ệ t tự thân trường sinh đ ổ lúc nên xuất thủ vẫn là có thể xuất thủ băng trần nhữ mày đó chính là không thể ra tay thế nhưng là y theo tính tình của ngươi thật đến song việc không thể làm thời điểm vẫn là phải liều lấy tính mạng cưỡng ép xuất thủ từ bác du hiển nhiên đã cân nhắc sát xuất này cực lớn khả năng nhẹ nhàng nói ra trời đất bao la tính mệnh lớn nhất thật đến lúc kia nếu là ta vừa chết liền có thể giải quyết tất cả vấn đề vậy ta cũng chưa hẳn không có khả năng vừa chết liền sợ là chết cũng chết vô í c h chẳng lưu lại chờ thân hữu dụng lại cầu m ặ t khác băng trần giật giật khoe miệng cái này còn giống câu tiếng người thánh nhân đạo lý rất lớn thế nhưng muốn phân lúc nào mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cố nhiên là tốt nhưng không phải để cho ngươi chịu chết u ổ n g đều nói núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun nếu là thanh sơn đều không có ở đây cũng liền đừng nói cái gì đông sơn tái khởi từ bắc du ra vẻ kinh ngạt nói chẳng lẽ tiêu cẩn đã công phá lương、tương? chúng ta còn chưa tới nói chuyện gì đông sơn tái khởi tình trạng đi băng trần nhịn không được cất cao tiếng nói ngươi cũng đ ừ n g q u ê n nếu như ngươi chết vậy liền thật không có người có thể trọng chân kiếm tông chẳng lẽ ngươi t r ô n g c ậ y vào chúng ta những n à y không biết còn có thể sống mấy năm người già trẻ em đi cùng đạo môn v à o tay từ bác du lắc đầu hít mắt nhìn ra xa một mảnh càng sán lạn giáng t r i ệ u nói khẽ sao có thể à chương ba trăm bốn mươi lăm người trong thiên hạ người trông mong, mong thái bình từ bác du tùy ý trầm trầm gió đêm quét khuôn mặt đập hạ thân bên trên bụi đất qua mấy ngày chính là lưỡng tương chiến lên ta hết thể tương, hay đã đó, là lương liền phần không nhìn không sức có vì về vững vũ muốn giữ băng ả n mình mà nghe thiên mệnh, ta cũng chỉ có thể làm nhiều như sự, sức bởi b cái gọi vì vậy. chỉ có là làm làm mà hết thể ta trần cười cười mặt hướng lấy trời chiều đống nhiên r ố i lưng một cái sắp hết năm dấu ở rộng thùng thình đạo bào dưới linh lung tư thái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế sau đó mang theo một phần lười biếng nói ra ngươi là lầu mười tám kiếm tiên ta cũng là lầu mười tám kiếm tiên chẳng lẽ trong mắt ngươi ta liền như vậy không nên việc còn n g ăn không được một cái trần diệp từ bắc du trầm mặc một lát nói ra không chỉ là một cái trần diệp còn phải lại cái trước mộ du n u y ê n thậm chí là ngụy vương giới trướng cả đám người coi như kiếm tu chiến lược cao t u y ệ t lấy một địch hai đã là cực hạn muốn lấy một địch nhiều không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết không phải ta không tin được ngươi chỉ là hy vọng ngươi không cần cậy mạnh b ă n g trần c ư ờ i trừ đi thong thả do dự từ bác du sướng sở không có nghe hiểu b ă n g trần lường hắn một cái được chưa ngươi là tông chủ ngươi nói tính từ bác du lại là trầm m ặ t một lát rốt cục hậu chi hậu giác bất đắc di nói các ngươi là trưởng bối ta là văn bối trưởng bối ý kiến ta vẫn còn muốn nghe bởi vì cái gọi là kiếm nghe thì minh tiên tín t h tối cũng không dám bị người nói dám bị trận h h chuyên à n quyền đoán. Băng lá độc t ầ n không nói người thành trường hồng, hướng lượng tương phương hướng hai hóa phía thét gì, gào lại vai, đưa đẻ đi. tay từ t Bắc bạ Du mà r đại chiến này tại t r ầ n diệp dĩ đô thiên ấn cùng công đức trong ngao đạo môn khí vận làm gốc tiền xin mời bên dưới ngũ phương tiên h đế đằng sau liền biến thành một trận kinh tâm động phách thiên nhân chi tranh trừ trực tiếp liền thân ở trên chiến trường thượng quan vân bên ngoài kỳ thật còn có một người xa xa quan chiến là vị tiên một tay bẩy ra bây giờ giang nam thế cục mộ dung phu nhân mục đích của nàng đại khái cùng thượng quan vân tương không sai bị lắm đều là cất thu thập tàn cuộc tâm tư nếu như từ bắc du không địch lại trần diệp có thể là lưỡng bại câu thương như vậy nàng liền xuất thủ ngăn lại từ bắc du hoặc là trực tiếp lấy đi nó tính mệnh thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng đúng là trần d i ệ p đại bại bọn hắn cũng liền không còn dám tùy tiện xuất thủ dù sao có rất nhiều vết xe đổ trước đây từ bắc du trong tay chu tiên cũng không phải hủ dọa người dài tây sát mà là chân chính giết người khát uống máu hữu khí băng trần mang theo từ bắc du trở về tương dương thành đằng sau trực tiếp đem vị này một tông c h i tông trưởng hướng kiếm tông chỗ phủ đệ ném một cái sau đó cả người liền không biết đi hướng từ bắc du chỉ có thể một thân một mình trở lại chuyên môn lưu cho hắm về viện tìm đem ghế nằm đem đến trong viện hắ không còn vợ chống thần s á c trạng thái khí trong nháy mắt h ề vải xuống dưới nửa chết nửa sống cái này khiến từ bắc du không khỏi nhớ lại một kiện hướng lúc hai nạn xấu hổ khi đó hắn đại khái bảy tám tuổi khoảng t r ư ờ n g chính là bảy tuổi tám tuổi cho cũng ngại niên kỷ luôn lên ngày xuống nửa khác cũng không thể an bình kết quả chính là từ cao hơn trượng trên cây na xuống mặc dù mặt đất không c ứ n g rắn tiểu hai tử gân cốt lại tốt nhưng vẫn là để hắn trên giường rắn rắn chắc chắc nằm mười ngày hắn hiện tại tựa như thời điểm đó hắn động một cái đều cảm thấy khó chịu bất quá lần này không có lao phụ thân hàn tuyên ở một bên hầu hạ, cũng không có đầu nằm ngoài bên giường hỏi hắn có đau hay không h ngay tuyên giả, lúc này giả, tại lúc chính h í p xa đế đô trong thành, có lẽ sinh hoạt thường sinh n g à có lẽ x u ấ tại hành đều muốn dựa vào người khác hầu h vào muốn người đều dựa Nha đầu đ đổi từ h h chỉ thành, chiều nhưng thật mình. à là nàng là n nam, đồng dạng tại đế đô trong văn cũng Ngay tiêu trì tại một tại t loi mặc dù có cả chiều văn võ, nhưng cũng là lẻ đế đô dù võ, kỳ bắc du thần du vật ngoại thời điểm trước đó một bước trở lại trong thành trương vũ bình dẫn lý thần thông đi vào trong viện hai người nhìn thấy từ bắc du sau đều có chút từ đ ấ y lòng kinh hỷ chi t ì n h lộ rõ trên mặt n a m tại trên ghế nằm từ bắc du không có đứng dậy đưa tay hô trương sư tà tới trương vũ bình giờ khắc này trong mối cảm xúc ngổn n g n g lần trước gặp mặt lúc đó từ bắc du tóc trắng phơ dần dần có xanh tươi trở lại chi sắc thậm chí tại tóc trắng phơ bên trong đã có một sợi tóc đen để nàng cảm giác tiếp qua không lâu có lẽ là hắn có thể triệt để bỏ đi tóc trắng phơ lần nữa biến thành ba bụi tóc đen có thể hôm nay gặp lại chẳng những xanh tươi trở lại chi thế hoàn toàn biến mất không thấy mà lại cái kia sợi còn sót lại tóc đen cũng đã không còn triệt triệt để để màu trắng không có xanh không có bụi không có nửa điểm tặc sắc chính là thuần phí trắng có thể nghĩ hôm nay từ bắc du bỏ ra bao lớn đại giới lý thần thông ngồi s ồ m ở từ bắc du bên người có chút cục s ú c bất an từ bắc du nói khẽ có thể cùng mạnh tùy long đánh cho có đến có về tiến bộ rất lớn không sai lý thần thông lần đầu tiên có chút thẹn bỏ mặt sau đó lại là nhết miệng cười một tiếng mặc dù hắn ca lớn tính tình linh hoạt nhưng cuối cùng không phải năm đó sinh ra đã biết tiêu cẩn đối với sư trưởng trời sinh vẫn là có mấy phần kính sợ ngày bình thường n ị c h ngợm gây sự tựa hồ không quá đem sư trưởng để ở trong lòng nhưng chân chính nghe được khích lệ lại cực kỳ đắc ý lại là hàn n u y ê n sau một lát trương vũ bình gặp từ bắc du thần sắc mọi mệnh liền lôi kéo lý thần thông chủ động cáo lui Trong sân chỉ còn lại có từ sân còn chỉ có lại bốn ắ hắn c Du sau, một tay người đằng sau, hắn đưa v i h ẹ giang nhẹ giọng lầm bầm nói, năng thưởng, người người Khánh dư nên、có. Phong lầm bầm mọi có. quá Dư Hoàng l a n g phủ lúc này tòa phủ thành này đã đổi chủ nhân bất quá không phải tiêu c ẩ n mà là họ mộ dung mộ dung thị chủ nhân mộ dung huyên ngồi tại một tòa ưu tính trong rừng trúc trên băng ghế đá gãy một chi cánh trúc dối ra tinh tế ngón tay vê động trên cây trúc dài nhỏ lá trúc mộ dung huyên đứng bên người lá thu người thứ m ư ơ i hai đệ tử tề tiên vân bất quá trong đoạn thời gian này nàng bị mộ dung huyên cấm túc không cho phép nàng rời đi phủ đệ nữa bước tề tiên vân nhìn qua bên cạnh nữ tử không biết nên như thế nào mở miệng tuy nói tại quá khứ hai mươi mấy năm bên trong nàng đều đem vị nữ tử này coi là thân sinh mẫu t h ầ n nhưng khi nàng biết được sư mẫu kỳ thật chính là thân mẫu l ú c lại là khó mà đổi giọng cũng không biết như thế nào đổi giọng mộ dung huyên nhìn chăm chú trong tay cấp tốc khô héo một mảnh lá trúc giống nhau bình thường dịu dàng đ o ầ n trang ôn nu nói vân nhi lần này vi nương bảo ngươi tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện huyên ô ngươi là không thể lại trở về tối thiểu nhất hiện tại không có khả năng vi nương cũng không thể ngươi cùng vi nương đều muốn đợi tại cái này gian nam nếu là bỏ qua một bên riêng phần mình lập trường bình tĩnh mà xem xét vị này mộ dung phu nhân tiếng nói dịu dàng trên mặt ý cười nhạt nhẽo mà không mất đi đoan trang thật sự là một vị rất khó để cho người ta sinh ra chán ghét chi ý nhân vật thế tiên vân không nói gì mộ dung huyên đưa tay vô nhẹ nhẹ hạ thân cái khắc băng ghế đ ã đợi cho tề tiên vân ngồi xuống về sau nàng tiếp tục nói vân nhi hiện tại đạo môn nội bộ c u ầ n c u ộ n sóng ẩm tuy nói đã chết một cái mây đ á n đầu nhưng còn có cái tia nuôi không quen tiên vân lại thêm những năm gần đây chúng ta tích thiện phái một nhà độc đại trêu đến mặt khắc bốn phái bảy mạch rất là bất mãn cho nên bọn hắn thửa cơ hội này nhiều lần nổi lên. coi như cha ngươi là trưởng giáo chân nhân cũng không thể không cố kỵ m ộ t hai cho nên không thể không bị khuất mẹ con chúng ta hai người tề tiên vân như cũng trầm mặc qua hồi lâu sau nàng đột nhiên hỏi vì cái gì mộ dung huyên tựa hồ đã sớm ngờ tới tề tiên vân sẽ có vừa hỏi như thế trên mặt nhạt meo ý cười không thay đổi bình thản nói ngươi muốn biết chúng ta những năm gần đây vì cái gì không nhận ngươi tề tiên vân nhẹ gật đầu mộ dung huyên hỏi ngược lại vậy ngươi nói những năm gần đây ta cùng diệp thu đợi ngươi như thế nào ngươi tại chúng ta đầu gối trước lớn lên có thể từng đến qua nửa phần không có cha mẹ khổ sở một cái phụ mẫu danh phận thật có trọng yếu như vậy thế tiên vân trầm mặc một lát vẫn là nhẹ gật đầu mộ dung huyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa than nhẹ một tiếng nói trên một điểm này ngươi không bằng từ bắc dù hắn biết rõ từ gia quan hệ với hắn nhưng hắn nhưng không có về từ gia nhận tổ quy tông từ gia đối với hắn mà nói thật chỉ là một cái dâu địa danh phận mà thôi hắn biết ai mới là chân chính người thân cận thế tiên vân lập tức chán nản mộ dung huyên thả ra trong tay cánh trúc nhẹ nhàng đưa tay nắm ở cái này gần trước người lại nhiều năm chưa từng nhận nhau nữa nhi ta biết ngươi từ nhỏ hâm mộ người khác có cha mẹ tư vị không dễ chịu nhưng vì mẹ cùng cha ngươi cũng là có chút bất đắc dĩ thế thiên vân thấp giọng nói ta biết Mộ d u n chương u y ề n nhẹ nhẹ lấy sống lấy l n g c ba trăm bốn mươi sáu nhiều chuyện như thu hạ chưa đến chương ba trăm bốn mươi sáu nhiều chuyện như thu hạ chưa đến bây giờ đã là thừa bình hai mươi bốn ă m bởi vì hai vị tiên đế liên tiếp tạ thế nguyên nhân căn bản chưa kịp thay đổi niên hiệu bây giờ lại là đại vị không công bố cho nên như cũ diên dùng thái tông văn hoàng đế thừa bình niên hiệu năm nay là cái khó được tốt mùa màng mưa thuận gió hỏa nhất là vào xuân đằng sau trên thảo nguyên trắng thai hướng tới hòa hoãn giang nam các vùng mắt thấy lại là một cái năm được mùa đáng tiếc bây giờ chiến hỏa đã lên mặc kệ trên thảo nguyên trắng thai như thế nào thảo nguyên đại quân t r u n g quy là đã chỉ huy xuôi nam mặc kệ giang nam nước mưa nhiều chân binh tranh cùng một chỗ bách tính chạy từ tán r u ộ n g đồng hoa n g vu lại không năm được mùa ngay tại cái này cuối mùa xuân đầu mùa hè thời khắc ngụy vương tiêu cẩn mệnh dưới chướng đại tướng thượng quan đàm phát động lưỡng tương thế công song phương binh lực tổng cộng đạt ba trăm linh không không chi chúng đồng thời còn có xe bắn đá máy bắn tên hỏa pháo các loại gần ngàn số lượng nhất là công thành một p ư ơ n g trọn vẹn gom góp năm trăm đỡ xe bắn đá bởi vì cái gọi là công thủ lợ đều là chi b ằ năm g Công g pháo. đó tiêu t dùng i chi ả đến pháo tây bắc trong đại quân liền có máy ném đá trải qua ngải lâm nam cải tiến đằng sau càng thêm dùng ít sức đồng thời Có tại h phát h ể ném nặng đến 150 cân t 150 cự c cách 250 bước, ước chừng 130 trượng. cự thạch h khoảng h ném bắn trượng, k 250 130 sau khi rơi xuống đóng ấ t c thể chui x ố đô ấ bất t thước, như thế tiên một Tại bảy bi bính cảnh này vậy. như như sích đỉnh phong kích như người giới lực, dốc sức một kích bất quá cũng liền đóng kiểu xem quá đ một trận chiến lúc tiêu dục đại quân chia binh hai đường thủy lục đồng tiến tiêu dục tự mình tọa chấn đại giang bên mở, ngụy cấm thì là độc lĩnh một quân do thục châu tiến công lưỡng tương vật này lập xuống công lao han mã bị tiêu dục tự mình định danh là bên trong đều pháo ngài lâm nam lấy dị vực nữ tử tri thân có thể phong tước cũng là bởi vậy mà đến lúc này ngụy quốc đại quân sử dụng máy ném đá chính là bên trong đều pháo năm đó tiêu cẩn chính là phụ trách đốc tạo bên trong đều pháo người lại thế nào không biết cái này các loại kỹ nghệ sớm tại động đỉnh hồ chi chiến kết thúc về sau hắn lợi dụng tam đại doanh là dựa vào sai người thêm tiến đ ổ i tạo lúc này mới có hôm nay năm trăm đài máy ném đá hàng mà thành trận c h ẳ n g diện mỗi lần tệ s ạ quả nhiên là phi thạch như mưa đ á rơi thanh chấn trăm g i ả m xuống đất ba thước đây cũng là tiêu cần có can đảm trực tiếp công thành lực lượng chỗ cũng liền tại lưỡng tương chiến lên đồng thời thục châu tiền quân nhóm đầu tiên viện quân cũng đã do bạch đế thành xuất phát do triệu thanh tự mình lĩnh quân gấp rút tiếp viện tại đại sở những năm cuối cùng đại trịnh những năm cuối hai lần sau đại chiến lương tương lại một lần nữa trở thành quyết định toàn bộ thiên hạ đi hướng mấu chốt tiết điểm một trong đến mức có không ít người lo lắng tuy nói lương tương bị dự làm chủ nam nửa bên vương như thành đồng nhưng hai lần trước đều là lấy thất thủ mà kết thúc thế là liền có hai cái những năm cuối thuyết pháp đại sở cùng đại trịnh không thể không vong chẳng lẽ bây giờ đại t ề cũng muốn bước này cả hai theo g ó t phải không tại thời khắc mấu chốt này thân đ eo bình bắt đại tướng quân ấn từ bắc du thân là giang nam chiến sự trung phẩm cấp cao nhất quán võ vốn nên toạ trấn lương tương nhưng lại tại lúc này từ bắc du lại bí mật rời đi tương dương thành chẳng biết đi đâu đối với từ bắc du mà nói hắn có thể làm sự tình đã làm được không sai bị lắm tiếp xuống hai quân đối chọi sự tình đối với đã không có khả năng lại ở trên chiến trường tùy ý xuất thủ từ bắc du mà nói hắn cái này chưa từng lanh binh người cũng không quá tác dụng lớn chỗ chẳng đi càng cần hơn hắn địa phương bốn bất luận nhìn thế nào còn chưa nhập hạ thời tiết giang nam thậm chí cả toàn bộ thiên hạ cũng đã là cái để cho người ta sức đầu mẹ chán thời buổi rối loạn ở thời điểm này đế đô trong thành nên đón đã lâu bình tĩnh lúc này một cái bị bách quan bọn họ tạm thời quên vấn đề lại bị một lần nữa nhấc lên bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ bây giờ đại tề triều đình lại là không có một cái nào trên danh nghĩa chủ nhân cũng chính là hoàng đế không có hoàng đế thì danh không chính danh không chính tất nôn không thuận nôn bất thuận thì mọi việc không được cuối cùng muốn chọn ra một người đến chân chính định ra quân thần danh phận cho dù là vị nữ tử dù sao sớm có tiền lệ phía trước như là đã từng có một vị nữ đế mà lại vị kia nữ đế coi như được có triển vọng quân chủ như vậy ra lại vị thứ hai nữ đế thì thế nào húng chi thế cục hôm nay đã triệt để sáng tỏ mấy vị thân vương đều là vô vọng đại bảo hạt u y ê n cùng từ bắc du phụ tử lại là một trong một ngoài chấp t r ư ờ n g đại quyền có thể tiếp trưởng đại vị chỉ có vị công chúa điện hạ này trên một điểm này trải qua trải qua thanh tẩy văn v õ bá quan không có bất kỳ cái gì dị nghị nếu không có dị nghị như vậy dưới đáy mặt trời không có cái mới xuất hiện sự t ì n h sau đó chính là thường thấy nhất tiết mục văn v õ bá quan hợp từ dâng tấu trương thuyết phục chỉ là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài khoảng cách cái ghế kia chỉ còn lại có cách xa một bước công chúa điện hạ đã không có vui vẻ tiếp nhận thuận thế ngồi lên cái ghế kia cũng không có từ chối thẳng thắn ra vẻ khiêm nhượng thái độ nàng chỉ là đem tất cả thuyết phục biểu lưu bên trong không phát để trong chiều bách quan trong lúc nhất thời có chút không n ắ m chắc được vị công chúa điện hạ này đến cùng lại như thế nào nghĩ chẳng lẽ là công chúa điện hạ cảm thấy thời cơ không đến hay là nói công chúa điện hạ có ý định khác trừ nội các mấy vị các lao có thể suy đoán một hai những người khác khó mà ước đoán công chúa điện hạ chân chính ý nghĩ bây giờ tiêu chi nam đã rất ít ở tại công chúa của mình trong phủ đại đa số thời điểm đều ở tại phi xương điện bên trong phi xương điện mặc dù tên là điện kém xa cam tuyển cung kích thước to lớn nhưng kiến trúc mới bắt đầu lại là bắt chước đạo môn kết cấu làm cả tòa cung điện treo ở t h à n h trì trên nước hồ khiến cho nước ao vờn quanh cung điện như là hộ thành c h i hà chỉ có một đầu ngự đạo có thể cung cấp xuất nhập cũng không thiên điện cùng các cổng cho nên nơi đây sừng phi xương điện mà không phải phi xương cung lúc này phi xương điện chỗ sâu một tòa lâm hồ trong thiên điện thân mang màu trắng q u ầ áo tiêu chi nam nằm tại một tấm gần cửa sổ trưng bày gỗ tử đàn p tầng tầng h vị, có có vị trí kia đối với rất nhiều nam tử tới nói là nam mộng cũng nhớ ngồi lên địa phương cho dù là tại trên bảo tọa làm một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi cũng vui vẻ chịu đựng thì như vị kia đã bị nản phế bỏ phiên vương tức vị hiến vương tiêu đãi cũng có người không tiếc để c h ă m họ lầm than làm vạn dân treo ngược cũng muốn ngồi lên vị trí kia lại tỉ như nàng vị kia giã tâm bừng bừng t ú c tổ ngụy vương tiêu cẩn nhưng là đối với nàng tới nói vị trí này tựa như một khối đã bị nung đỏ tấm lọc bằng sắt nếu như tùy tiện ngồi lên chính là bị thiêu đến r a chóc thịt b o n g hạ tràng cái này khiến nàng nhớ tới khi c ò n bé đọc trương văn chính công tập lúc nhìn thấy một câu như vào lựa tụ đến thanh lương cửa đây là năm đó đại trịnh thần tông hướng thủ phụ trương giang lăng tại lúc tuổi ra lúc nói tới một câu bởi vì bản triều thái tổ cực kỳ tôn sùng vị này đại trịnh đệ nhất tướng nguyên nhân nàng đối với câu nói này ấn tượng sâu hơn đ lại phảng phất đưa t h ầ n vào trong hầm băng trương giang lăng là tại loại tình huống nào nói ra câu nói này thời điểm đó hắn liên thủ thi lễ giam trưởng ấn thái giám cùng thái hậu nương nương giá không tuổi nhỏ thần tông hoàng đế quyền khuynh triều giã tên là thủ phụ kỳ thực nhất chính lúc này chính là vị này đại trịnh thủ phụ như mặt trời ban trưa thời điểm cũng chính là cái gọi l à như vào l ử a tụ nhưng vì sao còn nói đến thanh lương cửa cùng thời đại x ư ơ n g cá chi thần nói hắn là công cùng ngữ quốc kém g ọ i nhu thân vị này riêng có thanh tiên danh xưng đại thần cả đời đều là cương trực công chính ghét ác như cừu loại người này theo lý thuyết hẳn là giỏi về mưu sự mà không quen mưu thân nhưng hắn cuối cùng lại được kết thúc yên lành thắng được sinh tiền thân hậu tên bách thế được người tín ngưỡng mà trương giang lăng từ một kẻ bình dân cuối cùng quan đến tể phụ tập thiên hạ đại quyền vào m ộ t thân có thể làm đến mức độ như thế nói rõ trương giang lăng người này là cực thiện tại mưu thân nhưng nó sau cùng hạ tràng lại là hoàn toàn tương phản tại sao khi hắn chết khi còn sống công tích bị thần tông hoàng đế toàn bộ phủ định nhi tử hoặc tự sát hoặc bị lệ đi thậm chí quê quán phủ đệ bị nơi đó quan lại dẫn người bao bọc vây quanh cuối cùng mười mấy miệng người nhà bị khốn tự chết nói ở bên trong có thể làm đến một khi n h ế p chính người tâm tư là như thế nào kín đáo thông minh há lại sẽ nhìn không thấu đơn giản như vậy đạo lý chính vì hắn nhìn thấu mới có thể nói ra như vào lựa tụ đến thanh lương cửa lời nói bất quá trương giang lăng còn nói mặt khác một câu cho hắn công cùng n g u quốc kém cỏi n ư u thân đưa ra giải thích nguyện lấy thâm tâm phụng bụi sát không cho tự thân cầu lợi ích tiêu chi nam tự nhận so ra kém vị này đại trị nhất tướng nhưng lúc này cũng đã cảm động lây có một số việc chỉ cần làm liền không còn nửa phần đường lui như vào lựa tụ đến thanh lương cửa chương ba trăm bốn mươi bảy tây bắc do xuân hết sức lạnh chương ba trăm bốn mươi bảy tây bắc gió xuân hết sức lạnh hôm nay thiên hạ tổng cộng phát sinh tam đại chiến sự cũng liền có ba khu chiến trường theo thứ tự là giang nam đông bắc tây bắc phân biệt đối ứng cái gọi là tam phiên chi loạn bên trong tam đại phiên vương ngụy vương tiêu cận trấn bắc vương lâm hàn liêu vương ngục đường chi vẹn vẹn lấy chiến tranh kịch liệt trình độ mà nói không thể nghi ngờ lấy giang nam chiến trường là nhất thứ y ế u chính là tây bắc chiến trường nếu như nói giang nam chiến trường là thủy quân cùng các loại công thủ lợi khí đ ỉ n h phong như vậy tây bắc chiến trường chính là kỵ quân giao chiến đình phong sau xây sắc phủ đồ sớm tại năm đó ngũ vương chi loạn sau liền đã được chứng minh là vật đổi sa quá thường ngày lâu chiến lược b ư ơ n g thả cũng không còn năm đó tiến đánh đại sở lúc vô địch chiến lược thế là trên đời này mạnh nhất hai c h i kỵ quân chính là đại tể tây bắc tả quân cùng thảo nguyên vương t r ư ớ n g kỵ quân lúc này hai đại kỵ quân giao thủ có thể xưng đơn thuần nhân lực đ ỉ n h phong thảo nguyên vương đỉnh cả tộc xuôi nam bày ra cả nước dốc sức một trận chiến tư thế nếu nói đổi thành lúc khác lấy đại tề quốc lực cùng tây bắc tả quân tại tây bắc nhiều năm kinh doanh bố trí muốn ngăn trở thảo nguyên thế công cũng không tính khó thậm chí như ngụy vô kỵ cùng trương vô bệnh nói tới như vậy chính là tây bắc quân phản công thảo nguyên cũng không phải không có khả năng nhưng bây giờ lại là không mục vương cùng đạo môn áp lực đại tệ triều đình không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở giang nam trên chiến trường tây bắc tả quân chỉ có thể cô quân phân chiến tại tình hình như thế bên dưới chẳng những không có việt quân hơn nữa còn muốn bảo đảm tây bắc không có khả năng nửa phần có mất khó tránh khỏi muốn bó tay bó chân từ giao chiến bắt đầu liền có chút cố hết sức bây giờ tây bắc tả quân sĩ khí còn tại bất quá toàn quân tại luân phiên khổ chiến đằng sau lại là cực kỳ m ỏ i mệt không thể không tạm thời lui đến lương châu trình đốn chờ đợi một lần đại chiến tiến đến mặc dù chiến sự hơi có bất lợi nhưng toàn bộ trung quân đại t ư ớ n g bầu không khí coi như bình thản không có qu dù sao tây bắc tả quân cùng thảo nguyên、Hứng、kỵ quân làm hàng xóm cũng không phải một ngày hai ngày càng không phải là lần đầu liên hệ thậm chí tại vài thập niên trước song phương còn đã từng sánh vai mà chiến song phương đều là hiểu rõ bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a trong trận t r ă m thắng tây bắc quân rất khó xuất hiện giống giang nam quân loại kia đại bại cái này nhất định là một trận lề mề đại chiến ô sao l ĩ n h từ xưa lợi dụng thế núi tuấn bạn địa thế hiểm yếu mà nổi danh trên đời cũng là tây lương hành lang môn hộ cùng cổ họng từ trước là binh ra vùng giao tranh đại sở chiều lúc từ lưỡng bảo đến đôn hoàng một đường nhất định là song phương tiếp xuống chủ yếu chiến trường năm đó từ lâm chính là ở chỗ này bởi vì hai trận đại chiến mà thanh danh vận g rội đầu tiên là tại lớn trịnh thần tông trăm năm lấy đôn hoàng cư thành mã thủ đại bại cùng thảo nguyên các bộ cấu kết với nhau mà cùng một chỗ xâm nhập phía nam sau xây danh tướng hô diên sáng rực dựa vào cái này một trận chiến v i n h thăng đại đô đốc mười mấy năm sau đã đổi dây đổi màu cờ từ lâm lần nữa xuất quân binh lâm t h à n h hạ bất quá lần này không còn là thủ thành mà là công thành lúc đó đôn hoàng trong thành còn có một trăm không không không quân coi giữ quả thực là bị từ lâm tám vạn nhân mã ngăn ở trong thành không dám ra thành nên chiến chỉ là chết phòng cố thủ đồng thời đây là ngụy c ấ m trận đầu bởi vì tây lương hành lang đã bị đánh hạ nguyên nhân ngụy cấm đắc lây trong đêm buôn tập ngọc môn quan cũng tự mình đốc chiến thuộc hạ chúng giao ý tự mình xông vào trận địa trận chiến này thảm liệt không gì sánh được kịch chiến đến ngày kế tiếp d ạ n g sáng ngụy cấm tử thương hơn hai ngàn người hạ lệnh chỉnh đốn sau giờ ngọ thời gian lại lần nữa công thành ngụy cấm tâm phúc giao ý tự mình lĩnh đội công bên trên ngọc môn quan đầu tường lực chiến mà chết ngụy cấm dẫn đầu đốc chiến đội đứng ở chung quân chỗ thờ ơ một mực kịch chiến đến lúc chạm vào tối ngụy cấm thủ hạ giao ý h n y đã toàn bộ v à mình ngụy cấm hạ lệnh nổi chống trợ trận khi ầm ầm nổi chống tiế vị này ngày sau đại tể vị thứ hai đại đô đốc tự mình xuất đội công thành tại ngụy cấm tự mình xông vào trận địa đằng sau nguyên bản đã mỏi mậy không chịu nổi binh lính sĩ khí đại trấn đúng là nhất cổ tác khí công lên ngọc môn quan đầu tưởng ngụy cấm toàn thân đấm máu một thân vết đao không xuống mười hai chỗ mà ngụy cấm cận vệ thân binh càng là toàn bộ bỏ mình sau một c a n h giờ ngụy cấm đại quân công hãng ngọc môn quan trận chiến này là đại tể tuần tự hai vị đại đô đốc lần thứ nhất liên thủ tác chiến tựa như trong cõi u minh tự có thiên ý mới c ũ g i a o thế chẳng qua hiện nay hai người đều đã không tại nhân thế cảnh còn người mất trương vô bệnh leo lên an môn bảo đầu tưởng n xa xa mấy vị tây bắc tả quân quan võ tủy hành phía sau đều là trầm mặc không nói nếu như nói từ bắc du là trống lên đông nam nửa bên một trụ như vậy trương vô bệnh chính là giơ cao lên tây bắc màn trời một trụ lúc này vẹn vẹn nhìn xem cái này phía sau lưng hơi có bốn lượn thân ảnh liền phảng phất có thể cảm nhận được trên thân nó chỗ gánh vác chi trọng trương vô bệnh trầm mặc thời gian rất lâu sau đó dùng hai tay vớt vớt có chút cứng ngắc gương mặt chậm dãi nói ra giang nam bên kia đã đến thời điểm quyết chiến ở bên kia có kết quả trước đó chúng ta bên này như c ũ muốn tiếp tục duy trì cùng thảo nguyên đối công chi thế không được có nửa phần sai lầm tất cả quan võ vẫn là trầm mặc không nói bất quá riêng phần mình trên mặt cũng đều có khác biệt trình độ kinh ngạc sở dĩ trầm mặc là bởi vì đây là sớm đã trong dự liệu sự tình sở dĩ kinh ngạc thì là bởi vì vào ngày này tới so trong mong muốn sớm hơn trương vô bệnh thu tầm mắt lại một lần nữa thẳng t ắ t lưng vẫn như c ũ là cái kia có thể đến được trên đầu ngón tay võ đạo đại cao thủ trương vô bệnh trầm trầm nói ra bây giờ giang nam thế cục từ động đình hồ đánh một trận xong v ũ không giang nam hậu quân liền đã bị triệt để đánh cho tàn phế chỉ có thể có đầu rút cổ tại lưỡng tương cư thành mã thủ tuy nói triều đình quả thực là từ triệu vô cực nơi đó muốn tới mười vạn đại quân điệu đi giang nam nhưng là nước xa không cứu được lựa gần trước lúc này muốn nhìn v ũ không có thể hay không kiên trì đến mười vạn đại quân đến hồ châu nếu như v ũ không có thể chống đỡ có giang bắc một trăm không không trung quân còn có t h ụ c châu tiền quân lại thêm lưỡng tương giang nam hậu quân ngụy vương tại giang nam bại vong ngày không xa chỉ cần giang nam chiến sự kết thúc trương h châu tiền quân liền có thể c có quân tiền liền gấp ú chúng t tiếp Tây ta thể cùng Thảo、Nguyên、triển khai quyết chiến chi thế, giải quyết dứt khoát. viện liền khai chiến chi giải cùng Nguyên n Bắc, có h n nếu như nhịn không lưỡng g được, ư t thất thủ, khiến cho v ề sau viện quân xa vào đến Giang Nam quân viện vào vũng đến trong bệnh n như chúng liền vậy ta t i r t t để h à một im miệng không nói, sắc mặt nghiêm thể thủ, chết. Tất túc. Trưng chi cô chỉ có công chuyển chờ cả không ngồi nói, quân, quan do võ vô sắp b ệ n h đ n g nhiên cười cười đương nhiên cũng không phải chỉ có hai con đường này chúng ta còn có thể được ăn cả ngã về không vứt bỏ trung đô vứt bỏ thiện châu cùng lương châu hai trăm không không không thiết k ỵ lao tới trung nguyên cùng giang bắt trung quân tụ hợp dạng này như cũ có thể bảo trụ nửa giang sơn nhưng như thế đến một lần t h ụ c châu cùng giang nam liền hoàn toàn bại lộ tại thảo nguyên gót s ắ t trước mặt đông nam nửa bên không còn cơ hội may mắn trương vô bệnh xoay người lại nhìn xem những n à y đồng đội thuộc hạng bình tĩnh nói ra ta không hy vọng có ngày đó chương ba trăm bốn mươi tám có khách không mời mà đến đến thăm chương ba trăm bốn mươi tám có khách không mời mà đến đến thăm kỳ thật tại cái này ba đầu đường ra bên ngoài còn có mặt khác một đầu đường ra đó chính là đầu hàng thảo nguyên từ trương vô bệnh cho tới tầng dưới chốt nhất binh lính đều hiểu đầu này cái gọi là đừng ra chỉ là không có bất luận kẻ nào đem nó phó chư v u miệng con đường này cùng tây bắc quân lao tới trung nguyên so sánh v ớ i không chỉ là đem giang nam cùng thục châu các loại nửa giang sơn chắp tay đưa cho hắn người cũng là đem chính mình đặt tội nhân thiên cổ vị trí bên trên chương vô bệnh không muốn làm cái này tội nhân thiên cổ hắn càng không hy vọng dưới tay mình có dạng này tội nhân tây bắc cùng giang nam có thể là đế đô ở giữa mặc kệ là địa đồ bên trên khoảng cách hay là thực tế khoảng cách nhìn đều rất xa nhưng đối với kỵ quân mà nói kỳ thật cũng không xa nếu như tây bắc đại quân đầu hàng t h ả nguyên hai đại kỵ quân cùng một chỗ buôn tập đế đô, đối với bây giờ nội phòng chống giống trung nguyên mà nói bất quá thời gian mười ngày liền có thể binh lâm đế đô giới thành đến lúc đó cũng không phải là nửa giang sơn đưa cho tay người khác mà là đem to như vậy một cái thiên hạ toàn bộ đều chắp tay nhường cho an môn bảo trên đầu thành một lần nữa q uy về yên tĩnh không có người mở miệng nói chuyện chỉ còn lại có liên miên bất tuyệt gào thét tiếng gió trong gió sen lẫn h ạ t tuyết đánh vào trên mặt đau nhức chẳng biết lúc nào trên bầu trời đúng là bắt đầu bay xuống lên linh, linh tinh tinh bông tuyết mặc dù không lớn nhưng cũng đã hoa mơ vi vũ giang nam so sánh khác nhau mọi ộ t t r người đều biết tây bắc là bản triều thái tổ hoàng đế long hưng trí địa năm đó thái tổ hoàng đế tiêu dục sở dĩ có thể hùng cứ tây bắc mà nhìn thèm thuồng trung nguyên lớn nhất lực lượng ngay tại ở tây hà nguyên tây hà trên nguyên trừ bảo trại dày đ ặ t bên ngoài cũng là tây bắc trọng yếu lương khu năm đó từ bắc du cùng hàn t u y ê n cũng làm ảnh này lương trong vùng một thành viên nguyên nhân chính là như vậy khiến cho tây bắc một góc nhỏ có thể tới một mức độ nào đó làm đến tự cấp tự túc bất quá bởi vì mấy năm này khí hậu dị thường rét lạnh nguyên nhân bây giờ tây hà nguyên sinh lương cũng không lạc quan khó mà duy trì tây bắc đại quân nhân mã tiêu hao ở mức độ rất lớn muốn ỉ lại triều đình phân phối lương thảo mà triều đình lại cực kỳ ỉ lại gian nam cho nên triều đình không thể không chức bình gian nam sau đó mới có thể bận tâm tây bắc tại bây giờ thủy vận bị ngụy vương cắt đức tình hình bên dưới tây bắc quân lương ngày càng quất bách tại triều đình khó mà phân phối lương thảo trợ giúp tây bắc tình hình bên dưới. mặc kệ tây hà nguyên sinh lương làm sao không thế luôn luôn tốt hơn không có cho nên tây hà nguyên không cho sơ thất mà muốn cam đoan tây hà nguyên không mất mang ý nghĩa tây bắc đại quân liền không thể mượn nhờ tây hà nguyên trại bảo hệ thống phòng thủ chỉ có thể cùng thảo nguyên đại quân chính diện ra chiến bất kể nói thế nào thảo nguyên to lớn đủ để cùng đại tề đánh đồng tây bắc lấy một chỗ chiến một nước áp lực to lớn có thể nghĩ trương vô bệnh đánh vỡ trầm mặc còn có ba ngày thời gian rừng thuật đại quân liền sẽ tới vô luận là chúng ta dưới chân an muôn bảo hay là sau lương ngọc một quan đều có thể ném nhưng là nhất định phải làm cho hắn bỏ ra cũng đủ lớn đại giới bảo đảm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vô lực tiến công tây hà nguyên bốn thái bình hai mươi bốn năm cuối mùa xuân một điểm cuối cùng cái đôi trương vô bệnh xuất lĩnh tây bắc đại quân cùng rừng thuật xuất lĩnh thảo nguyên đại quân tại lương châu cảnh nội triển khai một trận kỵ quân đại chiến trận này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện đại chiến miễn cưỡng xem như bất phân thắng bại tiếp xuống mấy chục ngày bên trong trên đời mạnh nhất hai tri kỵ quân lại là liên tục giao chiến trương vô bệnh vừa đánh vừa lui rừng thuật k i n h địch liều lĩnh bị trương vô bệnh chỗ nằm đại bại thua thiệt khiến cho nguyên bản định thàng bức t i ể m châu lâm hàn đại qu tại lâm hàn tự mình dẫn vương t r ư ớ n g thân vệ đại quân đổi tới đằng sau mặc dù thảo nguyên đại quân tại binh lực bên trong như cũ chiếm cư ưu thế nhưng s ĩ k h í xa suốt song phương lâm vào rằng có trong hoàn cảnh riêng phần mình tạm thời chỉnh đốn chỉ là t r ư ơ n g vô bệnh cùng lâm hàn trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng lần này rằng có sẽ không duy trì quá dài thời gian nhiều nhất còn có ba ngày thời gian song phương liền sẽ lần nữa giao chiến luân phiên khổ chiến tây bắc quân mặc dù sĩ khí dâng cao nhưng chính như lấy một địch nhiều từ bắc du cực kỳ mọi mệnh đối mặt trên nhân số chiếm ư u thế tuyệt đối thảo nguyên đại quân tây bắc đại quân thế cục vẫn như c ũ là không thể lạc quan ngọc môn quan bên ngoài chủ soái đại trướng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng tại trương vô bệnh bố trí xong quân lệnh đằng sau tây bắc quân các đại chủ tướng nhao nhao đi ra đại trướng chỉ còn lại có trương vô bệnh một người ngồi một mình ở sau á n lấy tay nông c h á n nhẹ nhàng thang thở đ ỗ n g nhiên có gió nổi lên thổi lên đại trướng mặc cửa trương vô bệnh đột nhiên n g n g đầu trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ cảnh giác bất quá tùy theo liền biến thành kinh ngạc bởi vì hắn trước mặt nhiều một người một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người trương vô bệnh trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng nói ngươi không phải h ẳ n là tại giang năm sao làm sao tới ta nơi này người tây bắc nơi này cũng coi là quê nhà của ta muốn hay không theo giúp ta cùng đi ra đi một chút trương vô bệnh c h ầ m mặc nhẹ gật đầu hai người cùng đi ra quân doanh dọc theo một đầu bị chiến mã giẫm đạp đi ra đường mòn đi chậm rãi đi ra một khoảng cách đằng sau trương vô bệnh nửa ngồi hạ thân bóp một cái bùn đất đặt ở trước mui hít h à không có quá nhiều đất bùn đất nói khẽ sớm tại mười năm tranh giành thời điểm ta vẫn là bạch liên giáo người đã từng xuất quân cùng tây bắc quân từng có giao thủ đại bại thua thiệt thời điểm đó bùn đất chính là như vậy bị giẫm đạp đến rất cứng tựa như giống như hòn đá trận chiến kia cho ta ấn tượng cực sâu cho nên ta một lần tha thiết ước mơ sự tỉnh chính là thống lĩnh nhánh đại quân này hiện tại ta đã làm được chẳng những làm được còn giống như ngươi thân đ e o đại tướng quân ấn cơ hồ đã là quan võ cực hạ n từ bắc du hai tay lồng tay á o lắc đầu nói ta cùng ngươi là không giống với trương vô bệnh cười, cười cười tự lo nói ra bất quá bây giờ chi này tây bắc quân cùng năm đó chi t i ê u tây bắc quân vẫn còn có chút không giống nhau lắm cái này khó mà nói tiền nhiệm tây bắc quân g i à đô đốc chứ cắt cung như thế nào thật sự là mấy chục năm không có đánh cầm năm đó những lao nhân kia chết thì chết không chết chỉ sợ cũng ít có có thể lên ngựa mà c h i ế n người hiện tại chi này tây bắc quân quá trẻ tuổi bất kể như thế nào thao luyện dù là có tốt nhất chiến mã cùng t i ế t giáp sao có thể cùng cả ngày tại trên lưng ngựa thảo nguyên đại quân so sánh cho nên a tây bắc thế cục rất khó từ bắc du thần s ắ c ngưng trọng lên nói khẽ ta lần này đến không phải tới nghe người t ố khổ trương vô bệnh lên tiếng cười nói đại trượng phu đứng ở thế gian nói cho cùng bất quá là chết một lần mà thôi không cần cùng người t ố khổ từ bắc du c ư ờ i trừ cảm khái nói ta tại đến tây bắc trước đó từng theo băng trần nói qua nếu như ta vừa chết liền có thể giải quyết tất cả vấn đề vậy ta cũng chưa hẳn không có khả năng vừa chết nhưng vấn đề là vừa chết căn bản là chuyện vô bổ chúng ta không phải những văn nhân kia xá sinh cầu tên không phải là chúng ta cách làm t r ư ơ n g vô bệnh người người đập vào mặt thanh phong bình tĩnh nói văn liều chết can g d á n võ tử chiến làm hết sức mình nghe thiên mệnh chương ba trăm bốn mươi chín như vậy một kiếm có đủ hay không chương ba trăm bốn mươi chín như vậy một kiếm có đủ hay không từ bắc du thật sâu hô hấp một mạch tựa hồ muốn đem giữa ngực tích tụ chi phí toàn bộ p h ư n ra trầm giọng nói ra ta tại giang nam bên kia bị thương rất nặng thế tại lưỡng tương thành trung dưỡng thương một thời gian đằng sau hơi có chuyển biến tốt đẹp ta liền quyết định rời đi lưỡng tương lúc đó ta có hai con đường có thể tuyển một đầu là hướng đông mà đi độ đông hải đi ngụy quốc một con đường khác thì là hướng tây mà đi đến tây bắc cuối cùng ta lựa chọn tây bắc không chỉ có bởi vì nơi này là ta sinh sống hai mươi năm địa phương càng bởi vì ngay tại nơi này phân chiến trương bệnh hổ là ta từ bắc dù cố nhân cố nhân chỗ cũ há có thể không tới trương vô bệnh b ỗ n nhiên cười nói ta thế nhưng là nghe nói coi ngươi ổn định lại đông nam thế cục đằng sau tạ các lao tại miếu đường bên trên tán thưởng ngươi từ nam quy nhất người liền có thể bù đắp được mười vạn đại quân hiện nay ngươi chi này mười vạn đại quân đi vào ta chỗ này muốn làm chút gì là muốn giống giang nam trên chiến trường như vậy một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư hay là muốn vạn quân b ù i bên trong lấy thượng tướng thủ cấp từ bắc du khoát tay nói một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư sợ là chỉ có thể ở trong n ộ n g lần trước tại lương tương ngoài thành cưỡng ép xuất thủ đã đưa tới thiên đạo tức giận hạ xuống thiên kiếp lấy đó cảnh cáo ta như lại không biết tốt xấu cưỡng ép xuất thủ sợ là muốn bước mấy vị tiền nhân theo gót tại giới lôi kiếp hóa thành cho đùi trương vô bệnh cười nói đó chính là muốn vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp từ bác du vẫn như cũng là lắc đầu nói nếu là lúc này ta không có thương tổn thế vẫn có đỉnh phong chiến l ự c muốn làm đến điểm này không tính khó nhưng ta hiện tại thương thế chưa lành mặc dù có thể miễn cưỡng làm đến ngạnh sông lâm hàn trung quân đại trướng giết chết vị này thảo nguyên vương nhưng muốn lại bình yên vô sự đi đi ra vậy thì có điểm khó khăn từ bác du trả lời hiển nhiên sớm tại trương vô bệnh trong dự liệu vị này tây bắc quân đều đốc bình tĩnh nói mục tiêu của ngươi là thảo nguyên nếu như lúc này ngươi lựa chọn đi ngụy quốc chỉ sợ mục tiêu chính là đông hải ba mươi sáu đào đi từ b á c du từ chối cho ý kiến nói ta nhớ được năm đó tiêu hoàng cùng đạo môn lá thu lần thứ nhất liên thủ đối địch chính là tại tòa kia trên đại tuyết sơn không khéo chính là đối thủ vừa lúc là tiên sư cùng sư mẫu trương vô bệnh giật mình nói nguyên lai là ma luân tự trong thiên hạ có một sông một sông sông là xuyên qua toàn bộ giang nam đại giang sông là tới tiêu giang bắc mấy châu c h i địa thanh hạ nếu là từ trên địa đồ đến xem thanh hạ nhưng thật ra là một cái cự đại đ ổ v ế n h a n h h h ư n g thật ra là một c i c ạ i đồ đ thanh h nhưng thật cái sâu dây núi dọc theo vài chữ cong lên đi ngang qua mạc bắc thảo nguyên đi vào đại t â cảnh nội tây bắc chuyển hướng biến thành vài chữ phía trên quét ngang. cái này quét ngang thì mãi cho đến trung đô mới bắt đầu chuyển hướng từ đông tây đi hướng biến thành nam bắc đi hướng một lần nữa trở lại mạc nam thảo nguyên tại vài chữ lần thứ hai chuyển hướng c h i địa s ở tây là một mảnh liên miên đến thảo nguyên chỗ sâu d ã y núi to lớn d ã y núi này ngang qua toàn bộ thảo nguyên ở vào tây bắc cảnh nội một đoạn được xưng là bạch sơn vì khác nhau sau xây cảnh nội bạch sơn bình thường đem sau xây bạch sơn gọi đại bạch sơn mà tây bắc bạch sơn thì được xưng tiểu bạch sơn tại tiểu bạch sơn cùng thanh hà giao hội phương đông có tòa hùng thành chính là trung đô lại từ trung đô tiếp tục hướng bắc ở vào thảo nguyên cảnh nội đoạn tia dây、núi. chính là đại tuyết sơn đại tuyết sơn chân núi có một tòa hồ lớn tên là bích lạc hồ đã từng lấy bích lạc hồ luận đạo mà văn danh thiên hạ cũng là trên thảo nguyên những cây rong nhất là màu mơ chi địa có mấy cái gần mười vạn người chi chúng đại bộ lạc nhiều năm đóng quân nơi này phân ly ở thảo nguyên vương đ ỉ n h bên ngoài đại tuyết sơn bởi vì nó sườn núi trở lên vị trí quanh năm tuyết động mà gọi tên nó đỉnh núi cũng không kiến trúc người ở nhưng ở nó giữa sườn núi vị trí lại có một tòa hùng vị như thành trộm miếu tức là ma lô tự hàng năm đều sẽ có vài lấy vạn kế thảo nguyên tín đồ tiến về nơi đây triều thành bái phận mà tại triều trên thánh lộ thì là thây nằm khắp nơi trên đất. hai người rời đi đường n g ọ n ngồi tại một chỗ dốc t h o ả i bên trên trương vô bệnh đưa tay nắm chặt lên một đoạn dễ cỏ quấn quanh ở chính mình trên đầu ngón tay nói ra giang nam bên kia tiêu cận có hắn một tay thành lập quỷ vương cung cùng đạo môn hết sức ủng hộ tây bắc bên này lâm hẳn thì là có thân là phật môn chi nhánh đại tuyết sơn ma luân tự cùng thoát thai từ vui dạy chi nhánh thảo nguyên t ắ t mãn a h giáo ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không chọn t ắ t mãn a h giáo mà là lựa chọn ma luân tự từ bác du nhẹ dọn hồi đáp kỳ thật rất đơn giản thảo nguyên tắc m ã giáo cùng thảo nguyên vương đình quan hệ tựa như quỷ vương cung cùng, cùng, cùng m không trương h chưa khả Thảo Đình như chỉ hợp, khác nhau, lúc này mới có thể thừa cơ hội. ể cắt, cùng cùng lúc có cơ Vương Vương, ma tựa tự tồn tại t môn mà mới luân là lợi Nguyên Nguy nó nội này đạo vì bởi bộ vô bệnh không khỏi nghĩ tới một chuyện gật đầu đồng ý nói lá thu chỗ tích thiện phái một nhà độc đại lâu này sớm đã để m ắ t khắc bốn phái bảy mạch lòng sinh bất mãn lần này lá thu một ý thôi động lần này thiên hạ đại l o ạ n nếu là công thành còn tốt nếu là không thành sợ là lá thu trưởng giáo tôn vị khó giữ được từ bắc du cười nói miếu hương lớn lựa thịnh có thể ăn hương hỏa bồ tắc cũng nhiều bồ tắc càng nhiều khó tránh khỏi muốn nội tranh trước ma luân tự bên trong tình huống cũng không sai biệt nhiều bất quá tình huống cụ thể lại là vừa vặn cùng đạo môn trái lại mấy tên trưởng lão ngoài ra kết quả nguyên vương đình cùng tắt ma h ân giáo liên thủ giá không đương đại tự chủ thu tứ lúc này mới đem ma luân tự c h ó i lại thảo nguyên vương đình thể lớn t r ư ơ n g vô bệnh vứt bỏ trong tay không ngừng nắm rễ cỏ sắp mặt trở nên có chút n g ư n g trọng chậm rãi nói trước kia lúc thu tứ cùng thái tổ hoàng đế giao hảo thái tổ hoàng đế duy trì nàng trùng kiến ma luân tự cũng làm u ố n tại trên thảo nguyên lưu lại một cái đinh lấy ngăn được lâm hẳn chỉ là gần thời gian mở giáp đại tề c trương mà mà kệ. Mà kệ có có vô bệnh lấy xuống bên hông bội đao dùng vỏ đao chỉ chỉ đại tuyết sơn phương hướng thảo nguyên mặc dù không phải quốc lại hơn hàn quốc mà ma luân tự tại trên thảo nguyên chính là một cái quốc chúng tri quốc trừ trong chùa xúc dưỡng có mấy vạn hộ giáo tăng binh bên ngoài Toàn bộ Thảo Nguyên đều biết, Nguyên bộ Bích đều lần a kia Ma Ven về về Vương những Luân Trường không Nguyên Đình. hồ thuộc thuộc Thảo bộ lạc kia thuộc về ma luân tự Lão, l Tự mà không thuộc về Thảo Nguyên vương đình. Lần này lâm hàn dốc hết toàn lực tự nhiên cũng đem những bộ lạc này lôi cuốn trong đó chẳng qua nếu như ngươi có thể leo núi đại tuyết sơn không dùng được thủ đoạn ở gì chỉ cần có thể thuyết phục những cái kia ma luân tự trưởng lão để bọn hắn một đạo tiếp pháp chỉ cho những bộ lạc kia muốn bọn hắn trở về đại tuyết sơn coi như lâm hàn cường lưu trấn áp chỉ sợ cũng phải là một cái thai hoa ngầm t h ố n chi ma luân tự hộ giáo tăng binh còn có thể thẳng đến kim trướng vương đình không phải do lâm hàn không vào lui mất theo từ bắc du cười cười ta từng gặp vị kia ma luân tự, tự chủ dựa theo nàng nói tới mất quyền lực nàng những người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện muốn thuyết phục những này ma luân tự trưởng lão chỉ sợ muốn phí rất lắm lời lưỡi t r ư ơ n g vô bệnh đồng dạng là cười nói nếu như thuyết phục không được như vậy một kiếm có đủ hay không từ bác du n g h ĩ nghĩ gật đầu nói hẳn là đủ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi năm đó bích lạc hồ bạn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi năm đó bích lạc hồ bạn c u ộ n c u ộ n trong báo cát một cái hất lên áo choàng thân ảnh một mình hành tẩu tại mên ngông trong sa mạc có vẻ hơi cổ quái bởi vì loại địa phương này không chỉ là ít hai lui tới liền liên động vật sinh linh cũng không coi là nhiều sẽ đến chỗ này chỉ có hai loại người một loại là không thể không đi qua nơi này thương đội lại một loại chính là m à i đao xoèn x o è n hướng thương đội mã tặc về phần khách độc hành không nói mã tặc uy hiếp vẹn vẹn dài tới mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ vận khí không tốt mười ngày nửa tháng không nhìn thấy nửa điểm người ở cũng đủ để cho người bình thường m ệ n h tăng trên đường bất quá tên này khách độc hành hiển nhiên là một ngoại lệ một bước ở giữa có thể tiến lên mấy trường sa cả người phảng phất tại hoa nguyên n g trên sa mạc không ngừng lấp lóe nếu là có địa tiên cảnh giới tu sĩ ở đây liền sẽ phát giác người này tuyệt không vẹn vẹn tu sĩ tầm thường đơn giản như vậy mặc dù bình thường địa tiên tu sĩ cũng có thể dùng da xúc địa thành thốn thủ đoạn nhưng rất không có khả năng dùng để đi đường bởi vì cử động lần này tiêu hao khí cơ q u á khổng lồ trừ phi là địa tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ tự thân cùng t i ê n địa cộng minh khí cơ gần như quần quận không dứt mới có thể có như vậy lực lượng nếu thật là mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ vô luận là người bình thường trong mắt địa cảnh hay là tới lui như gió mã tặc đều biến thành tiểu hài tự trò cười từ bắc du một đường đi tới nhìn qua rất nhiều thảo nguyên phong cảnh nhưng không có nhìn thấy thương đội cùng mã tặc bởi vì thảo nguyên cùng trung nguyên đại chiến nguyên nhân tây bắc đã toàn diện phong tỏa sẽ không còn có thương đội từ bên này trải qua không có thương đội tự nhiên cũng sẽ không có mã tặc bọn hắn đã đuổi theo thương đội khí tức đi tới gần sau xây phương hướng ở bên kia còn có trải qua đường biển đi vào sau xây sau đó lại đi vòng do sau xây tiến vào thảo nguyên thương đội hiện tại trên vùng hoa nguyên n g này trừ ngẫu nhiên mấy cái rời rạc tại vương đình hiệu lệnh phía dưới xa xôi bộ tộc lại có chính là đi hướng t ỏ a kia đại tuyết sơn triều thánh giả mặc dù những này chiều thánh giả bọn họ phần lớn thể phách vượt qua thường nhân ý chí càng là kiên định như sát nhưng trung quy là người khó cùng t i h n đấu tại dọc theo con đường này ngã lăn thi thể khắp nơi có thể thấy được có chút tuổi tác xa xưa đã hóa thành sương khô có chút vừa mới chết đi không lâu bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân còn duy trì khi còn sống diện mạo sinh động như thật phản phất vẹn vẹn chỉ là lâm vào ngủ say từ bắc du, du không dừng ngủ đêm từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn từ mặt trời lặn lại đến mặt trời mọc cuối cùng tại cái thứ ba mặt trời mọc thời điểm hắn đột nhiên dừng bước lại bởi vì lúc này tại tầm mắt của hắn cuối cùng xuất hiện một bức cực kỳ bao la hùng vĩ hình ảnh vốn là một mảnh đường bằng p h ẳ n g hoa nguyên n g tại cuối cùng đột nhiên xuất hiện liên tiếp chập trùng lên xuống đường cong theo từ bắc du không ngừng hướng về phía trước những ngày đường cong cũng càng ngày càng rõ ràng mà lại càng lộ ra c a o lớn đường cong bên trên xanh trắng chi sắc p h ẳ n g phất muốn cùng trên đỉnh đầu bầu trời xanh thảm núi liền thành một thể đó là núi tuyết đại tuyết sơn khoảng cách càng ngày càng gần từ bắc du trong tầm mắt xuất hiện càng nhiều sự vật ngay tại núi tuyết chân núi có một tòa to lớn như biển hồ nước cái hồ, này toàn thân xanh nước hồ thanh thịnh phảng phất một chút có thể nhìn tới đáy hồ xa xa nhìn lại tựa như một khối màu xanh lá hổ phách khảm nạm tại thảo nguyên phía trên đại địa đây chính là bích lạc hồ từng để cho vô số tuổi trẻ tài tuấn hướng tới bích lạc hồ biện pháp đại hội liền tọa lạc tại bích lạc hồ bên mở. khi từ bắc du rốt cục đi vào hồ lớn này trước mắt lúc lại một lần nữa bị trước mắt khoảng cách gần cảnh đẹp rung động mặc dù lúc này đã là cuối mùa xuân thời tiết nhưng xuân y vẫn còn chậm chạp không có thổi qua thảo nguyên bất qua gió xuân sớm chiếu cố cái này giấu ở thảo nguyên chỗ sâu bích la hồ vạn khoảnh sóng biết theo gió nhẹ có chút nhục nào nước hồ lắc lư ra từng vòng từng vòng rất nh hơi lay động một cái đều sẽ làm nước tràn ra ven hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá non mịn mầm c ỏ tản ra vô tận sinh mệnh khí tức thỉnh thoảng sẽ có thành bảy kết đội dê vàng tới chỗ này uống nước mặc kệ cỡ nào lạnh thấu xương hàn phong đi vào chỗ này đều sẽ biến từng nhất tấm áp gió nhẹ tại một mảnh mênh mông đơn điệu màu trắng bên trong điểm này xanh biết giống như thế ngoại bảo nguyên tại nước hồ nơi xa có một tòa liên miên không ngừng lại không nhìn thấy cuối núi tuyết ở trong đó cao lớn nhất núi tuyết sườn núi chỗ có thể mơ hồ có thể thấy được một tòa chiếm cứ nửa cái sườn núi to lớn chùa chiến cả tòa chùa chiến xây rượi lư Có chi cố cương bức hoành không thế, khi thương không thế, hậu hoa thông bằng phẳng quán kiên đôn tưởng, ngầm bằng rộng dai trắng tường suất đá dai mã cỏ lúc ĩ n vàng son lộng kim đỉnh, to lớn mạ vàng bà bình, chàng cùng cờ kinh, sen lẫn nhau chiếu huy, tại màu trắng trên n h chiếu huy, bà màu to lây kim tại mạ cờ i nhiều tuyết một hơn vòng lượng s ắ Lúc này trên núi tuyết còn có nhàn nhạt sơ ư n g sớm lại thêm vốn là tuyết trắng đại tuyết sơn trên trời xanh trắng màn trời cùng lượn lờ mây mù khiến cho trên sườn núi tòa kia kim hồng song s ắ c c h ù a m i ế u lúc cần lúc hiện giống như là khó phân thật giả hải thị ảo thị lại như là ở trên trời tiên cảnh phật quốc ma luân tự đây chính là được vinh dự phật môn tam đại tổ đình một trong ma luân tự đem toàn bộ khuôn mặt đều giấu ở áo choàng m ũ trùm dưới bóng ma từ bắc du đứng lặng tại bích lạc hồ bạn có chút n g ử a đầu cực điểm thị lực nắm nhìn tòa kia một hồ chi cách ma luân tự thì thào cảm gái nói đây chính là ma luân tự quả nhiên không tầm thường hắn đã từng đi qua thiên cơ các vô luận là đế đô trong hoàng thành thiên cơ các t n g các hay là tây bắc đại tượng tạo vương sinh chỗ chỗ kia phân các đều có thể nói là nhân lực cực hạn đại thủ bút bất quá nếu là cùng trước mắt tòa này hùng vi c h u ộ miếu so ra những cái kia đại thủ bút lại hình như đều trở nên không có ý nghĩa về phần những tông môn khác tại từ bắc du leo lên kiếm tông bích du lịch đ ả o lúc nơi đó đã là một mảnh vách nát tường xiêu nhìn không r a n ă m đó là như thế nào phồn bình cường thịnh về phần đạo môn huyền đô cùng với khắc bát phong tuyệt đỉnh như thế nào bao la hùng vĩ chỉ sợ hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy đương nhiên từ bắc du đối với trước mắt màn này cảnh tượng cảm thấy rung động nhưng không có cái gì lòng k í n h sợ đến điệu tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới có thể làm cho bọn hắn kinh úy chỉ sợ chỉ có trên đỉnh đầu mười t á n g i i có thể l à bọn hắn kinh ú chỉ sợ chỉ có trên đ n h đ ồ n g lộng thiên lam sau đó đem ánh mắt từ ma luân tự bên trên、giới. nhìn về phía một phương hướng khác ở nơi đó có một mảnh lâm hồ xây lên chất gỗ địa c á c trong đó vài tòa lấy cọc gỗ là chèo trống toàn bộ treo ở trên nước hồ lối suy nghĩ xào rượu nó phong cách cùng trên núi chùa miếu khác biệt quá nhiều giống như là trung nguyên bên k i a kiến trúc nếu như hắn không có đ o á n sai đây chính là năm đó bích lạc hồ biện pháp đại hội địa điểm cũ từ bắc du ánh mắt đ ỗ n g nhiên nu hòa rất nhiều tại một giáp trước đó từng có một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng đi ở đây thời điểm đó bọn hắn còn không phải vợ chồng vẹn vẹn chỉ là sư huynh hội bất quá đó là cái đáng giá để cho người ta dư vị niên kỷ cảnh một năm kia, Đạo một ô n vinh người nhất. thủ thu thế hệ trẻ tuổi người thứ hệ đồ được diệp dự m năm kia Mộ d hạt tuyên là danh khắp đại nho cố khải môn hạ đệ tử lam ngọc là thiền cơ các thiếu các chủ ngụy cấm là tây bắc biên trong quân một cái nho nhỏ đô uý một năm kia có kiếm tông s o n g vách tường danh s ư n g công tôn trọng như cùng trường tuyết giao cùng đi đến bích lạc hồ bạn song kiếm đều xuất hiện để ngày sau được tôn là thiên hạ hai thánh thu diệp cùng tiêu dục chật vật không chịu nổi chương ba trăm năm mươi mốt dị vực tha hương nộ cố chi chương ba trăm năm mươi mốt dị vực tha hương nộ cố chi từ bắc du nhìn qua vùng kiến trúc kia t r ầ m mặc hồi lâu sau thu tầm mắt lại tiếp tục cất bước tiến lên bất quá không phải trực tiếp đi hướng tòa kia thế gian số một số hai hùng vi trồ miếu mà là đi vòng đi hướng một phương hướng khác tại bích lạc hồ cách đó không xa có mấy cái to lớn thảo nguyên bộ lạc thống lĩnh những này thảo nguyên bộ l Bị các bộ tôn xưng là bố bây bố các chuyển cho có tôn Tất thửa, trăm Tất xưng Hãn, xưng này đến năm quan cảnh. Nói lên bố La Tất Hãn, liền giờ là La La hào đã mấy đời đời kỳ h thể không nhắc phong chấn thảo hôi thị ô n lên vương nguyên vương g tộc. k sắc bắc được làm lâm mồ bộ thật hai cái này tôn hiệu đều là do trung nguyên triều đình sắc phong bất quá không phải bây giờ đại t ề triều đình mà là tiền triều đại trịnh về sau tiêu dục chỉ là duyên tập đại t r ị n h hai cái sắc phong tôn hiệu đại trịnh minh võ hai mươi năm đại trịnh thái tổ hoàng đế điều động đại đô đốc phùng trường phó thanh lam thương hại các lính một quân tổng cộng hai trăm linh đại quân từ trung đô mà ra viễn trinh thảo nguyên đồng niên phùng trương đại quân đường vòng tiểu khâu lĩnh vây quanh nạp cấp sở trụ sở nạp cấp sở bị ép đầu hàng quy thuận tại đại trịnh triều đình bị phong bố la tất hãn giống như là quận vương t ấ c vị nạp cấp sở cử động lần này làm ô luân hà phía đông thảo nguyên chư bộ mất đi bình t r ư ớ n g phó thanh thì thừa dịp này thời cơ thẳng bức thảo nguyên vương đ ỉ n h thảo nguyên mồ hôi vương cùng chúng đại cắt không thể không trốn xa bích la vân hồ đại bại thảo nguyên mồ hôi vương thân vệ mười hai bộ bức b á c thảo nguyên mồ hôi vương thân vệ mười hai bộ bức bách thảo nguyên mồ hôi vương ký kết hiệp ước cầu hòa tự nhận quy thuận trịnh đình thủ phong chấn m ì n h võ 2 a hai năm phó thanh tại ô luân hà bắc bên cạnh tới gần đại tuyết sơn phương hướng thiết lập đoá nhan đô đốc phủ đồng thời tướng bộ phân thảo nguyên bộ lạc rời đi tây bắc hà nội châu lại sẽ bị phong làm bố la tất hãn nạp cấp sở sở bộ rời đi bích lạc hồ dùng cái này đến ngăn được được phong làm chấn bắc vương lâm thị bộ tộc về sau theo trịnh đình thế nhỏ đại trịnh binh lực không ngừng có vào dần dần từ bỏ đoá nhan đô đốc phủ cùng tú long thảo nguyên cùng tiểu khâu lĩnh các vùng thảo nguyên lại lần nữa trở lại lâm thị bộ tộc trong lòng bàn tay bất quá tại bích lạc hồ bạn nạp cấp sở sở bộ lại là thừa cơ phát triển an toàn tuy nói không thể cùng Kim nhưng cũng tự thành p h i ê n c h ấ n chi thế nghe điều không nghe tuyên một mực cùng lâm thị vương tộc bằng mặt không bằng lòng thậm chí lúc trước m ồ a hôi vương lâm xa sau khi chết vương phi hồng nương con cầm quyền tiêu dục cũng là từ bố la tất hãn nơi này mở ra lỗ hồng cuối cùng lật đổ hồng nương con có thể mượn vợ h ắ n lâm ngân bình chi thủ chấp trưởng thảo nguyên lúc này mới có lúc sau nhập chủ vực bên trong định đỉnh thiên hạ hiện tại từ bắc du chính là muốn đi bố la tất hãn chỗ nạp cắp sở bộ mọi người đều biết thảo nguyên vương đình là một tòa do vô số lều vải hội tụ mà thành di động chi thành chục cây rong mà ở trong đó lớn nhất lều vải lấy màu vàng sơn lên là thả đây cũng chính là kim trướng vương đình tồn tại bất quá cùng vương đình khác biệt bố la tất hãn vị này thảo nguyên số hai quyền thế nhân vật chỗ cư trụ là một tòa thành trì một tòa sẽ không di động còn có cửa thành cùng tường thành thành trì tòa thành trì này vốn cũng lừng lẫy nổi danh chính là do đại đô đốc phó thanh thành lập đoán h a n đô đốc phủ tại đại trịnh biên quân lui trở về trung đô đằng sau tòa này đoán h a n đô đốc phủ dần dần biến thành một tòa vô chủ chi thành trung nguyên cùng thảo nguyên lui tới thương đội nhiều tụ tập ở này rất nhiều ngựa thảo nguyên tặc được vàng bạc đằng sau cũng tới chỗ này tiêu khiển một phen thương nhân cùng cường đạo sống trung hòa bình cũng coi là n nơi đây khoảng cách đại tuyết sơn có chút một khoảng cách cũng không phải là khoảng cách đại tuyết sơn gần nhất địa phương bất quá bố la tất hãn có bốn giờ nại bắt thói quen chúng nóng lạnh mà ở thu đông hủy lạnh xuân hạ nghỉ mát hai năm này trên thảo nguyên trắng thai huyên náo lợi hại liền ngay cả bích lạc hồ một vùng cũng có phần bị ảnh hưởng cho nên hắn đại đa số thời gian đều dừng lại tại có tường thành chăn gió tránh rét đoá nhan trong thành Lần này, năm đó từ bắc du tại tú long thảo nguyên bên trên lượt kiếm tại chém giết một mươi hai lang đạo đằng sau đêm gặp mưa to đã từng cùng mấy tên tránh mưa thương nhân từng có một đoạn ngắn ngủi bẻo nước gặp nhau không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đang nơi này gặp nhau lần nữa cái này khiến từ bắc du không khỏi nhớ tới tiêu chi nam đã từng nhắc tới qua một câu trong nhân thế mỗi lần trùng p h ù n g luôn luôn tại lơ đãng ở giữa trong nhân thế mỗi lần gặp nhau cũng đều là xa cách từ lâu trùng p h ù n g từ bắc du còn nhớ mang mang cái này thương nhân họ trường gọi t r ư ờ n g tố hằng tại hắn hô lên t r ư ờ n g tố hằng danh tự đằng sau t r ư ờ n g tố hằng rất nhanh nhớ tới cái kia tại cự lộc ngoài thành gặp phải người trẻ tuổi bất q u á bốn năm không thấy tại hắn mơ hồ trong ấn tượng hơi có ngây n g â người trẻ tuổi đã trở nên kiên nghị thành thục nhất là cả người trạng thái khí càng là n h i ê n trời lệ đất để h ắ n kém chú bất quá đều nói trong thiên hạ tứ đại v i ệ c vui theo thứ tự là đêm động phòng hoa trúc tên để bảng v à n g lúc nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tha hưng ơ n g ộ cố chi có thể tại cái này chân trời góc b i ể n dị tộc chi địa gặp được một cái năm đó cố nhân dù là hai người cũng không thực sự giao tình cũng sẽ cấp tốc quen thuộc đứng lên từ bác du hỏi trương tố h à n g những năm gần đây tình trạng cái này đầy mặt gió sương hán tử trung niên cảm thán liên tục mua bán kho thực hiện hôm nay thiên hạ bốn chỗ chiến lên để bọn hắn cũng mất đường sống tây mát hành lang đi không được cự lộc thành đi không được chỉ có thể mượn đường sau xây tuy nói kiếm bạc không ít có thể đường này trình lại trọn vẹn tăng gấp mấy、lần. Đến m ộ tại lần một lần ở giữa không sai biệt lắm là làm không muốn thời gian hai năm, không nói trong hôn chính Đường cũng người Trương một hiểm, tội. biệt thời vất Tố ở giữa Hằng sai hai đi. Sau kỳ cho chịu Du đó đó cực vả n đoán, g Bắc chỉ thương tòa tông tu t lưu, sĩ chi ư để r Tố hằng liên tục tán thưởng tiền Hằng liên đội ồ vô lượng. Tại thương Tại đ vào thành trước đó trương tố hằng lại tốt trong lòng tự nhủ rất nhiều trong thành cấm kỵ thì như tòa thành này nhưng thật ra là chia làm nội thành cùng ngoại thành nội thành là thảo nguyên quyền quý chỗ ở lại bao quát vị kia bố la tất hãn mà ngoại thành mới là bọn hắn những thương nhân này mậu dịch nơi trốn mà lại vô luận là nội thành hay là ngoại thành đều nghiêm cấm giết chóc mặc kệ ở ngoại thành là thương nhân hay là mã tặc đều phải tuân thủ thiết luật này nếu có có can đảm kẻ vi phạm tuần thành kỵ binh coi như chém giết không có chút nào hạ thủ lưu t ì n h liền xem như tu sĩ cũng không thể ngoại lệ trước đây ít năm liền có mấy cái tắt man giáo tu sĩ ở chỗ này náo sự kết quả dẫn tới đại đội kỵ binh trấn áp mặc dù những tu sĩ này thật là có chút thủ đoạn chém giết mấy trăm kỵ binh nhưng vẫn là quả bất được chúng bị chặt hạ đầu phân biệt treo ở trên bốn cửa、thành. Hiện tại ra trong h ị t đều đã tòa thành này duy nhất có thể ngoại lệ chính là xuất thân dòng chính thảo nguyên quỳnh quý cùng những cái tia từ trên đại tuyết sơn xuống hồng y hòa thượng bất quá cùng những cái tia việc xấu loang lộ thảo nguyên quỳnh quý so sánh những ngày hồng y hòa thượng cũng có thể xem như trên thảo nguyên bồ tát sống sẽ rất ít cùng người vì khó có khi sẽ còn xuất thủ làm chút việt thiện dần dần tới gần cửa thành từ bắc du đưa mắt nhìn lại ở cửa thành phía trên quả nhiên treo mười cái khô lâu có tuổi tác đã lâu mục nát đến không còn hình dáng có mới treo lên không có nhiều thời điểm lờ mờ có thể nhận ra khi còn sống diện n g ụ c từ bắc du không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng thật đúng là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ khai nhan giới chương ba trăm năm mươi hai tây bắc tái ngoại đ o á nhan thành chương ba trăm năm mươi hai tây bắc tái ngoại đ o á nhan thành qua các cổng đi vào đ o á nhan thành trưng tố hàng trước đó cùng từ bắc du nói xong sau khi vào thành bọn hắn những n à y nhàn một đường thương nhân liền muốn bắt đầu công việc lưu bù lên n h lúc đầu trương tố h à n g còn hơi co hay náy bất quá hắn nghĩ lại tiểu huynh đệ này sớm tại bốn năm trước liền dám một thân một mình đi cự lộc thành bây giờ cũng đã trở thành vượt qua phạm nhân tu sĩ chỗ nào còn cần chính mình quan tâm cùng t r ư ơ n g tố hàng cáo biệt đằng sau từ bắc du một thân một mình đi tại trong tòa thành này bình tĩnh mà xem xét nếu như nói hùng cứ đại tuyết sơn phía trên nguy nga như thành trì ma lân u tự còn có thể để hắn sinh ra mấy phần rung động dưới mắt tòa này thành nhỏ thực sự để hắn khó mà nhấc lên quá nhiều hứng thú nhất là tại hắn quen thuộc giang đô phồn hoa cùng đế đô cường thịnh đằng sau thì càng là như vậy bất quá tòa thành nhỏ này cũng cho từ bắc du một chút khác thể nghiệm ấn tượng đầu tiên chính là quy củ sâm nghiêm vào thành lúc muốn giao nạp một bút lệ phí vào thành căn cứ hàng hóa cùng nhân số mà định ra ước chừng là mười mấy lượng bạc đến một trăm lượng bạc không đợi sau đó mỗi người nhận lấy một khối đại biểu thân phận một bài nếu là ở trong thành gặp được tuần thành kỵ binh đề ra nghi vấn liền muốn đưa ra một bài nếu như không có một bài chứng minh thân phận liền muốn bị đầu nhập trong lao cần giao nạp một bút phí tổn mới có thể thả ra đồng thời còn muốn bị khu trục ra khỏi thành không ít mới đến quỷ xui xẻo chính là ném đi một bài chẳng những sinh ý không làm thành còn kém chút mất mạng từ bác du đi theo trương tố h à n g thương đội cùng một chỗ vào thành cũng bị phân một cái một bài từ bác du vốn định đem tiền bạc cho hắn có thể trương tố hằng khăng khăng không cần từ bác du cũng không có quá nhiều đ ú n nhường chỉ nói là ngày sau nếu có khó xử có thể đi giang đô vinh hoa phường công tôn phụ tìm hắn trương tố hàng đáp ứng đằng sau lại nói cho hắn biết tòa này đoá nhan thành trong ngoại thành cửa hàng san sát không chỉ có trung nguyên cùng thảo nguyên hàng hóa thậm chí còn có cực tây chi địa hàng hóa có thể đi khắp nơi đi nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch nếu là chọn chúng cái gì ngưỡng mộ trong lòng sự v ậ n trong tay lại không dư giả có thể tìm hắn đến m g ự n hắn lao trương mặc dù chưa nói tới phu thương nhưng là hơn trăm lượng bạc vẫn có thể cầm ra được từ bác du tất nhiên là cười đáp ứng bất quá hắn cũng không có gì đi đi dạo cửa hàng tâm tư lần này hắn đến nơi đây hay là chạy ma luân tự cùng treo ở kỳ danh giới mấy chục vạn thảo nguyên bộ lạc mà đến từ khi phật môn tây đến đằng sau cùng chia tăm mạch nhất mạch lưu tại nơi khởi nguồn là v ì kim cương tự nhất mạch bây giờ đã cùng ngụy vương tiêu c ẩ n cùng một ruột lưu tại trung nguyên nhất mạch thế lực khổng lồ nhất cùng đạo môn t ị n h xưng ơ phật đạo nhiều lần di chuyển đằng sau đi vào đông bắc một mực cùng đông bắc mục thị có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đ ờ i trước phật môn chủ trì mục xem chính là xuất từ đông bắc mục thị bộ tộc cũng chính vì vậy lúc trước tiêu dục là tranh thủ phật môn duy trì đến chống lại cùng kiếm tông liên thủ h u y ệ ề n giáo chẳng những không có hưng binh thảo phạt s ứ đông bắc hòa đàm h ứ a nạc mục thị chỉ cần quy thuật vẫn nhưng vì vương khắc họ thống ngự đông bắc t a m châu thế là lúc này mới có hôm nay đại tề liêu vương từ bác du mỗi lần nghĩ tới đây đều là cảm giác đau cả đầu ngày sau nếu muốn giải quyết đông bắc mục thị vấn đề phật môn tất nhiên là một trở ngại lớn t r e o chọc một cánh cửa đã để hắn cảm giác sâu sắc lực bất bằng tâm lại thêm một cái phật môn hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân cũng tiêu thụ không được phần này phúc khí v ề phần truyền vào thảo nguyên nhất mạch chính là bây giờ ma luân tự ma luân tự cắm rệ ở thảo nguyên đằng sau cấp tốc q u ố khởi chính như trung nguyên phật môn có thể cùng đạo môn chống lại ma luân tự cũng rất gần cùng thảo nguyên t á t m a n giáo địa vị năng nhau chính như một vị thảo nguyên quyền quý say rượu nói đùa tại trên thảo nguyên có ba cái không rơi thái dương ở giữa mặt trời là kim trướng mồ hôi vương phía tây mặt trời là đại nhật như lai phía đông mặt trời là trường sinh trời tuy là một câu say rượu nói đùa nhưng lại đem trên thảo nguyên thế cục nói đến cực kỳ thấu triệt ma luân tự cùng t á t m a n giáo nhất đông nhất tây phân tranh không chỉ lại không ai ngờ ai thảo nguyên mồ hôi vương ở giữa điều đình khiến cho cả hai không thể không phụ thuộc vương đình lai lẫn nhau chèn ép đối phương bất quá không giống với hoàn toàn phụ thuộc vào vương ma luân tự càng thêm thế lớn những năm gần đây trên thảo nguyên ở trong danh sách hoặc không ở trong danh sách tăng nhân chừng mấy chục vạn c h i chúng đều là tại ma luân tự thống lĩnh phía dưới mà ma luân tự trừ bố la tất hãn nạp c ắ p sở bộ bên ngoài còn xúc dưỡng có mấy vạn tăng binh dù là thân cận đại tể triều đình thu tứ đã bị mất quyền lực dù là lâm hàn tự mình giá lâm ma luân tự đây là ma luân tự sau cùng sống yên phận gốc rễ đánh cái không quá thích hợp so sánh đây là tiền quá tải lâm hàn không thể mang đi từ bắc du muốn mang đi sẽ chỉ càng khó bất quá tại trước khi tới trương vô bệnh cũng cho hắn để một cái đề nghị từ tắt mãn giáo trên người t a y ma luân tự tại trên thảo nguyên hàng đầu địch nhân là phụ thuộc vào vương đình tắt mãn giáo g mà vương đình bất kể như thế nào lôi kéo ma luân tự đều khó có khả năng vì ma luân tự mà tự đoạn cánh tay d i ệ t trừ tắt mãn giáo g húng chi thảo nguyên mồ hôi vương còn phải thông qua s o n g vương không hợp từ đó đùa bỡn đế vương quần yêu cho nên càng thêm thế lớn ma luân tự rất khó hoàn toàn đẻ chết tắt mãn giáo g thậm chí nhiều khi còn muốn bị vương đình cân bằng chết ép có thể từ bắt du cục này bên ngoài người khác biệt hắn không cần quan tâm tắt mãn giáo chết sống thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần quan tâm trên thảo nguyên cân bằng hay không h kêu i động ma luân tự khối này ngoan cố không thay đổi tảng đá dù sao trung nguyên quá xa có thể hay không đánh xuống trung nguyên hay là không thể biết được h ú ố n g chi trung nguyên còn có một cái căn cơ thâm hậu phật môn coi như lâm hàn may mắn đặt xuống trung nguyên ma luân tự muốn tại trung nguyên cùng phật môn tranh chấp hay là quá mức ăn t h ì t t i bởi vì cái gọi là thiên dương đang nhìn không bằng một thỏ nơi tay cùng đi hy vọng xa v ờ i không thiết thực trung nguyên chẳng suy nghĩ ở trước mắt thảo nguyên từ bắc du tìm được trương tố hằng nói tới nhà kia khách sạn muốn ở giữa trên lầu hai phòng đi vào gian phòng sau đẩy ra cửa sổ vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa sổ trên đường phố có một đội thân mang bị giáp tuần từ bắc du ánh mắt sâu thẳm dựa theo đạo lý mà nói từ bắc du không có khả năng tại tòa này trong khoảng cách nguyên ngàn dặm xa tái ngoại cô thành hao phi quá nhiều thời gian hắn s ợ dĩ tới trước nơi đây mà không phải trực tiếp đi ma luân tự là bởi vì bản đại bố la tất h á n là ma luân tự đại trưởng lao c h ấ t tử nếu như có thể thuyết phục vị này bố la tất h á n như vậy hắn ma luân tự c h i hành có lẽ sẽ càng thêm thông thuận một chút nếu có thể lại nói phục ma luân tự phản loạn thảo nguyên vương đình như vậy tây bắc đại quân liền có thể do thủ truyền công lớn như vậy đủ cũng liền thiếu chút áp lực trung nguyên cũng liền có thể thêm ra mấy phần ăn ổn hắn dù sao không phải khẩu tài vô song tiêu cẩn có thể hay không thuyết phục vị k i a bố la tất hãn hắn không có niềm tin chắc chắn gì hắn càng không có quá nhiều tính nhẫn lại bây giờ giang nam đại chiến say x ư a tây bắc cũng là hết sức căng thẳng đông bắc càng làm ư a gió nổi lên khắp nơi đều tại người chết hắn cái này bình bắt đại tướng quân coi như không có khả năng tự mình điệu binh kể tướng cũng không thể ở chỗ này vô ích thời gian từ bắc du ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ẩn ẩn có thể thấy được đại tuyết sơn hình dáng thật chẳng lẽ muốn một đường rét đi qua chương ba t cường long sang sông đại thảo nguyên chương ba t cường long sang sông đại thảo nguyên. Thì thật, không p vả i lại từ đắc tình trạng, t bắc du lúc đó phá vỡ trần diệp xin mời dưới thiên đế pháp tướng thương thế rất nặng nếu như khả năng hắn làm gì ngàn dặm xa xôi đến ma luân tự bên này trực tiếp rét vào lâm hàn đại doanh giết chết lâm hàn xong hết mọi chuyện chỉ cần lâm hàn vừa chết bảy con tranh vị dương thuật tất nhiên muốn xuất đại quân trở về thảo nguyên đợi cho thảo nguyên vương vị hết thể đều kết thúc đằng sau trung nguyên bên này cũng kém không nhiều chiến sự kết thúc chỉ bằng một cái thảo nguyên lại khó lật lên sóng lớn đáng tiếc từ bắc du chuyện của mình thì mình tự biết không nói trước lâm hàn thân ở trong đại quân liền nói bên cạnh hắn đông đảo tu sĩ cao thủ chưa hẳn liền so một cái chấn ma địa kém hắn cường thịnh thời điểm tự nhiên hắn có thể danh sưng lầu mười tám phía dưới bất quá một kiếm chi địch bất quá bây giờ hắn còn có thể ra vài kiếm năm đó thượng quan tiên trần nói chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình nơi này một kiếm cũng không phải chỉ tùy tiện một kiếm mà hẳn là mạnh nhất một kiếm hắn từ bắc du nếu là liệu lên tính m ệ n h dùng r a kiếm ba mươi sáu một kiếm trừ mộ dung huyên các loại giải rác mấy người bên ngoài mặt khác lầu mười tám cảnh giới phía dưới tu sĩ sợ là đều muốn bỏ mình tại chỗ có thể một kiếm này hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có một kiếm mà thôi về phần từ bắc du vì sao không giống thu diệp như vậy trực tiếp dùng khí vận chữa thương hắn lại làm sao không muốn mau chóng khôi phục thương thế có thể bình tĩnh mà xem xét h ắ n t ừ bắc du chỉ là một cái cập quan chi niên người trẻ tuổi tại thu diệp bực này sống hơn tám mươi năm trước mặt lão nhân chính là cái từ đầu đến đôi mao đầu tiểu tử dù là hai người cảnh giới tương đương nhưng tại phương diện khác vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa bây giờ t ừ bắc du đã không biết ngự sử khí vận chi pháp càng không phải là thiên tử trí tôn mà lại đại tề trong triều đình cũng không có công đức ao bực này huyền diệu chỗ hắn căn bản là không có cách vận dụng chuyên quốc tỷ bên trong khí vận chỉ có thể không nhìn bảo sơn mà than thở kỳ thật đây cũng là một cái rất đơn giản đạo lý không phải hắn từ bắc du thành thế gian có thể đến được trên đầu ngón tay đại đại đ tiên đại tu sĩ là có thể đem thứ gì đều đặt vào chính mình trong túi tiêu bạch năm đó bất quá là mới vào địa tiên cảnh giới nhưng vì sao đơn độc chỉ có hắn có thể lấy t i ê n tử khí vận trong nháy mắt đúc thành bất hủ kim thân vì sao chỉ có hắn có thể khống chế thanh kia thiên tử chi kiếm lại vì sao từ bắc du tại cho tiêu chi nam trong thư nói cái gì thiên hạ đồ vật đều có kỳ chủ nói trắng ra là nên chính mình chính là mình thu diệp là từ liệt vị tổ sư cho tới đệ tử bình thường đều công nhận đạo môn trưởng giáo chân nhân hắn làm đạo môn c h i chủ dùng đạo môn khí vận hợp tình hợp lý có thể từ bắc du lại không phải đại tề chủ nhân đại tề chủ nhân là đại tề hoàng đế đây không phải từ bác du cảnh giới tu vi siêu phàm nhập thánh thậm chí chứng đạo t r ư ở n g sinh liền có thể cải biến sự tình tựa như công tôn trọng như thường thường cầu nhạo cái kia hai câu nói trên đời lớn nhất hai chuyện một kiện là đạo lý một kiện là quy củ mọi thứ cũng phải nói cái quy củ giữa thiên địa lớn nhất quy củ chính là thiên đạo bản thân không phải do ngươi không tuân theo quy củ nghĩ tới đây từ bác du nhịn không được tự dễu cười một tiếng nếu như sự tình đơn giản chỗ nào đến p h i ê n để ta làm một bên khác trưng ơ tố hàng giao tiếp hàng hóa cùng một vị khắc cùng đi nơi đây thương nhân đi về khách sạn người này họ lý gọi lý thuận hắn cùng trương tố hằng xuất từ cùng một cái đông ra hiệu b ồ n bất quá trước kia trương tố hằng chạy cự lộc thành đường tuyên kia lý thuận chạy sau xây đường tuyên kia lần này xem như lâm thời hợp tác hai người đều là nhiều năm ở bên ngoài mưu sinh người đạo lý đối nhân xử thế tất nhiên là rất quen không có cái gì không hợp cũng coi là quen thuộc ngay tại cái này không mà nói chuyện phiếm đứng lên không bao lâu liền nâng lên cái kia nửa đường gia nhập thương đội người trẻ tuổi kỳ thật người tuổi trẻ kia còn tại trong thương đội thời điểm lý thuận có mấy lời liền muốn đối với trương tố hằng nói chỉ là không nói ra miệng lúc này ngược lại là có thể mở miệng tố hằng lao đệ ta cảm thấy vị này họ từ c ô n g tử thế nhưng là lai lịch không nhỏ cha lao lý cũng là đi qua nam sông qua bắc người nhìn người cũng coi như có chút môn đạo lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt ta cứ như vậy liếc hắn một cái vừa vặn cùng hắn cái kia hai t r ò n g mắt cho đối mặt nhắc tới cũng kỳ ta lúc đó đã cảm thấy hai cái chân mềm lũn kém chút không có c o q u ắ p trên mặt đất may mắn bên cạnh tiểu nhị giúp đỡ ta một thanh lúc này mới không có mất mặt xấu hổ lúc trước ngươi trông thấy đám kia giết người không chấp mắt mã tặc đều không có việc gì làm sao lại để cho người ta nhìn thoáng qua liền lý thuận vô đủi lúc này mới nói a cái này họ tử công tử khẳng định không đơn giản ta lão lý trước kia cũng học qua chút trang giá b ả thức những năm gần đây cũng không có vứt bỏ dù sao cũng là có chút lực lượng nhưng đối với bên trên vị công tử kia thật do a người n tố h à n g lao đệ ngươi đến cho ta lộ cái t r h n tướng vị này đến cùng là lai lịch gì miễn cho không cẩn thận va chạm thần tiên trương tố hằng cười khổ một tiếng đem năm đó ở cự lộc ngoài thành tránh mưa sự tình nói thẳng ra lý thuận sắc mặt có chút ngưng trọng ngoan ngoãn nếu như ta không có đoán sai vị này từ công tử khi đó liền có không tầm thường tu vi ngươi suy nghĩ một chút thảo nguyên mưa thu đây chính là có thể chết có người vị này từ công tử lại giống người không việc gì một dạng nếu như hắn khi đó liền có không tầm thường tu vi đến hôm nay thì càng sâu không lường được ta trước kia thời điểm đã từng gặp được một vị chân chính thần tiên cao nhân vị cao nhân kia từng theo ta nói qua một chút huyền diệu cảnh giới nói chân chính cao nhân trên thân đều có một cố thế có thể là làm cho lòng người sinh thân cận có thể là làm cho lòng người sinh ý sợ hãi tóm lại là bởi vì người mà dị hôm nay vị này từ công tử cho ta cảm giác tựa như là một thanh kiếm da vỏ loại kia hơi lạnh u n g tùm hàn ý bước người để cho người ta t r ù n bước trứng tố hàng nhẹ nhàng như mày hỏi lý lao ca có ý tứ là lý thuận trái phải nhìn quanh một chút t h ấ p giọng nói ra không biết tố hằng lão đệ nghe chưa nghe nói qua giang đô t ử gia trương tố hằng do dự một chút gật đầu nói nghe nói qua một chút nghe nói cùng đế đô t ử gia vốn là một nhà bất quá lại không biết vì sao duyên h n g cơ bị nhận làm con thừa tự cho đương kim hàn g các lão bây giờ người xưng tiệu các lão lại là công chúa đế con rể thực là không tầm thường đại nhân vật lý thuận nói khẽ ta h ỏ i nghi vị này từ công tử chính là giang đô t ử gia người trương tố hằng cả kinh nói người của từ gia tới chỗ này làm cái gì còn có thể làm gì lý thuận hướng phía nội thành phương hướng c h á p miệng đương kim trung nguyên chiến sự nổi lên một phía vị này từ g i a công tử tất nhiên là đến bên này về mình cũng không biết vị này từ công tử có thể nặng bao nhiêu p h â n lượng nếu là vị kia tiểu các lão đường huynh đệ chi lưu còn tạm được nhưng nếu như chỉ là cái bà còn xa tử đệ sợ là vào không được bố la tất hán vương phủ cửa lớn trương tố hàng trầm mặc một lát đột nhiên hỏi lý lao ca ngươi nói có khả năng hay không là vị kia tiểu các lão đích thân tới nơi đây lý thuận manh sửng sốt giống như bị t u y ế t pháp này vụ sợ qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra vậy coi như thật sự là sang sông cường long hắn dội ra một bàn tay thất giọng nói ra đều nói cường long không ép địa lầu x à thế nhưng phải xem bao lớn địa lầu x à đoá nhan thành lớn chừng bàn tay địa phương cùng giang đô một cái phường không t r ê n h lệch nhiều có thể ngăn được dạng này quá giang long t r ư ơ n g tố hàng gật gật đầu t r ầ m mặc không nói bất quá khi hai người liếc nhau đằng sau cũng đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đại nhân vật như vậy làm sao lại cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ chỉ là hai người như thế nào cũng không có nghĩ đến bọn hắn đúng là một câu thành sấm vẫn thật là làm một đầu sang sông cường long theo bọn hắn thương đội đi tới tòa này tái ngoại thành nhỏ một đầu đủ để cho toàn bộ thảo nguyên cũng vì đó chấn động quá giang long chương ba trăm năm mươi bốn nữ tử nữ tử nói nữ tử chương ba trăm năm mươi bốn ữ tử nữ tử nói nữ tử khách sạn trong phòng khách từ bác du đem kiếm tông mười hai trong kiếm huyền rượu nhất khác biệt q u ý nhất kiếm đặt lên giường dưới gối đầu nó tựa như mỏ neo thuyền liên tiếp cái này từ bác du chiếc thuyền lớn này nếu mà bắt buộc từ bác du có thể từ trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì địa điểm trở lại nơi đây thần không biết quỷ không hay đương nhiên cũng bao quát chỗ ngồi kia vào trong thành vương phủ bởi vì cái gọi là mọi thứ dự thì lập không dự thì phế tại dị địa tha hương lại là người khác địa bản mặc kệ hẳn có phải hay không lầu mười tám cảnh g i i kiếm tiên nhiều một phần coi chừng tổng không có gì chỗ x sau đó từ bắc du lại đem không hiểu một kiếm đặt lên giường lại vung tay háo không hiểu trên thân kiếm nhộn nhạo lên tầng tầng vợ sóng tựa như trên nước hồ cái bóng theo mặt hồ đột nhiên nổi lên vợ sóng mà không ngừng vợ m ẹ o sau một lát cả thanh kiếm đúng là huyên hóa thành từ bắc du dáng vẻ nằm nghiêng trên giường phán g phất tại nghỉ ngơi mà từ bắc du bản nhân thân hình bắt đầu dần dần trở thành n h ạ t tựa như một giọt mực đậm dung nhập trong nước cấp tốc trở thành n h ạ t cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy bố la tất hán vương phủ rất lớn lại không hiện trống trải nô bục cùng hộ vệ rất nhiều nhân ký rất đủ kỳ thật tòa vương phủ này là cả tòa đoá nhan thành bên trong lớn nhất phủ đệ. sớm tại mấy trăm năm trước chính là đại trịnh đoá nhan đều hộ phụ chỗ tại đại trịnh đời cuối cùng đoá nhan đều hộ xuất l í n h biên quân toàn diện rút lui đoá nhan thành đằng sau tòa này đều hộ phủ lại từng có mấy vị chủ nhân đều từng là ở chỗ này hô phong hoán vũ đại nhân vật bất quá cũng đều đã là thoảng qua như mây khói thậm chí đều không thể kết thúc yên lành những người kêu hầu như đều là bị người giết chết tại trong tòa phủ đệ này nhất là tòa phủ đệ này đợi trước chủ nhân đồng thời cũng là tòa này đoá nhan thành tiền nhiệm chủ nhân tại một cái g i táp mưa xa ban đêm trong vòng một đêm cả nhà trên dưới bao quát nộ bục thị nữ hộ vệ ở bên trong hơn trăm người vô luận phụ nữ trẻ em đúng là bị toàn bộ giết tuyệt đồng thời trước cửa hai tôn thạch sư bị bôi thành huyết xác đầu người thi thể bị chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất ở trong viện t h ư ợ n h ư một tòa nho nhỏ kinh quan có thể xưng cực kỳ bi thảm đến nay vẫn là một cỏ cán chưa giải quyết có người nói là trước kia lúc tranh đoạt chức thành chủ cựu ra ở bên ngoài đắc thế sau trở về trả thù cách làm cũng có người nói là thảo nguyên vương đình người bên kia xuống tay đ ấ t cắc bất kể như thế nào sau đó lại không có người có can đảm tùy tiện chuyển nhập tòa nhà này thậm chí chuyển ra nơi đây phủ đệ chính là hung linh quỷ trạch t u y ế t pháp càng ngày càng nghiêm trọng để trong thành người tránh không kịp thẳng đến thờ phụng phật pháp bố la Tất Hán vào ở thành này. xin mời ma luân tự cao tăng lấy tinh thâm phật pháp liên tục siêu độ ba ngày lại đem nơi đây dinh thự một lần nữa sửa chữa trở thành hắn biệt tự chỗ những năm gần đây không còn lại xuất hiện cái gì quỷ dị quái sự nạp cấp sở bộ thừa thai mỹ nhân trước kia lúc từng đi ra một vị A mạn công chúa được vinh dự trên thảo nguyên đẹp nhất cách tang hoa lúc đó đại t r ị n h thần tông hoàng đế vì vững chắc thảo nguyên cùng vệ quốc thế cục đem trương tuyết giao sắc phong làm thanh tuyết công chúa đem lâm ngân bình sắc phong làm thanh nguyện công chúa ngay lúc đó á mạn bởi vì dung mạo không thua lâm ngân bình lại được xưng làm tiểu thành thắng bàn đại bố la tất hán tiểu nữ nhi liền có năm đó vị cũng bắt t r ư ớ c vương đình lâm thị lấy trung nguyên dòng họ tên là trần thần từ nhỏ bị bố la tất hãn coi là hòn ngọc quý trên tay theo tuổi tác phát triển vốn là mỹ nhân bại hoại trần thần càng sinh đẹp động lòng người thân thể thức tha d i ễ m quan thảo nguyên thanh danh của nàng đầu tiên là chuyển khắp bích lạc hồ bờ sau đó rất nhanh toàn bộ thảo nguyên đều biết nàng mỹ lệ được vinh dự cái thứ hai a mạng công chúa chỉ là đáng tiếc không có sinh ở vương đình lâm thị nếu không chính là cái thứ hai thanh nguyệt công chúa trần thần cùng lâm cẩm tú từ nhỏ liền quan hệ không tệ tuy nói hai nhà trưởng mối quan hệ không tính là tốt nhưng hai người lại là tình như tỉ mội khuê trung mật hữu lâm cẩm tú từ đế đô trở về vương đình không lâu sau đó lâm hàn liền chỉ huy tây bắc trung nguyên cùng thảo nguyên đôi này bởi vì tiêu dục cùng lâm ngân bình m à kết thành thân ra rốt cuộc triệt để không nghề mặt mũi thế là nàng cũng đã không thể đi đế đô gặp c h i nam biểu t ỷ cùng tiểu nguyên anh thậm chí không thể đi trung nguyên nàng nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì nếu là người một nhà vì cái gì còn muốn đánh trận tại sao phải tranh cái ngươi chết ta sống nàng cảm thấy mình đầu hóc rất đần vấn đề này c h i nam biểu t ỷ minh bạch phụ thân của mình rừng thuật minh mạch tổ phụ lâm hàn cũng minh mạch lao tử hắn cũng hẳn là minh mạch có thể duy trì có nàng không rõ Tâm tình buồn bực mận hưu trần thần. lúc â này hai tên nữ tử ngay tại vương phủ hậu phủ bên trong dạo bước mà đi chân thân nhẹ nhàng nói ra cẩm tú ngươi có biết hay không trung nguyên bên tia xảy ra đại sự gì ta nghe phụ h a n nhắc qua vị tia đại tể công chúa điện hạ cũng chính là ngươi vị tia chi nam biểu tỷ có lẽ tiếp qua chút thời gian liền không còn là công chúa điện hạ lâm cẩm tú kinh ngạc ca một tiếng không phải công chúa điện hạ đó là cái gì đại tế nhưng không có sau khi kết hôn liền phế chất công chúa thân phận thuyết pháp chẳng lẽ là muốn làm t r ư ở n g công chúa t r ầ n thân khoe miệng nổi lên một vòng cười khổ nàng cái này mội mũi n ố c sinh ở bực này gia đình vương hầu sao đến chỉ độ như thế sau đó nàng hơi sau khi cân nhắc nhẹ nhàng nói ra không làm công chúa đương nhiên là làm hoàng đế nha cái này không thể so với t r ư ở n g công chúa tốt hơn trung nguyên cũng không phải không có đi ra nữ hoàng đế vị tia đế con rể về sau cũng liền không phải đế con rể hẳn là gọi đế phu mới là lâm cẩm tú bỗng nhiên trầm mặc chân thân meo lại đôi mắt cười nói nếu quả thật làm thành nữ hoàng đế lâm cẩm tú nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhỏ giọng nói ra làm hoàng đế thì như thế nào muốn ngồi vững vàng vị trí kia nam tử chỉ cần dùng chín phần lực nữ tử phải dùng một mươi hai phần lực mới được không có nguyên nhân khác cũng bởi vì là nữ tử muốn phục chúng cùng nam nhân làm được một dạng còn chưa đủ nhất định phải so nam nhân làm được tốt hơn mới được lần này lại là đến phiên trần thần hơi kinh ngạc cái này ngốc đám tỷ tỷ khai thiếu lâm cẩm tú nhìn nàng một cái t h a m thẳm thở dài nói bằng vào ta đối với chi nam biểu tỷ hiểu rõ nàng khẳng định không muốn ngồi bên trên vị trí kia hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân gì khác không thể không đến làm như vậy trần t h â n n i ễ u m ô i nói nguyên nhân khác đó chính là hàn t u y ê n cùng từ bắc du phụ tử hai người phụ tử bọn hắn bây giờ trong lòng bàn tay nguyên triều đình đại quyền tự nhiên không hy vọng một người khác làm hoàng đế dù sao làm hoàng đế đằng sau ai không muốn nắm hết quyền hành n g ắ m lại đại trịnh trương giang lăng thì như thế nào cuối cùng còn không phải bị hoàng đế cho khám nhà diệt tộc cho nên hai người phụ tử bọn hắn mới có thể phế chuất thiên vương sau đó lại đưa n g ư ờ i tỷ tỷ thuận lý thành trương đẩy lên đi dù sao nàng hiện tại đã gả cho từ bắc du nói cho cùng vẫn là người một nhà do để nàng làm hoàng đế triều đình t i ê u đại quyền hay là giữ tại bọn hắn một nhà trong tay của người nói không chừng a tiêu chi nam chính là cái hoàng đế bù nhìn tiếp qua mấy năm t r i ề u cục ổn định đằng sau nàng liền muốn thoái vị cho từ bắc du lâm cẩm tú đột nhiên lên tiếng đánh gãy chìm trần thần lời nói không biết lao tử hắn không phải người như vậy lao tử trần thần đầu tiên là xứ sở sau đó ý cười nghiền ngâm nói xưng ơ hô này cũng không bình thường lâm cẩm tú hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng nàng thở hồng hộp đi thẳng về phía trước hai người dù sao cũng là nhiều năm hào hữu trần thần gặp nàng sinh khí vội vàng đuổi theo hai người một t r ư ớ c một sau đi vào một chỗ g ó c rẽ lâm cẩm tú đông nhiên dừng bước lại đuổi ở phía sau trần thần né tránh không kịp trực tiếp đâm vào trên người nàng để nàng hướng về phía trước có chút lảo đảo bất quá lâm cẩm tú hoàn toàn không thèm để ý chỉ là sưng sờ nhìn qua phía trước